chương bốn mươi chín dạy bảo chương bốn mươi chín dạy bảo đã triệu lao ra để mắt tại hạ tại hạ liền đảm chút chuyện giang hồ lý mục cảm giác cái này triệu lao ra người không tệ liền bắt đầu cho thiếu niên giảng rất nhiều hắn tại giang thành nghe nói hoặc là thấy qua sự tình nhưng nghe thiếu niên thần thái sang láng mắt thấy càng thêm hướng tới giang hồ triệu lao ra cũng có chút s ố t ruột lý mục liền quyết định lại cho cái cảnh tình triệu nguyên ngươi bây giờ là cái gì thực lực thiếu niên gọi triệu nguyên lý mục dự định để thiếu niên chấp nhận rõ mình lại căn cứ chính mình thực lực đi cân nhắc giang hồ ta năm nay m ư ơ i bảy tuổi bây giờ đã là tam lưu trung kỳ võ giả thiếu niên cao nạo g nói giang hồ phải xem niên kỷ lý mục vừa cười vừa nói nhìn thiếu niên có chút k h ô n g phục nhưng không có phản đối lý mục liền tiếp tục nói giang hồ cũng không được đầy đủ nhìn thực lực càng đam nhân m ạ n h vì sao thiếu niên có chút không hiểu giang hồ không chỉ chém chém giết giết càng là đạo lý đối nhân xử thế đi ra ngoài bên ngoài dựa vào là cái gì không phải cá nhân ngươi thực lực mạnh bao nhiêu mà là nhờ chỗ dựa nhà ngươi ta nhìn cảnh giới tối cao cũng chính là tam lưu đ ỉ n h phong hộ vệ trưởng ở huyện này trong thành đều chưa nói tới siêu quần b ạ c tụy thúng chi lớn như vậy giang hồ lý mục đối thiếu niên hướng dẫn từng bước nói do đó nếu có một ngày ngươi ra cửa nhất định phải nhớ kỹ khắc chế mình không muốn làm kia tức sủi bọt mép sự t ì n h suy nghĩ nhiều thi nhiều học tập nhiều giao hữu gặp chuyện có thể chạy liền chạy không thể chạy liền đàm kia không thể đàm đâu thiếu niên truy vấn không thể đàm liền xử suất tất cả vốn liếng đem đối phương giết chết hủy thi không để lại dấu vết cho dù là hạ độc đánh lén mượn đao giết người các loại nhớ lấy đừng cho người biết là ngươi càn coi như bị người ngờ vực vô các cứ ngươi cũng quả quyết không thể thừa nhận ngươi phải nhớ kỹ ngươi còn có người nhà còn có gia sản tất cả mọi người mệnh đều không có n g ư ờ i mệnh q u giá một lời nói nghe triệu lao ra cùng triệu nguyên trận mắt h ố t mồm nhìn về phía lý mục ánh mắt cũng thay đổi nghĩ thầm lý mục tâm địa thế nào như thế ác độc cùng cái k i a m ộ t mặt chính phái hình tượng không có chút nào p h ù không phải là cái giang dương đại đạo à? vậy vậy đại hiệp ngươi tại sao không hiểu rõ nhà ta liền dám ở nhà ta đâu triệu nguyên có chút rụt rè đối với lý mục hỏi tại sao lý mục nói cùng làm không giống ấn lý mục nói không nên đi chưa quen thuộc địa phương tựa như tướng đánh giặc quân không nên đánh không có năm chắc cầm ta ha ha đau lợi mà thôi lý mục cười ha ha nói、ừ. triệu lao ra cùng triệu nguyên đồng thời nghi hoặc triệu nguyên trông thấy viện tử chén kia miệng thô cây sao nhìn thấy lý mục nhìn triệu gia phụ tử không hiểu hắn liền chỉ vào viện tử một gốc to cỡ miệng chén cây hỏi các người đi theo ta lý mục nói xong không đợi triệu gia phụ tử liền đi thẳng tới gốc cây kia trước hắc dầm dầm chỉ gặp lý mục ôm lên trung bình tấn hai tay bắt lấy thân cây vừa dùng lực gốc cây kia liền bị lý mục nhổ t ậ n gốc dầm, dầm đem cây ném sang một bên lý mục nhìn xem đầy mắt khiếp sợ triệu gia phụ tử giấu trong lòng đại ý giả b ộ như điềm nhiên như không có việc gì nói rõ chưa theo sau lý mục liền tự mình trở lại viện tử của mình mà hơn nửa ngày mới chậm tới triệu gia phụ tử nhìn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương c h ấ n kinh nguyên nhi sau này gặp lý đại hiệp được nhiều hành lễ lý mục trên bàn c ơ m nói cho triệu gia phụ tử tên của mình cái khác không có đảm triệu lao ra thật lâu mới đối nhi t ử nói một câu tư mân lý đại hiệp chí ít nhất lưu đỉnh phong v õ giả thậm chí càng mạnh triệu nguyên liếm liếm càng c h ắ t chắt bờ môi một mặt hướng tới nói theo sau lý mục liền tạm thời ở tại triệu gia không phải lý mục không đi mà là triệu gia phụ tử thực sự quá nhiệt tình lý mục không lay truyền được một mươi năm ngày, ngày sau lý mục tại huyện thành đi dạo đủ rồi liền định chào từ biệt trong khoảng thời gian này xuyên thấu qua lý mục chỉ điểm triệu nguyên công pháp đã bị cải biến rất nhiều chấp hành so trước kia nhanh hai thành võ kỹ cũng có tiến lên phương hướng còn nhỏ có đột phá phía sau chính là luyện tập nhiều hơn là được rồi lý đại hiệp cả tạ ngươi trong khoảng thời gian này đối tiểu nhi dạy bảo ngày đó lý đại hiệp lại lần nữa đi ngang qua nhớ kỹ nhất định phải tới nhà ta ta nhất định tận tình địa chủ hữu nghị nhìn lý mục s á c thực muốn đi triệu lao ra biết mình lưu không được liền nói c ả m tạ lý đại hiệp ta nhất định phải trở thành ngươi người như vậy triệu nguyên thì một mặt sùng bái nhìn xem lý mục nói xuyên thấu qua trong khoảng thời gian này dạy bảo triệu nguyên tiến bộ rất lớn đối lý mục càng phát ra bội phục ha ha ha có cơ hội đến lúc đó ta nhất định cùng triệu minh diệu vào lời ra theo sau lý mục ngay tại triệu gia cả nhà đưa mắt nhìn hạ ly khai triệu gia bước lên hành trình mới con ngựa con ngựa chậm một chút đi ngươi đã chừng hai mươi tuổi lại có thể theo giúp ta đi bao lâu đầu lý mục cưỡi ngựa đi tại đường ống bên trên nhìn xem dưới hông hát toàn phong không khỏi cảm thán nói lý mục biết mình vô hạn sinh mệnh khẳng định phải đưa t i ệ n rất nhiều quen biết người cùng vật nhưng lý mục sẽ không trở nên chết lặng hắn sẽ chỉ làm mình đem mỗi một ngày đều qua đặc sắc mục tiêu kinh thành hát toàn phong người ta giang hồ đường có lẽ có kết thúc vào cái ngày đó nhưng tuyệt đối không phải hôm nay lý mục nhìn xem bầu trời trong xanh trắng đoan đám mây sờ lên hát toàn phong tóc m a i nói lão nhân ra ta là đi đường người có thể tại nhà ngươi ngủ lại một đêm sao t r ạ n vào tối lý mục đi đến một hộ nông gia nhìn xem một cái hơn sáu mươi tuổi lão niên nam từ nói Có thể à, Đại lý mục, mục thể cảm, cả、so、cảm thán một câu liền buộc tốt hát toàn phòng đi ngủ lao nhân ra ta nhìn người lưng có chút quảng ta vừa vặn học qua chút ý thuật có thể vì ngươi trị liệu một phen lý mục buổi sáng cùng lão nhân ra một nhà ăn mấy cái bánh bao nhìn xem lão nhân ra con con lưng liền nói đây đều là bệnh cũ thật có thể chữa khỏi sao bao nhiêu tiền a lão nhân có chút không tin còn lo lắng đảm đương không nổi phí tổn yên tâm đi ta nhất định có thể chữa khỏi không cần bạc coi như ta giao tiền phòng lý mục cho lão nhân nói chút ta an tâm lời nói mới khiến cho lão nhân ghé vào trên giường lý mục bắt đầu vận công trị liệu một k h ắ c đồng hồ sau lý mục trị liệu hoàn tất thật tốt ta thật sự là thần ý a lão nhân xuống giường vừa đứng cảm giác thật đứng thẳng trong ánh mắt lõe lệ con vui vẻ nói thân y chưa nói tới chỉ là biết chút ý thuật mà thôi lý mục biết ý thuật mặc dù mình được lợi với siêu cao nội tính đã rất cao siêu nhưng trên thế giới như vậy nhiều nghi nan tạp chứng ai cũng không dám nói toàn năng chữa khỏi chương năm mươi trên đường gặp c h ấ n võ thi chương năm mươi trên đường gặp c h ấ n võ thi lão nhân ra cảm tạ chiêu đãi cáo tử cho lão nhân xem hết bệnh sau lý mục liền từ biệt lão nhân một nhà cưỡi ngựa tiếp tục lên đường nếu như thuận lợi sẽ ở ngày mai đến kinh thành cưỡi ngựa chầm ung dung đi hai canh giờ lý mục lại đụng phải một đám cưỡi ngựa người đi tại đường ống bên trên vị này hiệp sĩ có từng gặp qua người này lý mục vốn không dự định để ý tới nhưng n à y đoàn người cưỡi ngựa đi vào lý mục bên cạnh lấy ra một tờ sinh động như thật chân dung đối lý mục hỏi xin hỏi là lý mục nhìn đối phương thống nhất cầm ý phục sức liền muốn hỏi thăm một chút thân phận của đối phương à chúng ta chính là đại ngụy trấn vũ ti lần này là truy kích một cái giang dương đại đạo giang hồ danh h ả o thảo, thảo thượng phi tên cứ gọi tên i mỹ nam cầm ý nhân hồi đáp nguyên lai、like、là trấn vũ ti thất kính thất kính người này ta xác thực chưa thấy qua ta từ phía nam đến trên quan đạo chưa thấy qua người này lý mục nhớ lại một lát so sánh chân dung bên trong chừng ba mươi tuổi nam tử xác thực không có ấn tượng đa tạng chỉ là người này còn hiểu một chút dịch dung thuật chân dung chỉ có thể làm mộng đẹp tham khảo mong rằng hiệp sĩ hồi ức một chút trên đường đi có hay không gặp được người đặc biệt trấn vũ ti người mặc dù không cam lòng không có tặc nhân tin tức nhưng cũng đành phải hỏi lần nữa ý đồ đạt được một t i ế n manh mối tại hạ s á t thực chưa từng gặp được người đặc biệt đều là người buôn bán nhỏ hiệp sĩ thương nhân lý mục có chút kỳ quái phải biết trấn vũ ti chuyên quản trên giang hồ kẻ p h á pháp người ở bên trong là cái đỉnh cái lợi hại nhưng nhìn thấy trước mắt mười cái trấn vũ ti nhân mã hiển nhiên kia tặc nhân chỗ phạm sự tính không nhỏ đa tạ cáo chi chúng ta còn có sự việc cần giải quyết tái sinh liền đi trước kia trấn vũ ti nhìn lý mục không biết tin tức liền cáo t ử rời đi thiếu nhi đến gian thượng phòng lại đến một bàn rượu ngon thức ăn ngon lý mục rời đi trấn vũ ti người sau liền tiếp tục đổi đến hai canh giờ con đường đi vào một cái huyền thành dự định đêm nay ngay ở chỗ này ngủ lại ngày mai là có thể đến kinh thành được rồi lý mục đói bụng một ngày tự nhiên là ăn uống thả cửa một bữa cơm trực tiếp làm năm trăm văn tương đương với kiếp trước năm trăm khối ăn uống no đủ đi ra ngoài đi lòng vòng lý mục liền trở về phòng nghỉ ngơi Ừm. có người lý mục vừa nằm ngủ không bao lâu chỉ nghe thấy bên ngoài có đ ộ n g tính phải biết bây giờ s ắ p trời đã muộn ngoại trừ ban đêm cho khách nhân ngựa nạp liệu gã sai vặt những người khác sẽ không ra cửa mà bây giờ lý mục ở tại lầu hai gã sai vặt nạp liệu cũng sẽ không đến lầu hai như vậy chân tướng chỉ có một người này không làm chuyện tốt lý mục â m thầm dùng lỗ thai đi lắng nghe người này động tác rất nhẹ nhưng lý mục đã đột phá t ô n g sư lỗ thai rất là linh mẫn chỉ cần dùng tâm con kiến rơi xuống đất đều nghe gặp tiếng mở cửa tiếng đóng cửa tiếng mở cửa tiếng đóng cửa t i lý mục y nguyên bảo trì tư thế ngủ nhưng đã nghe được người kia đi tới cửa phòng của hắn ừng có khói mê lý mục đột nhiên nghe được người kia xuyên phá giấy cửa sổ liền mở to mắt liền thấy người kia thế mà tại hướng bên trong thổi khói lý mục đ ừ n g thở không n ú p ních hiện tại lý mục ở mức có thể đình chỉ một khắc đồng hồ K -k -k. tới lý mục nhắm mắt lại liền nghe đến kia tặc nhân đã đi tới lý mục bên người ba lý mục trong nháy mắt mở to mắt không đợi người kia chấn kinh hoàn tất liền một cái cổ tay chặt đem nó đánh mất xịu mở ra cửa sổ để khói mê tan hết lý mục lại đem người kia cột vào dưới cái bàn cho mặt c ũ n g c h ắ n n g ư ờ i kia m i ệ n g c ò n g i ú p người kia đem khớp nối đều sai chỗ không để ý tới đau nhức t ỉ n h người kia lý mục nhàn nhã tiến vào mộng đẹp không lo lắng chút nào người kia phản kháng võ đạo cao thủ đối với nhích lại gần mình người đều sẽ phát giác cho dù là ngủ lý mục đối với nhích lại gần mình mười mét người đều sau đó ý thức dùng c h ả mã đao đến truy cập Á sáng ngáp cái, ha! thai thăng tỉnh hiện nhiên giấc ngủ này rất dễ chịu. Ô, ô, ô. Nghe thấy thanh vừa Buổi mới liền lại, giấc dương lên, ngủ này một rất dễ Mục âm, Mục Lý Lý Ô ô ô! hô cái gì hô đ ợ i lát nữa để quan phủ tới nhìn thoáng qua người kia hình dạng lý mục mảy may không có đồng tình lại tại người kia trên thân tìm kiếm một phen ngoại trừ hơn hai ngàn lượng ngân phiếu còn tìm đến mấy cái vàng bạc tế nhuyễn còn có một cái ngọc thạch đây là cái gì lý mục hiếu kỳ mở ra bao khoảng ngọc thạch túi xem xét trấn vũ ti ti chủ lệ ta dựa vào g i a hỏa này là trấn vũ ti ti chủ lý mục vừa có chút giật mình nhưng tưởng tượng không đúng trấn vũ ti ti chủ đó là nhân vật nào đuổi bắt giang hồ đại đạo tổ chức lão đại khẳng định là tổng sư cừng giả tất không phải trước mắt cái này nhất lưu võ giả tiều nhị người đâu nghĩ tới đây lý mục liền hoài nghi ra hỏa này chính là hôm qua trấn vũ ti đổi u bắt người quyết định để cho người ta đi báo quan mình trông coi ra hỏa này mặc dù ra hỏa này hiện tại là một bộ đại hán mặt đen dáng vẻ cùng hôm qua trên bức họa người tưởng như hai người nhưng lý mục xác định tám chín phần mười dù sao kia trấn vũ ti thế nhưng là nói ra hỏa này tình thông dịch dung thuật t hay cái áo lóc cũng có thể lý giải khách quan xảy ra chuyện gì tiểu nhị đang đánh quét vệ sinh chỉ nghe thấy lý mục gọi hắn tranh thủ thời gian vội vã chạy đến đi quan phủ lý mục giao phó song sau tiểu nhị nhìn thoáng qua bị trói thành con rùa tặc nhân tranh thủ thời gian cho lão bản nói xong đặt được lao bản cho phép sau vội vã chạy hướng quân phủ một k h ắ c đồng hồ sau tặc nhân ở đâu một đội c h ấ n vũ ti người phong trần mệnh mỏi đổi tới khách sạn bọn hắn đêm qua đều không ngủ một mực tại bên trong phạm vi quản hạt tìm kiếm kia tặc nhân nghe nói cái này tặc nhân làm chuyện lớn để ti chủ nổi giận lôi đình đem dưới tay tả hữu ti chủ hòa tại kinh thành thiên hộ mắng cầu hết lâm đầu buổi sáng hôm nay vừa mới trở lại trụ sở liền nghe huyện nha bộ khói báo lại có người hư hư thực, thực bắt lấy cái kia tặc nhân lập tức bọn này trấn vũ ti người đều nhãn tình kích động phát sáng. phải biết mặc dù ti chủ nổi giận lôi đ ỉ n h nhưng chỉ cần ai bắt lấy cái này tặc nhân chỉ sợ cũng vào ti chủ pháp nhãn sau này nằm đều t h n g quan công pháp võ kỹ thảo dược đây không phải là muốn nhiều ít muốn bao nhiêu một đám người mặt đều không rửa rồi vội vàng lao tới khách sạn ha ha ha chư vị chúng ta lại gặp mặt tặc nhân ngay ở chỗ này lý mục xem ra người hay là ngày hôm qua bảy c h ấ n vũ ti người c ư ờ i ha ha một tiếng liền chỉ vào dưới mặt bản tặc nhân nói nguyên lai、like、là đại hiệp ngươi a thật là có duyên đợi ta nghĩa minh chân thân kia lĩnh đội xem xét lại là lý mục đầu tiên là khách khí một phen t hai e o s u l ề n t r a n h thủ t h ờ i g i a n p h á i n g ư ờ i đi k i ể m n g h i ệ m n g ư ờ i này t h â n p h ậ n c h â n t hai ậ mươi hai nghìn c á i mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn t hai mươi hai nghìn hai mươi h a u nghìn hai m ư c i hai nghìn hai mươi hai n t h ì n hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai n c h ì n hai mươi hai nghìn hai g ư ơ i hai nghìn hai mươi hai nghìn h t i mươi hai nghìn hai mươi hai n c h ì n hai mươi h i Kìa lôi n h đ minh a ha một xin g từ h phấn nhìn ư ơ n g xem Mục Lý biệt lý mục đi theo trấn vũ ti cưới ngựa không đến ngựa canh giờ đã đến kinh thành lý mục theo sau liền hướng lôi hổ trào từ biệt hôm nay xác thực có công vụ mang theo ngày khác lý huynh đến trấn vũ ti ta nhất định mời lý huynh hào h ả o hướng một lần hai người từ biệt sau lý mục tìm một khách sạn đặt chân nhớ lại một lát trải vớt ra trấn vũ ti đại khái thông tin cái này trấn vũ ti cũng không có nhiều người nhưng yêu cầu cơ bản là tam lưu cao thủ xưng là trấn vũ vệ đi lên là tiểu kỳ quản lý năm cái trấn vũ vệ lại hướng lên là tổng kỳ quản lý bốn cái tiểu kỳ tổng cộng quản lý hơn hai mươi người tổng kỳ phía trên là bác hộ quản lý năm cái tổng kỳ ở trên nữa là thiên hộ quản lý mười cái bác hộ thiên hộ phía trên chính là tả hữu ti chủ cùng tý chủ nói đến đại ngụy trấn vũ ti bình thường chỉ có châu thành mới thiết lập phân bộ phụ trách cường đạo truy nã cái khác nhỏ yếu võ giả đều thuộc về bộ khoái phụ trách trấn vũ ti l ệ thuộc trực tiếp hoàng thất quản hạt từ hoàng đế thất lĩnh xem như hoàng đế trong tay một thanh lưới dao lý mục chi cho nên cùng lôi hổ giao hảo cũng là cân nhắc phương diện này nguyên nhân vạn nhất tại kinh thành có cái khác cần lý mục không có cái gì nhân mạch tự nhiên có thể xuyên thấu qua lôi hổ đi đạt được muốn thông tin phải biết trấn vũ ti thế nhưng là bao trùm với bộ khoái phía trên đến đầy đất có thể trực tiếp hiệu lệnh bộ khoái vì đó phá án cho nên trấn vũ ti chưa từng thiếu tin tức lý mục lúc đầu đến kinh thành là dự định dựa vào mình văn võ tiến sĩ công danh đi thái ý nghĩa viện tìm việc phải làm tăng lên hạ ý thuật kết quả sau khi nghe ngóng triệu đại nhân còn tại kinh thành mà lại đã là quan to tam phẩm liền cải biến chủ ý xin hỏi triệu đại nhân ở đây sao lý mục nghỉ ngơi một ngày ngày thứ hai buổi triều liền đến đến nội thành triệu phủ đến bãi kiến triệu đại nhân đại ngụy kinh thành tên gọi vĩnh sương thành Có nhưng â n hơn vạn, tầng, khẩu chia làm 10 t là ờ là là Hoàng Hoàng là người là người là ta h h à n lớp m é cùng triệu h h n đại nhân có cũ phiền phức tiểu ca hỗ trợ thông truyền một tiếng liền nói ngày xưa thanh bình huyện tiểu hà thôn tiểu đồng lý thiết đản đến đây bài kiến lý mục hướng xuống theo sau liền cùng hạ nhân tiến vào triệu phủ triệu phủ rất lớn lý mục còn có hồ nước giả sơn hành lang gian phòng cũng rất nhiều Đi p h ú triệu sau, hậu Lý Mục một mát, một chỗ cái đi đỉnh nghỉ mát, đã viện vào nghỉ nhìn thấy ắ n nhân n g g lao ồ tại mát mắt thần, một t cạnh giữa cái i đỉnh nghỉ nhắm bên nhà hoàng. phục là vụ r đại nhân tiểu tử lý thiết đản đến đây b à i kiến lý mục thi lễ một cái sau đối lao nhân nói À, ha ha ha là thiết đản à, không nghĩ tới ngày xưa h ả i đồng đã dài bộ dáng như vậy đến nhanh ngồi bên cạnh ta lão nhân mở to mắt nhìn xem lý mục cười ha hà nói t a đại nhân lý mục quy quy củ củ ngồi tại lão nhân cái ghế bên cạnh bên trên nói đến chúng ta đúng vậy a hai người trò chuyện lên thanh bình huyện sự tỉnh lý mục tự nhiên đem h i ể u rõ sự tỉnh cùng người đều cùng lao nhân giảng hồi lâu lao nhân nhìn rất hay nói trọn vẹn hàn huyên có nửa canh giờ thiết đạn a ngươi đến kinh thành làm cái gì lao nhân hỏi đại nhân ta muốn đi làm ngự ý ý ý ý bây giờ có võ văn tiến sĩ danh hiệu không biết có thể thực hiện lý mục nói ngự a ý ý ý ý n g ư ơ i biết ý thuật lao nhân thật bất ngờ không nghĩ tới lý mục thế mà học tập ý thuật không dám giấu giếm đại nhân học tập ý thuật cho tới bây giờ có hai mươi ba mươi năm lý mục thành thật trả lời a xem ra ý thuật của ngươi còn có thể nha đến giúp lao phu trước tiên đem cái mạch lao nhân vừa cười vừa nói là đại nhân lý mục theo sau liền thay triệu đại nhân đem lên mạch một lát sau đại nhân ngươi mạch tượng bình thản vô bệnh vô thai chỉ là cần gần nhất giảm bớt thuốc bổ thu hút bổ quá nhiều đối thân thể tới nói cũng là gánh vác lý mục đối lao nhân nói xem ra ngươi còn có chút b ả n sự nhà hoàng thượng phái thai y tới qua cùng ngươi nói là giống nhau lời nói chỉ bất quá bây giờ lao phu tuổi già người yếu mỗi ngày đều muốn một bắt canh sâm để thần tính não không phải làm việc công liền lực bất tổng t â m lao nhân vừa cười vừa nói đã ngươi có ý thuật bản thân t dù là lý mục mới vừa đi vào bình thường đều phải tổng cựu phẩm làm lên mỗi ngày quản lý dự thảo vệ sinh dù là lý mục có tiến sĩ công danh đi vào nhiều năm thì b á t phẩm tiểu lại căn bản không có tư cách tiếp xúc thái ý ở viện sách thuốc bởi vì ngự ý lại tiểu cũng l ạ quan ở kinh thành bắt phẩm liền tương đương với địa phương bên trên chính t á t phẩm huệ lệ không ngại sau này lao phu trong phủ có cái đầu đau nóng n á o n g ư ơ i đến xem là được lao nhân cười ha h à nói vốn nên như vậy lý mục biết đây là triệu đại nhân cho hắn một cái hồi báo cơ hội thì nói nhanh lên nói theo sau lý mục liền cáo từ rời đi lưu lại địa chỉ cho hạ nhân thái y nghệ viện xem ra rất thuận lợi lý mục trở lại khách sạn âm thầm nghĩ tới thái y nghệ viện tại trong hoàng thành có cấm vệ quân c h ầ n ứng i ữ cần cho nội viện hoàng cung người xem bệnh lúc liền sẽ có thái giám đến đây dẫn đầu xem hết bệnh lại mang về thái y n viện thái y n viện người bình thường đều ở trong thái y viện, chỉ có ngày thả một ngày nghỉ lúc có thể trở về nhà những n à y lý mục đều không thèm để ý hắn tại kinh thành lại không phòng ở đi ra ngoài cũng chính là dạo phố mà thôi lại nói thái ý địa viện bao ăn bao ở rất tốt tại sao muốn ra đâu lý mục liền bắt đầu tại khách sạn các loại tin tức ngày thứ hai hạ nhân liền chạy tới nói sự t ì n h định tháng ngày sau liền có lại bộ người đến mang lý mục đi thái ý địa viện nhập trước lý mục mấy ngày nay có thể bất thời gian đem thay giặt quần áo chuẩn bị một chút người cần mang vật tư sửa sang một chút theo sau lý mục liền đi cùng lôi hổ uống một buổi tối rượu ra hỏa này thế mà thăng lên phó thiên hộ tòng ngũ phẩm nói t h chủ nói với hắn qua một thời gian ngắn liền chuyển chính thức đang cùng lý mục nói có đâu nói chính thiên hộ thế nhưng là chính ngũ phẩm sau này hắn tại kinh thành cũng là có chút danh khí người để lý mục có việc cứ việc tìm hắn hắn tất nhiên sẽ tận tâm tận lực đi làm lý mục tự nhiên sẽ không cự tuyệt một cái c h ấ n vũ ti thiên hộ hào ý thống chi lý mục biết lôi hổ thăng chức cùng mình có trọng đại quan hệ cho lôi hổ một cái báo đáp cơ hội cũng là tăng tiến hai người quan hệ biện pháp tốt chương năm mươi hai thái y hiệ viện chương năm mươi hai thái y hiệ viện qua vài ngày nữa lý mục chuẩn bị kỹ càng đồ vật liền đi lại bộ lại bộ nghệ minh chính bản thân sau liền cho lý mục ba bộ màu cam q u a n phục mang theo lý mục đi vào hoàn thành lệnh bài hai cái cấm vệ nhìn lý mục hai người đến đây liền trực tiếp nói cho lại bộ người đem lệnh bài cho cấm vệ cấm vệ nhìn sau liền cho đi đi theo ta lại bộ người đối lý mục nói một câu liền đi thẳng về phía trước lý mục đuổi theo sát hoàng thành chia làm hai khối phía trước là thái y địa viện cấm vệ doanh đại hoa điện các loại hoàng đế làm việc cùng bảo hộ hoàng đế cùng vì phục vụ hoàng đế bộ môn phía sau là hoàng đế tầm cung cùng phi tử thái hậu cung nữ thái giám đám người chỗ ở lý mục hiện tại đi thái y địa viện ngay tại hoàng thành phía trước khối kia cho trần viện sử nói một tiếng có mới ngự ý đến đây nhập t r ư c đi vào thái ý n g h viện lại bộ người cho trực ban người nói được rồi đại nhân chỉ chốc lát sau viện sử liền đến là một cái t r ư ừ n g bảy mươi tuổi nữ nhân trần viện sử hạ quan đem người d ẫ n tới ngươi kiểm tra thực hư một chút không có cái gì vấn đề hạ quan liền cáo lui ừng không có vấn đề ngươi đi đi vâng chỉ chốc lát sau trần viện sử liền tra xong lý mục thông tin người đi d ẫ n hắn ở chỗ quen thuộc hoàn cảnh lại đi để đang trực ngự ý khảo sát một chút không có vấn đề liền lưu lại đi là đại nhân trần viện sử để một bên trông coi người mang lý mục đi quen thuộc hoàn cảnh sau đó liền rời đi lý ngự ý n g h ĩ ngươi là ngự ý n g h ĩ có thể đạt được một cái tiểu viện tử ba gian phòng một gian gian tạp vật ngươi có thể đem gian tạp vật đưa ra đến an trí ngựa của ngươi cũng có thể đặt ở thái Y n g h viện ngựa trong am từ ngày mai trở đi ngươi liền bình thường điệp danh là được rồi lý mục dựa vào ôm thật ý học bản lĩnh thuận lợi xuyên thấu qua khảo sát tại tiểu lại giới thiệu lý mục làm rõ ràng công tác của hắn nội dung mỗi ngày bốn canh giờ trực ban có đôi khi ban ngày có đôi khi ban đêm thời gian khác có thể tự do an bài ngoại trừ không thể ra hoàn thành muốn đi thái ý n viện nơi đó đều có thể dù sao cũng là ngự ý、điề. cũng không phải người không có phận sự con ngựa con ngựa ngươi nếu không đi yên ngựa đi như thế nhiều năm cũng không cho ngươi tìm bạn ngươi hẳn là có chút lời oán giận à. lý mục vớt ve lưng ngựa nói hát toàn phong không hiểu thấu nhìn lý mục một chút phản phất không hiểu cái gì là bạn đồng dạng lý mục theo sau liền đem hát toàn phong đặt ở ngựa am dựa theo tiêu chuẩn cao nhất cho hát toàn phong định cơm nước tiêu chuẩn thái y h i ệ viện một mực lý mục ăn uống ngủ nghỉ nhưng mặc kệ hát toàn phong một tháng năm lượng bạc cỏ k h ô n phí trực tiếp từ lý mục một tháng hai mươi lượng đồng lộc bên trong t r ụ so bên ngoài đ ắ hơn nhưng lý mục không có đau lỏng dù sao hắn trên người bây giờ hết mấy vạn lượng ngân phiếu đâu. còn không thiếu cái không này thiếu ba dưa áo. lý áo. l mục tới không? Tới. không? Công đáp i ể ứng nói c thái n y Để v i nghĩa ư h viện không chỉ cho hoàng đế cùng phi tự xem bệnh thái giám cung nữ cũng cho nhìn lý ngự y nghĩa cùng nhỏ đến đến nhớ kỹ trên đường không cần l o ạ nhìn con mắt nhìn thẳng phía trước lý mục đi vào đại đường một cái tiểu thái g i á m tại đại đường chờ gặp lý mục sau liền dàn dò được rồi công công lý mục đương nhiên sẽ không đi phá hư quy củ vạn nhất trông thấy cái gì không nên nhìn thấy bị t r ộ m tới đảo con mắt thế nào xử lý mặc dù lý mục đã là tông sư nhưng hoàn g thành lý mục tông sư cường giả cũng không ít lý mục cũng sẽ không tiêu ngạo đến cho là mình có thể làm kia cái thứ nhất phá hư quy của người đi theo tiểu thái g i á m bảy lần qua tám lần rẽ đi vào một cái phòng lý mục đi vào xem xét khá lắm đại thông trải nhìn thấy đại thông trải lên nằm một cái mười hai mười ba tuổi tiểu thái giám sắc mặt tái nhuận bước lên đổ mồ hôi lý mục nắm tay dựng vào đi lại nhìn một chút tiểu thái giám bởi l ư ỡ i lý mục q u a y đầu về dẫn đường tiểu thái giám nói phổ thông phong hàn mà thôi cho ngươi một cái toa thuốc cấn lúc đi linh thuốc nấu thành canh cho hắn ăn vào bốn năm ngày sau liền sẽ chữa trị được rồi theo sau lý mục lại tại tiểu thái giám dẫn đầu hạ đường cũ trở về cứ như vậy lý mục mỗi ngày không phải luyện công đọc sách chính là cho thái giám cung nữ xem bệnh ngẫu nhiên cho cái tầm nhìn cái bệnh hoàng đế là một lần cũng không có được p ả i trải qua lý mục trong khoảng thời gian này hiểu rõ hoàng đế nữ nhân cũng chia đẳng cấp kém nhất là tài tử tốt một chút là tần cho dù tốt điểm là phi phía trên là quý phi phía trên nhất là hoàng hậu cung nữ không tính hoàng đế nữ nhân là muốn cựu tự u bảy mà hoàng đế nữ nhân không cần làm việc còn có thể đọc sách t ậ p võ còn có đồng lược ầ m lý mục thành tựu ngựa y y, hiện tại chỉ có thể cho bao quát phi trở xuống người xem bệnh quý phi hoàng hậu hoàng đế thái hậu đợi chỉ có thái y mới có thể đi xem lý mục cũng không quan trọng dù sao đều là xem bệnh chẳng lẽ ai thân phận cao quý đến bệnh liền cùng người khác không giống sao ảnh hưởng lý mục tích lũy kinh nghiệm sao hiển nhiên là không có trong n g a y mắt lý mục liền đến thái y l ị viện hơn nửa năm mỗi ngày qua rất phong phú bởi vì lý mục phát hiện một vấn đề đó chính là thái y l ị viện có chút hảo dược cỏ bên ngoài không có ngựa y có thể bỏ tiền mua sắm mặc dù rất đắt nhưng lý mục không quan trọng có tiền không tốn vương bắt đản hiện tại lý mục đã đem nhân mạch đả thông một phần ba so trước đó đang đi đường thời điểm vô dụng thuốc thời điểm nhanh hơn lý ngựa y l g h ô m nay lại giết một bản như thế nào vừa điểm s o n g lão một cái năm mươi tuổi khoảng chừng nam tử liền nói với lý mục người này gọi trương xuân vũ là cái cờ rợ cái sọn nhưng lại thích đánh cờ mỗi ngày đều yêu cùng lý mục đến hơn mấy bản những người khác không thích cùng hắn đánh cờ lý mục không quan trọng vừa vặn cùng người này giao lưu trao đổi y thuật t ố t vui lòng đến cực điểm theo sau hai người lại bắt đầu một ngày tàu khóa lý ngự y nghỉa ngươi cái này quá lợi hại ta lão trương cam bái hạ phong không đến nửa canh giờ trương xuân vũ liền bị lý mục t h ắ n g tám lần trương ngự y nghỉa ngươi chỉ có thấy được thắng lợi của ta không thấy được tiến bộ của ngươi à? lý mục lắc đầu vừa cười vừa nói tiến bộ của ta trương xuân vũ buồn bực hỏi đúng vậy à ngươi nhìn hôm qua ngươi nửa canh giờ thua chín bàn đâu hôm nay mới thua tám bàn không phải tiến bộ sao cũng là a ha ha ha ngươi như thế nói chuyện ta tâm tình tốt hơn nhiều trương xuân vũ nghe xong lý mục như thế một d ạ n g lập tức tâm tình liền thoải mái trương ngự y kể nghe nói trước ngươi gặp được một bệnh nhân thân thể của hắn bình thường hô hấp đều đặn nhưng chính là hôn mê bất tỉnh không biết trương ngự y khả năng giúp ta giải hoặc lý mục thu lại cờ bài liền hướng trương xuân vũ hỏi ừ m không tệ rất nhiều ngự y đều đi xem tốt nhất ta còn là lợi dụng tổ truyền bí phương mới trị tốt lại là nghiên cứu thảo luận ý thuật một ngày chương năm mươi ba đột biến chương năm mươi ba đột biến thời gian rất nhanh lý mục đã bốn mươi tám tuổi hắn đã đả thông nhân mạch Đốc mạch cũng b ắ theo đầu tiếp tục p đột á h sau lý mục liền chuẩn bị trở về thái y địa viện mới vừa đi tới trên đường đột nhiên liền nghe đến tiếng la giết dẫn đường tiểu thái dám bị hù tranh thủ thời gian chạy lý mục không ai mang cũng không thể trong hoàng cung tán loạn vạn nhất bị người trông thấy con tưởng rằng hắn là thế lực đối địch cầm đao đi lên liền chém lung tung sẽ không tốt lý mục đành phải đi vào một bên gian phòng tạm thời trốn đi không phải là cung biến a ta nhỏ cái ngoan ngoan loại sự tình này ta đều đụng bên trên lý mục đi vào gian phòng nhìn bên trong không ai liền đem cửa đóng lại oan trách một câu lý mục đã quyết định tốt nếu như thấy tình thế không ổn liền lập tức chạy trốn a còn có c h é n t r à còn có phích nước nóng lý mục lúc này mới phát hiện gian phòng này mặc dù không lớn bên trong rất đơn giản nhưng còn có cái dường đơn chén t r à chờ đã nhất thời bán hội đánh không lại đến lý mục dứt khoát liền pha được một bình trả bắt đầu chậm ung dung thưởng thức nếu là cung biến nhân vật chính khẳng định là hoàng đế mà hoàng đế lại không thể đến thái g i á m chỗ ở ta cũng coi là hôm nay trong hoàng cung ổn trọng nhất người kia nghĩ tới đây lý mục trong lòng vui lên cho rằng nơi này hẳn là hoàng cung chỗ an toàn nhất một trong lập tức liền tiếp tục phẩm lên t r à qua nửa cách giờ tiếng la rết vẫn tại tiếp tục ừng lý mục đột nhiên nghe được có cái gì thanh âm chi chi không phải là chỗ ta lý mục nghe thấy dưới sàn nhà có âm thanh liền thấy hiếu kỳ đi xem ba cạch lý mục dùng tay để lộ sàn nhà muốn hảo hảo nhìn xem bên trong cái gì độc tính họ c Lý lộ liền Mục để lộ sàn nhà, h p á trong hiện hai thái nhìn nhìn phòng cái giám người ngươi ngươi. Ngươi ai, cái ăn con đến lao Ba ta, ta mặc sáu mắt, ta t gì? làm là đầu. đó một tên thái giám ăn mặc người dẫn đầu kịp phản ứng đối lý mục mặt lạnh hỏi Ngạch, ta để chạy trốn chết lý mục lúng túng nói ai có thể nghĩ tới đào cái sàn nhà còn có thể đào ra hai người tới mà thái giám cũng rất nổi nóng chính đào mệnh đâu kết quả chui ra mình đào địa đạo thế mà đụng phải người ngay tại cửa hàng trông coi trong lòng lúc ấy hoảng một nhóm ai nha chớ nói rất khác các ngươi trước ra địa đạo lại nói lý mục nhìn hai cái toàn thân là bùn lao đầu còn tại trong địa đạo đường đấy tranh thủ thời gian khuyên đ ủ đoán chừng nước ngầm tiến vào địa đạo tràn vào trong đầu của bọn hắn đi lý mục trong lòng nghĩ hừ theo sau kia mở miệng nói chuyện thái giám hừ lạnh một tiếng liền cùng một người khác ra địa đạo nhìn ngươi bộ dáng là cái ngựa y kỉa đi thôi cùng chúng ta đi ra ngoài một chuyến không phải ngươi sẽ không toàn mạng cái kia thái giám ra cửa hang trên thân bên trên vận khởi nội lực đối lý mục uy hiếp nói tông sư lý mục rất kinh ngạc không nghĩ tới cái này lao thái giám vẫn là cái tông sư có thể đem nội lực chấp hành đến toàn thân chính là tông sư mặc dù mình sẽ không thua nhưng v ạ n nhất dẫn tới cái khác tông sư thậm chí đại tông sư sẽ không tốt Tốt theo thái tới một tới thái thế xét chết trong mét một xuống. xuống đối, đối xuống ra. rẽ Vừa phía ra hỏa địa cửa Lý láo lần lần láo liền Lý Lý liền là mục mệnh giám miệng miệng giám mục Ừm. mục xem mình hoặc cái chuẩn cùng chơi nước chỗ có cái nhìn như nhận mệnh đi theo láo thái giám bọn hắn, 7 lần 8 lần đi tới một cái miệng giếng. Ngày đến giếng, hướng Người thế nào không ngại? này nghĩ phương ngà bài, chơi hắn. Bên ngươi ngại hô. dưới đi đi đi đạo, đi bài, bị sâu ép Lao thái dám nhìn thấy lý o thái thấy nhìn dám l mục hỏi h lại ắ lại nghĩ lại n cũng h nhưng hắn lại nhìn hắn ế t mặt Lý lại là Mục m xúc được, có động, dù sao i t ô sư, đối một cái một chết nho nhỏ ngữ ý trụm phải bình. tốt. Mục cũng hắn hiện tại lợi dụng tẩy thủy hoán huyết công bên ngoài biểu hiện t ự a n h ư một cái hai tam lưu võ giả bình thường không có gì đặc biệt một cái tông sư không có khả năng nhàn nhức cả chứng tốn thời gian đến treo của hắn bịch bịch cuối cùng ba người bơi ra mặt nước đứng tại trong địa đạo lẫn nhau xem xét để ướt sũng cũng may cái lao đầu cũng là nhất lưu võ giả không phải người bình thường thanh này niên kỷ tối thiểu phải đến phong hàn lý mục nhìn xem một cái khác thái giám ăn mặc trong lòng người thầm nghĩ đi thôi theo sau ba người tại tông sư thái giám dẫn đầu tiếp theo đi thẳng hơn nửa canh giờ mới tới bên ngoài là một chỗ phổ thông v i ệ n tử bên trong cỏ hoang mọc thành bụi đến đ ổ i thân y phục tông sư thái giám cùng lý mục hai người nói chó thật ra lý mục không khỏi vì lao thái giám tán đồng lại tới ba người thay xong một thân phổ thông quần áo lại tại tông sư thái giám dẫn đầu hạ chui vào trong viện một chỗ địa đạo lý mục rất im lặng lại rất bội phục rẽ trái lượn phải sau ba người từ một nơi hiếm vết người trong ngõ nhỏ trong vách tường chui ra ngoài lý mục không nghĩ tới cái này tông sư thái g i á m thế mà đem tường đều cho thiết lập thành một cái cửa ra bên ngoài căn bản nhìn không ra học được học được lý mục cảm giác mình sau này đến tiến hành học tập lợi dụng sau đó ba người chuyển vài vòng sau tránh đi đã giới nghiêm tuần tra taxi binh đi vào một chỗ khác việt tử có thể nghỉ ngơi tông sư thái g i á m đối một cái khác thái g i á m ăn mặc người nói cuối cùng không cần đ á o đất nói lý mục rất cảm khái ba ngày sau người đến đông đủ tông sư thái g i á m đối một cái khác thái g i á m nói lý mục tại sát vách nghe rõ ràng ra hỏa này sẽ không lại làm cái gì a thiêu thân đi lý mục có chút hoài nghi hai người này là tạo phản phái tư m ấ n kế hoạch xử lý theo sau cái kia tông sư thái giám liền phóng ra trong viện b ổ câu đưa tin mấy ngày nay lý mục hết thể nghe qua năm lần b ổ câu đưa tin bay lượn thanh âm khoa trương khoa trương buổi chiều vừa tới lý mục chỉ nghe thấy bên ngoài có người đến còn không í t đều là chỉnh t ề bộ pháp giống nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội lý mục vừa chuẩn chuẩn bị tốt tường đổ mà ra đào t ẩ u ý nghĩ t r ấ n vũ ti ti chủ dương tiến thắng ngụy vũ tốt đại thống lĩnh ngụy vô kỵ thái ý nghệ viện, viện xử ngụy vũ nương đến đây bài kiến lý mục có chút đ ộ n g mấy cái này đều là đại ngụy người có mặt m g i y à thế nào đều đến b á i kiến cái này thái giám sự tình làm ra sao cái kia tông sư thái giám hỏi hết thể thuận lợi người bên ngoài không có vào nhưng ý nguyên ngự khí cung kính nói tốt bệ hạ ngay ở chỗ này vào đi theo sau tông sư thái giám nói một câu lý mục không thể tin được ta không phải hoàng đế tông sư thái giám cũng không phải hoàng đế như vậy lý mục có chút chân kinh cái này bề ngoài xấu xí lao đầu lại là đại ngụy hoàng đế mấy ngày nay c h ẳ n mặc ít nói lý mục còn tưởng rằng chính là tông sư thái giám thủ đâu. Kê kê. hạ đâu theo sau lý mục từ cửa sổ miệng đã nhìn thấy mấy người từ bên ngoài tiến đến đối kia hai cái thái giám nói trong đó liền bao quát lý mục chỉ gặp qua mấy lần thái y địa viện viện sử đi thôi lý mục tại tông sư thái giám ánh mắt ra hiệu hạ đi theo đám bọn hắn một lần nữa đi hướng hoàng cung lúc này lý mục phát hiện hai cái này lao đầu hiện tại hình dạng đại biến nếu như nói trước đó là bình thường không có gì đặc biệt hiện tại chính là bá khí â m ầm nhất là bây giờ đại ngụy hoàng đế chương năm mươi b ố đại ngụy hoàng đế ngụy do nhiễm n chương năm mươi b ố đại ngụy hoàng đế ngụy do nhiễm lý mục cũng liền không có quản quá nhiều liền đi theo còn tại hoàng đế phía sau không đến năm mét chỗ theo lý mục hiểu rõ hiện tại vị này đại ngụy hoàng đế tên là ngụy diên nhiễm tại lý mục xuất sinh hai năm trước kế vị lý mục hiện tại bốn mươi tám tuổi nói cách khác ngụy diên nhiễm tại vị năm mươi năm nghe nói ngụy diên nhiễm hai mươi tám tuổi kế vị năm nay cũng đã bảy mươi tám tuổi b ậ y hạ văn an một nhóm người đi đến nội viện hoàng cung lý mục liền phát hiện hai bên đứng đầy quan viên cùng vũ khí trước mặt ở giữa đang có c h ấ n vũ ti đè ép một đám máu me khắp người, người hiển nhiên là tạo phản thất bại người thái tử ngươi vì sao muốn phản ngụy hoàng ngồi tại tám cái trấn vũ vệ dơ lên ngồi liễn bên trên một mặt đau lòng mà hỏi phụ hoàng ngươi có từng nhớ kỹ ngươi bao lâu lập ta ngồi thái tử bị binh sĩ để ép một người mặc long b à o trung lão niên nam tử một mặt thống khổ đối với ngụy hoàng hỏi ngược lại ta kế vị năm thứ nhất liền dựng lên ngươi vì thái tử ngụy hoàng rất thương yêu thái tử tại vừa kế vị liền dựng lên năm gần chín tuổi t r ư ở n g tử vì thái tử đúng vậy a phụ hoàng đối ta rất thương yêu vừa kế vị liền dựng lên ta vì thái tử thế nhưng là phụ hoàng ngươi đọc lượn xét xử có từng nghe nói có năm mươi năm thái tử hô thái tử đột nhiên gào thét nói ngụy hoàng khe g i t mình ta nghe qua so ngươi còn thảm lý mục nội tâm nói tiếp dẫn đi đi chấm mệt mỏi thật lâu sau ngụy hoàng thần sắc cô đơn nói vậy hạ thần có việc khởi bẩm lúc đầu những người khác ly khai chỉ còn sót hai bên taxi binh cùng tông sư thái giám lý mục cũng đều bắt đầu chuẩn bị hướng thái y thể v i ệ n đi nhưng lại nghĩ đến cùng lao thái giám nói một tiếng không phải vô thanh vô tức đi có chút không thích hợp nhưng có một cái quan viên đột nhiên đối ngụy hoàng nói nói ngụy hoàng m ặ t không thay đổi nói vậy hạ mời xem bên kia có t ạ c nhân lý mục liền nhìn kia quan viên ngón tay hướng một bên quan binh trong đội ngũ chỉ đi la lớn giết đột nhiên xuất hiện tiếng la dết dọa lý mục nhảy một cái lại có mười bảy mười tám cái quan binh đột nhiên hướng hoàng đế đánh tới lao thái giám n h ư ớ n g mạy lập tức đứng dậy hướng về phía trước ngăn cản tiến công tập nhân giết kết quả lý mục còn không có thấy rõ mấy người tại cùng lao thái giám liệu liền phát hiện kia quan viên thế mà từ trong tay h áo xuất ra một cây bàn kiếm cùng một bên cái khác mấy người lính hướng ngụy hoàng lao đến mắt thấy ngụy hoàng tùy thời có nguy hiểm đến tính mạng phải biết ngụy hoàng đã bảy mươi tám hoàn toàn không phát huy ra nhất lưu võ giả thực lực có cứu hay không nhân số là số lẻ liền cứu số chắn liền không cứu lý mục rất xoắn suýt tham gia không tham dự cuộc chính biến này lập tức liền quyết định nhìn vào công hoàng đế nhân số là số lẻ vẫn là số chắn quyết định cứu hay là không cứu số lẻ mẹ nó làm hết thảy đều trong nháy mắt lý mục liền nhìn ra ngụy hoàng mệnh không có đến t u y ệ t lộ và ảnh lớn mật tặc tử để mặc lại lý mục nhanh chóng vượt đến một sĩ binh trước mặt đem nó chụp chết sau đoạt lấy đao trong tay liền hét lớn một tiếng đứng tại ngụy hoàng trước mặt chuẩn bị lấy lực lượng một người hộ vệ hoàng đế sinh mệnh an toàn kỳ thật tại những người kia hướng hoàng đế xuất thủ lúc lý mục liền phát hiện lao thái giám bên kia có bảy tám cái nhất lưu võ giả cái khác đều là hai tam lưu võ giả lao thái giám mặc dù là tôn g sư nhưng n i ê n kỷ đã lớn có thể hay không cầm xuống đối phương còn nói không chừng đâu nhưng lý mục bên này liền mười một mười hai người ngoại trừ quan viên là nhất lưu võ giả cái khác đều là hai tam lưu võ giả lý mục ở bên trong giáp bảo vệ dưới có lòng tin bắt lấy bọn hắn nhưng không thể quá đột tiến dù sao bảo hộ hoàng đế mới là nhiệm vụ thứ nhất những người khác chỉ cần ngăn chặn những cái kia không có tạo phản taxi binh tự nhiên sẽ kịp phản ứng đem những người khác chém giết sạch sẽ dù sao tất cả mọi người đến bảo hộ hoàng đế ngươi đột nhiên tới này sao một chút để các huynh đệ khác không duyên cớ bị liên l có Được. thể nào không hẳn nào ngươi. lão thái giám lúc đầu nhìn còn có người ám sát hoàng đế rất là lo lắng nhưng xem xét lý mục lại là cái tô n g sư còn đứng ở bọn hắn bên này lập tức trong lòng đại định ngụy hoàng trong lòng tựa như xe cắt treo bắt đầu bị thái tử tập kích hoàng cung h ắ n t ạ i từ nhỏ đã thích điệu thấp t i ế p thân thái giám dưới sự trợ giúp chạy đi lại lần nữa nắm giữ lực lượng giết trở về đang chuẩn bị h à o hào chất vấn thái tử vì sao m u ố n phản lại thừa cơ đứng tại cư cao lâm hạ vị trí bên trên trấn nhiếp một chút những người khác kết quả thái tử một câu để hắn có chút hoài nghi mình có phải thật vậy hay không đối thái tử không tốt kết quả còn không có lấy lại tinh thần một cái đại thần liền cho hắn tới một tay điệu h ồ lý sơn đem lão thái giám điều tới giết chết chính mình chính mình cũng chuẩn bị cân nhắc thế nào chết đi mới có tôn nghiêm thời điểm cái kia tiện tay mang theo ngựa ý thế mà đứng ở chỗ này bảo hộ hắn mấu chốt vẫn là cái tông sư ngụy hoàng cảm giác hắn lại có thể sống lập tức thở dài ra một hơi tại sao lại như thế a đại thần kia nhìn lý mục vững như lão cầu đứng tại hoàng đế bên người tới một cái phản tặc đập chết một cái lập tức trong lòng có cũ cảm giác bất lực sông lên đầu chỉ lên trời hô to một tiếng liền lấy kiếm tự vận còn lại tạo phản taxi binh cũng đều nhanh chóng bị vây lên đến hồi cung ngụy hoàng bây giờ còn có điểm hoàng tranh thủ thời gian cho máu me khắp người lao thái dám nói lý mục cũng bị hoàng đế hô hào đi tới hoàng đế t ậ m cung lý mục ngươi rất không tệ ta nhớ tới ngươi một canh giờ đã đến chờ hoàng đế c h ậ m qua thần hậu liền đem thủ hộ tại cửa ra vào lý mục k é t lên bên cạnh nói ngươi chính là năm đó kia nói ra l ú a n g mỹ vụ đông hài đồng ta vừa mới xem ngươi danh tự mới nhớ tới ngươi nguyên lai ngụy hoàng vừa đến tầm cung liền đối lần nữa tới đến hoàng cung mỹ vũ nương nói muốn lý mục tất cả thông tin không đến nửa canh giờ lý mục tất cả thông tin liền bị đặt ở ngụy hoàng trước mặt nói đến ngươi thế nhưng là châm phúc tinh n năm đó chấm vừa kế vị không mấy năm còn không thể t r ư ở n g khống triều đình là ngươi l ú ố n g mị vụ đông để chấm hy vọng đại trấn thành công tại ba năm sau t r ư ở n g khống triều đình rồi sau đó ngươi lại viết sách vũ kinh để đại ngụy đại thắng đại tống chúng ta đại ngụy sĩ khí bây giờ lại là ngươi để chấm tránh đi từ lúc chào đời tới nay thời khắc nguy hiểm nhất nói đi muốn cái gì ban thưởng ngụy hoàng cao hứng đối lý mục nói thân chỉ là làm một cái thần tử chuyện nên làm không dám yêu cầu xa vời cái gì ban thưởng lý mục nghe xong nha a hoàng đế cuối cùng phát hiện mình căn nguyên rồi còn hào phóng để chính lý mục nói ban thưởng nhưng lý mục cũng sẽ không như thế làm khiêm tốn khiến người an toàn nha chỉ có điệu thấp mới có thể dài lâu hám i ệ n g cùng hoàng đế muốn ban thưởng đó chính là không h i ể u quy củ hoàng đế có thể nói như vậy nhưng ngươi không thể làm như vậy ha ha ha ngươi không muốn ban thưởng chấm lại không thể rét lệnh công thần tâm hiện tại liền phong ngươi làm trung vũ bá ngụy hoàng cười ha ha một tiếng nói tạ bệ hạ thần đem thể sống chết bảo vệ đại ngụy giang sơn x a tắc lời hay hay không biết nói lý mục lập tức phối hợp với hành l ễ nói t u t t u t t u t ngươi đi trước thái y t ể việc đi như thế thời gian dài ngươi cũng mệt mỏi ngụy hoàng nói liên tục ba cái tốt hiển nhiên c ư p sau quãng đời còn lại hoàng hắn chịu. quên nặng cầm cảm giác để hắn rất dễ chịu. Thần cáo để rất Thần dễ lý u i l mục tại h thối lui ra khỏi hoàng e o sau ra lui liền l nội viện. đế xuất hiện tại thái hiện viện. y Lý m ụ cung liền nhiệm, thái thành đạt được bổ nhiệm, thành thái y q a cư chính lục phẩm, chủ yếu phụ trách phẩm, phụ h n yếu o à đế biến ệ n những n h g ư ờ khác có thể không thể nhìn. Trưng 55, thử quan, trưng 55, thử có Mục cung Trưng trưng tại quan, quan. Lý i b về sau lại tại thái y địa viện là một m năm liền cùng ngụy hoàng trào từ biệt hắn nhìn ngụy hoàng lứa tuổi đoán chừng cũng không sống nổi mấy năm vạn n h ấ t lại đến cái cái gì sự t ì n h liền không nói được rồi lý mục liền lấy phụ mẫu tuổi tác đã cao làm lý do từ quan ngụy hoàng nhìn lý mục cũng gần năm mười phụ mẫu tự nhiên lớn tuổi cũng liền đồng ý lý mục không quan một t h â n nhẹ đi trước bãi kiến triệu đại nhân lại đi tìm l ô i hổ uống một chén liền cưới hắt toàn phong hướng tiểu hà thôn phương hướng đi đến giá lý mục hét lớn một tiếng hắt toàn phong tựa như một cô gió mang theo lý mục chạy như bay đại hiệp cứu lấy chúng ta đi lý mục rời đi kinh thành đã năm sáu ngày đi đại khái hơn một n g h n ba trăm dặm khoảng cách thanh bình huyện không sai biệt lắm thường một n g h n năm trăm dặm tả hữu vừa tới đến một thôn trang phụ cận liền có một đám thôn dân dọc theo đường nhỏ x u n g tới trong thôn l địa chủ ra bởi vì phản kháng đã bị rết sạch chúng ta những người khác cũng bị hành hung một trận còn có mấy cái sau sinh phản kháng cũng bị rết chúng ta vốn muốn đi huyện nha bảo án nhưng huyện nha cách nơi này có hơn một trăm linh dặm vừa đi vừa về một chuyến trời đã tối rồi có mấy cái thôn dân khóc lóc kể lề lấy nói với lý mục vậy các ngươi tại sao không tránh đâu lý mục hỏi ai chúng ta những người này liền định trốn đi nhưng trong nhà còn có lương thực chúng ta nhất thời bán hội cũng chuyển không đi sợ những cái kia mã phỉ sẽ đốt rủi à. đến lúc đó không có lương thực cũng đều là một con đường chết thôn dân bất đắc d i nói tốt các ngươi yên tâm trốn đi ta ngay tại trong làng chờ lấy bọn hắn lý mục vỗ vỗ một cái trong đó thôn dân bả vai nói đại hiệp không biết cần bao nhiêu t h ủ lao à? một cái khác thôn dân hỏi không cần thù lao các ngươi đã tình cảnh như thế lại muốn thủ lao ta cùng kia cường đạo có gì khác chỉ là đến lúc đó chuẩn bị cho ta một b à n đồ ăn no bụng là đủ lý mục biết có chút đau khách kiếm khách lấy lấy người tiền tài trừ thai họa cho người vì chức nghiệp cho nên thôn dân hỏi như vậy lý mục cũng không kỳ quái đại hiệp như thế đại ân chúng ta nhất định nhớ với trong lòng dầm dầm các thôn dân đều cho lý mục thi lễ một cái đại t r ư ở n g phu có việc nên làm có việc không nên làm các ngươi không cần đa lễ mau mau đảo mệnh đi thôi lý mục phong còn nói dù sao đột phá tông sư trước hắn bó tay bó chân đột phá tông sư sau còn bó tay bó chân đây chẳng phải là võ h ư ở n công luyện tập Cũng may mắn lý mục đã đem tẩy tủy hoán huyết công luyện hai mươi mấy năm như hôm nay phú đã đến b ắ t phẩm nhanh cửu phẩm lại thêm dùng tốt nhất thảo dược mấy năm trước lại đem đại nguyên công cải tiến đến t u y ệ t phẩm phối hợp với lý mục khí huyết đỉnh phong tình huống lý mục mới như thế nhanh đột phá đến tông sư hậu kỳ lập tức tông sư đỉnh phong giá vẻ giá giá ha ha ha c h ạ n văn tối một trận làm cho người chán ghét thanh âm chuyển đến lý mục liền biết mã phỉ tới vì có thể mức độ lớn nhất giết chết mã phỉ lý mục đem hắc toàn phong dấu ở trong phòng mình thì đem quần áo làm bẩn dấu ở mái hiên phía trên đại ca thế nào không ai có phải hay không sợ Đám đến mềm chân dê. Nhìn xem chậm mã này chân Nhìn gần phỉ, dê. dãi lý mục khí định nhàn thần, x á cũng định đối phương không có tông sư cường giả sư có c sau cũng chậm chậm không é o ra dây cung. Siêu. p ú Phúc. c Mục cũng Ai. Siêu. h Lý k trả lời mã phỉ chỉ là liên tiếp đ ổ i ba cái phạm vi nhỏ địa phương bắn chết ba tên mã phỉ nhanh tới gần p h ò n g lúc giấu đi lại đem cái k i a bắn lén quỷ đồ vật tìm ra chém chết mã phỉ đầu lĩnh lập tức điều chỉnh phương án hành động đáng tiếc bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới đ á n lén bọn hắn chính là một cái tông sư Phúc. lại là hai cái mã phỉ chạy hết máu mà chết đại đại ca h chúng ta trốn đi lúc này đang núp xuống ở trong phòng sáu người khỏe miệng run lên đối với bọn hắn đầu linh nói、trốn. chúng ta ngay cả địch nhân mặt đều không có gặp liền chạy Không không lập tức, lập tức t h mã phỉ đầu lĩnh còn tưởng rằng có đồng bạn bị hắn lây nhiễm đang chuẩn bị nhìn xem là ai kết quả là trông thấy nóc phòng bị đánh xuyên mảnh ngói rầm rầm rơi mất một chỗ do đó k i u tiếng khỏe chính là lý mục đê ờ bá vù vù k ế t lý mục nhảy xuống gian phòng chính là một trận chém lung tung mẹ nó là tông sư mã phỉ đầu lĩnh xem xét toàn thân bị nội lực bao khỏa lý mục lớn tiếng la lên ý đồ để lao thiên đến phân xử tại sao lý mục có thể lấy tông sư chi năng đánh lén bọn hắn bọn này hai tam lưu mã phỉ chịu chết đi lý mục hét lớn một tiếng mã phỉ đầu lĩnh liền mang theo không cam lòng nhắm mắt lại lý mục cũng cuối cùng kết thúc trận này đổ sát lý mục chi cho nên không trước hết giết mã phỉ đầu lĩnh chính là sợ hắn chết những con ngựa khác phỉ chạy trốn giữ lại mã phỉ đầu、lính. c ò ngày thứ lưu lại hai kết quả phát hiện có mấy cái thôn dân đem lý mục tịch thu được ngựa cho trong đêm bán người cũng không biết tung tích trong làng những người khác bị, bị hủ run lời bày đến lý mục gian phòng táo trạng rất sợ bị liên lụy dù sao có thể đơn giết mã phỉ người thực lực mạnh bao nhiêu bọn hắn không dám nghĩ bây giờ chỉ có thể kỳ vọng đối phương có thể nhiều một chút lòng thương hại con tốt hát toàn phong tại ta việt tử không có bị bán lý mục cưỡng ép cười nói với hát toàn phong lý mục nghe được có thôn dân thế mà bán chiến lợi phẩm của hắn rất là tức giận nhưng nhìn xem còn lại thôn dân kia n ơ m nớp lo sợ dáng v ẻ lại bình tĩnh số dưới đi thôi con ngựa lý mục không để ý những thôn dân khác cưới ngựa ly khai thôn một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua lý mục cảm giác vừa rồi có chút buồn bực tâm tình đều đã khá nhiều chỉ làm chuyện tốt chớ có hỏi tiền đồ nghĩ thông suất lý mục mịt cười nội tâm mở ra cảm giác rộng mở trong sáng lý mục nghĩ đến Vụ trộm bán ngựa chương ờ i lại đại biểu k h tất năm dân, hả tại s a mươi sáu khánh châu ma gia chương năm mươi sáu khánh châu ma gia tốt nhất quả hồng mau đến xem nhìn đâu súng mãn hạt thông đừng bỏ qua a năm ngày sau l ý m ụ c đi tới châu, khánh châu, khánh châu, châu t mã gia. Mã gia ấy mạ gia tiên tổ ngựa hố á n Châu dựa vào tông sư t h í cảnh xuất lính tây bắc lang kỵ cho đại ngụy đánh xuống tây bắc ba châu đại bộ phận thổ điện đại ngụy tiên tổ ngụy vũ đế cảm giác với ngựa hố công lao liền ban cho ngựa hố khánh ninh hầu tức vị cũng ban thưởng khánh ninh huyện vì mã ra đất phong trà chuyển con nối bây giờ trải qua trải qua hơn hai trăm n ă m phát triển khánh n i n h huyện đã thành khánh châu châu phủ ấn lý tới nói bây giờ khánh n i n h thành đã không thuộc về huyện cấp đ ơ n vị triều đình vốn nên cho mã g i a thay cái huyện cấp đất phong nhưng mã g i a thế hệ truyền thừa đã sớm ôm d ễ với đây triều đình liền điều hòa xử lý mã g i a đất phong vẫn là đổi đến phụ cận một cái huyện nhưng khánh n i n h thành bên trong hầu p h ủ vẫn là thuộc về mã g i a đất phong cho nên mã g i a dòng chính cơ bản vẫn là tại khánh n i n h thành phát triển lý mục mục đích của chuyến này chính là cùng mã ra hợp tác lý mục dự định dựa vào hắn rèn sắt đánh ra tới vũ khí cùng lý ra chậm rãi bồi dưỡng ra tới mười năm dược thảo cùng mã ra đổi lấy cao năm dược thảo cùng tây bắc mặc dù nói lương thực sản lượng so đại ngụy trung bộ nam bộ đều thấp nhưng tây b ắ c nhiều lương mỏ lại thêm mã ra mạng lưới quan hệ so sánh tốt nhất thảo dược vẫn có thể làm đến khánh linh hầu phủ lý mục thăm dò được mã ra vị trí sau liền nắm hắt toàn phong đi vào mã ra hầu phủ sở tại địa ngươi là người phương nào có chuyện gì đến hầu phủ cổng đã nhìn thấy hầu phủ cổng có tám cái v õ trang đầy đủ taxi binh một mặt trang nghiêm đứng tại cổng gặp lý mục đến trong đó một cái dẫn đầu liền đến đây hỏi phiền phức thông báo một tiếng thanh bình huyện trung vũ bá đến đây bái kiến khánh linh hầu lý mục móc ra mới đổi bá tức lệnh bài đưa cho binh sĩ nói Ba、tước đại nhưng tước lát, theo binh hậu vào phụ. c vị cùng ó thể t h tước vị là không giống tựa như lý mục lúc trước hắn nam tước dính điểm quân công cũng chợ đại n g ụ y khai cương thác thổ cho nên mới đặc biệt cho cha chuyển con nối đánh ngộ nói đúng là lý mục có thể chuyển cho đời sau đất phong cùng tức vị cũng không suy giảm nhưng lý mục hiện tại bá tước chuyển nhất đại liền muốn xuống một cấp hoàn g thất vương tức cơ bản đều là chuyển nhất đại xuống một cấp hàng kim lượng không thể so với mã ra hầu tức cao mã ra thế nhưng là mặc kệ chuyển bao nhiêu đ ờ i chỉ cần đại ngụy vẫn còn bọn hắn liền gối cao không lo bá tước đại nhân hầu ra cho mời chỉ chốc lát sau binh sĩ liền trở lại đối lý mục nói được lý mục theo sau liền cùng binh sĩ hướng mã ra bên trong đi đến mã ra cùng cái khác thế ra không giống nhau lắm bọn hắn dựa vào quân công thành lập đại môn đều là tảng đá kiến trúc t h ư ờ n g viện cao có bốn mét tiến vào viện tử xem xét đều là huấn luyện taxi binh cùng mã gia tử đ ệ quân sự c h i phong rất mạnh qua sân huấn luyện đi vào phòng ố c k h u kết quả đều là lớn nhỏ đồng dạng phòng ố c tựa như xếp hàng taxi binh lại h ư ớ n g sau có trong đó viện đi vào mới tới người mã g i a chỗ ở phía ngoài đều là mã gia cụ binh nơi ở bên trong mặc dù không còn là phòng ở thành hàng nhưng lại đổi thành bốn phía đồng dạng viện tử bảo vệ trung ương một cái nhỏ thành lũy thành lũy giải rộng đều ba mươi m cao tám m phía trên có bắn tên vị trí tưởng tựa như một cái phiên bản thu nhỏ quân sự thành chỉ c h ố c lát lý mục liền theo binh sĩ đi vào một cái cùng cái khác viện từ đồng dạng v i ệ n tử ha ha ha chắc hẳn vị này chính là danh chấn kinh thành trung vũ bà đi l o phu mã đao thế nhưng là nghe đại danh đã lâu à. lý mục vừa mới tiến v i ệ n tử đã nhìn thấy một người mặc một mặc nhưng ánh mắt sắc bén chừng bảy mươi tuổi lao đầu phong khoáng hướng phía lý mục nói thanh bình huyện lý mục gặp qua hầu ra lý mục thoải mái thi lễ một cái dù sao đối phương cũng là tông sư cường giả mặc dù đã d à mua nhưng đối phương tức vị cao hơn chính mình tuổi tắc cũng lớn hơn mình hành lễ cũng không có cái gì t u t người tới dọn chỗ theo sau lý mục liền cùng khánh linh hầu nói tới sự t ì n h ngươi một năm có thể cung cấp nhiều ít thượng phẩm vũ khí cùng trung phẩm vũ khí khánh linh hầu dù sao mới từ q u â n chức xuất ngũ không mấy năm nói chuyện rất sung sướng gặp lý mục nói nói chuyện hợp tác sự t ì n h hắn liền lập tức bắt đầu hỏi lý g i a sản xuất hồi hầu ra một năm có thể cung cấp ba mươi thanh thượng phẩm vũ khí cùng một trăm hai mươi đem trung phẩm vũ khí lý mục trả lời rất bảo thủ coi là lý mục còn muốn lưu một chút cho lý ra ừng cũng coi như cái làm ăn lớn đã như vậy ta cũng không có cái gì có thể từ chối dù sao chúng ta đều là tây bắc ba châu hơn quý hợp tác lẫn nhau cũng là nên khánh ninh hầu rất rõ ràng hai người quy hoạch một chút đại phương hướng liền đem sự t ì n h định sau này lại từ lý g i a mã g i a phụ trách việc này người nói chuyện lý mục tại mã g i a xong xuôi chính sự sau liền cùng khánh ninh hầu c h à o từ giã lý h i ề n chất kỳ thật chúng ta mã g i a còn có dạng đồ vật không biết ngươi có bằng lòng hay không hiểu rõ một hai nhìn lý mục muốn đi khánh ninh hầu giữ chặt lý mục cánh tay rất có thâm ý nói a còn xin hầu g i a cao chi lý mục rất hiếu kỳ mã g i a còn có cái gì đồ tốt cần khánh ninh hầu cố ý nói chúng ta mã ra trưởng quản tây bác sĩ đan chu ngựa hàng năm đều có ngựa tốt có thể lưu thông không biết hiển chất nhưng có hứng thú khánh linh hầu cười mị mị đối với lý mục nói khá lắm quân mã cũng dám đầu cơ trục lợi lý mục nội tâm rất khiếp sợ cái này xích đan chuồng ngựa thế nhưng là đại ngụy số một số hai quân mã trận phụ trách cho đại ngụy quân đội chuyển vận quân mã nó trọng yếu tính không cần nói cũng biết không biết hầu ra có thể cung cấp nhiều ít lý mục đối ngựa tốt cũng cảm thấy rất hứng thú dù sao cự ly xa đường x a không có ngựa tốt là không được mà lại sau này lý ra có tư binh còn muốn phối hợp ngựa tốt mới có thể tăng lên sức chiến đấu không phải tựa như đại tống không có thích hợp quân mã trận quân đội không có ngựa tốt đội không kịp người khác dù là đánh thắng đều không thể mở rộng chiến quả Trung phẩm ngựa một năm có một trăm, thượng phẩm chương năm mươi bảy phái hoàng sơn chương năm mươi bảy phái hoàng sơn lý mục từ biệt khánh linh hầu cưỡi ngựa tiếp tục đi đường không có gì bất ngờ xảy ra ba năm ngày liền có thể tốt nghe nói không hoàng sơn phái mấy ngày nay liền muốn đến chúng ta quận thành chiêu đồ hại sớm nghe nói bọn hắn trước đó một mực tại hoàng sơn dưới chân chiêu đồ bây giờ không biết tại sao chúng ta quận có thể cách bọn họ có năm trăm l i ả m lý mục vừa tìm một cái khách sạn điểm t h ệ t diệu chỉ nghe thấy có khách đang đ à m luận ha ha cái kia còn có cái gì đơn giản chính là hoàng sơn phái năm nay cùng tuyển thủy phái tranh đấu kết quả thắng thôi hiện tại chúng ta quận thành đã thành hoàng sơn phái phạm vi thế lực sau này hoa hoàng sơn phái chẳng những sẽ ở chúng ta quận tuyển nhận đồ đệ sẽ còn bồi dưỡng đại lượng ngoại môn đệ tử tới quản lý hoàng sơn phái tại chúng ta quận thành lợi ích a huynh đại cao kiến a không biết gia nhập hoàng sơn phái ngoại môn cần cái gì tư cách có tiền hoặc là thiên phú dị bẩm lý mục đã hiểu cái đại khái giang hồ môn phái cũng có phạm vi thế lực tỷ như hoàng sơn phái có nhất lưu đỉnh phong cao thủ môn phái phạm vi thế lực liền đồng dạng tại hắn sơn môn chung quanh ba phạm vi trăm dặm lần này đánh bại tuyển thủy phái thu được phạm vi thế lực gia tăng mà môn phái cũng không gặp trong phạm vi thế lực đều đi sờ sương chiêu đồ bình thường có ba loại một loại là có tiền trực tiếp giao một khoản tiền trực tiếp tiến loại thứ hai là môn phái cao tầng nhà mình tử tôn có thể tiến loại người thứ ba ít nhất chính là từ nhỏ thiên phú dị bẩm còn vận khí cực d a i bị môn phái ngẫu nhiên phát hiện nhìn chúng mang về môn phái bồi dưỡng người giàu có dựa vào bạc người nghèo dựa vào biến dị lý mục lắc đầu cảm t h ắ n nói cũng may mắn lý mục có cái tốt nhị thúc không phải hắn đi tập võ liền phải ly li biệt quê hương thường tận đau khổ mới có thể đạt được một điểm khả năng đại ngụy nổi danh môn phái liền như vậy mười cái đều cũng có tông s cái khác không có tông sư cường giả đều ở chết một huyện đất hai một quận tựa như thanh bình huyện người mạnh nhất kia bất quá nhị lưu đình phong võ giả múc núi phái cũng chỉ là tại thanh bình huyện có chút danh khí phạm vi thế lực cũng liền hai ba cái thị trấn không coi là gì giá lý mục cơm nước xong xuôi liền rời đi khách sạn chuẩn bị tiếp tục đi đường giết giết trải qua một cái quan đạo lúc lý mục phát hiện lại có lượng hỏa đều có mười mấy người võ giả đang c h é m giết lẫn nhau tới gần xem xét liền biết là tại khách sạn nghe qua cái kia hoàng sơn phái cùng tuyển thủy phái tại tranh đấu bình thường như loại này sự tình quan phụ sẽ không quản chuyện giang hồ giang hồ chỉ cần không làm thương hại dân chúng bình thường bọn hắn đem chó đầu góc đánh ra đến đều không ai quản lý mục cũng không muốn dính vào liền đổi một cái phương hướng tiếp tục hướng trong nhà đi đến loại môn phái này đấu tranh rất khó nói ai đúng ai sai bình thường đều là tranh tài nguyên m à t h ô i tỉ như tốt sinh cao năm dược thảo dây núi khoáng sản cùng đại thương hỗ trợ lý mục bỏ ra ba ngày thời gian nhìn xem phong cảnh ăn ăn một lần các địa phương đặc sắc đồ ăn q u a n đi quẩn lại cuối cùng về tới thanh bình huyện n h o a n một cái mười mấy năm trôi qua thời gian thật là nhanh đã bốn mươi chín tuổi lý mục nhìn xem thanh bình huyện trong huyện thành quen thuộc hoặc là chưa quen thuộc hoàn cảnh không khỏi cảm t h ắ n nói lúc rời đi hắn mới ba mươi mấy tuổi khi trở về đều nhanh đầy năm mươi mặc dù hắn hiện tại dung mạo duy trì tại bốn mươi tuổi dáng vẻ nhưng hắn cũng không sợ bị người nói cái gì chỉ vì hắn là thông sư lộ ra tuổi trẻ điểm rất bình thường bang chủ của các ngươi hiện tại còn tại lý mục đi vào đại đao bang t ổ n g bộ đối một cái bình thường bang chúng hỏi ngươi là cái kêu bang chúng rất n g h i hoặc hắn từ mười lăm tuổi liền đến đại đao bang hiện tại cũng hai mươi sáu trong bang cũng coi như lão nhân thế nào chưa hề chưa thấy qua cái này đeo đại đao nắm hắc mã nam tử trung niên bang chủ của các ngươi thế nhưng là lưu h ạ vâng vậy n g ư ơ i đi bẩm báo nói cố nhân lý mục chi tới chơi lý mục cũng nhìn ra cái này tuổi trẻ b ă n g chúng nghi hoặc liền chủ động mở miệng nói ra a thuốc a tuổi trẻ b ă n g chúng nhìn một chút lý mục khí thế bất p h ẳ m đao cũng là hắn chưa thấy qua hàng thượng đẳng hát mã cũng thần thái xa láng cũng cảm giác người tới hẳn là thực lực không kém liền không có tiếp tục đề ra nghi vấn đi thông báo cái gì lý mục chi hắn trở về rồi giống như lý mục niên kỷ lưu hạn g h e thủ hạ thông báo rất là chân kinh hắn đã vài chục năm chưa thấy qua lý mục nếu không phải năm ngoái thánh trị sắc phong lý mục vì trung vũ bá hắn đều coi là lý mục chết rồi còn cân nhắc muốn hay không hay lưu ậ p cái mộ tế điện một chút, áo điện mộ một quần n tế h n g c ố i cùng n hạ ấ t quyết được gì. Mong mời, không, ta tự coi có Mục cũ được áo Mong liền giải mời, đi. là Lý Lưu không không không, mình h quần gì. nghe xong lý mục tới kích động kém chút đem giày cũng không mặc liền hô hô hô chạy hướng ngoài cửa nhìn cái kia tuổi trẻ bang chúng rất là kinh ngạc phải biết bang chủ của bọn hắn từ khi hắn nhập môn đến đều đ ó n g chặt đại môn không có cái gì đại sự đều là bế quan tu luyện có rất ít thất thố như vậy xem ra người kia không đơn giản đâu cái kia tuổi trẻ bang chúng một mình nhắc tới nói lý h u n h lý h u n h ngươi có thể nghĩ chết ta rồi vừa nhìn thấy lý mục lưu hạ liền kích động hướng lý mục đến lưu hình xin tự trọng lý mục cứ mày lui đến một bên nói khô c u nhìn cái khác đại đao bang bang chúng lúng túng không thôi lý huynh người cái này thành bá tức liền không nhận tiểu đệ ta là lưu hạ lưu hạ cười toe toét miệng rộng vừa cười vừa nói a nguyên lai、like、là lưu huynh a ta còn tưởng rằng là cái ngắn tay người đâu lý mục chế nhạo cười nói khô c u đặc biệt sao các ngươi cười cái gì không cần đang trực sao hôm nay chụp một trăm văn tiền a lão đại a cái gì a mỗi người một trăm văn lưu hạ nhìn bị lý mục chế dễ ức đang có chút xấu hổ kết quả dư quang xem xét có mấy cái bang chúng nén cười nghẹn đỏ mặt liền giận không chỗ phát tiết lý ba tước lý h u n h mời đến cửa một lần hôm nay chúng ta không say không về tuất đang có ý này lý mục cùng lưu hạ hai người kể vai sát cánh đi đại đao bang nội viện nhìn cái khác bang chúng hai mặt nhìn nhau bình thường bang chủ của bọn hắn thế nhưng là rất tôn trọng hôm nay thế nào như thế hành vi phong túng lưu h u n h ngươi mười mấy năm qua ra sao có mấy cái con trai lý mục cùng lưu hạ ngồi xuống sau này lý mục liền mở miệng nói hại đừng nói nữa liền ba con trai năm cái nữ nhi hiện tại cũng nhìn ta chằm chằm trước bang chủ đâu nhức đầu lắm lưu hạ phất phất tay liền bất đắc di nói vậy mà không biết lý huynh dựng lên cái gì đại công lao để hoàng đế vượt qua tử tức trực tiếp cho ngươi phong cái ba tước lưu hạ rất là tò mò hỏi nhắc tới cũng xảo hoàng đế cùng ngươi có cộng đồng vấn đề lý mục nhìn xem lưu hạ vui lên nói ồ cái gì vấn đề ta cũng cùng hoàng đế gặp được đồng dạng hôm nay có thể được nhờ lưu hạ vui vẻ nói là như vậy lý mục nhìn xem lưu hạ cười vui vẻ liền giới thiệu thái tử cung biến sự tình lưu h u n h lưu h u n h ngươi thế nào không nói lý mục nhìn lưu hạ nghe xong có chút trầm mặc liền lắc lắc lưu hạ bả vai nói ai già hải tử cũng có ý tưởng lý huynh ngươi nói ta có phải hay không nên giao ra trước bang chủ rồi lưu hạ thần sắc có chút cô đơn mà hỏi chương năm mươi tám lý ra hiện trạng chương năm mươi tám lý ra hiện trạng ngươi cảm thấy thế nào lý mục không có chính diện trả lời vấn đề này hắn biết lưu hạ là không nỡ quyền lợi nhưng cũng không nỡ thân tình nhưng thế gian chỗ nào như vậy nhiều song toàn c h i pháp ta đã hiểu ngày mai ta liền để bọn hắn lựa chọn một người tới đón ta liền dưỡng l a o được lưu hạ tựa hồ đã thấy g i già già càng quan tâm thân tình lưu h u n h ừng h lý minh ta khẳng định làm theo những người khác ta khả năng không tin nhưng lý minh chắc chắn sẽ không hại ta lưu hạ một mặt chân thành hướng lý mục nói ha ha đa tạ lưu huynh lắm đỡ làm ha ha ha làm hai người cười lớn uống một hơi cạn sạch p h ả n phất tại cùng đi qua mình cá o biệt đại đại sư minh lý mục ngày thứ hai liền quay trở về tiểu hạ thôn vừa trải qua phong lâm vũ quán liền bị bên trong một cái năm mươi tuổi nam tử chăm chú nhìn người là vương nhị lý mục nhìn lại lờ mờ có chút vương nhị cái bóng thật sự là đại sư h i n h à. đại sư minh ngươi trở lại rồi ta cho là ta sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa nha lý mục nhìn xem đã c h ả y ra nước mắt vương nhị cũng rất là cảm khái mau chóng tới đem vương nhị tay kéo ở mà trong viện tuổi trẻ đệ tử cũng đều n ố c n ố c nhìn xem bọn hắn vương sư phó tại lôi kéo một người xa lạ tay rơi lệ Là ta, đại sư huynh a ngươi thế đi ạ sư Vinh, người Vinh, đi trước nhìn xem người nhà đi sau này chúng ta sư huynh đệ có rất nhiều cơ hội gặp nhau vương nhị nghe xong lý mục không đi liền an tâm xuống tới khi còn bé mặc dù thiên phú của hắn là tốt nhất nhưng hắn xuất từ nhà bình dân b á c h tính rất là tự ti là đại sư huynh sáng sửa tính cách để hắn mới dần dần du nhập v ó quán phía sau có cái gì sự tỉnh cũng cơ bản đều là đại sư huynh kiếng cho nên vương nhị đối lý mục rất là ý lại mặc dù trải qua giang hồ du lịch vương nhị đã thành thục nhưng xem xét lý mục trở về hắn cũng cảm giác mình không hiểu an lòng rất nhiều tốt vậy ta trước hết về nhà lý mục vỗ vỗ vương nhị bà vai nói cha mẹ nhị thuốc nhị thởm ta trở về lý mục đi tới trong nhà vừa tới cửa chính liền gân cổ hoàng hô phảng phất về tới tuổi thơ thời kỳ lại phảng phất muốn hô ra hắn cảm giác nhớ nhà thiết đản là thiết đản lão đầu tử mau ra đây lúc này đang ở trong sân quản lý vườn hoa vương lan hoa nghe xong lý mục thanh â m liền tranh thủ thời gian hướng phía trong phòng nằm ngáy ho ho lý đại trắng nói thiết đản t a cái này ra lý đại tráng tối hôm qua cùng lý nhị tráng uống rượu còn không có tỉnh nhưng bị vương lan hoa một hô liền đánh một cái cô lộc liền, liền dậy thiết đ à n a thật là ngươi a bạch t i ề u đang xem sách n g h e xong lý mục trở về mau đem đồng dạng nằm ngáy ho ho lý nhị tráng quất lên đợi cho đại viện xem xét quả nhiên là lý mục ha ha ha nhị thẩm ta chính là thiết đ à n lý mục theo sau liền cùng lý đại tráng huynh đệ vương lan hoa chị em dâu cùng một chỗ tiến vào đại đường tế bãi qua lý mục ra ra mãi mãi sau bốn một trưởng bối liền cùng lý mục cùng một chỗ ngồi xếp bằng lên lý gia đại kháng c â đầu gối nói chuyện lâu đại ca đại ca ngươi thật trở về rồi chỉ chốc lát sau lý thiết ngưu lý thiết chủ y cũng đều nghe được tin tức chạy về nhà thậm chí còn chưa kịp thông chi bọn hắn đều con cháu đúng vậy bọn hắn đều có tôn tử tôn nữ là ta thiết hoa đâu lý mục trông thấy lý thiết ngưu lý thiết chủ y không nhìn thấy lý thiết hoa lại hỏi thiết hoa vợ chồng bọn họ cùng nữ nhi đi đại tống du lịch lý mục nhị thẩm bạch tiểu thần sắc cô đ ơ n nói a thì ra là thế cha mẹ các ngươi cùng nhị thuốc nhị thẩm bắt đầu từ ngày mai đều phục dụng cái này lý mục nhìn xem tóc trắng bệnh bốn một trường ố i liền từ trong ngực móc ra một cái hộp bên trong mở ra là một viên màu trắng hoa đây là cái gì lý đại tráng t ỏ mò hỏi chẳng lẽ là trăm năm tuyết liên lý nhị tráng thấy qua việc đời liếc mắt liền nhìn ra thứ này căn nguyên không tệ chính là trăm năm tuyết liên lý mục vừa cười vừa nói thế nhưng là thứ này là luyện công đồ tốt ta không được ca lý nhị tráng biết cái này trăm năm tuyết liên giá trị kia là xài bao nhiêu tiền cũng mua không được đồ vật công hiệu cùng ba trăm năm nhân s â m không sai bị lắm không có việc gì nhị thúc đây là hoàng đế thưởng ta đã sớm dùng qua lý mục thực sự nói thật hắn cứu được ngụy hoàng sau này ngụy hoàng thưởng hắn ba viên t r o n năm dự thảo hắn còn xuyên thấu qua viện xử lấy được hai viên t r o n năm dự thảo không phải lý mục thế nào khả năng tiến bộ t h ầ n tốc mà viên này có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm tuyết liên thì bị lý mục lưu lại định cho phụ mẫu cùng nhị thẩm nhị thúc phục vụ thiết như người bây giờ cũng là học ý ỉ bắt đầu từ ngày mai liền đem cái này phối chế tốt cho n ư ơ n g cùng nhị thúc nhị thẩm bọn hắn bưng đi qua lý mục bay đầu liền đối thiết như nói dù sao hiện tại thiết như phụ trách lý gia y quán theo sau lại là nói chuyện lâu lý mục cũng làm rõ ràng lý ra hiện trạng lý gia hiện tại là ba tước gia đình toàn bộ hoàng nguyên trấn đều là lý gia đất phong phủ ba tước liền tu kiến tại tiểu hà thôn hiện tại lý gia sát vách tiểu hà thôn bởi vì này mấy năm phát triển đã có năm trăm n g ư ờ i phong lâm vũ quán bởi vì vương nhị đám người trở về cũng tới trăm người trên danh nghĩa từ lý thiết hoa phụ trách quán chủ sự vụ trên thực tế lý thiết hoa ba ngày hai đầu mang theo trượng phu nàng nữ nhi chạy ngoài mặt đem sự tình giao cho vương nhị quản lý lý đại tráng huynh đệ cùng vương lan hoa bạch tiểu tuổi tác đã cao liền mỗi ngày nhìn xem sách chơi đùa hoa cỏ y quán từ lý thiết n g ư u phụ trách mang theo hai cái lý ra hậu bối tiệm t h rèn từ lý thiết chủ y phụ trách mang ba cái lý ra hậu bối dự viên từ lý đại tráng huynh đệ dành thời gian chiếu khán lý thiết nhu lý thiết chủ y phụ trách cụ thể sự vụ Mà lý ra hiện tại nhân khẩu cũng nhiều. tại Đại cũng Tráng Lý l à m đại biểu tối c a o Theo một thứ tự đời người. bốn lý à l Đại thuyết r á n n g Lý ị Tráng, Vương Lan Hoa, Bạch i Lý mục làm Mục đại biểu hai bối thứ hết thẻ phận, ả người. i Lý Lý Mục, t h nhưu vợ chồng lý thiết chủ y vợ chồng lý thiết hoa vợ chồng đời thứ ba có bảy người ba nam bốn nữ lý thiết nhưu lý thiết chủ y vợ chồng c á t sinh ba cái lý thiết hoa sinh một cái đời thứ tư có bốn người đều mới mấy tuổi phía sau đoán chừng sẽ càng ngày càng nhiều nhìn xem lý ra càng ngày càng tràn đầy nhân khẩu lý mục cũng cảm thấy cao hứng Chắc hẳn、lý、Hữu Lương Lý trong ư Thải nháy n n mắt lý mục đã về nhà bốn năm lúc này lý mục ngay tại trong phòng vận chuyển tuyệt phẩm đại nguyên công chỉ gặp lý mục thần sắt trang nghiêm hai mắt nhắm nghiền nội lực trong cơ thể giống một đầu chạy xiết dòng sông không ngừng đều cọ giữa đốc mạch cuối cùng nhất bình c h ứ g hoa đột nhiên đốc mạch cuối cùng nhất cao điểm bị lý mục thành công đánh hạ giải phóng nội lực tựa như vừa hết hạn tù thả ra tù phạm đồng dạng tại lý mục trong kinh mạch tùy ý hoành hành hử lý mục nhìn xem tán loạn nội lực một tiếng hử nhẹ liền bắt đầu khai thông lên nội lực phương hướng chỉ chốc lát sau nội lực liền bị thuần phục giống dịu dàng ngoan ngoan miên dương tại lý mục trong kinh mạch bắt đầu lưu t r u y ề n hô thiên thiên tông sư quả nhiên cường đại lý mục khẽ n h ả ra một ngụm trọc khí cảm thụ được mạnh hơn tông sư gấp ba nội lực hài lòng nói lý mục tám tuổi bắt đầu luyện võ bây giờ năm mươi có ba luyện võ bốn mươi lăm năm công u ố i c đứng võ pháp này chính là lợi dụng nội lực của mình không ngừng đi tẩm bổ cốt tủy chỉ cần nội lực không ngừng cường đại cốt tủy liền sẽ càng ngày càng mạnh dẫn đến khí huyết cốt chất liền sẽ không ngừng mạnh lên lý mục suy tính căn cốt lần nữa tăng lên đoán chừng phải hai ba mươi năm cho người bình thường môn công pháp này ý nghĩa liền không có như vậy lớn dù sao phổ thông tông sư trở xuống v õ giả bốn mươi tuổi từ nay về sau khí huyết liền không ngừng suy yếu thàng đến sáu mươi tuổi cũng chỉ đủ miễn cưỡng duy trì cảnh giới luyện cả một đời cũng liền luyện cái cửu phẩm kết quả còn giả không có cái gì dùng chỉ có đ ố i những cái kia căn cốt rất kém cỏi tới nói có chút ý nghĩa lý mục không có thay đổi bốn mươi tuổi bề ngoài phổ thông dù sao tiên thiên tông sư đ ỉ n h phong có thể sống một trăm tuổi khí huyết tông sư là năm mươi tuổi bắt đầu suy bại bảy mươi tuổi cũng chỉ có thể duy trì cảnh giới tuổi thọ tại chín mươi tuổi còn chừng tiên tiên tông sư khí huyết sáu mươi tuổi mới bắt đầu suy bại tám mươi tuổi mới đến miễn cưỡng duy trì cảnh giới trình độ có thể sống một trăm tuổi k h o ả n g trường lý mục thành cựu tiên tiên tông sư năm mươi ra mặt nghiên kỷ bốn mươi tuổi hình dạng rất hợp lý thu công lý mục liền đến đến yên ngựa lúc này hát toàn phong đã rõ ràng có chút giả yếu mặc dù lý mục cho nó nếm qua chút d ư ợ c thảo nhưng dù sao có ba mươi mấy tuổi tác phổ thông ngựa tuổi thọ cũng liền ba mươi năm hát toàn phong có thể sống ba mươi mấy năm cũng coi như thọ lý mục không còn dự định ngồi cơi hát toàn phong để cái này làm bạn lý mục ba mươi mấy năm giả hỏa kế nghỉ ngơi thật tốt lý ra trải qua mấy năm cùng mã gia hợp tác đại ã sơ b ca n g đại tống thời cuộc dung i chuyển đ ta đã nửa năm chưa lấy được nha nhạc tin ta muốn đi đại tống nhìn xem một cái hơn bốn mươi tuổi trung niên nữ tử đi vào yên ngựa nói với lý mục thiết hoa các ngươi lưu lại chiếu khán trong nhà đi ta đi là được rồi lý mục nhìn xem hai năm trước về nhà lý thiết hoa nói thế nhưng là đại ca ngươi cũng chưa thấy qua nha nha thế nào tìm a lý thiết hoa bất đắc dĩ nói lý mục rời nhà như thế nhiều năm lý nha nha lớn lên sau s á c thực chưa thấy qua lý nha nha chính là lý thiết hoa nữ nhi sợ cái gì ta mang mấy cái trong nhà hộ vệ bọn hắn gặp qua nha nha lý mục trả lời vậy thì cảm ơn đại ca ta liền biết đại ca đối ta tốt nhất rồi lý thiết hoa biết lý mục thực lực rất mạnh tự nhiên so với mình cái này nhất lưu võ giả lại càng dễ tìm tới nữ nhi người một nhà nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ hào, hào chiếu khán tốt trong nhà chờ ta trở về lý mục vừa cười vừa nói theo sau lý mục liền từ biệt người nhà cùng võ quán trước kia sư đệ sư m ộ i liền cùng hai mươi tên tư binh lên đường cái này hai mươi tên lính có một tên là nhất lưu sơ kỳ võ giả năm nay ba mươi tám tuổi bốn tên nhị lưu võ giả mười lăm tên tam lưu võ giả tất cả đều người mặc miễn giáp trọng giáp không có mặc coi là muốn đi nước láng giềng dễ dàng gây nên hiểu lầm đều là võ quán đã từng đệ tử tuổi tác đều tại ba mươi mấy tuổi làm việc c ổ n trọng lý mục người mặc áo trắng tóc tùy ý hướng sau áo tràng mang theo trả mã đao cùng công tiễn cưỡi tại lý gia duy nhất một thất tuyệt phẩm lập tức liền cùng hai mươi tên tư binh đồng loạt xuất phát xích、thố. thăng thêm tốc độ đúng vậy lý mục cho hắn mới tọa kỵ đặt tên chính là xích thố giá một đoàn người hướng phía ngụy tống biên giới nhảy đằng mà đi bây giờ đại tống nghe nói hoàng đế băng hà nhưng lại không có lập chữ có mấy cái hoàng tử liền thừa cơ cắt cứ một phương ý đồ tranh đoạt thiên hạ cho nên dẫn đến đại tống cảnh nội chiến l o ạ n nhiều lần lên dân chúng lầm than mà lý thiết hoa chính là tại đại tống du lịch gần nhất nửa năm đều không có thư không biết là bởi vì chiến l o ạ n mới đưa đến thông tin p h ư c á i vẫn là nguyên nhân khác ta ai ra đây là cái kia thế lực nhân mã khi thế hung hăng đi làm gì a trên đường đụng phải người đi đường nhìn thấy lý mục một đoàn người không khỏi sợ hai than với lý gia binh sĩ khi thế tiểu nhị ở trọ lý mục chạm vạng tối x u ấ t đội đi vào một cái thị trấn dự định ở chỗ này qua một đêm liền tiếp tục đi đường được rồi các ngươi như thế nhiều người tiểu nhị vừa ra cửa đã nhìn thấy lý mục một đoàn người có hai mươi cái kinh ngạc hỏi dù sao bọn hắn ngay tại trong một cái chân nhỏ bình thường đi ngang qua người đi đường không nhiều ừng gian phòng không đủ sao lý mục nhìn xem nghe được động tĩnh đổi ra ngoài khách sạn lao bản hỏi khách quan chỉ có mười ba ở giữa lão bản là cái chừng bốn mươi tuổi chung nhân nhân mặt lộ vẻ khó xử nói dù sao có khách không thể tiếp lão bản trong lòng rất khó chịu còn có cái khác khách sạn sao lý mục khen nhữ mày nói thị trấn bên trên chỉ chúng ta một cái khách sạn lão bản thành thật trả lời đại gia huynh đệ chúng ta hai người một gian là được lý mục bên cạnh nhất lưu gia binh đối lý mục nói hiện tại lý ra hai cái lao ra một cái là lý đại tráng một cái là lý nhị tráng mà lý mục là lý gia đại gia lý thiết như là lý gia nhị gia lý thiết hoa là lý gia tam cô sữa lý thiết chủ y là lý gia tứ gia đồng lứa nhỏ tuổi chính là lý gia thiếu gia tiểu thư ấn tuổi tác xếp hạng lại nhỏ một chút liền xưng hô tên gọi thiếu gia tiểu thư chỉ có thể như thế lão bản tốt nhất rượu thức ăn ngon lý mục nhìn không có biện pháp nào khác liền chào hỏi lão bản ăn bài trước ăn uống tất cả mọi người là người luyện võ ngược lại cũng không sợ uống say trừ phi là mánh g i ó t nhưng nghĩ đến là không có như vậy không biết nặng nhẹ người được rồi n g à i chờ một lát tiểu nhị đem khách nhân ngựa đều chiếu khá tốt lão bản nhìn khách nhân nguyện ý ngủ lại rất là vui vẻ dù sao như thế nhiều người ăn ở một ngày hắn liền có thể kiếm nhiều tiền một chút chương sáu mươi biên quan chương sáu mươi biên quan ngày thứ hai lý mục liền tiếp tục lên đường trên đường đi không có quá nhiều ngừng năm ngày sau đã đến khoảng cách lý ra có hơn hai ngàn dặm bên ngoài ngụy tống biên quan bởi vì này mấy năm hai nước quan hệ hòa hoãn biên cảnh cũng một lần nữa mở ra cho nên cũng không sợ bị kẹt lại đại gia vừa ta phái người đi xem hôm nay tạm thời đóng lại biên quan thông đạo lý mục ngay tại ngụy quốc bên này một cái chấn nhỏ tính dưỡng liền phái thủ hạ đi hỏi thăm một chút biến ê n quan có cái i gì b hoa không dù sao bọn hắn nhiều người cũng càng thêm đáng chú ý tư mân dương văn vũ ngươi mang các minh đệ trước tiên ở nơi này chờ lấy ta đi ngụy quốc đại doanh nhìn xem lý mục đối cái kia lý gia nhất lưu võ giả nói đối phương gọi dương văn vũ từ nhỏ tại võ quán học tập phía sau ra ngoài du lịch mấy năm trở về liền đổi kịp lý gia thành lập tư m i n h bởi vì hiểu rõ liền ủy nhiệm hắn vì lý gia cụ binh phải thống lĩnh lần này xuất hành hắn liền phụ trách lý mục tất cả mệnh lệnh chấp hành xin hỏi là hàn đại ngưu lão ca sao đúng vậy xin hỏi ngươi tìm a i lão ca p h i ề n phức g ư ợ n một bước nói chuyện lý mục cưỡi ngựa đi vào một cái thôn tìm tới một cái bình thường ngầm phu liền nói người lao nông này dân nhưng thật ra là trương phú quý nói cho lý mục hắn tại binh doanh người liên lạc trương phú quý trải qua mấy chục năm dốc sức làm hiện tại đã là một cái vạn người tướng tính cái t ổ n g tứ phần quan có chút quyền lợi lý mục tới có thể trực tiếp tìm người này có thể liên lạc đến hắn ta là trương tướng quân giới thiệu sư m u n h chuyến này có việc liên lạc trương tướng quân còn xin lão ca thay chuyển đạn lý mục cùng l ã o nông đi vào gian phòng bên trong liền khai môn kiến sân nói thì ra là thế bất quá gần nhất trương tướng quân công vụ b ể bụn ngươi có thể đem sự tình viết đến trên giấy ta chuyển cho trương tướng quân lao nông xem xét lý mục biết thân phận của hắn liền trả lời nói có thể lý mục cũng không nói nhảm lập tức bắt đầu viết tình huống lý mục có thể hiểu được dù sao đại tống loạn biên cảnh khẳng định không an ổn c h ứ Phú quý thành tiểu biên cảnh tướng quân khẳng định không dễ dàng thoát thân t ố t phiền phức lao ca không có gì đáng ngại buổi sáng ngày mai ngươi tìm đến ta cầm lại tin lao nông phất phất tay không thèm để ý nói theo sau lý mục liền trở về cùng lý gia binh sĩ ngủ lại tại trên trấn ngồi một mình ở gian phòng rơi vào trầm tư hiện tại ngụy quốc biên quan lạc quan không biết đại tống biên cảnh như thế nào ngày thứ hai lý mục đi vào lão nông nơi đó cầm hồi âm liền quay trở về thị trấn bên trên đại sư minh thân khải lưu loát hơn ngàn chữ Chương phú quý đ ầ u t i ê n là thổi thổi hắn tình hắn hình g ầ n đ â y mới nói với lý Mục cảnh sự tình. Nói trước, mắt cảnh không tốt mở, cho lý Mục một với trước nói biên nói biên cái cảnh tình, cảnh không Lý Lý l cho sự tốt ệ n h biên à Lý lấy lệnh Mục có thể lấy cái thể này bài ban đ m tìm tới thủ t ớ vệ ư g quan â n mở r b i ê quan. quan ngụy biên Đại khoảng cách đại tống ở giữa chỉ có mười dàm địa nếu như đại tống biên quan mở không ra liền phải quay trở về lý mục thu về thư xuất ra lệnh bài nhìn một chút nghĩ đến cái gì người cầu kiến vạn tướng quân lý mục ban đêm dựa theo kế hoạch đi vào biên quan dưới đáy đội tuần tra taxi binh nói gặp vạn tướng quân chuyện gì dẫn đầu taxi binh bất vi sở động tiếp tục vặt hỏi tiểu ca ta cùng với vạn tướng quân có việc cần ngươi đem khối này lệnh bài cho vạn tướng quân là hắn biết lý mục nhìn thấy tình huống này liền đem mười lượng ngân phiếu cùng lệnh bài cùng một chỗ cho thủ vệ a cùng vạn tướng quân nhận biết vậy thì dễ làm rồi chờ lấy liền tốt binh sĩ nhìn xem trong tay ngân phiếu đột nhiên liền nhìn lý mục hiền lành rất nhiều vạn tướng quân đồng ý gặp ngươi chỉ chốc lát sau thủ vệ liền trở lại nói với lý mục Tốt, phiến phức tiểu ca dẫn đường lý mục theo sau liền mặt lên liên quan trên tường thành chỉ huy gian phòng tướng quân người đến tại cửa ra vào thủ vệ liền đối trong muốn nói tức để khách nhân tìm đến ngươi tiếp tục tuần tra đi thôi bên trong một cái ba mươi mấy tuổi nam nhân nói vạn tướng quân ta có thể vào không đương nhiên có thể lý mục vào phòng đã nhìn thấy cả người khoác kim giáp tướng quân chính vững vàng ngồi trên g h ế gặp qua vạn tướng quân ta lần này tới lý mục theo sau liền đối vạn tướng quân nói xong mình ý đồ đến ừ m ta cùng với trương phú quý cũng coi như có chút giao tình có thể thả các ngươi đi qua nhưng nhất định phải nhanh tận lực đừng cho người phát hiện n g h e xong lý mục yêu cầu theo sau vạn tướng quân liền đứng dậy đối lý mục nói được nói xong sau lý mục ngay tại vạn tướng quân dưới sự trợ giúp ly khai đại ngụy đại gia nhìn tình huống đại tống biên cảnh cũng giới nghiêm dương văn vũ phái người cha xét một vòng sau trở về cho lý mục nói ừng đại tống không thể so với đại ngụy chúng ta không có người quen biết cho các minh đệ nói một tiếng chúng ta liền tạm thời tại giã ngoại nghỉ ngơi một đêm ngày mai ta đi tìm kiếm đường lý mục an bài đến theo sau an bài tốt thay phiên người gác đêm sau đám người không giữ quy tắc á o mà ngủ ngày mới sáng lý mục liền xuất phát hướng đại tống biên quan mà đi đại nhân van cầu ngươi để cho ta đi vào đi ta đã một tháng không có về nhà không bay lại đi ta bà nương liền cải đại nhân ta ba tháng không có về nhà một tên tiểu đội trưởng bộ dáng đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc hôm một tiếng cũng ngẩm có hàm ý nói hhh đại nhân tiểu nhân xác thực có việc người xem hhh một cái tiểu thương nhân bộ dáng lao đầu âm thầm đem một khối đại khái một lạng bạc nhét vào thủ vệ trong tay nói a xem ra ngươi xác thực có việc xuyên thâu qua thủ vệ nhìn xem bạc vui lên nói được rồi đại nhân người xem những người khác học theo xuyên thấu qua thủ vệ kiểm tra lý mục nhìn có hy vọng liền quay đầu khiến người khác cùng một c h ỗ t ớ i các n g ư ỡ i như thế nhiều người có phải hay không thám tử thủ vệ nhìn xem lý mục phía sau số hai mươi nhân mã lông mày níu lại nói đại nhân nói cười chúng ta chính là đi thương thế nào có thể là thám tử đâu lý mục l ặ n g yên không tiếng động đem hai mươi lượng bạc kín đáo đưa cho thủ vệ ồ thương đội cũng không phải không thể chính là cái này ngựa thủ vệ nhìn xem trong tay hai mươi lượng bạc lại nhìn xem lý mục ngầm có hàm ý nói đ ạ m đ i ệ m lòng quá tham lý mục biết cái này thủ vệ chính là suy nghĩ nhiều yếu điểm bạc mặc dù lý mục không thiếu tiền nhưng cũng không muốn bị người làm coi tiền như r á c lý mục cưỡng chế tiên thiên tông sư h ỏ a khí đại nhân ngươi xem coi thế nào ha ha ha có tiền đồ đến mở cửa cho đi lại là hai mươi lựa bạc lý mục cuối cùng mở ra đại tống biên quan lý mục biết một mình hắn còn có thể mạnh mẽ xông tới đi qua nhưng thủ hạ còn có hai mươi người đâu luôn không khả năng nằm tại chỗ này à l i ê n nhịn một chút đem bạc móc ra đại gia tiếp xuống chúng ta đi chỗ nào tiến vào biên quan dương văn vũ hướng lý mục hỏi nha nha cuối cùng nhất xuất hiện địa phương là phương hóa quận chúng ta trước tiên đi nơi này lại tính toán sau chương sáu mươi mốt đại tống thời cuộc chương sáu mươi mốt đại tống thời cuộc trải qua bảy tám ngày thời gian lý mục một đoàn người cuối cùng đi tới phương hóa quận phụ cận một cái huệ y n thành dương văn vũ đi phái người hỏi thăm một chút đại tống tin tức lý mục cùng mọi người đi tới phương hóa quận phát hiện phương hóa quận quận thành bị phong tỏa sẽ để cho thủ hạ đi hỏi thăm một chút tin tức vâng dương văn vũ đứng dậy rời đi một canh giờ sau đại gia hiện tại đại tống có ba cái địa phương có phản quân trong đó phương hóa quận quận, quận vương tống giang thành đã không chế lại phụ cận năm cái quận hiện tại quận thành đều bị phong tỏa chỉ được phép vào không cho phép ra có hơn năm tháng dương văn vũ nghe ngóng xong tin tức sau liền cùng lý mục nói t ố t như vậy xem ra n h à n h à lớn tỷ lệ còn tại bên trong thành về thời gian cũng ăn khớp lý mục hơi một suy tư liền biết đại khái tình huống đại khái là n h à n h à chưa kịp ra khỏi thành liền bị phong tỏa tại bên trong thành hiện tại đem các minh đệ đều tìm trở về chúng ta đi của thành lý mục ngẩng đầu nói vâng dương văn vũ không có nhiều lời liền ra ngoài tìm những binh lính khác một đoàn người buổi chiều liền thuận lợi tiến vào phương hóa quận phương hóa quận nhân khẩu có mười lăm vạn lý mục biết tạm thời chỉ có thể tìm xem địa phương và ở x u ố n g tới sẽ chậm chậm tìm nhìn xem trên đường p h ố người cũng không nhiều chắc hẳn đều bị cái này khẩn trương thế cục khuyên tại trong nhà lão bản ở trọ đi vào một khách sạn dương văn vũ hướng đang ngủ gà ngủ gật lao b ả n hô bởi vì phương hóa quận lúc này phong tỏa quận thành cơ bản cũng rất ít người vào thành khách nhân tự nhiên rất ít t u t lập tức lão bản nhìn cuối cùng tới sinh ý lập tức kích động nói phải biết nửa non năm này không có sinh ý hắn đem tiểu nhị đều sa thải h i ệ ngày tại t r o n tiệm i l thứ hai lý mục liền phái binh sĩ ba người một đội ra ngoài nghe ngóng nha nha tin tức có tốt lý mục sớm tối để khách sạn lao bản giới thiệu một cái họa sĩ để vẽ lên thập phúc nha nha chân dung không phải những binh lính kia ra ngoài chỉ có thể loạn t h u y ể n cái gì đều hỏi không ra tới liên tiếp tìm ba ngày lý mục bọn người ở tại khách sạn cũng ăn ba ngày gạo cơm không có đồ ăn bởi vì xung quanh vận món ăn nông dân còn sợ đem mình q u a n trong thành không có tiền ở trọ ăn xin đều không tốt tìm người ăn xin liền không có đưa hàng đại gia chúng ta chạy xong toàn thành khách sạn đều không có nha nha manh mối bất quá nghe một tên ăn mày nói gặp qua nha nha chỉ bất quá cái tiêm một đội binh sĩ đem tên ăn mày không có coi ra gì ta cũng là nghe bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm mới biết dương văn vũ ngày thứ ba buổi chiều đem điều tra tình huống cùng lý mục báo cáo một chút hiện tại đi tìm tên ăn mày ta muốn ban đêm nhìn thấy tên ăn mày lý mục thật vất vả tìm tới manh mối thế nào khả năng đông tha đối dương văn vũ nghiêm túc nói vâng lúc này một cái đại hội nhân ra cổng một tên ăn mày có quắp tại góc tường hắn gọi vương hạo vốn là một cái địa chủ nhi tử nhưng bởi vì đánh bạc thua xong ra sản thua lão bà ấn xong lão bà thua nhi tử cuối cùng nhất không có tiền còn sòng bạc tiền bị giữ chặt đem chân đều đánh gãy may mắn sống tiếp được nhìn xem người khác ôm vợ của hắn đánh lấy con của hắn mặt s á m như cho vốn định nhảy sông tự sát gặp qua nước sông quá mát cũng chỉ phải dựa vào khất thực mà sống hôm nay là mình khất thực năm thứ tám Bởi bế, người hiện tại vì quận thành con trong thành dòng Ngưỡi, hắn ít, là 3 ngày đột ó đói i phải ngẫu nhiên ban đêm chạy tới người kiên liệu, hắn khả năng đã sống chết. Hiện tại bữa ban ngựa ngựa ăn, ăn năng nếu không ngẫu hắn sống hắn không muốn chết. khác khả chạy đêm đã đ vụ n muốn ngủ g chỉ ở r o nhiên g uống mơ ăn t ả cửa một phen. Ngừng đầu lên. Đột phen. h Ngừng lên. n đầu vương hạo bị một thanh â m đánh gây trong ngộng chính mang thức ăn lên hình tượng cái k i a tinh trùng lên não dám cái dày vương hạo rất tức giận hắn lập tức liền có thể lấy bắt được trong mâm đùi gà kết quả bị người đánh thức hắn rất khó chịu quyết định hào hào giáo dục hạ đối phương làm cho đối phương biết q u ấ y g i à y đến người khác dùng cơm là rất không có lễ phép so với cái kia đánh gậy hắn chân người đều không có lễ phép đại gia vài vị đại gia tìm tiểu nhân chuyện gì kết quả ngầm đầu một cái nói mắng một nửa liền bị phía trước mấy cái một mặt dữ tợn người bị hụ sửa lại miệng dù sao hắn thấy ngoại trừ hắn những người khác một mặt dữ tợn bớt nói nhảm theo chúng ta đi mấy người kia tự nhiên là lý gia cụ bình gặp tên ăn mày nói năng l ố mãng vốn định giáo hấn một chút nhưng cân nhắc đến lý mục một cái này tên ăn mày bọn hắn lại xem xét tên ăn mày yếu đuối dáng vẻ liền nhị được bọn hắn sợ một quyền đ â m chết cái này tên ăn mày đến lúc đó cùng lý mục liền không có cách nào bàn giao đại gia đại gia đ ứ n g a ta còn trẻ ta còn muốn sống mấy năm các ngươi không thể d ạ n g này vương hạo tưởng rằng quận vương phủ người kéo hắn đi tiền tuyến phục lao dịch hắn nhận biết mấy tên ăn mày đều bị kéo đi nghe người ta nói cho hết mật chết vương hạo xem xét tới kéo hắn canh binh trong lòng tự sợ đừng nói nhảm lại không muốn mạng ngươi mấy người lính nhìn vương hạo không phối hợp liền kéo xuống vương hạo trên thân một khối vải rách n h t vào vương hạo miệm bên trong lôi kéo đi về khách sạn ồ ồ vương nhị bị lôi kéo kéo đi một đường nếu không phải hôm qua không uống nước hắn đoán chừng đều có thể nước tiểu một đường đại gia tên ăn mày tới dương văn vũ nhìn tên ăn mày bị kéo tới liền tranh thủ thời gian đi vào lý mục gian phòng nói ừ m đưa đến gian phòng của ta lý mục thản nhiên nói vâng đem người dẫn tới dương văn vũ hướng phía đại đường canh binh nói ta nhỏ cái khách sạn lão bản vừa định biểu đạt hạ hắn chân kinh dưới ban ngày ban mặt thế mà mạnh kéo một tên ăn mày cái này hỏa người sợ không phải loại lương thiện ngâm miệng dương văn vũ một ánh mắt khách sạn lão bản liền yên lặng túi đầu nói đi ở nơi nào gặp qua nữ tử này lý mục ngồi trên ghế cơ cao lâm hạ đối quỳ tên ăn mày hỏi ô ô ô, tên ăn mày vương hạo trong lòng n g ủy khuất chết rồi miệng bên trong vải còn không có xé mở đâu để hắn nói cái gì a nhà bên cạnh trông giữ vương hạo canh binh nhìn lý mục có chút không vui lúc này mới phát hiện tên ăn mày miệng còn bị chặn lấy đâu mau tới trước xé mở đại nhân đại nhân đừng giết ta ta bên trên có vương hạo vừa bị giải khai miệng liền lập tức khóc sức mướt hướng phía lý mục hô hắn gặp qua lý mục loại người này khi thế loại này tựa như quận bên trong đại nhân vật giết người không chớp mắt cái chủng loại kia đừng nói nhảm cho ngươi ba cái hô hấp tổ chức ngôn ngữ lý mục tìm mấy ngày nha nha còn không có tin tức sớm đã có chút không kiên nhẫn được nữa nhìn thấy vương hạo còn tại lãng phí thời gian liền mở chừng hai mắt một cô độc thuộc về tiên thiên tông sư khí chàng bắn ra chẳng những để bốn phía canh binh bao quát dương văn vũ ở bên trong toàn thân run lên càng làm cho vương hạo bị hụ trực tiếp ngồi phịch ở trên mặt đất đại đại nhân ta nói ta là một tháng trước nhìn thấy qua nữ tử này nàng lúc ấy cho ta mấy cái bánh bao theo sau liền cùng hạ ra tiểu thư đi vương hạo nhìn lý mục như thế mãnh ngoài miệng run lẩy bẩy âm đội và nói chương sáu mươi hai lý nha Chương 62, lý Nha, nha. n Lý một năm trước có một ngày đi dạo phố gặp lý nha nha tại tiệm sách mua sách hai người bọn họ liền quen biết mặc dù hạ vũ không thích luyện võ nhưng nàng thích người luyện võ liền cùng lý nha nha bắt đầu trò chuyện hai người mới quen đã thân liền lẫn nhau kết làm bà tốt cuối cùng nhất bởi vì quận vương phong thành hạ vũ liền mời lý nha nha đến nhà nàng cư ngụ phiến phức bẩm báo một tiếng liền nói lý nha nha đại bà đến đây muốn dẫn lý nha nha đi đi vào hạ gia cổng dương văn vũ tiến lên đối cổng hai cái gia đình nói được gia đình xem ra như thế nhiều người đều là vũ phu nhanh đi về bẩm báo lao thái gia lao gia bên ngoài có người xưng là lý tiểu thư người nhà đến đây tìm kiếm lý tiểu thư gia đình chạy đến hạ gia phòng khách gặp hạ lao thái gia cùng hạ lao gia đều tại thì nói nhanh lên nói a lý tiểu thư người nhà hạ lao gia rất kinh ngạc bọn hắn chỉ biết là lý nha nha gia nhân ở đại ngụy cái khác hoàn toàn không biết nhưng không nghĩ tới thế mà tìm tới đại tống mong mời lại đem lý tiểu thư gọi tới hạ lao ra nhìn nhà khác người đều tới cửa chắc hẳn cũng là lo lắng đại tống thế cục ảnh hưởng đến lý tiểu thư an nguy liền tranh thủ thời gian phân phó nói lý mô đến đây có nhiều cái giày mong rằng hạ gia thứ lỗi lý mục đi theo hạ gia hạ nhân đi vào hạ gia phòng khách nhìn thấy lý mục có bốn năm người liền hướng phía cổng đang chờ lý mục hạ lao ra nói không cần khả khí lý đại hiệp trước hết mời ngồi lý tiểu thư lập tức tới ngay hạ lao ra gặp lý mục một nhóm hai mươi người từng cái khí thế bàn bạc liền tranh thủ thời gian chiêu đãi ha ha ha lý đại hiệp tới chơi ta hạ ra thật sự là đồng tất sinh huy lao phu hạ trần đây là khuyển tử mùa hạ lý đại hiệp chờ một lát một lát trước phẩm cái trả lý tiểu thư tự nhiên rất nhanh liền tới hạ lao thái gia năm nay bảy mươi mốt tuổi thấy qua việc đời xem xét lý mục khí thế liền biết không phải nhất lưu võ giả chính là thông sư tối thiểu nhất là cái nhất lưu đ ỉ n h phong võ giả đ è xuống trong lòng chân kinh mau tới trước nói sợ chiêu đại không chú đáo hạ lao thái gia khắc khí van bối lần này tới quả thật có chút đường đột hy vọng hạ lao thái gia không nên c h tội lý mục nhìn hạ lao thái ra nói chuyện rất k h á c h khí liền đứng dậy hành lê nói chỗ nào chỗ nào lao phu năm nay bảy mươi có một nóc già này ngươi mấy tuổi không bằng xưng ngươi là h i ể n chất như thế nào hạ lao thái ra nhìn lý mục nói chuyện cũng có lễ phép liền nghĩ kéo cái quan hệ không chút nào để ý một bên kinh ngạc cái khác người hạ ra bọn hắn thế nhưng là biết hạ lao thái ra bình thường đều là gặp nhiều năm h ả o hữu mới có thể như thế k h á c h khí hôm nay không biết tại sao sẽ đối với cái này mày dẫm mắt to khoảng bốn mươi tuổi nam tử trung niên như thế k h á c khí hạ ba phụ khắc khí lý mục lập tức liền phối hợp nói đại bá ta ở đâu lúc này một cái một thân võ giả phục sức ăn mặc hai mươi mấy tuổi nữ tử lôi kéo một cái khắc trang nhã nữ tử chạy đến phòng khách nha nha còn nhận biết đại bá sao lý mục nhìn xem đã lớn lên nha nha nếu không phải nàng lợi mới vừa nói lý mục còn chưa nhất định nhận ra được đương nhiên quen biết đại bá ngươi rời nhà trốn đi đều vài chục năm thế nào còn như vậy tuổi trẻ à lý nha nha tại tha hương nơi đất khách quê người nhìn thấy người nhà rất vui vẻ nhìn xem lý mục cùng nàng khi còn bé thấy qua bộ dáng không kém là bao nhiêu liền thấy hiếu kỳ nói ha ha ha ngươi hảo hảo tu luyện chờ ngươi đột phá tông sư liền biết lý mục nhìn thấy nha nha không có chuyện trong lòng tảng đá lớn liền để xuống vui vẻ nói a đại bá ngươi cũng tông sư lý nha nha rất khiếp sợ nàng thiên phú thất phẩm biết luyện võ nhiều khó khăn hiện tại cũng hai mươi mấy tuổi mới đột phá đến nhị lưu sơ kỳ cũng biết tông sư nhiều khó khăn được nàng còn không có gặp qua tông sư đâu giữ bí mật lý mục cười t h â n bí cũng không thể nói hắn đều tiên thiên tông sư đi như thế quá giả hiện chất đã các ngươi đi vào phương hóa quận ta hạ gia cùng các ngươi cũng hữu duyên tự nhiên cũng muốn tận tình địa chủ hữu nghị không bằng tạm thời lưu tại hạ gia các ngươi thúc cháu cũng tốt nhiều lời nói chuyện hạ lao thái gia đạt được lý mục tại tông sư chi cảnh tin tức k i ể m chế lại nội tâm kích động vội vàng nói vậy liền quái dày lý mục tự nhiên nhìn ra hạ lao thái gia ý tứ nhìn lý nha nha cũng không có ở hạ gia chịu khổ liền cho hạ gia một cá i nhân t ì n h lại như thế nào tốt quý nhanh đi cho lý tông sư an bài chỗ ở hạ lao thái gia nhìn lý mục đáp ứng liền tranh thủ thời gian đ ố i hạ lao ra nói là là người tới an bài phòng trên cho lý tông sư ở mùa hạ cũng kịp phản ứng hắn biết lý mục là tông sư sau nhìn nàng nữ nhi ánh mắt cũng thay đổi khá lắm ra ngoài giao cái hảo hữu thế mà trong nhà có loại này núi d ự a lớn theo sau lý mục liền phái người thả vương hạo cũng cho hắn một trăm l ư ợ n g bạc khiến người khác đều đến hạ gia ở lại đến một lần hạ gia cũng đủ lớn thứ hai dù sao đều cho đối phương một cái nhân tình cũng không sao mà vương hạo cầm một trăm l ư ợ n g bạc trong lòng rất phức tạp hắn trước kia cực bên thua đình sau hắn ngồi đến ban đêm lẻ loi lưu quặn thời điểm liền sẽ nhớ tới lao bà hắn con của hắn nhưng hắn không biết võ công không có tay nghề hắn cũng không có tiền chuộc về vợ con hiện tại hắn có tiền hắn muốn làm người tốt để tại nhà khác giặt quần áo nấu cơm lao bà trở về để tại nhà khác làm người hầu nhi tử cũng trở về đến bọn hắn một nhà ba miệng lại bắt đầu lại từ đầu đại nhân ta chuộc người vương h ạ o cầm bạc tìm tới quan phủ đi một cái đại hội nhân ra đem vợ con chuột ra bỏ ra bốn mươi l ư ợ n g bạc đây là người khác nhìn vương h ạ o lão bà tuổi ra s á t suy phân thượng mới đồng ý vương h ạ o lão bà trông thấy hắn khóc tê tâm liệt phế tay đem hắn mặt đều bắt bỏ ra vương h ạ o lại không thèm để ý chút nào ngược lại chạy xuống hạnh phúc nước mắt nhìn xem đối với hắn nhìn chằm chằm nhi tử vương hảo biết cái này đều do hắn hương hảo đam nhi ta biết các ngươi h ơ ta ta cũng biết ta không phải t h ằ n g tốt nhưng là ta muốn dùng nửa đời sau đều đến đền bù các ngươi van cầu các ngươi cho ta một cái cơ hội đi vương hạo nhìn xem lão bà cùng nhi tử chúng điệp đem đầu túi tại trên mặt đất đ a n g nhi nói cho cùng hắn vẫn là cha ngươi cho hắn một cái cơ hội đi vương hạo lão bà tâm tương đối mềm nhìn xem dập đầu đều đập chảy mọi vương hạo trong lòng rất là đậu dung không hắn không phải cha ta cha ta chết sớm ồ ồ ồ ồ mười tuổi thiếu niên nói nói liền gào khóc các loại người một nhà khóc x o n g sau vương hạo lại nghĩ tới hiện tại trong thành phong tỏa bọn hắn còn không có chỗ ở luôn không khả năng ở bên ngoài a trước k i a một mình hắn còn tốt bây giờ còn có vợ con không thể được lão bản các ngươi nhìn còn nhận người sao ta muốn tìm cái việc để hoạt động vương hạo chạy rất nhiều cửa tiệm cuối cùng tại lý mục đã từng một ngày qua trong tiệm tìm tới hàng không phải lão bản bao l ớ n vương mà là vương hạo nói quản hắn toàn ra ăn ở liền có thể hắn có thể nuôi ngựa nhân viên chờ lúc nào cửa thành mở lại nói cái khác theo sau lão bản xem ở vương hạo vợ con phân thượng đồng ý vương hạo không cho vợ con làm việc một mình hắn mặc dù quẹ chân nhưng chạy nhanh chóng ban đêm còn cho lão bà rửa chân cho nhi tử tẩy bị chạy ra nhưng vương hạo ý nguyên làm không biết mệt đại quân vây thành chương sáu mươi ba đại quân vây thành lý mục bởi vì quận vương phong thành sẽ ngủ ở hạ gia hạ lao thái gia cũng vui vẻ như thế thường xuyên tìm lý mục nói chuyện phiếm lý đại hiệp ai bây giờ đại tống thời cuộc dung chuyển ta hạ gia mặc dù là cái này thành hóa quận bên trong nhà giàu nhưng cũng khó tránh khỏi bị tác động đến lý đại hiệp có thể có thể tại hạ gia thời khắc nguy nan giúp đỡ hạ gia một hai hạ lao thái gia mong đợi nhìn xem lý mục thật đến đại binh tiếp cận hắn hạ gia cũng khó có thể bảo toàn chỉ hy vọng lý mục có thể giúp đỡ để hạ gia nhiều một tia hy vọng thế cục thật đến loại trình độ này lý mục do hỏi b do đó lão phu phán đoán đại tống chiến đoạn sẽ rất nhanh bộc phát đến lúc đó lại không biết bao nhiêu thế gia đại tộc sẽ tham dự trong đó lại không biết nhiều ít vương hầu tướng lĩnh sẽ bại vòng mà ta hạ ra cũng đem như là đi thuyền biện cả một chiếc thuyền con tùy thời đều có hủy diệt khả năng hạ lao thái gia có chút thương cảm nói dù sao đại thế không thể đỡ bọn hắn hạ gia làm giàu mới hơn một trăm n ă m căn bản không chịu được loại này dung chuyển hạ lao thái gia cụ thể muốn ta làm cái gì lý mục đã thành tiên thiên tông sư có nhất định thực lực tự nhiên có thể giúp hạ gia một hai nhưng muốn lý mục liều mạng lý mục cũng sẽ không làm lý mục mệnh rất quý giá lý gia cũng cần lý mục hạ gia không dám yêu cầu lý đại hiệp làm cái gì chỉ cầu lý đại hiệp có thể tại thế cục nguy cấp lúc xuất thủ cứu ván hạ gia một hai huyết mạch là đủ hạ lao thái gia gặp lý mục có đồng ý ý tứ tranh thủ thời gian nói với lý mục hắn không yêu cầu xa v ớ i lý mục bảo toàn hạ gia bởi vì hắn biết t ông sư cũng khó đảm bảo chứng tại thiên quân vạn mã trước bảo trụ tính mạng của mình húng chi còn đi bảo hộ những người khác được lý mục gặp hạ lao thái gia cũng không có cái gì quá phận yêu cầu liền thống khoái đáp ứng xuống thành hóa quận vương phủ vương ra theo thám tử hồi báo ngụy hoàng phái năm vạn đại quân hướng phía chúng ta tới bên trong còn có một vạn bước người giáp cả người khoác chiến giáp tướng quân đối ngồi tại cao vị nam tử trung niên nói có từng biết lãnh binh chính là ai nam tử trung niên một thân màu vàng sáng long bảo chính là đại tống thành hóa vương tống giang thành khẩn t r ư n g hỏi đại tướng quân hà trung tướng quân hồi đáp a lại là đại tướng quân phải làm sao mới ở đây nếu không chúng ta đầu hàng đi nhao nhao nhao nhao cái gì nhao nhao thành hóa vương nhìn hắn văn v õ bá quan lúc này loạn cả một đoàn liền giận không chỗ phát tiết lúc trước khuyên hắn như phản chính là bọn hắn bây giờ nghĩ đầu hàng cũng là bọn hắn một đám mượn gió bẻ mang ra hỏa trương tiên sinh ngươi như thế nào nhìn thành hóa vương đối ngồi tại hắn hạ vị một hơn bốn mươi tuổi giữ lại t r ò m d â u dê nam t ừ hỏi hồi vương ra đại tướng quân hàn trung chính là tông sư đình phong lại là đem cửa thế ra đối vương ra tới nói xác thực không thể đỡ cái k i u trương tiên sinh không chút biểu tình đối với thành hóa vương nói tiên sinh thật là thế nào xử lý a thành hóa vương khẩn trương hỏi ta đã sớm đã nói với vương gia không nên gấp gáp không nên gấp gáp vương gia không nghe ta lại có cái gì biện pháp trương tiên sinh có chút tức giận nói phải biết hắn lúc trước liền lực bên qua thành hóa vương để hắn không nên gấp gáp dựng nên p h ả n cờ ai trước dựng nên p h ả n cờ tự nhiên là vừa kế vị đại tống hoàng đế cái đinh trong mắt cái gai trong thịt không nổ ngươi cái này dễ thấy bao n ổ ai tiên sinh thật không có biện pháp sao thành hóa vương có chút chán nản hỏi không có trương tiên sinh không chút biểu tình nói nếu như ta lúc ấy nghe theo tiên sinh làm sao nên nội với đây làm sao nên nội với này à thành hóa vương thống khổ hô các ngươi lui ra đi nhìn xem thống khổ thành hóa vương trương tiên sinh vung cờ khiến người khác rời khỏi đại điện vương ra bây giờ còn muốn làm cái kia đại tống hoàng đế trương tiên sinh nhìn xem thành hóa vương nói không làm không làm nhưng lại có thể như thế nào đại quân vừa đến cả nhà của ta đều phải chết trương tiên sinh ngươi nhanh đi đảo mệnh đi ta là trốn không thoát ngươi đi trốn đi ta sẽ để cho binh sĩ ban đêm thả ngươi rời đi thành hóa vương một mặt chán là nói vương gia ngươi không làm vậy hoàng đế ta đã có một chút hy vọng sống cho ngươi trương tiên sinh nhìn thành hóa vương mặc dù không nghe hắn đề nghị nhưng cuối cùng nhất còn thay hắn cân nhắc trong lòng cảm động liền quyết định vì thành hóa vương tái xuất chút lực chuyện này là thật thành hóa vương tuyệt sử phung sinh giống như bắt l ấ y cuối cùng nhất một con cỏ cứu mạng bắt lấy trương tiên sinh ta trương văn vũ từ khi vào vương phủ chưa từng lựa gạt qua vương gia trương tiên sinh có chút không cao hứng nói ha ha ha là bản vương sai là bản vương sai sau nửa tháng hạ ra cái gì quận thanh ngoài có năm vạn đại quân nhìn xem tìm hiểu tin tức trở về hộ vệ báo cáo hạ lao thái gia từ trên ghế ngồi đứng lên hoảng sợ nói đúng vậy lao thái gia còn có một vạn bước người giáp hộ vệ cũng là khẩn trương trả lời hắn cũng chưa từng thấy qua như thế lớn c h i ế n trận cha hiện tại nên làm sao đây hạ quý nghe xong cái này tin tức cũng là không có chủ ý hoảng cái gì đi đem hạ vũ mùa hè gọi tới nhìn xem hốt h o à n g hạ quý hạ lao thái gia biết lúc này hắn không thể loạn vâng hộ vệ nghe tiếng rời khỏi ừng lý mục nhàn rỗi không chuyện gì liền chỉ điểm lên lý nha nha cùng hạ mấy cái dòng chính võ nghệ lúc này có hộ vệ đến mang đi hạ vũ mùa hè lý mục cảm thấy cái gì nửa canh giờ sau hạ vũ mùa hè một mặt bi thương tìm tới lý mục lý đại hiệp cha ta cùng ra ra để chúng ta cùng với ngươi mùa hè đối lý mục nói t ố t ta đã biết lý mục biết lúc này khả năng thật đến thời khắc nguy cấp nhất nghe được hạ lao thái ra an bài cũng liền không ngoài ý mớn các ngươi tiếp tục tu luyện ta đi tìm các ngươi ra ra nói chút chuyện lý mục lập tức đối mùa h è đám người nói lý mục nói x o n g không để ý tới cái khác một người đi từ, từ đến hạ gia đại sành hạ ba phụ thế cục như thế nào lý mục đến chính là xác định cụ thể thế cục lấy thuận tiện hắn tại phía sau an bài dù sao hắn còn mang theo lý ra hai mươi binh sĩ đều là lý g i a tinh nhuệ đều có gia đình có thể nhiều bảo đảm một cái là một cái ai hiền chất lúc này đại quân vây thành ta sợ ít ngày nữa liền có thể tiến công lúc này xác thực đến sinh tử tồn một lúc hạ lao thái ra gặp lý mục đến liền thở dài một hơi nói kia thành hóa quận bên trong có bao nhiêu binh sĩ không còn như không có sức đánh một trận a lý mục nghĩ thành hóa vương dám tạo phản dù sao cũng phải có chút á c chủ bài đi chương á i này t à n h hóa v x á c thực có 3 vạn q u â n n đội, mươi n phần g nhất lớn c u bốn tông cách sư tri Chi chiến chương sáu mươi bốn tông ư t sư c h i chiến lý mục hỏi xong tình huống liền trở về tiểu viện căn dặn lý ra đám người để bọn hắn trong khoảng thời gian này không muốn ra khỏi cửa theo sau liền một mình tu luyện lý mục trước mắt đã đến tiên tiên tông sư bước kế tiếp chính là đả thông thân thể một trăm linh tám chỗ hệ vị h n h thật lâu sau lý mục mở mắt cuối cùng đả thông một chỗ lý mục trong lòng phát khổ hắn tu luyện chừng một tháng mới đả thông một chỗ h u y ệ t vị đoán chừng thứ hai mươi h i ệ t vị đến khoảng một tháng rưỡi phía sau càng là càng ngày càng khó một trăm linh tám cái h u y ệ t vị toàn đả thông không được ba bốn mươi năm a c h ắ c không được không ai đột phá tiên tiên tông sư cảnh giới này tuổi thọ không cho phép a đại gia công thành bắt đầu lý mục thu công không bao lâu dương văn vũ liền đến đến lý mục cổng nói tình hình chiến đấu như thế nào lý mục hỏi chỉ là thăm dò tính công thành bất quá đối phương có bước người giáp đoán chừng rất khó giữ vững dương văn vũ đáp ừ n người đi xuống đi theo sau liên tiếp năm ngày toàn bộ quận thành đều khắp nơi tràn ngập hốt hoảng cảm xúc người người cảm thấy bất an sợ mình thành vong hồn d ư ớ i đao thành phá ngày thứ hai lý mục vừa đứng lên đường đi muốn nhìn một chút bây giờ cái gì tình huống đã nhìn thấy một nhóm toàn thân trọng giáp canh binh khoa t r ư ờ n g khoa t r ư ờ n g tại đường đi hành t ầ u mà lý mục biết cái này chỉ lộ ra hai con mắt trọng giáp binh chính là bước người giáp thành cựu thân vương thành hóa vương cũng không có tư cách có loại này trọng khí như vậy chính là ngoài thành hoàng đế quân đội tiến đến đại tống hoàng đế có lệnh thành hóa vương lạc đường biết quay lại có cảm giác với hoàng đế thần uy tự nguyện dân ra năm quận trí địa đặc biệt ban thưởng thành hóa vương kim hoa huyện vì đất phong từ đây không còn ra đất phong nữa bước thành hóa quận từ đại tướng quân hàn trung tạm thời tiếp quản lý mục nhìn xem bước người giáp tự mình t h i ế p bố cáo không khỏi x ư n g sở cái này thành hóa vương hảo thủ đoạn a thế mà bảo vệ một cái mạng lý mục theo sau quay trở về hạ gia đã thế cục sáng suốt hắn cũng không cần đợi tại hạ gia là thời điểm về nhà Hiên chất thật hương hiểm, Hạ nghiệp, chút hủ Gia lần này thật đúng là hung hiểm, ta hạ gia trăm năm cơ ta trăm A, là kém trong lòng rất là cao hứng hạ ba phụ đã thế cục đã sáng tỏ ta ngày mai liền dẫn nha nha đi về nhà dù sao ta kia mội mội có thể các loại sốt ruột lý mục nhìn hạ lao thái gia cũng cảm giác không có cái gì nguy cơ liền đưa ra từ biệt ý nghĩ thứ không gì không thể hiện chất lúc đầu ta còn giết hạ lao thái gia vừa định cùng lý mục khách khí khách khí kết quả đột nhiên xuất hiện một trận tiếng la giết đánh gây hai người đối thoại thế nào chuyện hạ lao thái gia sắc mặt c ử biến đối ngoài cửa hộ vệ hô lao thái gia lao gia bên ngoài trước đó đầu hàng canh binh đột nhiên tạo phản lúc này đang cùng đại tướng quân thủ hạ chém g i ế t đâu sau một khắc một tên hộ vệ liền thất kinh chạy và o nói ừng lý mục đ ứ n g mày những người này thật rất đáng ghét để hắn về nhà đều khó khăn chủ nghiệp lại đi nghe ngóng đến cùng là cái gì tình huống hạ quý nhìn hộ vệ mang về tin tức quá mức đơn giản cũng không tốt đánh giá ra cái gì liền đối những hộ vệ k h á c nói nửa k h ắ c đồng hồ sau lý mục cùng người hạ ra nghe xong mới nghe ngóng tốt tin tức mới biết được nguyên lai thành hóa vương triệu tân binh nhưng thật ra là đại tống tây nam một đám không phục vương hóa người phải tới vì chính là lợi dụng thành hóa vương đạo loạn đại tống thế cục kết quả không nghĩ tới thành hóa vương thời khắc mấu chốt thế mà đầu hàng bọn hắn phí hết lớn kình mới khiến cho đầu hàng canh binh giải phóng ra ngoài cuối cùng nhất liền thừa dịp bước người giáp cùng ba vạn binh sĩ bị đại tướng quân buổi sáng hôm nay đ ề u đến địa phương khác bọn hắn liền một lần nữa hội tụ binh sĩ lấy ba vạn địch một vạn ý đồ đem thành hóa quận hủy với một khi đến lúc đó liền có thể tiến một bước tăng lớn đại tống nguy cơ bọn hắn cũng tốt phía sau thừa cơ tự lập làm vương cậu tặc giấu đầu lộ đôi có gan ra đánh với ta một trận đột nhiên một cái kim giáp tướng quân cầm một cây trưởng thương đứng ở hạ gia nóc phỏng đối sắt vách một nơi hô ha, ha, ha. đại tướng quân thực lực cường đại lao phu cũng không kém có gì không dám đột nhiên từ một cái căn phòng bên trong toát ra một trong đó lao niên nam nhân toàn thân áo đen cầm một cây đại đao đối trên nóc nhà hàn trung cười t n g tìm nói a hàn trung trông thấy áo đen lão nhân liền một cái nhảy vọt từ hạ ra nóc phòng hướng về áo đen lão nhân phương hướng nhảy xuống ha ha thông sư đ ỉ n h phong áo đen lao đầu không đợi hàn trung đi vào trước mặt liền thả người nhảy lên nhảy lên nóc phòng cùng hàn trung rằng co cậu tặc hôm nay liền lưu lại đi hàn trung nhìn áo đen lão nhân hiện thân đã sớm tức giận không thôi lúc này trực tiếp đâm ra một tường Thế tất thấu. nhân yếu xuyên đem đen áo láo lồng ngược không n đen láo nhân cũng k ngồi chờ chết, một đợi a sau, sau ra o đón đỡ đi đ nóc hàn trung trường thương liền phòng. Không mở một một hạ khác Khiu. vọt, tới cái cái hàn trung có phản ứng áo đen lão nhân ngay tại hai chân hướng về nóc phòng trong n y mắt từ trong tay áo vung ra mấy cây phi đao、Hừ. hàn h trung vừa mới chuẩn bị tiến công nhưng t r o n g t h ờ i áo đen lão nhân vung tới phi đao liền mau đem khoác hướng phía trước hất lên đem phi đao c u ố n vào trong đó a áo đen lão nhân bước người giáp đảng hàn trung kịp phản ứng bay lên một cái nhảy vọn đến hàn trung ngay phía trên một cái đại đao hướng hàn trung bổ tới Vâng! hàn trung nhìn áo đen lão nhân đao thế h u n g mãnh tranh thủ thời gian nhảy vọt rời đi dưới chân nóc phòng nhưng căn phòng này lại là sụp đổ tại áo đen lão nhân đại đao phía dưới、h. hàn ắ c h trung không cam lòng bị áp chế nhìn thựa dịp áo đen lão nhân vừa xuống đất một cái vọt mạnh liền đem trường thương đâm hướng áo đen lão nhân mặt k e n áo đen lão nhân gặp hàn trung trường thương đâm tới sắc mặt c ử biến tranh thủ thời gian vung đao đỡ ó n đ theo sau quay người nhảy vọt đến hạ ra đại sành trên nóc nhà một chỗ mái hiên hàn trung cũng không cam chịu l ạ hậu cũng nhảy vọt đến một chỗ khác mái hiên lúc này đang bị đột nhiên tông sư chiến đấu chấn trụ hạ ra đám người chính một mặt khiếp sợ nhìn xem hai cái người xa lạ đứng tại nhà bọn hắn nóc phòng không tốt nhà ta tiểu hải vừa đi đại sảnh đột nhiên một cái người hạ ra nhìn xem đại sảnh nóc phòng hai người nghĩ tới hắn ba tuổi tiểu hải bởi vì vừa rồi hắn nhìn người khác đánh nhau nhất thời không có chú ý liền chạy tới trong đại sảnh đừng đi lý mục kéo lại nam tử tông sư đỉnh phong ở giữa chiến đấu một chiêu liền có thể chặt đứt x a nhà x a nhà đẻ xuống cái này chỉ có tam lưu sơ kỳ nam tử vạn nhất đi đại sảnh nhất định đỡ không nổi phòng thể áp lực không chết cũng sẽ trọng thương、Hô. nam tử lo lắng vừa muốn quay đầu cùng lý mục nói cái gì cũng cảm giác lỗ t hai bên cạnh một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua theo sau liền không có lý mục t h â n ảnh không đợi nam tử có chỗ biểu thị lý mục đã đem trong tay một cái ba tuổi hài đồng đặt ở trước mắt của hắn lý đại hiệp tạ ơn lý đại hiệp nam tử cuối cùng minh bạch là lý mục vừa rồi dùng khinh công nhanh chóng đi đại sành cứu ra hai tử nhà mình vội vàng đáp t ạ không sao lý mục phất phất tay không thèm để ý chút nào nói theo sau lý mục liền nhìn về phía hai cái này làm đạp người khắc phòng ốc người chương sáu mươi lăm một mình n g ư n chiến chương sáu mươi lăm một mình n g ư n chiến hai vị dừng tay đi lý mục nhàn nhạt đối m á i hiên bên trên đối diện chỉ hai cái tông sư nói hiện tại bọn hắn đã đánh tới hạ gia bên trong mà lại kém chút thương tới vô tội phía sau lại lớn đánh võ khẳng định sẽ tác động đến cái khác người hạ gia lý mục đối với loại này không quan tâm những người khác sinh mệnh cách làm không thích cho nên đứng d ậ y ta khuyên các hạ vẫn là rời đi tốt mạng mội n đúng tay chúng ta chiến đấu rất không có lễ phép cái thứ áo đen lão nhân nhìn cũng chưa từng nhìn lý mục một chút liền khinh thường nói hắn không biết lý mục thực lực bởi vì hắn điều tra qua lúc này thanh hóa quận bên trong tông sư liền thừa hàn trung một cái mà lại hắn lúc này đang cùng hàn trung rằng co tâm thần không dám mảy may buông lỏng sợ bị đối phương tìm tới sơ hở chiếm được tiên cơ mà hàn trung mặc dù không nói cái gì nhưng cũng cùng áo đen lão nhân cách làm không hề cái gì khác nhau chỉ chú ý áo đen lão nhân động tác phàm là bọn hắn nhìn lý mục một chút liền có thể bằng tự thân cảm giác biết lý mục cũng không phải tông sư phía dưới không phải bọn hắn có thể không nhìn tồn tại lý đại hiệp không nên vận g động ta hiện tại liền đi rút lui người hạ ra tận lực ít tạo thành chút thương vong hạ quý nhìn lý mục chuẩn bị ngăn lại trận chiến đấu này liền mở miệng nói hắn chỉ biết là lý mục là cái tông sư cho nên lo lắng lý mục không cách nào ngăn lại chiến đấu sẽ còn cho chiến đấu gia tăng càng nhiều biến số để chiến đấu lực phá hoại lớn hơn là đem người tụ tập cùng một chỗ để bọn hắn tùy ý diện sát sao lý mục bay đầu nhìn thoáng qua hạ quý nói không cần nhiều lời hôm nay ta lý mục đã ở đây cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới người hạ ra một sợi lông lý mục nhìn hạ quý còn muốn nói cái gì trước hết mở miệng n g ă n lại mở lý mục không nói thêm nữa trực tiếp xuất ra t r ả m mã đao hướng hạ ra đại sành phòng ở vung ra đi hắn mới diễn hóa đến tuyệt phẩm chiến mã đao pháp phối hợp thêm tiên tiên tông sư khổng lộ nội lực trực tiếp để chiến mã đao pháp vung ra mười mấy thước hình bán nguyện đao mang Giang m ộ theo tiếng bang n a l lành, liền Lý là liệu, Lý làm xà nhà sảnh mang chặt sau đó chính là bao quát bức tường ở bên trong những kiến bên trong hạ chặt khác chia làm hai khối. h đại tại ra trúc Đao Sau bao đao đứt. đó đều bị bức bị Mục Mục một Dầm dầm. quát vật t ở kêu sau ngay tại bao quát hai cái tông sư ở bên trong người ánh mắt khiếp sợ bên trong hạ gia đại s ả n h trực tiếp sụp đổ trở thành một vùng phế tích các loại hai cái tông sư phân biệt bay vọt tránh đi sụp đổ phong ố c lần nữa nhìn về phía lý mục lúc tiền bối không biết tiền bối ở đây v ă n bối có tội hàn trung xem xét lý mục đao mang tạo thành phá hư liền biết lý mục đã là tiên tiên tông sư tri cảnh mà lại võ ký đã tới viên mãn đành phải tranh thủ thời gian thấp nhất tư thái nhận lầm vạn nhất bị lý mục thấy ngứa mắt chém sẽ không tốt lúc này áo đen lão nhân trong lòng khó chịu phải chết hắn biết lý mục chính là lời mới vừa nói người mà miệng hắn tiện nói thêm một câu chẳng lẽ hôm nay sẽ chết ở chỗ này sao áo đen sắc mặt lão nhân tái nhợt thầm nghĩ ta không thích cách làm của các ngươi lý mục cảm thấy đều đột phá tiên tiên tông sư chi cảnh nói chuyện phải có điểm cao thủ p h o n g phạm cho nên lạnh lùng nói một câu tốt chúng ta cái này rời đi thành hoa quận áo đen lão nhân nhìn lý mục không có lập tức giết hắn cho hạ giận ý tứ tranh thủ thời gian đắc lời theo sau liền chuẩn bị rời đi hạ ra l i ê n như thế đi rồi sao lý mục nhìn xem áo đen lão nhân chuẩn bị rời đi tư thế mặt không thay đổi nói kia áo đen lão nhân nhìn lý mục nhìn c h ầ m c h ầ m hắn mồ hôi lạnh liền nhanh chóng từ lông tơ bên trong leo ra hiện đầy áo đen lão nhân toàn bộ phần lưng áo đen lão nhân muốn nói điểm cái gì nhưng lại sợ vạn nhất nói không đúng liền bị lý mục g i á c trong lúc nhất thời vậy mà miệng cứng ngắc tại nơi đó lượng tòa phong o o theo giá bồi thường lý mục nhìn áo đen lão nhân hung dạng trong lòng không khỏi vui lên nhưng trên mặt vẫn là mặt không thay đổi nói đ á người một lần trầm ặ c bọn hắn còn tưởng rằng lý mục sẽ ỉ vào thực lực cường đại đánh rét áo đen l kết quả không nghĩ tới lý mục lại nói lên như thế hợp tình hợp lý thế nào nghe không hiểu sao lý mục gặp áo đen lão nhân giống như những người khác sắc mặt ngốc trệ liền mặt âm trầm lạnh giọng nói nghe hiểu nghe hiểu người tới đâu cầm một vạn lượng bạc không mười vạn lượng cho vị đại hiệp này bồi thường tổn hại phòng ngốc tiền áo đen lão nhân nghe xong lý mục lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ đi ra ngoài tranh thủ thời gian hướng hạ ra bên ngoài ô to hắn dùng lên nội lực thanh âm truyền rất rộng tin tưởng có người có thể nghe thấy hắn ừ n lúc này hạ g a phụ cận cái khác áo đen thủ hạ của ông lão nghe được lời này rõ ràng xức sở theo sau lại cẩn thận tỉ mỉ thi hành áo đen láo nhân mệnh lệnh thương đại nhân đây là mười vạn lượng ngân phiếu nhưng tiểu nhân m ạ o m bội hỏi một câu dạng này thích hợp sao không đến một khắc đồng hồ liền có một cái áo xám nam từ trung n i ê n là cái nhất lưu võ giả cầm một sấp ngân phiếu đi vào hạ r a nhìn xem áo đen lão nhân có chút nghi ngờ hỏi dù sao hắn chỉ nhìn thấy áo đen lão nhân bình yên vô sự nhưng không nhìn thấy áo đen lão nhân đã bị mồ hôi thấm ớt sau lưng hắn chỉ biết là bọn hắn là đến thành hóa quận phách cướp bóc đốt không phải tới làm giảm đạo lý cho bồi thường nếu như bọn hắn bồi thường vậy bọn hắn tính cái gì? Chính nghĩa đại hiểu sao? bọn hắn chính là đại tống có chút thế lực nuôi dưỡng hấp thụ bàn tay cho nên hắn cảm thấy có cần phải cho lương tâm phát hiện áo đen lão nhân để tỉnh một câu để hắn làm rõ ràng định vị của mình đừng làm chuyện điên rồ phù hợp so cha ngươi còn phù hợp lan áo đen lão nhân nhìn thủ hạ chất vấn mình tức giận đến còn kém sách đao chém người đại hiệp tiền bối đây là bồi thường người xem như thế nào áo đen lão nhân một thanh cầm qua áo xám trong tay nam tử ngân phiếu một mặt thấp thỏm hướng lý mục hỏi có thể cho hắn đi lý mục nhàn nhạt chỉ chỉ bên cạnh hạ quý theo sau nói được tiền bối ta có thể đi rồi sao áo đen lão nhân nhanh chóng đem ngân phiếu nhét vào hạ quý trong ngực không đợi hạ quý từ một mặt ngộng bức trạng thái bên trong ra liền tranh thủ thời gian hướng lý mục xin chỉ thị các ngươi không đi còn chờ ta cho ngươi ngôi cơm sao lý mục cố ý mặt âm chầm nói đi lập tức đi áo đen lão nhân có thể một phút đều không muốn ở chỗ này chờ đợi đạt được lý mục đồng ý sau lập tức lôi kéo ngộng bức áo xám nam tử lý khai tiền bối đa tạ tiền bối giúp ta đánh lui cường đạo chờ một hồi ta liền mang mười vạn lượng ngân phiếu bồi thường phòng ốc t ổ thất hàng c u n g n h ì n áo đen lão nhân đã chuẩn bị dẫn nhân mã rút lui thành hóa qu lý mục giả bộ như không thèm để ý chút nào phất phất tay nói vậy v ã n đ ố i trước hết đi cáo lui ừ m theo sau hàn trung liền thối lui ra khỏi hạ ra một bước một cái dấu chân đi ra thoải mái có thực lực chính là thoải mái trách không được những cao thủ kia không cần đi kiếm tiền liền có thể có bó lớn bạc nguyên lai là bạc sẽ tự mình tìm tới cửa a lý mục nghĩ đến một thanh liền mò hai mươi vạn lượng ngân phiếu nội tâm bùi ngùi mai thôi hắn vốn là nghĩ lừa bị bọn hắn một vạn lượng ngân phiếu nhưng không nghĩ tới bọn hắn như thế có g i á nộ trực tiếp mười vạn lượng ngân phiếu một người mười vạn lượng đem lý mục đập đầu vóc h o vắng xem bọn hắn như thế thượng đạo để lý mục rất nhiều ngoan thoại đều không có có ý tốt nói ra chương 66, tuyệt phẩm khoán g thạch chương 66, tuyệt phẩm khoán g thạch bất quá lý mục cũng không tính muốn cái này hai mươi vạn không phải lý mục không thích tiền cũng không phải lý mục có tiền mà là lý mục vừa rồi có chút giả phong phạm cao thủ đều đi ra lại đi cầm những cái kia bạc không thích hợp dù sao lý mục đã là tiên thiên tông sư cao thủ vẫn là phải mặt mũi lý đại hiệp ngươi thật sự là quá vô danh lại là tiên thiên tông sư để cho ta hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt t lý đại hiệp ngươi còn đã cứu chúng ta cả nhà tính mệnh đối với chúng ta hạ gia có đại ân lý Đại Hiệp, s mục, nhà nhà nhà mục, mục mỉm cười đối hạ lao thái gia nói hắn biết hạ gia coi như không có lý mục cứu cũng sẽ không có diệt tộc phong hiểm nhưng hạ lao thái gia nói như vậy chỉ bất quá muốn cho hạ gia thiếu lý mục một phần thiên đại ân tình phải biết để Lý Mục tiên h ế u Hạ Gia tiên h tiên tông sư cũng n h không phải rau cải trắng đây chính là võ lâm định phong chiến lược cùng loại với hành tinh xanh vũ khí hạt nhân có có căn đảm cùng bất luận cái gì không thích sự tình không nói quyền lực hôm nay không bằng chúng ta uống thả cửa một phen như thế nào hạ lao thái gia nhìn xem lý mục nói có thể lý mục cười trả lời dù sao có mấy cái giang hồ nhân sĩ có thể cự tuyệt r ư ợ u n g o n đâu theo sau hạ gia liền xếp đặt tiệc rượu ba ngày cơ hồ đem thành hóa quận người có mặt mũi đều mời tới nhất là trước kia có mâu thuẫn gia tộc mà hạ lao thái gia thì tại trên bàn rượu đem lý mục mời đến chủ vị trước kia cùng hạ lao thái gia có mâu thuẫn gia tộc tộc trưởng lúc này đều sợ hãi gấp lo lắng hạ lao thái gia mượn đề tài để nói chuyện của mình nhưng hạ lao thái gia lại không so đo đi qua ngược lại g ơ ly rượu lên nói dĩ vãng hạ gia cùng chư vị có mọi loại quan hệ nhưng trải qua này một nạn hạ gia cũng coi như cùng chư vị cùng chung năng quan sau này thành hóa quận lịch sử muốn sửa hạ lao thái gia lại nói một nửa nhìn không ai dám chen vào nói rất là hài lòng cái khác tân khách biết lý mục là cái tiên thiên tông sư lúc này còn tưởng rằng hạ lao thái gia nghĩ một lần nữa phân chia thành hóa quận lợi ích đều trong lòng khó chịu phải chết nhưng còn không dám nói ra đành phải nhịn đau nhìn xem hạ lao thái gia biểu diễn chỉ gặp hạ lao thái gia tiếp tục nói cho nên hạ gia cũng coi như cùng chư vị cùng chung hoạn ạ n sau này ta hạ mỗ hy vọng cùng chư vị tất cả mọi người có thể trung p h ú quý cho ư v nên ế u là g uống liền c hạ n này, không đồng ý liền để xuống cái chén chính rượu h để ý là. cái lao thái gia chỉ hy vọng dựa vào lý mục thực lực để cho mình qua đời trước đó đem toàn quận nổi danh thế lực đều kéo chút quan hệ không cầu lớn bao nhiêu lợi ích chỉ cầu có thể rộng kết thiện riêng đến lúc đó con cháu chỉ cần không phải đồ đần đều có thể giữ vững hạ gia cơ nghiệp càng có thể nhiều rất nhiều tiến một bước cơ hội mở rộng hạ lao thái gia sảng khoái ta đồng ý hạ lao thái gia nói thực sự ta cũng đồng ý ha ha ha hạ lao nói đúng lắm chúng ta nên dắt tay t r u n g tiến một trận cầu v ò n g cái giam sau hạ gia thành công cùng tất cả thế lực dựng vào quan hệ cha chúng ta thế nào không đem cái này hai mươi vạn lượng ngân phiếu cho lý đại hiệp đâu hạ quý nhìn xem thật d ậ y một s ớ p ngân phiếu hướng hạ lao thái gia hỏi a lý đại hiệp thiếu b ạ sao lý lao thái gia hỏi lại nhi tử không thiếu hạ quý không chút do dự nói vậy hắn thiếu khuyết cái gì hắn thiếu khuyết trăm năm dự thảo nhìn xem có chút trí tuệ n h i tử hạ lao thái g i a khẽ mỉm cười nói nghe nói lý đại hiệp thích võ yêu yỉa sẽ còn chế tạo vũ khí cha nói là không cho hạ quý khẳng định phúc đáp hạ lao thái g i a liền khẽ mỉm cười nói đến lúc đó ngươi sẽ biết ba ngày sau lý mục dự định trào từ biệt nhưng hạ lao thái g i a lại là để lý mục các loại hai ngày nói là có chút ít đồ chơi đưa cho lý mục lý mục không rõ ràng cho lắm liền tạm thời lưu lại cái này nhất đẳng chính là nửa tháng nếu không phải thư đã sớm thông chi người lý ra lý mục chỉ định muốn mạnh mẽ rời đi lý đại hiệp để cho ngươi chờ lâu ta chỗ này vừa lúc có chút ít đồ chơi đặt ở ta chỗ này cũng không nhiều lắm tác dụng liền tặng cho lý đại hiệp đang lúc lý mục đang chỉ điểm lý nha nha võ ký lúc hạ lao thái ra một mặt hưng phấn chạy đến lý mục viện tử nói ồ cái gì bảo bối để hạ lao thái ra như thế cao hứng lý mục tò mò hỏi mang lên theo hạ lao thái ra một tiếng kêu gọi ba mươi mấy cái hộ viện liền d ơ lên mấy cái dương lớn đi vào viện tử mời lý đại hiệp trưởng trưởng nhãn hạ lao thái ra nhìn cái dương bông xuống liền một mặt ý cười đối lý mục nói ồ lý mục còn tưởng rằng hạ lao thái ra đem hai mươi vạn ngân phiếu đổi thành hiện ngân nhưng vẫn là mở ra cái dương cái dương vừa mới mở ra lý mục đã nhìn thấy bên trong tất cả đều là tuyệt phẩm khoáng thạch khoảng chừng mười thùng lý mục biết tuyệt phẩm vũ khí sở dĩ thưa thớt cùng tuyệt phẩm khoáng thạch hy hữu khá liên quan hắn đoán chừng những k h o á n g thạch này c h ỉ ít có thể để hắn chế tạo ra ba bốn thanh tuyệt phẩm vũ khí những k h o á n g thạch này giá cả tự nhiên không phải ngân phiếu không mua được bởi vì ít cho nên mới có tiền mà không mua được như thế quý giá đồ vật hạ lao thái ra quá khắc khí cái này thích hợp sao nhìn xem tuyệt phẩm khoáng thạch lý mục nhưng vẫn là hỏi một câu lý mục phát hiện từ khi đột phá tông sư sau thượng phẩm vũ khí liền không cách nào vì hắn cung cấp hoàn mỹ chiến lược sớm muốn tạo tuyệt phẩm vũ khí nhưng bởi vì một mực không có thăm dò được đầy đủ tuyệt phẩm quán thạch cho nên chỉ có thể c á n suất ruột chế tạo tuyệt phẩm vũ khí ý nghĩ chỉ có thể mắc cạn đây đều là ta hạ ra tấm lòng thành những quán thạch này chỉ có đặt ở lý đại hiệp trong tay mới không coi là minh châu bị long đong tại ta hạ ra trong tay cũng chỉ bất quá đồ cái hiếm lạ không có cái gì thích hợp hay không dù sao những đá này đều đặt nhà ta mấy thập niên cũng không ai có thực lực dùng hạ lao thái ra do giặc bắt đầu biên cố sự. biết chân tướng hạ quý đứng ở một bên đều có chút hoảng hốt rõ ràng đêm qua hắn mới từ hàn trung nơi đó kéo tới vì những này tuyệt phẩm khoan thạch bọn hắn bỏ ra đại lượng ngân phiếu mới đi hàn trung quan hệ phương pháp làm được đây là chính hắn tự mình đi làm kết quả hạ lao thái ra vậy mà tại nơi này bắt đầu biên chuyện xưa thấy hắn trận mắt hốc mồm bất quá lý mục cũng không tính m u ố n cái này hai mươi vạn không phải lý mục không thích tiền cũng không phải lý mục có tiền mà là lý mục vừa rồi có chút giả phong phạm cao thủ đều đi ra lại đi cầm những cái kia bạc không thích hợp dù sao lý mục đã là tiên thiên tông sư cao thủ vẫn là phải mặt mũi lý đại hiệp ngươi thật sự là quá vô danh lại là tiên tiên tông sư để cho ta hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt ta lý đại hiệp ngươi còn đã cứu chúng ta cả nhà tính mệnh đối với chúng ta hạ gia có đại ân lý đại hiệp sau này ngươi có cái gì sự tình nói thẳng hạ gia chúng ta nhất định toàn lực vì ngươi đi làm đầu tiên từ trong lúc k hiếp sợ tỉnh lộ lại hạ lao thái gia hai mắt sáng lên nhìn về phía lý mục cung kính nói không cần tiền ra bên ngoài ngược lại hạ b á phụ nha nha cùng nhà ngươi hạ vũ là bạn tốt t i ế n hạ vũ chính là ta lý mục nửa cái chất nữ hạ gia gặp nạn ta có thể nào khoanh tay đứng nhìn lý mục mỉm cười đối hạ lao thái gia nói hắn biết hạ gia coi như không có lý mục y ế u cũng sẽ không có diệt tộc phong hiểm nhưng hạ lao thái gia nói như vậy chỉ bất quá muốn cho hạ gia thiếu lý mục một phần thiên đại ân tình phải biết để lý mục thiếu hạ gia ân tình hạ gia khả năng làm không được nhưng để hạ gia thiếu lý mục c ân tình hạ lao thái gia có thể rất có thể chỉ cần lý mục miễn ý hạ gia thiếu cái này ân tình hắn hạ gia từ đây sau này liền sẽ cùng một vị tiên tiên tông sư có quan hệ đôi này với hạ gia t ớ i nói tại cái này thời cuộc dung chuyển thời đại không thể nghi ngờ là một cây định hải thần trâm phải biết tiên tiên tông sư cũng không phải rau cải trắng đây chính là võ lâm định phong chiến lực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 đành phải nhịn đau nhìn xem hạ lao thái gia biểu diễn chỉ gặp hạ lao thái gia tiếp tục nói cho nên hạ gia cũng coi như cùng chư vị cùng chung hoạn nạn sau này ta hạ m ỗ hy vọng cùng chư vị tất cả mọi người có thể c h u n g p h ú quý chư vị nếu là đồng ý liền uống chén rượu này không đồng ý liền để xuống cái chén chính là hạ l a o thái gia nói xong sau cười ha hạ nhìn xem cái k h á c tân khách hạ lao thái gia biết mình già nhi tử lại không cái gì tài năng kinh thiên động địa lúc này cáo m ư ợ n mai hùng một lần nữa phân chia thành hóa quận lợi ích đến lúc đó lý mục trăm năm vừa đến hắn hạ gia lúc này ăn vào đi nhiều ít đến lúc đó đều phải gấp mười gấp trăm lần phun ra bao、nhiêu.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 mang lên theo hạ lao thái g i a một tiếng kêu gọi ba mươi mấy cái hộ viện liền giơ lên mấy cái dương lớn đi vào viện tử mời l ý đại hiệp trưởng t r ư ở n g nhãn hạ lao thái g i a nhìn cái dương buông xuống liền một mặt ý cười đ ố i lý mục nói ồ、oh. lý mục còn tưởng rằng hạ lao thái g i a đem hai mươi vạn ngân phiếu đổi thành hiện ngân nhưng vẫn là mở ra cái dương cái dương vừa mới mở ra lý mục đã nhìn thấy bên trong tất cả đều là tuyệt phẩm khoáng thạch khoảng chừng mười thùng lý mục biết tuyệt phẩm vũ khí sở di thưa thớt cùng tuyệt phẩm khoáng thạch hy hiu khá liên quan hắn đoán chừng những quáng thạch này chỉ ít có thể để hắn chế tạo ra ba bốn thành tuyệt phẩ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 chương sáu mươi bảy rời đi chương sáu mươi bảy rời đi lý mục s ắ c thực đối tuyệt phẩm khoáng thạch rất thích thú liền không có chối tử ngày thứ hai lý mục liền được sự giúp đỡ của hạ quý trong thành tìm một cái tiệm thợ rèn bắt đầu chuẩn bị chế tạo mình kiện thứ nhất tuyệt phẩm vũ khí bởi vì khoáng thạch quá nặng không thích hợp trên đường mang theo cho nên lý mục mới quyết định chế tạo xong tái xuất đi đinh linh ban lang lý mục cởi áo ra lộ ra tráng kiện cơ bắp tại tiệm thợ rèn ra sức cơ lại truy đánh ra kiếm phôi sau lý mục lần nữa hòa tan một lần nữa lại gây đánh cũng tại gây đánh trước dựa vào có thể ngoại phóng một bộ phận nội lực ôn dưỡng kiếm phôi nội lực ngoại phóng là tông sư đ ỉ n h phong võ giả một cái bản sự chỉ bất quá tông sư đ ỉ n h phong võ giả chỉ có thể ngoại phóng một lượng t ứ c mà lý mục có thể ngoại phóng hai ba m ư ờ i phân ba tháng c h ọ n vẹn ba tháng lý mục mới đánh xong mình muốn binh khí một thanh trả mã đao 8 9 m không không luyện một thanh long tuyển kiếm tám k h ô n g l u y ệ n m ộ tám c â không không luyện một thanh đường đao 9 n g à n luyện hạ lao thái gia lần này ta đánh ra mình cần vũ khí thanh này tuyệt phẩm vũ khí long tuyển liền tặng cho hạ gia hy vọng hạ lao thái gia không muốn chối tử lý mục chế tạo xong vũ khí liền chuẩn bị rời đi nhưng lý mục đem long tuyển kiếm dự định giao cho hạ gia một thời kỳ nào đó trở về sau hạ gia vì hắn giành khoáng thạch tỉnh a tuyệt phẩm vũ khí lý đại hiệp ta đây xác thực không có lý do cự tuyệt ta liền mặt giày vô s ỉ nhận lấy hạ lao thái ra nghe lý mục nói là tuyệt phẩm vũ khí rất là kích động nếu như là tuyệt phẩm vũ khí hắn hoàn toàn có thể coi như bảo vật gia truyền phải biết tuyệt phẩm vũ khí xuất hiện số lần ít một là bởi vì tuyệt phẩm khoáng thạch rất ít hai cũng là bởi vì tuyệt phẩm vũ khí cần tông sư đỉnh phong trở lên cao thủ dùng nội lực đi ôn dưỡng bại hoại không ngừng đi cải tạo tuyệt phẩm kim loại nội tại t h u tính để mấy lo sẽ không xuất hiện bài xích dạng này có lợi với tuyệt phẩm vũ khí cường độ mà tông sư định phong võ giả sao mà ít vậy hiểu g e n sắt lại có mấy cái cho nên tuyệt phẩm vũ khí liền cũng thưa thất vô cùng hạ lao thái gia xin dừng bước chúng ta h i ế u duyên gặp lại cưới lên xích thố chuẩn bị rời đi lý mục nhìn hạ lao thái gia tại hạ gia cửa chính còn muốn đưa tiễn liền chắp tay hành lễ nói lý đại hiệp vậy ta liền chúc các ngươi thuận buồn xuôi gió hạ lao thái gia vừa cười vừa nói nha nha sau này gặp lại hạ vũ cũng tại hạ gia tiễn biệt trong đám người hướng lý nha, nha ngóc ra hiệu cũng đem ánh mắt nhiều lần nhìn về phía đại mã kim đao lý mục nàng không lệ võ nhưng nàng sùng bái cờ giả lý mục cường đại cho nàng lưu lại ấn tượng sâu đậm giá lần nữa đi vào biên quan sự tình liền thuận lợi nhiều không khác bởi vì lý mục đạt được hàn chung một tấm lệ n h bài có thể xuyên thấu qua biên quan mà đại ngụy bên này từ không cần nhiều lời có người đi nhìn xem phía trước cái thôn kia xảy ra chuyện gì đã đạp vào đường về lý mục nhìn thấy đại ngụy cảnh nội có cái thôn thế mà khói đặc c u ậ t quận liền phái dương văn vũ đi điều tra một chút vâng theo sau dương văn vũ liền mang theo mười cái binh sĩ đi thôn cũng không một hồi bọn hắn liền quay trở về đại gia là thổ phỉ nghe trong thôn người còn sống sót nói cái này phương viên mấy trong trăm dặm to to nhỏ nhỏ thổ phỉ nhiều không kể xiết phần lớn là biên cảnh đào vong binh lính cùng trong nước phạm tội võ giả có nhất định võ nghệ nơi tay quan phủ mỗi một lần đ ổ i bắt bọn hắn xem xét số lớn quân đội tới liền lập tức hướng biên cảnh chạy quan phủ bắt bọn hắn cũng không có cách nào dương văn vũ trầm giọng nói hắn thở nhỏ bần hàn tự nhiên rất đồng tình đồng dạng bần hàn thôn dân t a o n ộ nha nha ngươi cũng đã biết như thế nào h i sĩ lý mục nghe nói xong dương văn vũ ngược lại hỏi hướng lý nha nha một vấn đề hành hiệp trưởng nghĩa lý nha nha hiện tại đối lý mục sùng bãi rất mỗi ngày đều để lý mục dạy nàng võ kỹ đối lý mục tự nhiên rất nghiêm túc suy tư một chút đúng cũng không đúng lý mục nhìn xem lý nha nha vừa cười vừa nói đại bá đối với không đối thời điểm nào không có khác biệt lý nha nha rất khó hiểu hai cái không đồng ý nghĩ phiến ngữ cùng một chỗ không để cho nàng có thể hiểu được ha ha ha đúng là bởi vì hành hiệp trượng nghĩa là chúng ta võ giả nên có phẩm đức không đúng là muốn lượng sức mà đi nếu ngươi hôm nay thực lực không mạnh đánh không lại cái kia ác nhân ngươi liền muốn hết tất cả biện pháp trước giữ được tính mạng cho dù là đầu hàng đúng vậy đầu hàng không đang xấu hổ chúng ta người đầu hàng thế nhưng là chúng ta tâm nhưng không có không cần để ý lưu nôn phỉ ngữ âm thầm tu luyện chờ sau này thực lực cường đại lại đi đánh bại ác nhân tự nhiên có vô số người tán dương người chịu đ ủ nhìn xem lý mục cho lý nha nha quán tâu kinh nghiệm giang hồ dương văn vũ bọn người nghe liên tiếp quay đầu vậy nếu như một mực đánh không lại đâu lý nha nha tìm được sơ hở vậy liên hảo hảo còn sống lý mục mỉm cười nói đi thôi chúng ta hôm nay cũng coi như thực lực cường đại tự nhiên không cần chịu đục ù n g ta cùng đi diện trừ phỉ loạn lý mục không có ý định cùng lý nha nha trong vấn đề này dây dưa liền p ấ t tay ra hiệu đám người Lý n hai Nha nghe xong l ạ có thể gặp Lý m ụ c đ á n hai n h u u lập tức v vẻ rút ra xuất Lý Mục nghìn h hai ô n mươi c hai nghìn hai mươi hai t h nghìn đến ngân hơn lượng. hai mươi hai đ nghìn hai cắt c một mươi tất cả đều hai nghìn t hai mươi hai khí n g nghìn đắc giạt hai mươi tử t hai công. Ha ha ha, h chính mình lúc trước làm bách phu trưởng lúc thế nhưng là nghèo đinh đương vang n g ắ m lại tới đây cái này mười mấy năm qua hắn chẳng những đột phá đến nhất lưu v õ giả còn xông ra cái này lớn như vậy gia nghiệp phu cận một cái huyện đều là địa bàn của mình hắn định ra quy củ một tháng đoạt một lần để tránh phụ cận người đều chạy đến cho bọn hắn lưu lại đường sống mới tốt để cho mình thế lực lâu dài cái khác sơn trại đạt được phương pháp của hắn sau cũng đều bắt đầu bắt trước để hắn rất là đ ắ c trí khắp núi trại hơn ba trăm người trong đó gần hai trăm người đều là chưa nhập lưu trở lên vó giả những người khác thì là gia quyến của bọn họ đại đương ra không xong sơn trại bị người đánh lên tới vừa nghĩ đến mỹ hào chỗ thổ phỉ đầu lĩnh còn tại mặc sức tưởng tượng sau này cuộc sống tốt đẹp liền bị một cái thần sắc hốt hoàng thổ phỉ phá vỡ cái này h u y n g tưởng thế nào làm trạm gác ngầm không có phát hiện sao thổ phỉ đầu lĩnh rất là nổi giận bọn hắn trong núi bên ngoài đều cũng có trạm gác ngầm đến một lần người liền có thể phát hiện cũng ỉ vào địa hình ưu thế nhanh chóng thông chi sơn trại để cho sơn trại nhìn tình huống chuẩn bị kỹ càng tiếp xuống hành động nhiều người liền chạy ít người liền đánh không biết à tiểu nhân vừa còn tại cẩn trọng đứng gác kết quả nhìn lại mấy người đồng bạn đều trên cổ cắm trường tiễn bốc lên máu đâu còn tốt tiểu nhân tương đối cơ từ trong khe cửa nhìn thoáng qua mới phát hiện có người thế mà đều đi vào trước sân môn tiểu nhân nhìn tình huống không đúng liền lập tức đến b m báo chương sáu mươi tám sơn tặc chương sáu mươi tám sơn tặc nha nha nhớ kỹ chờ một lúc ngươi chỉ huy các binh sĩ ngăn chặn sân môn ta phụ trách tiêu diệt bọn hắn ngoài sân môn lý mục chỉ vào sơn trại đại môn đối lý nha nha nói được rồi đại bá lý nha nha cũng được đi giang hồ mấy năm cũng từng có hành hiệp trưởng nghĩa nhưng chưa từng có ngăn chặn người khác ổ trộm cướp giết qua trong lòng rất hư vấn một đao mở sân môn không đợi mấy cái trợ giúp sơn tặc đi vào sơn môn chỉ thấy lý mục cao cao nhảy vọt mà lên trực tiếp một đao đem sơn môn chém thành hai khúc nhìn sơn tặc trận mắt hốc mộm nhìn binh lính cùng lý nha nha sùng bái dị thường lý mục mỉm cười trong lòng thầm nghĩ khổ tâm người trời không phụ à vất vả luyện võ hơn mười năm cuối cùng có thể hoành hành không sợ nhất là nhìn thấy người khác hoặc sùng bái hoặc ánh mắt khiếp sợ lý mục càng là cảm thấy mình mấy chục năm vất vả không có h ổ n phí tiểu tặc để m ặ lại đột nhiên lý mục mắt lừa một cái tựa như quan công mở mắt một đạo sát khí trực tiếp quét ngang phía trước mấy tên sơn tặc Bị hù bọn hù hắn đứng đi đ ề ẩm ẩm một không lưu o trận n sơn môn tiếng sụp đổ đột nhiên liền phá vỡ sơn tặc đầu lĩnh hào tỉnh trang trí các minh đệ nhanh nhanh tập nhân cường đại chúng ta cùng tiến lên sơn tặc đầu lĩnh vừa phóng ra cánh cửa Đã nhìn thấy hắn khác khác đệ, đệ thấy k mà có cha h chút đ trí tuệ sơn tặc cũng bắt đầu dùng ám tiện đến bắn giết lý mục nhưng nhìn thấy mũi tên cắm trên người lý mục liền rút xuống nội tâm thấp phỏng lo âu thành cựu trong sơn trại lớn nhất trí tuệ sơn tặc đầu lĩnh xem xét khá lắm thời điểm nào tổng sư đều như thế nhàn tới chém hắn loại tiểu nhân vật này trực tiếp đem v ừng a rồi cho h ắ hồi h báo sơn Tạc kéo vào Sơn n Tạc p ò ở, cửa p h ò ngươi vừa đóng. n g gọi gì gọi cường. nghe song nghiệm vãng, động cái hỏi. Thiểu tiểu đại hỏi kinh đối tiền Tạc Tạc căn cứ hắn kinh nghiệm của kích danh dĩ quan Sơn lĩnh nhân Sơn muốn tên hắn, hắn muốn tự? một mặt tâm tuyệt một mặt t đầu đây đồ, lão rất ả lời. ngươi Ừm, r không tệ nay thông chi rất kịp thời từ hôm nay trở đi ngươi chính là sơn trại tứ đương gia hắn rất khiếp sợ không khỏi vì mình tương lai cảm thấy hạnh phúc nhưng cùng lúc hắn rất lý trí tin tưởng lấy tài năng của hắn không nên như thế nhanh liền bị lao đại phát hiện ngươi rất tốt ta một mực rất xem trọng ngươi chỉ bất quá sợ sớm một chút nói cho ngươi sợ ngươi nắm chắc không ở cho tới hôm nay ta phát hiện ngươi đã có thể gánh chịu trách nhiệm liền quyết định nói cho ngươi sơn t ạ c đầu lĩnh một mặt ta xem trọng ngươi biểu lộ để sơn t ạ c bắt đầu tin tưởng lão đại đừng nói nữa ta tin ngươi nhìn sơn tặc trong mắt lóe tin phục hai chữ sơn tặc đầu lĩnh vô vô sơn tặc bả vai ngự trọng tâm trường nói tình huống khẩn cấp chúng ta liền nói ngắn gọn cái này áo khoác liền xem như ta t h ư ờ n g cho ngươi làm việc chủ nhà lễ vật nhiệm vụ của ngươi chính là chờ một lúc mang lấy ta binh khí người đến về sau mang theo bọn hắn bảo vệ tốt đại sành trong này có chúng ta bang phái tài phú ta đợi chút nữa liền cầm lấy đại đao từ cửa sau ra ngoài liệu mạng với ngươi sơn tặc đầu lĩnh đem áo khoác t r ò n tại sơn tặc trên thân một bộ thấy chết không sờn biểu lộ nhìn sơn tặc trong mắt tỏa ra sĩ chết vì c h i k ỳ ánh mắt lão đại ngươi tại sao muốn từ cửa sau ra ngoài lúc này sơn tặc đột nhiên hỏi một cái hắn rất hiếu kỳ vấn đề dù sao tất cả mọi người phía trước cửa lựa chọn chém giết lão đại tại sao muốn từ cửa sau? Ba. người n g ớ c ta chúng ta làm sơn tặc liền muốn làm tốt hai tay chuẩn bị mỗi lần cướp bóc chúng ta đều là chính diện đối chiến một bộ phận người sau đó bên cạnh dừng lại giấu một bộ phận làm sơn tặc trọng yếu nhất chính là đánh lén t ố t không nói nhiều nói ta đi trước sơn tặc đầu lĩnh một cái bàn tay đem sơn tặc đập đến đầu vóc choáng váng chờ trong mắt của hắn kim tinh bốc lên xong về sau sơn tặc vụng trộm đã ly khai nhìn xem đứng bên cạnh mặt khác hai cái sơn tặc tên sơn tặc này hắn nắm thật chặt trên người áo khoác dùng lỗ mùi đối hai cái sơn tặc nói t u t hai người các ngươi liền đợi ở bên cạnh ta cùng ta cùng một chỗ bảo vệ tốt nơi này đại điện chờ sự、tình. tự nhiên có chỗ tốt của các ngươi sơn tặc cảm thấy chính hắn lần này ngôn ngữ hẳn là có thể triệt để thu phục hai người thủ hạ dù sao lấy trước người khác đều là dùng lỗ mũi dạng này đối hắn nói chuyện hắn còn đặc biệt kính sợ đối phương ngươi là cái gì đồ chơi d á m hiệu lệnh hai chúng ta còn dám trộm lao đại áo khoác hai cái hắn từ mặt đen nhìn trước mắt cái này hất lên lao đại áo khoác sơ tặc một mặt khinh t h ư ờ n g đồng thời trong đó một người còn tiến lên đ ạ p một ước h o à n g bét lão đại thời điểm ra đi quá mau không cho cái này hay gã nói thân phận của hắn đã là tứ đương ra sơn tặc sờ lên có chút đau đau cái mông trong lòng rất là phiền muộn vừa mới nhậm chức vậy mà liền bị thủ hạ đạp một cước đại hắn thành tựu i mới nhậm chức tứ đương ra biết lúc này cho hai cái này cờ hàng giải thích khẳng định giải thích không thông công bằng trước hết nhận sợ dù sao trước kia cũng là như thế làm sau đó các loại đại đương ra trở về mới hào hào g i á o hấn bọn hắn để bọn hắn mỗi ngày cho mình đồ bô vân vân vân, hai vị đại ca đúng là lỗi của ta cái này hào k h o á c là lao đại t h ư ở n g cho hai vị huynh đệ nói là để các ngươi hai cái huynh đệ hào hào bảo vệ cẩn thận nơi này trở trở về liền để các ngươi làm tứ đương ra cùng ngụ đương ra sơn tặc nhãn châu xoay động cái gọi là nhận sợ cũng là muôn cảnh giới sẽ chỉ không đúng tính cái gì muốn cho đối phương nói chút vui vẻ đối phương mới có thể vui vẻ đem người đem quên đi ha ha ha lao đại quả nhiên là tuệ nhãn biết châu đúng thế hai huynh đệ chúng ta hầu hạ lao đại như thế nhiều năm cuối cùng hết khổ nhà hai huynh đệ nghe xong sơn tặc nói như vậy lập tức nhìn nhau đều từ lẫn nhau ánh mắt bên trong thấy được kinh hỷ hai chữ ngươi chạy chỗ nào nói đi hậu viện cho ta làm chút rượu đồ ăn tới sơn tặc vừa muốn chạy trốn liền bị hai huynh đệ trong đó dẫn đầu đỉnh chỉ nụ cười một cái mặt đen lên ngẩng đầu dùng lỗ mùi đôi sơn tặc miệt thị nói thành tiểu nhân lập tức đi ngay tiểu nhân lập tức đi ngay sơn tặc trong lòng phiền muộn không thôi mình tứ đương g i a vẫn chưa có người nào kiến thức liền bị vừa mới ban cho hai người thủ h ạ n h ư vậy sai sự nhưng sơn tặc không nói gì túi đầu không người từ hậu viện đi đến trong lòng âm thầm nghĩ tới sau này đã thế nhất định phải làm cho cái này hai anh em đẹp mắt chương sáu mươi chín quét ngang biên quan tám mươi phỉ chương sáu mươi chín quét ngang biên quan tám mươi phỉ mọi người chạy mau a cái này tối thiểu nhất là tông sư cường giả nhị đương gia cùng tam đương gia đang chỉ huy đông đ ả o sơn tặc lực chiến lý mục trải qua trong thời gian ngắn giao thủ bọn hắn cuối cùng nhìn ra khác biệt lúc này hai người liếc nhau đều thấy rõ trong mắt đối phương không thể tưởng tượng nổi mặc dù không hiểu tại sao một cái đường đường tông sư cường giả sẽ giáng lâm bọn hắn sơn trại nhưng bọn hắn vẫn là làm ra đúng lựa chọn l i ề u mạng hướng phía đông đảo sơn tặc thét lên chạy chối chết lời nói sau hai người liền tự mình vùi đầu hướng sau núi chạy tới cũng không phải là bọn hắn lương tâm phát hiện nhắc nhở những sơn tặc khác đảm ệ n h mà là muốn cho những sơn tặc khác tứ tán né ra dùng cái này đến phân tán lý mục lực chú ý muốn chạy trốn hỏi qua đao của ta sao lý mục nhìn xem chạy tứ tán s ơ tặc từ lạnh một tiếng theo sau liền chiến lược bắn ra bốn phía. bật hết hỏa lực. Trái một đao, phải một đao, trước hỏa phải đao, sau một đao, đao, lực. một sơn a đao. u một t ư g tặc đầu a mang, m t ư ơ lĩnh nhìn thấy sau núi ngăn tại trước mắt hắn một mươi vị binh sĩ lại nhìn phía sau đã chậm rãi lao xuống nhị đương ra tam đương ra cùng đông đảo những sơn tặc khác So、t đại ca ngươi thế nào ở chỗ này nhị đương gia tam đương gia rất nghi hoặc bọn hắn vừa rồi bị chặt ngao ngao trực thiếu còn tưởng rằng lão đại sớm bị người chém chết kết quả không nghĩ tới tên khấu này thế mà chạy còn nhanh hơn bọn họ khu khu ta nhìn thấy sau núi có người ta mới xuống tới chuẩn bị tiến công sơn tặc đầu lĩnh hơi đỏ mặt nhưng theo sau liền lại cứng rắn ra đầu nói tốt đại ca nhị ca lúc này hẳn là trước chặt những người này chạy đi cho thỏa đáng tam đương gia nhìn nhị đương gia cùng đại đương gia còn chuẩn bị nói chút cái gì liền tranh thủ thời gian ngăn lại hắn được nhị đương gia hiển nhiên là t h ứ c thời vụ minh bạch lập tức không phải so đo những n à y thời điểm liền gật đầu đồng ý nói siêu siêu siêu không đợi ba cái chủ nhà thương lượng song tiến công phương hướng lý mục t i ế n đã xuất hiện ở đông đảo sơn tặc sau lưng cẩn thận mọi người mau tránh ra người kia lại tới lúc này tam đương gia xem ra người lại là lý mục dọa đến hôm ộ t tiếng s i ê u lý mục cũng mặc kệ những thứ này thằng đến trên người ba mươi mũi tên bắn s o n g mang đi ba mươi tội ác linh hồn mới đình chỉ bắn tên theo sau không đợi ẩn núp sơn tặc ngoi đầu lên lý mục lại vung đao chém ra a a a tại lý mục nhanh như thiểm điện thân pháp phối hợp xuống thăng thêm lăng lệ đến cực điểm đao pháp một tên sơn tặc thống khổ nhắm mắt lại không đến một k h ắ c đồng hồ sau núi sơn tặc liền bị thanh trừ sạch sẽ lý mục theo sau cùng dương văn vũ người lại tới đỉnh núi đại bá những người này là sơn tặc gia thuộc nên thế nào xử lý đi vào đỉnh núi lý mục nhìn thấy lý nha nha chính áp lấy một đám phụ nữ cùng hải tử hướng lý mục hỏi lưu cho quan p h ủ xử lý đi lý mục không muốn xử lý những này nhức đầu sự tình nếu như ngươi toàn giết cũng chưa chắc bọn hắn làm qua cái gì chuyện ác nếu như ngươi không giết bọn hắn cũng không phải không có hưởng thụ qua sơn tặc giành lại t à i phú dứt khoát trực tiếp lưu cho quan p h ủ xử lý những chuyện này ừng lý mục đột nhiên nghe được hậu viện trong nước có cái gì đ ộ n g tính ba lý mục nhanh chóng đi vào hậu viện một cái tắt đập nát vào nước trong chu nước ra một cái sơ tặc nguyên lai、like、chính là mở đầu cái tia thủ sơn môn sơ tặc hắn cũng coi là may mắn vừa chạy đến hậu viện chuẩn bị cho kia hai cái mặt đen sơ tặc chuẩn bị một điểm thịt rượu kết quả là nghe được tiền viện chạy tứ tán sơn tặc tiếng la khóc dọa đến hắn trực tiếp một cái giật mình liền đâm vào trong t r u n g nước cầm một cây một quản hô hấp kỳ vọng có thể tránh thoát kiếp nạn này nhưng vừa rồi đột nhiên một trong khu vực quản lý chui vào một con lung tung bay móng mật môi của hắn bị ngủ đông một chút đau đến hắn có chút động tác làm ra nhất định động tĩnh sau đó liền bị lý mục phát hiện ngươi gọi cái gì danh tự trốn ở chỗ này làm cái gì lý mục nhìn xem thất kinh sơ tặc mặt lạnh lấy hỏi t i ể u nhân gọi ti là một cái bị với lên tới người cơ khổ vừa rồi tiểu nhân sợ hãi liền chui tiến vào vặt nước tiểu cương trí thông minh thượng tiến lập tức làm bộ mình là một cái bị sơn tặc bắt lên núi người ý đồ đạt được lý mục thương hại thả hắn Tốt, đem tiểu tử này đưa đến tiền việt đi hỏi bọn họ một chút tiểu tử này đến cùng là ai nếu như tiểu tử này không có nói láo liền cho hắn mười lượm bạc xuống núi đi nếu như nói láo liền đem nó băm cho cho ăn lý mục xem xét ra tiểu tử này liền không yên lòng rõ ràng đang nói láo nhưng là lý mục không có trực tiếp vạch trần hắn mà là nói một chút uy hiếp đại hiệp đại hiệp ta nói láo ta chính là sơ tặc nhưng ta chưa bao giờ từng giết người a ta một chuyện xấu đều chưa từng làm a c ầ u đại hiệp xem ở ta tuổi trẻ phân thượng tha ta một cái mạng tiểu c ư ờ n g luôn uống đến tiền viện hắn còn không bị vạch trần a đến lúc đó thập tử vô sinh không bằng hiện tại tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ tranh thủ đến một chút hy vọng sống kéo ra ngoài hỏi rõ ràng hắn tình huống lý mục hào không thèm để ý phất phất tay để dương vũ văn đem cái này tiểu c ư ờ n g liền kéo ra ngoài đại gia tiểu tử này xác thực chưa từng giết người chỉ vì thực lực quá yếu ớt không có bị triệu tập đến cướp bóc trong đám người chỉ có thể thành tiểu thủ sơn tiểu tặc đi vào tiền viện dương văn vũ liền hướng phía lý mục nói a nguyên lai là cái phế vật lý mục cố ý c h à o phúng nhìn xem tiểu cường nói nếu là phế vật liền chặt đi lý mục lại không thèm để ý chút nào để dương văn vũ chặt tiểu cường tiểu c ư ờ n g xem xét chiến trận này đều dọa điên rồi hắn đều không có hại qua người tại sao muốn c h ặ t hắn chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn lúc tu luyện lười biếng thiên phú cũng không tốt cho nên một mực không có đi thương đạo bên trên c á c người hắn muốn nói đây là kế hoạch của hắn hắn nhìn rất rất nhiều người đi c ư ớ người kết quả bị chém chết cho nên hắn liền lập trí chỉ, chỉ ngồi tại trong sơn trại ngồi ăn rồi chờ chết Thật vất thời thế vật chặt. thường, tiểu tâm Hôm hắn phế vả vì sống sống sụp muốn năm gian. nay cường nội giờ đắc đổ. Được. coi mà bởi Bây bị bị dương văn vũ không nói hai lời một đ a o liền giải quyết tiểu cường mặc dù tiểu cường cũng không có đi cướp bóc người khác nhưng là sơn tập chính là sơ tập bọn hắn là dựa vào cướp bóc xung quanh thôn trang cùng thương đội mà sống ngươi mặc dù không có đi chặt người trong thôn nhưng đồng bạn của ngươi đi chặt hắn chặt hai đ a o trong đó một đau chính là thay ngươi chặt cho nên hôm nay hắn chịu một đau ngươi liền phải chịu một đau công bằng công chính theo sau lý mục lại dẫn lý nha nha cùng dương văn vũ bọn người quét ngang phương viên mấy bách lý sơn phỉ một là xem như lý nha nha lịch luyện hai là rèn liên lý gia binh lính dòng g ã hơn một tháng lý mục trước trước sau sau quét ngang tám mươi cái lớn nhỏ không đều sơn trại cuối cùng phương viên mấy trong vòng trăm dặm sơn phỉ không thấy bóng dáng để bên này bách tính thương hộ một người làm quan cả họ được nhờ trên giang hồ cũng lưu truyền ra lý mục sự tính tích cùng mới xưng hảo tuyệt thế quần đao lý mục chi Phía h sau Lý lại Mục k ô năm g ngoài, trưởng nghĩ có tắc Mục ra rất bốn lớn, nhiều bồi bồi bọn hắn. n bởi bối tuổi bồi bồi vì vị đều suy mấy. Lý thứ nhất lý mục bắt đầu phụ trách chế tạo vũ khí lý đại truy cùng mấy cái lý gia hậu bối phụ trợ lý mục phụ trách đánh lên phẩm vũ khí lý đại truy phụ trách đánh trúng phẩm vũ khí lý đại ngư phụ trách di quán dược viên dược viên đã khuyết t r ư ờ n g đến một ngàn mẫu trên núi năm năm phần m ộ ư ơ i năm dược thảo cũng mở rộng đến m ộ mươi mẫu lý t h i t hoa phụ trách võ quán sự tỉnh cũng kiêm chức quản lý toàn bộ lý phủ bởi vì lý gia đã cùng phủ bá tức hợp hai là một đ ồ n g thời có số lớn võ quán võ đệ tử tại lý Gia Cụ binh bên trong thứ ử tại l hai Cụ n hát toàn h m phong chết rồi thọ hết chiếc giả lý mục tự mình trôn đối với cái này bồi bạn mình mấy chục năm già đồng bạn lý mục còn cho hắn đánh một bộ tốt nhất quan tài trên bia mộ viết lý thị hát toàn phong tri mộ năm thứ ba lý đại tráng qua đời lý mục từ đây sau này trở nên có chút trầm mặc ít nói ngoại trừ cùng người nhà trò chuyện bên ngoài đối với những người khác lý mục là hờ hững một năm này lưu hạ cũng dọn đến tiểu hạ thôn hắn đem bang chủ vị trí nộp ra dự định lao niên thời điểm cùng lý mục cái này hào hữu cùng một chỗ vượt qua tuổi già thời gian từ khi lưu hạ tới về sau đối với ta mỗi người nói lời cũng dần dần nhiều hơn năm thứ tư thời gian rất bình thản g hoàng đế băng hà nghe nói truyền cho hoàng đế con nhỏ nhất không có cái gì phong bà truyền ra chắc hẳn hoàng đế cũng là lần trước giáo huấn bên trong hấp thụ giáo huấn để cao cảnh giác năm thứ năm vương lan hoa qua đời lý mục ngồi tại mộ phần một tháng Gieo rất d ù năm g cùng nhiều, n cuối thứ bảy Lý đ thứ một mươi kéo Lý năm thứ lý mục sáu mươi ba tuổi thành lý gia bôi phận người có tuổi nhất kỷ lớn nhất người lý mục trải qua một mươi năm tu luyện cũng đã tiến nhập tiên thiên tông sư trung kỳ lý gia trải qua những năm này phát triển cũng thành an tây châu nổi danh gia tộc đại gia gia nghe giang hồ nhân sĩ nói đường quốc năm đó thừa dịp đại tống dung chuyển chiếm đoạt đại tống nửa cái châu lần này đại tống cử b i n h công đường có phải hay không là nguyên nhân này a tiệm thợ rèn bên trong một cái lý gia hậu bối nhìn xem lý mục hỏi phải hay không phải có trọng yếu không lý mục mỉm cười đ ố i lý gia hậu bối nói ừ m lý gia hậu bối có chút không rõ ràng cho lắm nói đến cái này đường quốc cũng là lớn mật mấy năm trước thừa dịp đại tống nội loạn thế mà trực tiếp chiếm đoạt đại tống mấy cái châu nhân khẩu nhất cử vượt qua ngàn vạn tính được tăng thêm năm đó xâm chiếm đại ngụy lãnh thổ lại thêm lúc đầu có lãnh thổ Đường quốc c mấy tháng gần đây đại tống liền phái hai mươi vạn đại quân thẳng đến tiềm tín người sáng suốt vừa nhìn liền biết dự định muốn thu hồi cố thổ cũng không biết đường quốc có thể hay không gánh vác được gánh vác chính là danh phủ kỳ thực đại quốc thứ năm gánh không được tốt lắm lời nói một đêm trở lại trước giải phóng kém vòng quốc diệt chúng ngày thứ hai lý mục vừa đi thôn dạo qua một vòng trở về đã nhìn thấy rất nhiều lưu dân đi tới tiểu hà thôn thế nào chuyện a lý mục nhìn xem đã làm lý ra nhà lý nha nha hỏi đại bá nghe nói tiền tuyến đại tống cùng đường quốc kết minh đột nhiên công ta đại ngụy một trở tay không kịp dẫn đến tiền tuyến toàn diện sụp đổ ngắn ngủi không đến một tháng trực tiếp t ố t tồn tất năm cái quận những n à y lưu dân đều là bên kia đại ngụy con dân quê nhà bọn họ bị chiến hỏa liên lụy đành phải viễn phó tha hương lý nha nha có chút thương cảm nói ồ lý mục có chút kinh ngạc không nghĩ tới đại tống cùng đường quốc có thể bông xuống nhiều năm cựu hận t lý, lý, nhà nhà, lý, lý mục có chút giật mình hắn nhớ ký đại ngụy tướng lĩnh biết rõ hơn đọc vũ kinh không nên bị bại như thế triệt đề bất quá không có mấy ngày triều đình thánh trì đã đến cho lý mục vấn đề giải đáp nghi vấn giải hoặc p h đại nguyện tiên tiên h vốn đang có thể điều càng nhiều thông sư nhưng còn có đại ngô đại yên tiền tuyến đều muốn dự bị t ô n g sư cho nên có thể điều đến biên giới tây bắc chỉ có mười lăm mười sáu cái thông sư nhưng bởi vì nhân số thực lực đều không chiếm ưu thế ngay tại đem lý mục cái này thành danh mười năm trước đó tiên thiên thông sư triệu tập thần tiếp trị Lý Mục không có cự không theo u y t Đã â thân n thưởng thụ thân phận mang tiện vinh nhiên nghĩa nước chiến, tin hiện tại không sợ bất luận cái nào. là lợi lại, Lý mà mà tử, thụ tước tới tốt, Tự tự tại bất chỗ h vụ Mục có vị vì đi sợ dự. sau lý mục liền một người một ngựa bước lên tiến về tiền tuyến đường xá không có để cho những người khác đi theo nguyên nhân là bởi vì tiền tuyến hiện tại đã diễn biến thành tông sư c h i chiến thậm chí với tiên thiên tông sư c h i chiến võ giả bình thường đi qua không có cái gì lớn tác dụng hoàng đế còn đưa hắn một cái tùy cơ ứng biến lệ bài đông đảo tông sư lấy hắn lý mục cầm đầu không phải hoàng đế nhiều tín nhiệm lý mục mà là lý mục là trong bọn họ thực lực mạnh nhất duy nhất tiên thiên tông sư mà lại lý mục đã từng viết sách vũ kinh còn bảo hộ qua thiên hoàng có năng lực hoàng đế tự nhiên cho rằng lý mục là thí sinh tốt nhất giá một trận đùi đất tung bay lý mục cưỡi x í c h thố hướng về trước mắt tạm định phòng ngự thành trì đường quan thành tân sĩ mà đi đường quan thành là một tòa đã từng quân sự cứ điểm chỉ bất quá đại ngụy lãnh thổ vượt qua đường quan thành hơn hai trăm năm thành trì phòng ngự đã sớm rét nát mặc dù trải qua thời gian ngăn cứu giúp tính chữa trị miễn cưỡng có thể nhìn nhưng tính thực dụng liền không nói được rồi nhưng đã tính vương viên bên trên trong vòng trăm dặm tốt nhất phòng thủ thành trì địa điểm này cũng là tiền tuyến chạy tán loạn binh sĩ tụ tập địa điểm cũng là lý mục các loại tông sư phía trên cường giả điểm tụ tập cái này thành trì đã bị hai phe thế lực dự thiết đặt làm giao phong trung tâm trận chiến này qua sau v ô luận ai thắng ai thua đường quan thành đều sẽ danh dương thiên hạng chương bảy mươi mốt đường quan thành chương bảy mươi mốt đường quan thành lý mục cưỡi ngựa đi vào đường quan thành nhìn xem khắp nơi đều là tu bộ vết tích cái gì người một đội giáp sĩ nhìn lý mục hướng cửa thành đi tới liền tiến lên hỏi đại ngụy trung vũ bá tước lý mục lý mục đem lệnh bài cho giáp sĩ sau nói tiểu nhân gặp q u a bá tức đại nhân giáp sĩ nghe xong tranh thủ thời gian hành lễ nói dẫn ta đi gặp các ngươi chủ tướng vâng theo sau lý mục liền bị mang vào đường quan thành lúc này đường quan thành bách tính đều đã bị chuyển di khắp nơi đều là binh sĩ thân ả n h lý mục theo giáp sĩ đi vào thành trung ương một chỗ kiến trúc trước đại nhân chờ một lát ta đi thông báo ừng giáp sĩ hướng lý mục cáo lui sau liền thẳng đến chủ tướng đợi kiến trúc đại điện báo tướng quân trung vũ bá tức ở ngoài cửa muốn gặp ngươi a trung vũ bá tước nhanh ta tự mình ra ngoài nên đón tại hạ đường quan thành chủ tướng n g u y ễ trường vũ mời ly đại nhân tiến đến một lần nguyên lai chủ tướng gọi là nguyễn trường vũ nhìn thấy lý mục vội vàng bước nhanh tiến lên hành lễ nói ừng lý mục cũng không có chối tử mặc dù hắn quan giai trước mắt không có nhưng hắn là cái tiên tiên tông sư tự nhiên có thể tiếp được phần này lễ chắc hẳn cũng là một hoàng tộc bên trong người lý mục tại hướng đại điện đi trên đường trong lòng âm thầm nghĩ tới dù sao hoàng tộc họ ngụy có chút tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng mấy cái tông sư vẫn là không có vấn đề mà sự thật xác thực như thế ngụy t r ư ờ n g vũ cũng là gần đây mới thu được ngụy hoàng mệnh lệnh đến đây đường quan thành thu nạp thám binh tổ kiến chống cự chiến tuyến đại nhân mời ngồi đi vào đại điện ngụy t r ư ờ n g vũ chủ động đem chủ vị tặng cho lý mục nói một chút hiện tại sắp xếp của các ngươi lý mục ngồi lên chủ vị thản n h i n ó i đại nhân là như vậy giai đoạn trước mất đi lãnh thổ trước mắt quân địch ngay tại tiếp thu dự tính nhiều nhất nửa tháng l i ề n có thể đến đường quan thành Ta t r o ngụy k h o ả trương h vũ cô đơn nói còn có bao nhiêu binh sĩ có thể gánh vác đối phương tiến công sao lý mục hỏi còn có bảy tám vạn binh sĩ nếu như sĩ khí dâng cao đối phương không có tông sư gia phòng ngự là không có vấn đề ngụy trương vũ hồi đáp cô ta cái khác tông sư thời điểm nào đến lý mục hỏi vấn đề mấu chốt dự tính trong vòng ba ngày toàn bộ đến ừ n an bài cho ta một gian phòng chờ bọn hắn đến đông đủ gọi ta lý mục đạt được đáp án về sau liền rời đi đại điện vâng ngụy trường vũ trả lời trước kia không biết một trận chiến tranh liền có thể đánh ra rất nhiều t ô n g sư căn cứ lý mục hiểu rõ cái này mười lăm mười sáu cái t ô n g sư triều đình chỉ chiếm không đến một nửa một nửa khác phần lớn là giang hồ từng cái môn phái điều tới còn có mấy cái là không môn không phái võ lâm cao thủ lý mục biết lần này chủ yếu quyết đấu lực lượng vẫn là tâm sư phía trên cho nên hắn cần phải làm là tăng cường võ lực của mình cái khác giống c h ấ n thủ t ư ờ n g thành loại hình liền không cần hắn đi quản lại nói hắn cũng không nhất định so người khác còn tốt hắn cần phải làm là chờ tông sư phía trên cường giả tới về sau đem nhân viên phân phối xong an bài tốt như thế nào đối kháng đối diện hai mươi mấy cái tông sư cùng hai tên tiên tiên tông sư lúc này người không có đến đông đủ lý mục cũng không cần phải đi soát tồn tại cảm trực tiếp bọn người đến đông đủ về sau lại nói ba ngày trước mắt mà qua đại nhân người đều đến đông đủ một cái giáp sĩ đến đây lý mục tiểu viện từ trước nói ừ n lý mục lên tiếng theo sau liền theo giáp sĩ đi tới đại điện đại nhân đại nhân mấy cái xa lạ người hướng phía lý mục chắp tay hành lễ nói chư vị thụ mị hoàng nay hôm nay cùng chư vị đồng nhựa quân sự m ụ c cảm giác sâu sắc vinh hạnh nhìn chư vị to lớn phối hợp lý mục đáp lễ nói chúng ta tự nhiên phối hợp nên như là tán thành không có người khiêu khích lý mục quyền uy bởi vì bọn hắn cũng đều biết lý mục là tiên thiên tông sư có thể tu luyện tới tông sư chi cảnh không có mấy cái là kẻ ngu nhảy ra làm còn kia bị g i ế t cả kế hoạch không bằng biến hóa kế hoạch của ta chính là di dận bãi lao chỉ cần cố thủ đường quan thành thành lấy biến đổi ứng và biến tự nhiên có thể lý mục vừa nói những người khác liền nghị luận ở mỹ đại nhân chúng ta nhân số thực lực đồng đều không chiếm ưu dĩ giật đái lao có phải hay không có chút quá mức bảo thủ một cái một mặt thư sinh hướng tôn g sư đứng ra nói các ngươi đến lúc đó chỉ cần chống cự lại hai mươi mấy cái tôn g sư nửa k h ắ c đồng hồ liền tốt những người khác không cần để ý tới lý mục thản nhiên nói thế nhưng là đại nhân địch quân còn có hai cái tiên thiên tôn g sư nên xử lý như thế nào một cái uy mánh đại h ẳ nói n không sao ta sẽ ra tay lý mục nhìn thoáng qua còn lại tôn sư nói các ngươi không cần lo lắng nếu như ngăn cản cái khác tôn sư nửa khác đồng hồ chúng ta vẫn không cách nào thủ thắng các ngươi có thể tự hành rời đi lý mục nói lần nữa đại nhân nếu như thất bại nếu như thất bại ta tự mình đi bệ hạ nơi đó linh tội ngụy trường vũ vừa định bổ sung điểm cái gì liền bị lý mục đánh gãy theo sau lý mục liền tự hành ly khai đại điện đúng vậy lý mục dự định đơn đấu hai đại tiên thiên tông sư không phải lý mục nhẹ nhàng mà là hắn đã dò thăm tin tức đối phương hai cái tiên thiên tông sư đều là lao đầu tử cũng đều sáu bảy mươi tuổi khí huyết đã bắt đầu suy bại cũng tiến vào tiên tiên tông sư không mấy năm cây dừng khí huyết trần đầy tại tiên thiên tông sư tri cảnh đã đắm chìm m ư ơ i năm lại thêm tự thân tuyệt phẩm vũ khí viên mãn tự nhiên có lòng tin trong thời gian ngắn đánh lui hai người ngụy tướng quân phải làm sao mới ở đây đúng thế lý đại nhân rõ ràng có chút tự đại gặp lý mục rời đi cái khác tông sư chỉ có thể đem trong lòng phiền muộn cho ngụy t r ư ờ n g vũ nói ai lại có cái gì biện pháp ta đa vít cái khác tiên thiên tông sư đều có mình bảo vệ địa phương trong thời gian ngắn cũng điều không đến chỉ có thể đi một bước nhìn một bước đến lúc đó chư vị còn xin giúp đỡ lẫn nhau sấn giảm bớt không cần thiết thương vong ngụy trưởng vũ thở dài một tiếng nói hắn cũng không nghĩ tới lý mục có thể viết ra vũ kinh cái này binh t h ư người c ư nhiên như thế cuồn g vọng tự đại theo hắn tin tức lý mục cũng tiến vào tiên tiên tông sư chi cảnh bất quá cũng thời gian mười năm tuổi tắc cũng đến sáu mươi ra mặt cùng đối diện không kém nhiều không biết suzuki từ đâu tới tự tin có thể lấy một địch hai còn rất có tự tin mà nói nửa khác bên trong có đánh lui đối phương n ắ m chắc ngụy t r ư ờ n g vũ cũng không có biện pháp dù sao vạn nhất đem lý mục c h ọ c tới lý mục vạn nhất rời đi như vậy thua hy vọng càng lớn hơn đành phải tạm thời yên ổn ở cái khác tông sư ngụy t r ư ờ n g vũ chỉ có thể cầu nguyện quyết chiến ngày đó có thể ngoài ý muốn nổi lên để đại ngụy bên này có thể tìm tới cơ hội đánh bại đối phương đi chương bảy mươi hai tiên thiên tông sư c h i chiến chương bảy mươi hai tiên thiên tông sư c h i chiến thời gian rất mau tới đến đại binh ép thành vào cái ngày đó đại nhân n g o à i thành hiện tại chỉ ít có m ộ ư ơ i vạn quân địch chúng ta nên như thế nào ứng phó ngụy trường vũ đứng tại trên đầu thành nhìn phía xa đen nghịt một mảnh quân địch đôi đứng bên cạnh lý mục nói chờ chờ ngụy trường vũ rất n g h i hoặc đại binh đều ép thành trong lòng của hắn đều sớm lo lắng không được còn chờ cái gì chờ đối phương xuất thủ trước gặp chiêu p h á chiêu lý mục nói xong liền tiếp theo đứng tại đầu tường trông về phía xa đại đường tông sư tần văn nghe qua đại ngụy võ lâm hưng thịnh hôm nay đến đây không biết nhưng có người dám cùng lão phu một trận chiến nửa chén t r à nhỏ thời gian dưới thành trong quân địch ra một vị cưới hắc mã dâu dài t r u n g lão n i ê n tử tay cầm trường kiếm đối cửa thành hô đại nhân ngụy trường vũ nhìn xem lý mục nói ai muốn xuất chiến lý mục bay đầu nhìn phía sau một loạt tông sư hỏi ta trương khai sơn nguyện đi lách mình ra chính là một vị đại hán và vỡ t u ổ i tắc bốn mươi năm mươi tuổi dáng vẻ tay cầm hai l ư ớ i bữa tốt nội chống trợ uy lý mục cao giọng hô một câu theo sau hán tử kia liền mở cửa nên chiến viên đạn tiểu quốc cũng dám sưng lớn để trương mỗ h ả o h ả o lánh giáo một chút bản lãnh của ngươi theo sau hai người cưỡi ngựa tướng chạy mà đi khoa trương một hiệp hai người binh khí tương giao cọ sát ra vô số hỏa hoa đại ngụy tôn g sư không gì hơn cái này đối diện đường quốc tôn g sư cùng trương khai sơn giao phong về sau d ễ ớ cật nói Rõ r à n g để m ạ n g lại trương khai sơn nghe đường quốc tôn g sư trận mắt nhìn nhau dẫn theo hai lời ư bữa cưới chiến mã lao nhanh mà đi a ôi chỉ gặp tới gần đường quốc tôn sư trương khai sơn hai chân dùng sức đặt một cái ngựa đạc bay n ả y dựng lên hai lời bữa hướng thẳng đến đường quốc tôn sư đầu mánh bổ xuống đường quốc tông sư hai tay rút kiếm ngăn cản lạch cạch chỉ gặp bởi vì lực lượng quá lớn đường quốc tông sư tọa hạ tọa kỵ vậy mà trực tiếp nằm nhà hoa đường quốc tông sư thấy thế cũng không hoảng loạn nghiêng người rời đi liền dẫn theo kiếm đùa nghịch một cái kiếm hoa thẳng hướng trương khai sơn mặt mà đi đường đường đ ư ờ n g một loại hoa mắt kiếm hoa để trương khai sơn chỉ có thể miễn cưỡng dùng hai lưới búa ngăn cản đụng ra từng đợt thanh thúy tiếng vang a、ah. hắc thừa dịp trương khai sơn rơi vào hạ phong đường quốc tông sư rút kiếm trực tiếp gọn hướng trương khai sơn phần e o đương không nở trương khai sơn phần e o có một cái truy thủ chặn công kích của đối phương h ắ c trương khai sơn thấy thế trực tiếp đ u ổ i phải lưỡi bước lập tức một cái gió lốc hai lưỡi bữa múa giống như phong hỏa luân hướng phía đường quốc tôn g sư quét sạch mà đi b à n h đường quốc đồng sự thấy thế hơi nhung chân bay thẳng càng sau rút lui siêu siêu đ ư ờ n g đối phương trong quân doanh một cái kim giáp tôn g sư gặp đường quốc tôn g sư rơi vào hạ phòng trực tiếp rút ra một mũi tên bắn về phía t r ư ơ n g khai sơn không ngờ lý mục thấy thế một tiện bắn ra sớm dự phán đối phương u y tích bắn chúng đối phương mũi tên song song mũi tên rơi vào mặt đất rút lui đối phương kim giáp tông sư thấy mình mũi tên không có lập công liền hạ một tiếng hiệu lệnh để đối diện đường quốc tông sư rút lui trở về bây giờ thu binh ngụy trường vũ thấy đối phương đã rút lui mình cũng tranh thủ thời gian hạ lệnh để trường khai sơn trở về trình đốn chư vị các ngươi đ ợ i chút nữa theo kế hoạch làm việc theo ta ra khỏi thành lý mục không muốn cùng bọn hắn dây dưa tiếp địch nhiều ta ít địch mạnh ta yếu thời gian càng lâu đối với mình càng bất lợi một tiếng mệnh lệnh về sau lý mục dẫn đầu nhảy xuống cửa thành đại ngụy lý mục nghe nói quý quốc có tiên thiên tông sư hai người hôm nay nguyện cùng các ngươi luận bàn một chút lý mục trực tiếp tay cầm trả ma đao ánh mắt nhìn thẳng đối phương đại kỳ dưới một mặt bình thản nói ha ha ha liền ngươi một người một cái tùy tiện thanh âm phách lối nói liền một mình ta là đủ lý mục người khoác tóc dài không gió mà bay tống huynh người này ý đổ lấy một địch hai không biết tống huynh có thể nguyện cùng đường m u cùng một chỗ đối chiến người này một cái hơn sáu mươi tuổi tùy tiện lao đầu đố i bên cạnh toàn thân áo trắng người nói có gì không thể hoa áo trắng lao đầu hai mắt nhắm chặt trong nháy mắt mở ra lời còn chưa dứt trực tiếp chấp động lên k i n h công từ đại kỳ hạ bay thẳng lý mục bên trên lập tức cái khác công sư thấy thế song phương tôn g sư cũng đều cùng nhau xuất động ha ha ha lao phu đến họ đường tiên tiên tôn g sư thấy thế ngươi c ư ờ i lớn một tiếng dẫn theo một thanh cựu hoàn đại đao thẳng bức lý mục mà đến hô lý mục thấy thế không chút nào hoảng trực tiếp một cái t ắ t ngang vung ra một đạo đao mang hướng về trước mặt hai cái tiên tiên tôn g sư mà đi hừ áo trắng tiên tiên tôn g sư gặp nước mắt mắt vung ra đao mang tranh thủ thời gian dùng trường kiếm ngăn cản lý mục không đợi đao mang biến mất liền lấn người mà lên trả mã đao chém thẳng vào áo trắng tiên tiên tôn sư mặt đương áo trắng tiên t i ê n tông sư tranh thủ thời gian rút kiếm ngăn cản không ngờ lý mục nội lực cường đại khí huyết trần đầy trực tiếp để áo trắng tiên t i ê n tông sư lùi lại vài chục bước ta đến không thể lý mục tiếp tục công kích họ đường tiên t i ê n tông sư tranh thủ thời gian dẫn theo cựu hoàn đại đao hướng lý mục đâm thẳng mà đến hô lý mục hơi chút quay người lại làm ộ t đao đánh xuống họ đường tiên t i ê n tông sư mau đem đâm về lý mục cựu hoàn đại đao thu hồi ngăn cản suy bất quá đối phương hiển nhiên đánh giá thấp lý mục công lực một đao trực tiếp đem họ đường tiên t i ê n tông lúc đánh lui hai mươi bước áo trắng tiên tiên tông sư thấy thế trực tiếp vung ra một thanh phi đ a o hô lý mục lợi dụng hiện tại đã thôi diễn đến tuyệt phẩm k i n h công mau n è đến cũng lấn người tiến lên tiếp tục công hướng họ đường tiên tiên tông sư viên mãn k i n h công áo trắng tiên tiên tông sư nhìn lý mục như thế nhẹ nhõm liền tránh đi hắn phi nhận trong mắt lóe lên một tiệ kinh ngạc phải biết người tinh lực là có hạn giống lý mục thanh đao pháp luyện đến viên mãn tiện thuật luyện đến viên mãn k i n h công đồng thời luyện đến viên mãn người không thấy nhiều hắn bắt đầu còn tưởng rằng lý mục chỉ đem đao pháp cùng tiện thuật luyện đến viên mãn hiện tại xem ra lý mục tên i địch nhân này không thể bảo là không mạnh mẽ một thân công lực càng hơn với hắn hô hô hô lý mục cũng không nhiều nghĩ thể nội vận chuyển tuân ra tuân ra như suối nội lực mang theo t r ả mã đao một đao tiếp lấy một đao bổ về phía họ đường tiên tiên tông sư p họ ú c h đường tông sư cuối cùng chống đỡ không được trong miệng thốt ra một tiêu ngọt ư ơ i hắn vừa rồi chỉ có thể m i ễ n cưỡng chống cự nhưng nội lực lại thấp với lý mục trực tiếp bị đối phương dùng nồng hậu dày đặt nội lực cho chấn thương lý mục lợi dụng khinh công trực tiếp xoay người một cái chính là một đạo đao mang đúng lập tức lý mục lại trực tiếp phóng tới họ đường tiên thiên t ô n g sư một đao đánh xuống gian g d ắ c bởi vì thụ thương phía trước họ đường tiên thiên t ô n g sư nội lực không đủ trong tay c ử u hoàn đại đao trực tiếp bị lý mục đánh cho đạn đất ra làm cản gặp lý mục chuẩn bị tiếp tục bổ đao chuẩn bị một đao kết liêu họ đường tiên thiên t ô n g sư áo trắng tiên thiên t ô n g sư h é t lớn một tiếng tranh thủ thời gian sông lên dù sao lý mục nếu như rét đối phương hắn ôm một khó trống mà lại ở ngay trước mặt hắn giết chết hắn sau này mặt mũi d ì tử chương bảy mươi ba đánh lui quân địch chương bảy mươi ba đánh lui quân địch hử lý mục một cước đá bay họ đường tiên tiên tông sư theo sau c h ạ m mã đao sao c h u y ệ n bổ về phía bạch di tiên tiên tông sư theo sau hai người lại kịch chiến cùng một chỗ、Phúc. bạch di tiên tiên tông sư là không cùng lý mục qua mấy chiều l i ề n bị lý mục một đạo đao mang làm bị thương phần e o nhanh cứu hoàng thúc gặp lý mục chuẩn bị tiếp tục công kích bạch di tiên tiên tông sư đối phương trong quân kim giáp tông sư tranh thủ thời gian hô a đang cùng đại ngụy tông sư giao chiến cùng một chỗ cái khác tông sư nhìn lại trấn kinh rồi trước trước sau sau bất quá mười mấy cái thời gian hô hấp lý mục thế mà lấy một địch hai đòn bại hai vị tiên thiên tông sư nhanh cứu hoàng thúc đối phương trong trận doanh tiên thiên tông sư lập tức ra bảy tám tên tông sư hướng phía lý mục mà đến hử lý mục không sợ chút nào sách đao trực tiếp xông lên đi phốc phốc một đao liền giải quyết một cái xông lên phía trước nhất tông sư cái khác rơi vào phía sau tông sư nhìn thấy lý mục hung hãn như vậy bước chân vì đó mà ngừng lại lý mục mặc kệ cái khác vung đao bổ ra một đạo đao mang đương đương cái khác tông sư thấy thế tranh thủ thời gian cầm vũ khí ngăn cản lý mục tiếp tục lấn người hướng về phía trước chả mã đao không ngừng chút nào nghỉ phốc phốc phốc phốc lại là hai tên tôn g sư chết bởi lý mục đao h ạ cái khác tôn g sư thấy thế nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hãi hai chữ theo sau tranh thủ thời gian rút lui lý mục thấy thế cũng không truy kích lập tức q u a y người một bả nhấc lên hai tên đã bản thân bị trọng thương tiên tiên tôn g sư toàn quân nghe lệnh giết theo lý mục hét lớn một tiếng ngụy trường vũ tranh thủ thời gian mở ra cửa thành thả ra kích động dị thường đại ngụy binh sĩ hướng về đối phương quân trận trùng sắt mà đi rút lui mau bỏ đi đối phương kim giáp tông sư gặp nhà mình tiên thiên tông sư đều bị lý mục cầm nã nơi tay tông sư tức thì bị sợ vỡ mật liền tranh thủ thời gian hạ lệnh rút lui cái này vừa lui chính là hơn một tháng đại ngụy binh sĩ tựa như giết như bị điên không chút nào biết mệnh m ỏ i đang đổi u giết quân địch phản p h ấ t muốn đem đoạn thời gian trước ăn đánh bại đều phản sát trở về đại nhân đại t ô n g cùng đường quốc phái người đến đàm phán không biết nên an bài như thế nào lý mục ngay tại trướng đồng nghỉ ngơi ngụy trường vũ tự mình đến đây hỏi thăm ngươi đi chính theo ý nghĩ xử lý không cần để ý tới ta đem kia hai cái tiên thiên tông sư cũng có thể thành tựu thẻ đánh bạc l tiên tiên tiên tiên theo sau ngụy u trường vũ liền cung kính lui ra một trận chiến này đại ngụy phương diện chỉ tổn thất ba tên tôn sư mà đối phương tổn thất gần mười tên tôn sư còn bị bắt được hai tên tiên thiên tôn g sư bây giờ còn bị đại ngụy đẩy ngược đến khai chiến bắt đầu địa phương ba ngày sau đàm phán sự kiệt kết đại ngụy thả hai tên tiên thiên tôn sư nhưng đại tống cắt hai cái quận cho đại ngụy đường quốc cũng sẽ lấy trước chiếm lĩnh đại ngụy lãnh thổ trả lại đã việc này đã xong ta liền đi về trước lý mục nhìn xem đại điện ngụy trường vũ đám người nói vâng đại nhân bậy hạ ban thường ít ngày nữa liền sẽ mang đến phủ bát tước ngụy trường vũ không có khuyên can hắn mặc dù là hoàng tộc nhưng lý mục thực lực thật sự là để hắn theo không kịp giao hảo lý mục đối với đại ngụy hoàng thất tới nói cũng là rất tốt cho nên hắn cũng không có đi can thiệp lý mục cách làm theo sau lý mục liền cưỡi ngựa quay trở về lý gia thánh chỉ đến lý mục về nhà chưa được mấy ngày thánh chỉ đã đến lý gia hoàng đến ó i nể t ỉ n h lý mục trợ đại n g ụ y thu phục mạng lớn mất đất đối đại n g ụ y trung thành tuyệt đối trực tiếp phong lý mục vì thanh bình hầu đất phong chính là toàn bộ thanh bình huyện giữ quốc đồng hưu mang ý nghĩa lý ra cái này hầu tức liền cùng mã gia không bất c h ủ chuyển thừa tiếp thẳng đến đại n g ụ y diệt vong gặp qua hầu gia hạ quan gặp qua hầu gia mười ngày về sau lý mục liền cử hành n h i ế n hội mời thế lực khắp nơi đến đây chúc mừng toàn bộ tây bắc ba châu người có mặt mũi l ề u tới bao quát mã gia thậm chí còn có một ít tông sư cường giả đều mộ danh mà đến ha ha ha thanh bình hầu hiện tại thế nhưng là danh chấn thiên hạ à, để mã mộ hâm mộ một trận mã gia mới hầu ra mã giáp cười đi vào đại s ả n h đ ố i lý mục nói ha ha ha mã huynh k h á c h khí mã gia mới là thế gia đại tộc ta lý mục chỉ bất quá vận khí tốt chút mà thôi lý mục xem ra người là mã giáp liền đứng dậy k h á c h khí nói lý huynh kiêm tốn hiện tại trên giang hồ ai gặp ngươi không được xưng hô một tiếng thiên hạ đệ nhất đạo à. mã giáp nghe được lý mục liền có chút ghen tị nhìn xem lý mục nói tất cả mọi người là quân nhân ai không muốn dương danh lập vạn mà lý mục cái này ngày xưa con cháu nhà nông thế mà làm được mà hắn thế gia này đại tộc tử đệ còn tại ăn bám bản nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì chuyện này liền đi ghi hận lý mục thế ra đại tộc cũng không phải như vậy tùy tiện đi gây thù hẳn nhất là lý mục loại thực lực này cao cường người giang hồ nhân sĩ xem trọng lý mỗ thiên hạ đệ nhất đao thực sự không dám nhận a lý mục nghe xong hiện tại giang hồ danh hảo cũng là lắc đầu c ư ờ i khổ trong lòng mặc dù thích nhưng không dám hảo phóng thừa nhận bằng không đến mấy cái đầu g ó c bị lừa đáng người mỗi ngày tìm lý mục khiêu chiến lý mục còn có thể hay không hào hào trải nghiệm cuộc sống rồi Đúng Ta thời thể ta một、hai. Tiếc rượu đến một、nữa. Một cái uy manh hắn tử gian hai. nửa. manh muốn điểm Mục rượu uy đối cùng nhân, vọng nhân nhàn đến hắn đứng nói. có chỉ cái đại đại hạ hy dậy Lý ồ trương khai sơn lý mục thấy là trương khai sơn cũng rất kinh ngạc hắn biết trương khai sơn đến lý ra kia cùng một chỗ kề vai chiến đấu cái khác tông sư cũng tới mấy cái lý mục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng ngoài uy muốn chính là trương khai sơn chuẩn bị đi theo với hắn dù sao cũng là tông sư cường giả bình thường sẽ không theo thuận theo người khác phần lớn có thế lực của mình đại nhân ta trương khai sơn không môn không phái một thân một mình hôm đó nhìn thấy đại nhân phong thái trong lòng hướng tới hôm nay liền đến đây muốn theo theo đại nhân trương khai sơn tựa hồ nhìn ra lý mục trong mắt nghi hoặc liền mở miệng giải thích ừ m người trước lưu lại mấy ngày chờ suy nghĩ kỹ càng lại cho ta đáp án lý mục cũng nghe minh bạch trương khai sơn ý tứ trương khai sơn không ràng buộc đại khái là cả đời chỉ truy cầu võ đạo võ giả vạn nhất đi theo với mình mình lại chỉ điểm đối phương một hai cũng coi như cùng lý gia kết duyên đối với lý gia là có lợi cho nên lý mục không có cự tuyệt chỉ là cho đối phương cân nhắc thời gian được trương khai sơn nghe được lý mục không có cự tuyệt rất là vui vẻ đại nhân tiểu nhân là thanh bình huyện huệ lệnh phía sau muốn rời thanh bình huyện không biết đại nhân sau này an bài như thế nào ta tốt sớm giao tiếp một người trung niên nam tử đối bên trong một cung kính hỏi ừ m ta sẽ để cho lý gia đệ tử trong vòng ba ngày đi huyện nha giao tiếp sẽ không chậm trễ ngươi điều ly thời gian lý mục hơi tự hỏi một chút liền nói nguyên lai、like、toàn bộ thanh bình huyện phong cho lý mục thành tựu đất phong về sau cả huyện tất cả quan viên nhân viên chính phủ sau này đều từ lý mục trực tiếp bổ nhiệm ban đầu quan viên đều sẽ bị rời nguyên cương vị thanh bình huyện có thể nói sau này là thuộc với lý mục được cho một cái quốc trung trí quốc chương bảy mươi b ố lại đi g a hồ chương bảy mươi b ố lại đi g a hồ lý mục trở lại lý g i a sau chỉ điểm lý g i a t ử đệ võ kỹ công pháp còn chỉ điểm trương khai sơn cái này tông sư c h i cảnh cao thủ hơn ba tháng cuối cùng nhất tại lý mục theo đề nghị trương khai sơn quyết định trước hết đợi tại lý gia tu luyện mấy năm lý gia phụ trách cung cấp trương khai sơn tu luyện vật dụng trương khai sơn phụ trách bảo hộ lý g i a phía sau lý mục đem thôi diễn đến tuyệt phẩm công pháp võ kỹ đều dạy cho lý thiết ngư u các loại đệm hội thành t ự u lý ra sau này công pháp truyền thừa lý mục còn viết mình đối y thuật kiến giải tên sách lý mục thân thảo lục bao quát các loại dược thảo d ư tính cùng các loại phương thuốc nguy lý cùng c á bệnh kiến giải phân tích còn chính bao gồm chính lý mục đ ti loại kinh nghiệm trở. Lý mục tin tưởng h dựa vào hắn lưu lại vài cuốn sách lý ra đủ đề tài võ học y thuật rèn sắt phía trên có chỗ thành tích sau này lý ra lại dựa vào thanh bình huyện cái này đất phong đủ đề tài trong vòng mấy chục năm phát triển trở thành một cái tây bắc nổi danh thế gia đại tộc các loại lý mục an bài tốt lý ra công việc sau lý mục liền định lại đi trên giang hồ đi một vòng bây giờ thực lực đã tới tiên thiên tông sư chu kỳ đồng thời so cái khác tiên thiên tông sư khí huyết tràn đầy lý mục có thể nói hiện tại không sợ bất luận kẻ nào coi như đánh không lại cũng có thể dựa vào mình thôi diễn ra viên mãn tuyệt phẩm khinh công thoát đi giá lý mục sớm nói cho lý g i a đám người hắn muốn rời khỏi cho nên lý mục rời đi buổi sáng không làm kinh động bất luận kẻ nào từ lần trước lý m ụ ra liền không thiếu hợp tác vật kiện có thể nói lý ra hôm nay mới chính thức gia nhập vào đại ngụy đỉnh tiêm hàng ngũ không có lo lắng lý mục một ngựa tuyệt trần người nào t h ư ợ n h ư là cái hiệp khách đ o ạ n đ o ạ n các h i n h đệ bên trên lý mục cái thứ nhất phương hướng là đại yên kết quả mới vừa vào c á n h không bao lâu liền bị một đám mã phỉ theo dõi a còn có trọng giáp lý mục xem xét thuần một sắc thượng p h ẩ m ngựa cũng đều người k h o á t trọng giáp đoán chừng không phải đại yên binh sĩ chính là đại yên đ à o binh siêu lý mục không đợi đối phương nói chuyện đối diện liền một đợt mưa tên đánh tới đương lý mục vung đao tránh đi mưa tên về sau liền c ư i n g ự a gần sát đối phương bỏ không đợi đối phương kịp phản ứng lý mục trực tiếp một cái sống đao đem một cái dẫn đầu kỵ sĩ cho đánh ra lưng ngựa không đợi cái kia bay ra kỵ sĩ rơi xuống đất lý mục liền một phát bắt được dùng đường đao chống đỡ tại đối phương tim nói các ngươi là ai lý mục nhìn xem toàn thân cao thấp bị trọng giáp che phủ nghiêm nghiêm thật thật đầu lĩnh hỏi chúng ta hôm nay nhận thua muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được đầu linh kia ngược lại là kiên c ư ờ n g xem xét suzuki toàn thân trên giới vận chuyển mỹ lực liền biết không phải một cái bình thường võ giả tối thiểu nhất là một cái công sư cho tới hôm nay không thể thiện dứt khoát cái gì cũng không trả lời phốc phốc dựa vào đã thăng cấp đến tuyệt phẩm vũ khí đường nào lại thêm tiên thiên tông sư nội lực lý mục nhẹ nhóm đâm xuyên qua đối phương phần bụng hỏi lần nữa là người nào lý mục trầm giọng hỏi hắn vừa rồi không hề có gai đến đối phương khí quan đại hiệp chúng ta là đừng nói đầu linh k i a kỵ sĩ còn chưa lên tiếng cái khác kỵ sĩ liền mau tới trước đ á p lời sợ đem bọn hắn lao đại cho rác kết quả dẫn đầu kỵ sĩ không cho phép cùng sử dụng ánh mắt ngăn lại lao đại mệnh cũng bị mất nói sợ cái gì đại hiệp là kỵ sĩ t h ủ hạ ngược lại là trung thành không để y đến kỵ sĩ ngăn lại trực tiếp nói với lý mục ra lai lịch của bọn hắn nguyên lai、like、này một đám kỵ sĩ là đại yên tứ đại vương tức một trong nam vương binh lính tinh nhuệ nhiệm n vụ của bọn hắn chính là ngăn cản đại yên cùng đại ngụy ở giữa giao thương thông đạo bởi vì trước mắt đại yên tứ đại vương tức làm lớn đều nghĩ chiếm đất làm vua hoàng thất lại không quá nguyện ý liền muốn cùng phía nam đại ngụy hợp tác bù đắp nhau tăng cường hoàng thất uy tín cùng hoàng thất tài phú dùng để mời trào cảng nhiều nhân tài nhưng dạng này liền tổn hại nam vương lợi ích hắn đất phong trăm chú dựa vào đại ngụy trước kia hai quốc gia không có khai thông thương lỗ lúc hắn liền có thể nhưng hai nước khai thông thương lộ về sau nam vương lợi nhuận tỷ lệ liền sần đổi thức hạ xuống mất đi t à i phú phần lớn hướng chạy h o à n g thất cùng cái khác ba cái vương tước cho nên nam vương mới phái người tập sát cướp bóc thương lộ bên trên người hai bay vạ gió lý mục lắc đầu nói hắn liền muốn đến đại yên nhìn xem khác biệt phong thổ kết quả là bị bọn hắn nội bộ đấu tranh cho liên lụy c ú t đi ta không phải thương nhân lý mục một nắm đem kỵ sĩ đầu lĩnh vung ra hai mươi mấy mét xa không hề có giết bọn hắn không phải lý mục nhân tử mà là không muốn gây phiền phái không cần thiết dù sao đối phương là nam vương thủ h ạ vạn nhất nam vương phái ra càng nhiều người đến tì luôn không khả năng tới một cái giết một cái đi theo lý mục ý nghĩ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nếu như đối phương không thức thời lý mục sẽ không tới một cái giết một cái sẽ trực tiếp làm thịt nam vương đem mâu thuẫn khởi nguyên chấm dứt rơi tự nhiên là không có mâu thuẫn so sánh tới một cái giết một cái muốn tiết kiệm ra bao nhiêu thời gian có thể để lý mục du sơn n g o ặ n thủy tạ đại hiệp vừa rồi cùng lý mục đáp lời kỵ sĩ nhìn lý mục bông tha bọn hắn tranh thủ thời gian đáp tạng giá lý mục không để ý tí nào đối phương quay người cưỡi ngựa tiếp tục hướng bắt mà đi t i ế u nhi bên trên cả bản thức ăn ngon lý mục đi vào một tòa thành lớn gọi nam bộ thành là đại yên nam vương trụ sở nhân khẩu đại khái hai mươi vạn lý mục đi một khách sạn lập tức dự định du lãm hai ngày đồng dạng tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống nhìn ngoài cửa sổ muôn hình muôn vẻ đám người lý mục cũng nhìn ra cùng đại ngụy khác biệt người nơi này bảng đều hát một điểm t h ô u giáp một chút giọng cũng lớn nhưng khung sương cũng lớn hơn chút càng thích hợp luyện võ bên này nữ tính võ giả tỷ lệ cũng so đại ngụy hơn nhiều nhìn qua càng thêm tư thế yên ngang trên đường phố càng là các loại ngựa nối gót mạ qua có thể nhìn ra được đại yên ngựa là bao nhiêu phong phú hại nghe nói không hoàng đế muốn chiêu võ lâm cao thủ thành lập một cái bộ môn mới ngành gì ta cũng không biết chỉ biết là bọn hắn muốn chiêu ba trăm n g ư ờ i nghe nói đãi ngộ rất phong phú ban thưởng trạch viện ban thưởng mỹ nhân ban thưởng hoàng kim mạnh n g â n công pháp vũ khí c à n g là tùy t i ệ n cầm như thế tốt đúng thế thật nhiều giang hồ nhân sĩ nghe tin lập tức hành động đều vậy ngươi tại sao còn không đi khu khu ta mới t ă m lưu người khác chiêu chính là nhị lưu trở lên cao thủ ta còn kém một chút xíu theo lý mục lắng nghe đại khái hiểu rõ ràng đại yên hoàng đế chuẩn bị chiêu một nhóm ba trăm người quy mô võ lâm cao thủ xây một cái mới bộ môn cũng cấp ra rất cao đ á n ngộ chắc hẳn cái này bộ môn mới mục tiêu chính là đại yên bốn cái vương tức đi đại yên mặc dù tứ đại vương tức cắt đất tự trị nhưng hoàng thất vẫn là cường đại nhất mặc dù không thể lấy một địch bốn nhưng chắc hẳn suy yếu tứ đại vương tức thực lực vẫn phải có chương bảy mươi năm bạch vân sơn chương bảy mươi năm bạch vân sơn lý mục tại nam bộ thành chờ đợi hơn một tháng đột nhiên có một ngày nghe được một cái tin tức nói đại yên cực bắt chi địa có một ngọn núi tên là bạch vân sơn trên núi đã mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm linh dược chỉ bất quá nơi đó khí hậu giá lạnh đường xá dốc đứng ít ai lui tới cho nên có rất ít người từ nơi đó mang về linh dược lý mục đạt được tin tức hay là bởi vì có một cái tiệm thuốc lao bà nói nói là mười mấy năm trước có một cái nhất lưu sơ kỳ cường giả bị cựu gia truy sát trốn đi cực bắt c h i địa mắt thấy là phải chết có ở nơi đó kết quả không nghĩ tới được một gốc năm trăm năm tuyết liên cái kia cường giả hạng nhất khổ tu một năm về sau đột phá tông sư cường giả cường thế trở về trực tiếp một trưởng đánh chết đã nhất lưu hậu kỳ cựu gia cuối cùng nhất cũng bị h o à n g thất coi trọng chiêu tiến hoàng thất hiện tại không biết là loại cảnh giới nào lý mục cũng là nghe tâm thần g ậ t g i n đây chính là kỳ ngộ người khác có hắn cũng có thể có a có lẽ người khác có vật khí nhưng mình có thực lực có tuổi thọ a người khác nhất lưu cao thủ liền có thể tìm tới mình tiên thiên tông sư không có lý do so người khác trích lệnh người khác một năm nửa năm cũng có thể được đến mình mười năm dù sao cũng phải đạt được đi thiếu nhi tính tiền ném ra đầy đủ ngân lượng sau lý mục liền đạp về đại yên cực bắc tri điệu sắc thực tương đối lạnh lúc này thời tiết mới vừa vào thu nhưng lý mục tiến vào đại yên bắc bộ ba ngàn dặm sau lại thấy được băng tuyết mà khoảng cách lý mục muốn đi địa phương còn có vài trăm dặm một cô g i rét thổi tới để lý mục cái này tiên thiên tông sư cũng cảm thấy một chút hơi lạnh có người đột nhiên bên trong trông thấy phương xa có ánh lửa liền g ớ i xích thô tiếp tục hướng phía trước các ngươi là lý mục nhìn trước mắt hai mươi mấy cái lều vải h i ế u kỳ hỏi thăm trước mắt một cái hán tử mặt đen hắc hắc chúng ta là làm ăn hán tử mặt đen ngu nơ cười một tiếng nói làm ăn làm được nơi này lý mục từ khi bước ra đại yên bắc bộ về sau thấy người đi đường bất quá mấy trăm mà từ gặp phong t u y ế t về sau một người cũng không có gặp tại địa phương quỷ quái này làm ăn sợ là sọ não bị lửa đá đi đúng vậy à hàng năm đều nằm chắc trăm người thậm chí hơn nghìn người muốn đi bạch vân sơn thử thời vận mà chúng ta chính là làm những người này suy nghĩ đến một lần cung cấp bọn hắn tu c h ỉ n h địa phương thứ hai cho bọn hắn cung cấp tiếp tế ba n h à tự nhiên là thu mua bọn hắn lấy được dự thảo hắn tử mặt đen cười ha ha nói lợi hại nhà tư bản quả nhiên là vô khổng bất nhập lý mục nghe xong quả nhiên có lợi ích địa phương liền có nhà tư bản trước kia còn là hắn xem thường cái này lều vải thế nào thuê lý mục nhìn xem một đỉnh lều vải quyết định cũng chỉnh đốn một ngày mười lượng bạc một ngày lý mục trầm mặc cái này kiếm tiền quá dễ dàng đối phương có hai mươi mấy lều vải ngoại trừ chính bọn hắn chỗ của người ở còn có thể thừa hai mươi đỉnh một đỉnh mười lượng hai mươi đỉnh một đêm chính là hai trăm l ư ợ n g bạc mà nhìn hiện tại từ n g cái lều vải người đến người đi dáng vẻ đã đại khái ở bảy tám phần đi khiến cho lý mục đều nghĩ tại cái này mở cửa hàng hào hào hao một thanh lông dê lý mục cho tiền liền tiến vào cái này có chừng mười mấy bình lớn lều vải cũng đem ngựa xích thô rắt đi vào khách nhân muốn bữa ăn khuya sao sắp chạm vạn g tối thời điểm cả n g ư ờ i k h o á t thật d ậ y động vật da lông tiểu nhị đi vào lý mục trước lều hỏi đều có cái gì lý mục rất hiếu kỳ ở chỗ này có thể kịp giờ ăn cái gì t h ị cá hép thịt thịt h ổ các loại loại thịt một năm rượu mới ba năm rượu ngon mười năm hủ lâu năm các loại rượu loại tiểu nhi tại bên ngoài lều hồi đáp lấy ra năm cân hiệu thịt một v ò o mười năm hủ lâu năm tại cho t a n g ự a đến chút có khô hết thảy bao nhiêu tiền lý mục nghe xong còn có thể vừa vặn nếm thử bên này hiệu thịt hiệu thịt một cân một lượng hết thảy năm lượng mười năm hủ lâu năm một v ò o hai mươi lượng có khô ba ngày lượng năm lượng tổng cộng ba mươi lượng bạc tiểu nhi tiếp tục hồi đáp cho lý mục quyết tâm từ trong ngực móc ra ba tấm mười lượng ngân phiếu đi ra ngoài đưa cho bên ngoài lều tiểu nhi lý mục cũng không thiếu tiền h ngày trên n ư ờ giờ i bây lượng còn có hơn lượng ngân phiếu, nhưng cái này hoa pháp, r ấ thứ n a hai cao n đoán chừng đều đã xài hết rồi. Nhưng người nào để bên này vốn hàng cũng Ngày h hết thể h đều đã để đâu, điểm giá có giải. lui xài là là rồi. tới ít t lý hai lý mục giữ ngựa xích thố lại cũng cho bên này lão bản năm trăm l ư ợ n g bạc để chiếu khán tốt hắn ngựa xích thố lập tức chỉ có một người đi đến bạch vân sơn lý mục bước đi a đi đi đến trời sắp tối rồi mới đi ba trăm dặm nếu như là ở bên trong lục lý mục có lòng tin đi năm sáu trăm dặm trước mắt khoảng cách bạch vân sơn dự tính còn có hơn một trăm l ư ợ n g trăm dặm lý mục hiện tại đã là tiền thiên tâm sư đã có nhất định chống lệnh năng lực tăng thêm thật dày da lông quần áo tại giã ngoại vượt qua một đêm cũng không thành vấn đề gì lớn cho nên lý mục tìm một cái c ả n gió núi nhỏ sườn núi dùng c h ả m mã đao chém ra một cái hố đem hất lên ra lông áo khoác trải trên mặt đất liền vào mộng đẹp nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai lý mục tiếp tục đi tới cuối cùng tại giữa trưa đặt tới chân núi hướng phía trước nhìn lại bạch vân sơn nói là núi kỳ thật chính là một đầu nam bắc đi hướng sơn mạch to lớn cây rừng nhìn bạch vân sơn từ chân núi đến đỉnh núi nhìn ra có chừng hơn ba ngàn mét a o lại xem xét khá lắm nơi này cũng có một cái cứ điểm bất quái này cứ điểm ngay tại chân núi chỗ một cái cản gió tiểu sơn cốc bên trong lại có năm mươi mấy người lều vải lý mục đi vào cứ điểm trước lão bản khách quan ở đây đi theo lý mục triệu hoán một cái bảng đen nhánh trung niên hãn tử ra cùng lý mục chào hỏi lều vải bao nhiêu tiền một đêm hai mươi lượng bạc có trên núi địa đồ cùng tư liệu sao có địa đồ năm lượng bạc tư liệu ba mươi lượng cho đem bạc đưa cho lão bản sau lý mục liền cầm lấy đạt được địa đồ cùng tư liệu tại lều vải nghiên cứu lý mục dự định hôm nay trước không lên núi trước căn cứ địa đồ cùng tư liệu đem bạch vân sơn đại khái kiểm tra tình hình ngày mai lên núi trực tiếp đi người khác không có đi qua địa phương bằng không đi một lần đều là người khác đảo qua nhiều lần địa phương có thể lớn bao nhiêu vật khí một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai lý mục liền đơn thương độc mã lên bạch vân sơn từ buổi sáng đi đến buổi sáng lý mục cuối cùng leo lên cái thứ nhất đỉnh núi hướng dưới núi nhìn lại một mảnh tuyết trắng mênh mang bao phủ trong làn áo bạc một cỗ phóng khoáng tâm tình bởi vậy mà phát châu nhóm lý mục nhìn lường n à y cuối cùng tán thưởng một câu theo sau lý mục tiếp tục hướng núi chỗ sâu mà đi ô ô, ô. giữa trưa lý mục nghe được một đám sói chu âm thanh nhưng là lý mục không để ý đến hắn hiện tại vẫn chưa đói lại nói nơi này sói là quần cư động vật còn đặc biệt mang thủ vạn nhất một lần g i ế t không hết sau này lại tất cả đều là dây dưa lý mục tiếp tục hướng phía trước nơi này thảm thực vật đều là thường thanh cây lá cây cũng đều là làm màu xanh nhưng là thân cây đặc biệt dán chắc xanh lá mạ thực vật rất ít cho nên lý mục đi tại bên trong vùng rừng rậm này tốc độ cũng không chậm chương 76, lớn gấu ngựa chương 76, lớn gấu ngựa năm ngày thời gian lý mẫu tại bạch vân sơn mạch đã kinh hoàng đáng năm ngày thời gian ở giữa gặp được hiếp bảy đàn sói thỏ tuyết, tuyết lý mục đối với cái này cũng là mỉm cười lại nói quân tử có tài lấy chi có đạo mình thế nhưng là trường sinh giả sao có thể có thể vì chỉ là một điểm dược thảo liền đại khai sát giới đi và ma đạo cho nên lý mục không hề có ỉ vào thực lực đi tập cấp người khác ngao ngao ngao vừa nhìn thấy một khối tổ hóng là bên này đặc l ư u tổ hóng nghe nói còn có mười năm d ư ợ c thảo tác dụng lý mục liền lên đi đảo một khối ngay tại ăn kết quả là nghe thấy phía sau có một cái cái gì đ ồ vật lôi kéo pha cuống họng la to ta đi như thế lớn gấu lý mục nhìn lại cách hắn có ba trăm m có hơn trên đỉnh núi có một con gấu đang theo lấy hắn giống to căn cứ lý mục phán đoán chí ít có cao ba m lý mục còn là lần đầu tiên gặp như thế lớn gấu ừng lý mục lại xem xét khoảng cách tổ h n g cách đó không xa liền có một cái sơn động đoán chừng là đầu kia gấu nhà đi ta có vẻ như ăn người chữ lương lý mục có chút l u n g t u n g nói đ ầ u n à y gấu cũng thật thông minh đại khái cửa hàng tới n h ư n ông vỡ tổ về sau không hề có đ ổ i tận giết tuyệt mà làm ỗ i cái mùa đông đều dùng để ăn làm chút gì mình chữ lương sớm biết chậm thêm điểm tới chờ gấu triệt để ngủ đông về sau trực tiếp đem nó cũng vắt đi lý mục nhìn xem chính băng băng mà tới to bèo gấu không khỏi trong lòng âm thầm suy nghĩ nhìn xem khí thế hung hung gấu lý mục đoán chừng đối phương c h í ít có thể đánh tông sư c h i cảnh võ giả cũng không có khinh thường đến trước trên cây chờ lấy gấu đến ba ba ba gian rắc lý mục nghĩ thử một lần cái này gấu thực lực kết quả nhảy lên một gốc có thể có ba người vớt ve đại thụ sau gấu đi vào trước mặt chỉ là ba cái bàn tay đại thụ liền hét lên rồi ngã gục khá lắm ngay cả nơi này đại b u ồ n hùng đều so hành tinh xanh lợi hại lý mục nhìn xem phẫn nộ dị thường gấu cảm thán nói theo chân sau ngọn mồn không ngừng nghỉ trực tiếp dẫm tại cái khác trên cành cây nhảy lên một cái cầm cung tiễn liền đ ố i gấu bắn hai mũi tên phốc phốc phốc phốc hai phát nhập hồn gấu không hề có lập tức ngã xuống đất mà là càng thêm cùng bạo đuổi theo lý mục nổi giận lý mục cũng không có chính diện cứng rắn liền bốn phía nhảy vọn nửa khác đồng hồ sau gấu cuối cùng ngủ thiết lý mục lúc này mới nhảy xuống tây đến đem gấu đem đến cửa hàng chuẩn bị hành động sau này chữ a lương lý mục đoán chừng đầu này gấu có hai ba cân cái này gấu động phủ tạm thời liền bị lý mục xem như lâm thời chú điểm lý mục đi vào động phủ xem xét bên trong ngoại trừ c ó dại cái gì đều không có nghĩ đào bảo nguyện vọng thất bại lý mục có chút thất lạc bất quá suy nghĩ một chút gấu toàn thân là bảo liền kiêm một thân sương gấu sợ đều có thể chí ít bán mấy ngàn lửa bạc ăn ngon t r ạ n văn tối lý mục một ngụ m mươi năm ngủ lâu năm một ngụm tay gấu được không thông k á i liền ngay cả tay gấu bên trong xương cốt đều gặm cái đồ chơi này thế nhưng là đại bồ lý mục cũng không nhẹ dễ bán dù sao tạm thời có tiền ăn uống no đủ nghỉ ngơi tốt sau ngày thứ hai lý mục liền bắt đầu tại bên trong vùng rừng rậm này tìm kiếm dược thảo lại là nửa tháng trôi qua lý mục chỉ tìm được người có tuổi nhất phần năm mươi năm phần dược thảo loại dược thảo này đối lý mục thực lực bây giờ tới nói tăng lên rất có hạn lý mục hạ một c h u y ế n núi xử lý tay tổn thương trong khoảng thời gian này thu hoạch vài thất sói xương c u ố t r a lông cùng một chút mấy chục năm phần dược thảo đổi hơn hai ngàn lượt bạc lại đem ngựa xích thô rắt đến chân núi trụ sở để lao bản chiều khán theo sau lý mục nghỉ ngơi hai ngày bổ sung đủ trong bầu rượu rượu trong ba lô đ ổ dùng hàng ngày liền lại lên núi tiếp tục tại chỗ c ũ đợi dựa vào gần nhất trong tay gặp nạn động vật lý mục cũng sống được rất tới nhuần chữ a lương còn rất nhiều mỗi sáng sớm ra ngoài c h ạ m vạn tối trở về phạm vi hoạt động không cao hơn một trăm năm mươi dặm nhưng là theo ban kính tính toán đi một vòng diện tích hay là rất lớn cho nên lý mục đoán chừng còn phải một đoạn thời gian mới có thể chuyển x o n g tất cả địa phương dù sao nơi này là núi khắp nơi núi cùng sơ cốc khe núi vắt núi không có khả năng rất nhanh rõ xét luôn có chút sừng nơi hẻo lánh rơi vĩnh viễn tìm không thấy lại là nửa tháng lâm mục lần nữa đi dưới núi một chuyến cái gì có người tìm được trăm năm d ư ợ c thảo vừa xuống núi sau đó chỉ nghe thấy một cái chấn động tin tức lại tới đây tìm kiếm d ư ợ c thảo cơ bản đều cũng có nhất định thực lực bọn hắn đạt được bình thường đều sẽ tự mình phục d ụ n g cho nên lý mục cũng không có hướng mua sắm ý nghĩ dù sao bọn hắn cũng không thiếu tiền ta cũng không tin ta tìm không thấy ngay một bên có chút hâm mộ ghen tị võ giả thanh â m lý mục liền lạnh n h ạ t nhiều chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta dù sao lý mục có nhiều thời gian cũng không bắt buộc cái gì tâm tính đương nhiên tốt chút đoan c h ừ n g lại phải sinh ra một vị cao thủ lý mục cảm thán một câu cùng lão bản giao dịch xong về sau lại lên núi lần này đi c à n g sâu địa phương lý mục nâng lên không ăn xong thịt liền hướng về rừng r ậ m chỗ sâu xuất phát trong khoảng thời gian này hắn mặc dù đã rất cố gắng nhưng là vẫn có đại lượng thịt không có ăn xong lý mục chủ yếu nâng lên gấu thịt cái khác chất lượng không cao thịt liền ném ở nơi đó lý mục mục đích lần này hơn là tại bên ngoài ba trăm dặm đồng thời dự định ở nơi đó d i i đợi cho lão bản lưu đủ rồi đầy đủ bạc để chiếu cấu ngựa xích thố lý mục liên định thận trọng t ừ n g b ước một bước rơi kính một trăm năm mươi dặm họa cái vòng chuyển xong về sau đổi lại một chỗ tiếp tục có t r í n g ư ờ i sự tình lại thành đập nồi dìm thuyền t r ă m hai tầng quan cuối cùng thuộc sở khổ tâm người trời không phụ n ằ m đủ thường gan ba ngàn càng giáp có thể nốt u nô lý mục cho mình đánh động viên liền một đầu đâm vào càng sâu ở ung tùng trong rừng đến dự tính địa điểm về sau dùng c h ạ m mã đao mở ra một cái sơn động mới sơn động cách mặt đất cao chừng m ộ mươi mét có thể hữu hiệu phòng ngừa một ít động vật t ù y tiện xâm nhập cửa hang bề rộng chừng cao hai m hẹn ba m đi vào về sau bên trong cây rừng lại chém ra ba phòng ngủ một phòng khách bộ dáng cũng dựa vào đao pháp của mình lợi dụng phía ngoài thường thanh tây cùng nghề một kỹ thuật lễ vật định chế giường cái bàn cái ghế gỗ bắt đua các loại gia câu nếu không lần sau đem ngựa xích thô trực tiếp dẫn tới xem một chút rộng lớn ba phòng ngủ một phòng khách không khỏi toát ra một chút ý nghĩ đốt mỡ động vật chế tắc ngọn đèn khoảng chừng mười cái đem toàn bộ hang động chiếu sang trưng lại phủ lên mấy cái động vật k h ô lâu lý mục cảm giác mình thành người t i ê n sử thời gian rất bình thản một tháng sau lý mục liền xuống núi đem ngựa xích thô cho k h i ê n lên tới bởi vì ngựa xích thố sợ lạnh lý mục còn đem trên người ra gấu áo khoác cho ngựa xích thố choàng đi lên Trưng 77, Sơn cốc, trưng 77, c ba tháng qua sau lý mục đã đổi hai lần vị trí hôm nay lại lần nữa chuẩn bị đổi một vị trí chạy về phía trước đổi u đột nhiên phát hiện phía trước có một cái sơ n cốc thật đẹp là một cái rất chỗ trúng địa phương có ba tòa đỉnh núi ở giữa kẹp lấy một cái sơ n cốc trên đỉnh núi tuyết thủy dung hóa chạy vào sơ n cốc trong sơn cốc có bốc hơi nóng một thứ đại khái hơn một bình hồ nước n ỏ hồ nước nhỏ chung quanh lại có bóng cây xanh dâm mát thực vật toàn bộ sơn cốc đại khái chính là hơn một trăm mẫu bộ dáng thậm chí còn có một ít động vật chủ yếu là ăn cỏ cỡ nhỏ động vật con thỏ lợn rừng con sóc trở lý mục bốn phía vây quanh dạo qua một vòng cảm giác cái địa phương này thật là xảo đoạt thiên công bên trong còn có chút chân quý dự thảo lý mục không có tiếp tục kiểm tra mà là trực tiếp trở về hiện tại trụ sở đem ra sản toàn bộ t r ở tới vừa đi vừa về rời ba chuyến bao quát đem ngựa xích thố cũng chở tới su du kỳ dự định ở chỗ này định cư chung quanh thảm cỏ xanh đệm bãi cỏ cao lớn cây cối còn có một số chi bay con thỏ lý mục dự định làm chút nông cụ khai khẩn một mảnh dược điển dù sao nơi này dược thảo coi như phong phú đến lúc đó ở chỗ này khai khẩn ra một mảnh dược điển lại làm cái lò rèn sinh hoạt vẫn là rất hài lòng trước trước sau sau hơn một tháng lý mục tổng cộng khai khẩn ra năm mẫu ruộng tốt lý mục dùng ba mẫu đến trồng d ư ợ c thảo một mẫu dùng để trồng lương thực đúng vậy lý mục thế mà mua đến một chút lương thực bao quát lúa mì khoai lang rau quả loại hình còn lại một mẫu dự bị vốn còn muốn lại làm cái chăn heo của da nhưng tưởng tượng trong này động vật hoang dã c ò n rất phong phú chính là một cái thiên nhiên chăn nuôi trận cho nên lý mục phía sau liền không có làm chờ hết thể giải quyết về sau lý mục cẩn thận quay vòng lên xứng nơi hẻo lánh rơi đi kiểm tra phát hiện hồ nước bên trong nước cũng không phải là bỏng mà là ấm, ấm. bên trong còn có sông dưới nước động vật chủ yếu lấy loài cá làm chủ đây là cái gì lý mục tiến vào trong nước đột nhiên trông thấy bên trong có một khối thứ màu trắng thuận thứ màu trắng đi lên nhìn lại chính là một mảnh nhỏ lá sen lý mục chậm rãi đi hướng xuống tìm kiếm khá lắm nguyên lai là bạch liên lý mục xem xét năm tốt nhất lại có tám trăm n ă m nhiều cái khác năm càng là có trên trăm khoả lý mục đoán chừng những n à y bạch liên tối thiểu nhất có mấy trăm cái là một cái da tộc tính lý mục không có lập tức đào móc mà là thỉnh thoảng đi đào một hai khoả dùng để dùng ăn đồng thời đem bên trong một chút tiến hành tới ghép thế thủy trường lưu lý mục cứ như vậy khôi phục thường ngày ấn lúc tu luyện ấn lúc làm rổ ấn lúc nấu cơm ấn lúc rắp rẽo thỉnh thoảng lại đi ra lại đi một vòng tìm một điểm cái khác d ự liệu đi săn một chút đang treo chọc một đùa bên cạnh thật thà lợn rừng táo bạo thỏ rừng cãi lộn không ngừng chim nhỏ mặt trời phơi đến lý mục trên mặt cảm giác c ấm áp nhiều sơn cốc này gió rất nhỏ đồng thời lý mục đọc o trừng dưới nền đất là cái có thể phát n h i ệ t địa phương dẫn đến cái ao nhỏ này đường tựa như một cái suối nước nóng chẳng những ấm áp hồ nước mà lại bên trong vùng thung lũng này đều bốn mùa như mùa xuân rời xa xã hội loài người như vậy lâu lý mục lại không có chút nào bật đẻ ngược lại cảm giác công lực của mình lại tiến một bước tâm tính rất bình ổn thời gian trôi qua rất nhanh lý mục cách mỗi ba tháng hoặc là nửa năm đi ra ngoài một chuyến trong nháy mắt đi qua nhiều năm lý mục năm nay đã sáu mươi tám tuổi thực lực đột phá đến tiên thiên tông sư hậu kỳ khoảng cách tiên thiên định phòng cũng không xa có người đến hôm nay lý mục giống thường ngày phơi nắng thời điểm đột nhiên phát hiện trong sơn cốc trong hồ nước dòng nước đi ra phương hướng có một bóng người lý mục cũng không có để ý tới tiếp tục nhắm mắt phơi nắng lý mục thực lực bây giờ có thể nói không sợ với bất luận kẻ nào đồng thời lý mục có lòng tin tại địch nhân phát động công kích thời điểm trực tiếp đem nó giết chết tiền bối văn bối cao dương không biết tiền bối ở đây ẩn cư có nhiều cái dày không sao lý mục ngẩng đầu nhìn ở bên người hắn ba bốn mươi m khoảng cách có một người trung niên nam tử này nhân sinh một t r ư ơ n g mặt chữ quốc nhìn coi như chính phái người đeo một thanh đại đao thực lực cũng chính là nhất lưu đ ỉ n h phong dáng vẻ nam tử kia gặp lý mục không có cùng hắn trò chuyện ý tứ liền hướng bốn phía nhìn một cái trông thấy lý mục dược điển bên trong tràn đầy dược thảo nuốt một ngụm n ư ớ c bọn sau đó nói tiền bối loại dược thảo này có thể bán ra sao không bán ra lý mục cũng không định bán ra những dược liệu này chính hắn dùng là được rồi dù sao cũng không thiếu tiền dùng không hết có thể đốt cho ngựa x í c thố thậm chí có thể đem nó cấy ghép đến trong sơn cốc địa phương khác tăng thêm trong sơn cốc dược thảo số lượng cũng coi là phản hồi cho thiên nhiên là văn bối đường đột nam tử kia chờ đợi một hồi gặp lý mục không còn đáp ứng cùng hắn cũng liền chuẩn bị cáo tử tiền bối văn bối nhớ tới còn có việc mang theo trước hết không q u ấ y dày đi thôi lý mục lãnh đạo như cũ trở về một tiếng nam tử kia nói xong liền rời đi lúc đầu hết thẻ như cũ bất quá liền hơn một tháng nam tử kia lại tới lần này thế mà tới bảy tám người lý mục liếc mắt một cái khá lắm lại có dưới núi la bản dưới núi cứ điểm kia l á o bản lúc này hai mắt sáng lên nhìn xem mảnh sơn cốc này theo sau nhìn nhìn lại lý mục hé m ù n nói không biết đại hiệp có thể nguyện đem sơn cốc để cùng bọn ta không cho lý mục nhìn cũng chưa từng nhìn l á o bản một chút nói thẳng lần đầu tiên tới còn nói cái tiền lần thứ hai đến trực tiếp hám i ệ n g m u ố n còn muốn lấy thế đẻ người hay sao lý mục bây giờ đã không phải là những cái kia võ giả bình thường đã tiên tiên tôn g sư còn sợ những này hy vọng đại hiệp lo lắng nhiều một chút dù sao ta cao ra tại đại yên vẫn còn có chút thế lực nghe lý mục cự tuyệt như thế rõ ràng lão bản rõ ràng vì đó xứng sờ nhưng vẫn là miễn cưỡng duy trì lấy tiếu dung nói không cân nhắc lý mục n g ư khi có một ít lạnh cái này chỉ sợ không phải ngươi có thể quyết định sự tình dưới núi lao bản kia sắc mặt cũng âm trầm hắn vừa tới sơn cốc này liền đã bị nơi này sơn cốc hấp dẫn lấy hắn tuyệt đối phải ở chỗ này xây một cái trụ sở đến lúc đó khẳng định l í c lợi cao hơn được nhiều thậm chí còn có thể đem người bình thường đưa đến nơi này cung cấp một chút những phục vụ khác lấy cung cấp những v õ giả này người tiêu phí đến lúc đó khẳng định kiếm đầy bùn đầy bát nhưng mà lý mục không bán hắn mặt mũi để hắn rất là phẫn nộ từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế lớn tiếng cùng h hoặc là chết hoặc là lăn lão bản còn chưa lên tiếng lý mục băng lanh trước hết từ trong miệng tung ra ha ha ha ha bảo ngươi một tiếng đại hiệp ngươi thật coi là cao thủ lão bản bên cạnh một vị trung lão niên nam tử khinh thường nói hắn hiện tại đã tông sư đình phong tự nhiên không cho rằng lý mục tu vi có thể cao hơn hắn nhiều ít dù sao lý mục tướng mạo nhìn so với hắn tuổi trẻ mà lại bọn hắn nhiều người lần này tới ba cái tông sư cái khác đều là nhất lưu hào thủ hắn tự tin có thể dựa vào như thế thực lực đem lý mục thuyết phục nam tử kia vẫn chưa nói xong lời nói lý mục tiện tay liền đem đường đao cắm vào bộ ngực của hắn đã đối phương không dành cho hắn tôn trọng lý mục tự nhiên có cần phải làm cho đối phương ngậm miệng ỉ vào ba cái tông sư mấy cái cường giả hẳn nhất liền muốn hoành hành không sợ chiếm lấy khối này lý mục đầu tiên chiếm cứ địa phương như vậy lý mục liền theo quy củ của bọn hắn đến ai mạnh ai có lý chứ sao người thế nào dám đâu dưới núi chú điểm lão bản lúc này dị thường giật mình hắn không nghĩ tới lý mục cái này vừa bãi vô danh tông sư lớn mật như thế lại dám mạo phạm bọn hắn cao ra đúng vậy bọn hắn còn tưởng rằng lý mục chỉ là một cái bình thường không có gì đặc bi chú điểm lão bản không cách nào tưởng tượng bọn hắn cao g i a tại toàn bộ đại yên đều là tiếng tăm lừng lẫy hắn hôm nay tới thời điểm hết thể mang theo hai tên tông sư cừng giả đều là bọn hắn ra giá cao chiêu những cái kia tông sư nguyện ý nghe từ sắp xếp của hắn cũng là xem ở cao g i a trên mặt mũi tại đại yên có mấy người không dám cho bọn hắn cao g i a một bộ mặt hắn là vạn vạn không nghĩ tới không nghĩ tới lý mục như thế l ô mãng trực tiếp một đao kết liêu trong đó một cái tông sư ngươi là ai không trọng yếu ta cũng không quan tâm đã các ngươi lựa chọn lưu lại như vậy liền làm tốt chết giấm ngộ lý mục đứng dậy tay cầm trả mã đao ánh mắt bình thản nhìn xem trước mặt mấy cái tùy tiện xâm nhập ra hòa nói tốt tốt tốt đều lên cho ta làm thịt hắn lão bản kia cuối cùng phẫn nộ rồi tông sư nội lực bành trướng cùng những người khác cùng một chỗ đột nhiên phóng tới lý mục lý mục nhìn đối phương vào tới bắt đầu không có không hề có động mà là chờ bọn hắn đi vào lý mục phía trước m ộ mươi mét phạm vi thời điểm lý mục mới lợi dụng hắn tiên tiên tông sư cường đại nội lực đem khinh công vận dụng đến c ự c h ạ n xoan xoan xoát bất quá mấy cái hô hấp những người khác liền đều chết đi trên cổ không có một tia vết thương nhưng bọn hắn kỳ thật đều bị lý mục dùng chạm mã đao chạm phá mạch máu chỉ là bọn hắn cưỡng ép lợi dụng nội lực đem bảng cho r ũ hợp nhưng ở bên trong động mạch chủ đã tổn hại thẳng đến bọn hắn cả đám đều miệng phun máu tươi ngã xuống đất không d ậ y nổi còn lại chú điểm lão bản cùng một cái khác tông sư mới một mặt hoảng sợ nhìn xem lý mục ngươi ngươi ngươi là tiên tiên tông sư lúc này bọn hắn mới phản ứng được chỉ có tiên tiên tông sư mới có lý mục như thế cường thịnh khí thế đáp đúng lên đường đi chậm rãi lão bản kia còn muốn rảo biện một chút lý mục liền bá một tiếng trực tiếp phách lên một cái khác tông sư giam giắc kia tông sư liền một phân thành hai tung ra một mạch máu đừng có giết ta đừng có giết ta ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi lão bản k i a m ộ t mặt hoảng sợ nhìn xem lý mục không ngừng cầu xin tha thứ tốt vậy ngươi nói cho ta các ngươi có bao nhiêu người biết sơn cốc này liền ta cùng cái kia dẫn đội hắn đã bị ngươi giết những người khác không biết những người này đều là bị ta lâm thời xây dựng rất tốt lý mục nói cho hết lời nhìn xem đã quỳ xuống đất khóc dòng dòng lão bản suy tư đến cùng giết hay là không giết sơn cốc này sớm muộn sẽ còn bị những người khác phát hiện giết là giết không bao giờ hết nhưng giết dù sao là có thể làm cho mình an nhàn sinh hoạt càng dài một điểm cho ngươi một cái lời khuyên lý mục nghĩ một hồi về sau không hiểu thấu nói một câu đại hiệp người nói chú điểm lão bản còn tưởng rằng lý mục không giết hắn một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem lý mục trả lời sau này quý lúc nói chuyện không muốn như thế lớn tiếng lão bản kia còn không có kịp phản ứng l i ề n bị lý mục một đao chém thành hai khúc theo sau lý mục liền bắt đầu quét dọn chiến trường thế mà đạt được hết mấy vạn lượng bạch ngân còn có mấy cây dược thảo đều là hai ba mươi năm đoán chừng là bọn hắn trên đường tới sưu tập đến còn có một số binh khí cơ bản đều là thừa phẩm thậm chí còn có mấy quyển sách cái gì dược thảo phân biệt loại hình còn có võ kỹ công pháp lý mục cũng đều trứng mắt nhưng sau này thành tựu lý ra dự trữ võ học vẫn là có thể đã thu theo sau lý mục liền đem bọn hắn thi thể toàn bộ trôn đến dự trữ trong dược điền thành tựu dược điền phân bón thời gian lại trở về bình tĩnh lý mục cách nửa năm về sau một lần nữa xuống núi đi tới trước đó cái kia trú điểm phát hiện lão bản đã thay người không đổi cũng nói không đi qua dù sao lúc đầu lão bản đã chết thẳng tại d ư ớ i đao của mình chỉ bất quá mới tới người lão bản này lại không họ cao nghe nói là họ tiền xem ra cái này chú cửa hàng đã bị thế lực khác xâm chiếm lý mục cũng không có chuyên môn đi nghe ngóng bọn hắn tin tức thực lực đủ mạnh cũng không cần phải đi dò xét địch nhân thông tin dù sao là tới một cái giết một cái đến hai cái giết một đôi lại nói bọn hắn cũng không biết là lý mục c ả n lý mục liền tiếp tục mua sắm một chút thường ngày vật dụng uy nghe nói không đại yên nước hiện tại loạn đi lên nghe nói hoàng đế muốn tức bỏ thuộc địa đầu tiên chính là cầm nam vương khai đao mà bắc vương cùng hoàng thất đã đặt thành nước định đông vương tây vương bảo trì trung lập hiện tại nam vương ngay tại trắng trận mời chào võ lâm hạc thủ chuẩn bị cùng hoàng thất quyết đấu sinh tử đã sớm nghe nói ta cũng là nghe bọn hắn muốn khai chiến cảm giác có chút nguy hiểm còn không bằng đến bên này thử thời vận vạn nhất tìm h ả o rực cỏ thực lực tăng lên một bước liền có thể tiêu dao tự tại ai cũng là a vẫn là huynh đài ngươi nhìn thấu triệt ha ha ha kia là đến uống rượu lý mục nghe hai tên nam tử ngay tại trong một cái lều vải mặt uống rượu nói chuyện t h i ế m lý mẫu cũng không có đi cảm thán cái gì hưng bách tính khổ vong bách tính khổ bởi vì hắn biết đây là xã hội loài người phát triển tất nhiên kết quả sự phát triển của loài người cuối cùng rồi sẽ là chủ yếu hai cái t i ế t tấu chính là hòa bình chiến tranh trận chiến tranh này không bộc phát trận tiếp theo chiến tranh liền sẽ bộc phát bất quá là thời gian dài ngắn vấn đề đơn giản chính là lợi ích phân phối không cân đối hoặc nói là tài nguyên thiếu thốn không thỏa mãn được trước mắt nhu cầu của mọi người liền sẽ sinh ra to lớn mâu thuẫn lẫn nhau t r i n h phạt bên thắng hưởng thụ thành quả thắng lợi kẻ bại tự nhiên hôi phi yên diệt lý mục không có cái gì trí lớn hướng đi nhất thống thiên hạ địa phương này rất lớn to to nhỏ nhỏ m ộ ư ơ i hai cái quốc gia địa vực rộng lớn nhưng là đại ngụy diện tích liền vượt qua tiếp chức hoa hạ Quốc diện tích, diện tích g tự như, như đại tống cùng đại ngụy mấy năm liên tục chiến tranh nhưng là nhiều năm thì hôm nay ngươi yếu thời điểm ta đẩy ngươi một hai cái châu ngươi mạnh thời điểm đẩy ta một hai cái châu cũng không có nói ai diệt võ ai đơn giản là nguyên bản cương vực quốc gia thay cái chủ nhân mà thôi nếu như nói xuất hiện một cái thiên tri tiêu tử đem địa phương này thống nhất quốc gia như vậy cũng không bao lâu vừa c ư ờ n g địa khu cũng sẽ bởi vì ngoài tầm tay với tự nhiên sẽ cắt cứ tự lập làm vương dù sao từ đại ngụy kinh thành đến đại tống kinh thành người bình thường sợ đi đường thật tốt mấy năm dù sao núi cao đường xa ngươi liền muốn phái đại quân một đường quét ngang ngươi còn không có đẩy xong quốc gia này khả năng ngươi quân chủ đều đã chết giả rồi trừ phi quốc gia này tất cả đều là tên khôn kiếp trở lấy cung nên vương sư lý mục cần phải làm là tận lực cho lý gia lưu một chút nội tình để lý gia có thể tại loạn thế cùng thịnh thế ở giữa sống xuất s dưới chương bảy mươi chín thiên n h â n g c ảnh mắc câu rồi ngày nay lý mục giống thường ngày tại ao nước nhỏ trước câu cá đột nhiên cảm giác được cần câu bên trên chuyển đến một cỗ khí lực lý mục liền biết đại khái là mắc câu rồi mặc dù hắn thường xuyên câu không đến cá nhưng cũng ngẫu nhiên có thu hoạch tự nhiên nhớ kỹ cảm giác này theo sau lý mục liền bắt đầu kéo cần câu kết quả không nghĩ tới lực lượng quá lớn con cá thế mà đem cần câu cho kéo hỏng muốn chạy bẻ gãy cần câu cá sông mà mang theo cần câu hướng trong nước bơi đi lý mục thấy thế lập tức nhảy xuống nước quần áo cũng không có thoát hiện tại lý mục tại dưới nước nín thở hai k h ắ c đồng hồ là không có vấn đề lý mục nhảy xuống sông tranh thủ thời gian bơi về phía cần câu kết quả chỉ gặp cần câu bị một cái to lớn cá lôi kéo không ngừng loạn du lịch lý mục cũng không n ó n g nảy chậm rãi đi theo phía sau mặc dù lý mục đã tiên tiên t ô n g sư nhưng là lúc này bơi lội tốc độ xa xa không kịp trước mặt con cá dù sao con cá hoàn cảnh sinh hoạt ngay tại trong nước chuyển khoảng chừng mười mấy phút k i a con cá lại vây quanh đáy hồ lý mục đi theo tiền đến hồ nước dưới đáy khoảng cách mặt nước có hơn mười mét tia sáng đều có chút tối đột nhiên cái tia con cá chui vào một cái trong khe đá lý mục bắt lấy bên ngoài lộ ra cần câu cuối cùng đem con cá t ô n lấy vừa muốn bơi lên bờ đi nhìn cho kỹ cái này con cá có bao nhiêu cân kết quả là phát hiện vừa rồi bởi vì bắt cá dẫn đến chúng quanh bụi đất t ả n ra lộ ra bên cạnh một khối đá diện mục thật sự đen như mực n h ă n sắc bất quy tắc hình dạng lý mục nhìn qua rất nhiều tạc thư căn cứ ghi chép loại này tảng đá hẳn là thiên thạch bình thường đều là đ ồ tốt bên trong phần lớn có rất tốt nhất kim loại lý mục trước hết đi lên đem cá cho treo lên cũng không có lo lắng nhìn con cá là cái gì c h ủ loại nhiều ít cân liên tiếp tục muốn đem cái này tảng đá, đi, này tảng đá vẫn là thật lớn mặc dù trần trụi ở bên ngoài chỉ có cao hơn một mét rộng hai mét dám vẻ nhưng lý mục càng đào càng sâu toàn bộ đào ra khoảng t r ừ n g cao ba mét rộng bốn thước r á n g vẻ trọng lượng cũng nặng lắm lý mục hiện tại hai tay lực lượng sớm đã vượt qua và cần thế mà vừa rồi vừa dùng lực không có rời lên tới này tảng đá lý mục liền tiếp tục đi lên dù sao trong nước lý mục khí lực không tốt phong thích là muốn suy giảm mặc dù tại đáy hồ rời lên đến có thể dựa vào hai chân đứng tại đáy hồ có nhất định điểm mượn lực nhưng nếu như nói là muốn đem nó vận lên bờ một bên dù sao cũng là muốn hai chân cách mặt đất khẳng định mượn không được lực tự nhiên là mang không nổi tảng đá lý mục liền chặt mấy cây to lớn cây tối dùng dây thường c h ó i chặt treo ở phía trên cuối cùng nhất c h ó i chặt tảng đá mới chậm dãi treo đến trên m ờ lý mục đoán chừng tảng đá kia chỉ ít có ba vài cân thiên thạch bên trong cũng không có khả năng nói là tất cả đều là kim loại chỉ có thể nói là nó khả năng kim loại hàm lượng so với bình thường khoáng thạch cao hơn nhiều mà tảng đá kia không phải kim loại liền như thế chìm có thể nghĩ luyện được kim loại chất lượng khẳng định rất tốt chất lượng cao kim loại phẩm chất bình thường đều sẽ không kém lý mục lại làm rất nhiều công tác chuẩn bị làm luyện kim chuẩn bị bắt đầu g i luyện kim loại kết quả khả năng bởi vì lửa nhiệt độ không đủ dẫn đến kim loại nóng chạy tốc độ đặc biệt chậm, lý mục tìm một chút cái khác tốt một chút gỗ luyện c h ọ n vẹn một tháng mới l u y ệ n ra tảng đá k i a toàn bộ kim loại một khối thể tích lớn hẹn một mét khối nhiều kim loại trọng lượng khoảng chừng hơn hai và cân khối này kim loại toàn thân h i ề n hắc nhưng lại tựa như từng đạo kim quang đang lấy lên căn cứ lý mục hiểu rõ đây cũng không phải là phổ thông thượng phẩm kim loại thậm chí ngay cả tuyệt phẩm kim loại cũng so ra kém bởi vì hắn dùng c h ả mã m đao thử c h ả mã m đao rách ra cái lỗ hổng còn quyển l ư ỡ i đ a o nhưng kim loại h ữ cục không tổn thương chút nào dựa vào lý mục hiện tại kỹ thuật rèn đúc còn không cách nào dùng khối này kim loại rèn đúc cũng không có đúc. không rèn đi vội vã một à là càng luyện, lực bắt tu thực đầu đại hy vọng thực lực càng cường m chút, mới có thực thể mới dựa vào là ự c c n mạnh hơn đi huy động đá động khối này g kim loại huy khối đi đá cự tìm r rất u y này chảy Mà kim chậm, lại loại khối nóng cần t kiếm tốt một nhất n giã ê n l i ệ thu xương cốt hai là tìm kiếm có thể để cao nhiệt độ thực vật tỉ như có một loại cán trắng cây mặc dù rất thanh thúy không dán chắc nhưng là hắn thiêu đốt tốc độ rất nhanh nhiệt độ cũng rất cao thiêu đốt song s á m rất sạch sẽ liền tựa như bụi đất tinh tế tỉ mỉ đây chính là lý mục muốn tìm tốt nhất nhiên liệu nhưng là loại kia cán trắng cây không sinh tại phương bắc mà ở phương nam trong núi sâu phương bắc cây cối rất nhiều cũng có loại này đặc tính cần lý mục tiến một bước đi tìm thăm dò cuối cùng cuối cùng hơn một tháng lý mục tìm song vật thay thế là một loại dáng r ấ p rất chậm thực vật s ắ c thực nói là một loại bụi gai nó không tính cây cối nhưng là rất dán chắc dáng dấp rất chậm m ư ơ i năm khả năng mới dài một cm nó thiêu đốt ra nhiệt độ muốn rất cao cho nên lý mục liền góp nhặt rất nhiều loại thực vật này lại thêm một bộ phận giã thu xương cốt nhiên liệu chuẩn bị đầy đủ nhưng là còn cần làm lạnh nước bình thường lý mục không dám hứa chắc đối khối này kim loại có cái gì đặc biệt tốt làm lạnh hiệu quả cho nên lý mục lại đi phụ cận trên tuyết sơn mặt đ ả o rất nơi sâu xa băng chứa đựng tại bên cạnh ngọn núi bên cạnh núi tuyết trên đỉnh núi loại này băng l á n h lại hiệu quả muốn so nước phải tốt hơn nhiều còn như có thể đập khối này kim loại đại truy lý mục cảm giác cái này cần dùng cái này kim loại chế tạo ra truy mới có thể đập nền đậu cho nên lý mục bước đầu tiên chính là đánh một thanh truy dùng thiết chủ ý đi đánh ra một thanh tốt hơn truy. bởi vì này dạng mới có thể tạo ra đầy đủ lượng đ ế m đ ư ợ c truy lúc đầu truy liền có thể hòa tan mất lý mục lần này cũng không tính làm một cái hợp kim bởi vì này khối kim loại thuộc tính tương đối bài xích cái k h á c kim loại lý mục đã thử qua dùng trước đạt được cái k h á c binh khí thử một chút không có dung hợp hiệu quả ngược lại đơn thuộc tính khối này kim loại hiệu quả muốn so cái k h á c hợp kim mạnh hơn nhiều cho nên lý mục liền bỏ đi làm hợp kim ý nghĩ này ngay qua ngày năm qua năm trong n g á y mắt lý mục liền bảy mươi năm tuổi một ngày này lý mục tại gian phòng nhắm chặt hai mắt trải nghiệm lấy nội lực trong cơ thể phun trào đánh thẳng vào trên người về vị dầm dầm. cuối cùng cuối cùng nhất một đạo h u y ệ t vị bị đả thông lý mục đột phá đến cảnh giới mới cảnh giới này không có người đột phá qua lý mục chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng và dường như vô cùng vô tận nội lực mà lại một trăm linh tám cái h u y ệ t vị đả thông về sau lý mục vận chuyển nội lực tựa như từ h u y ệ t vị bên trên cảm nhận được trong không khí từng tia từng tia năng lượng thu hút thể nội còn có thể không ngừng tẩm bổ thân thể l i ê n gọi thiên nhân cảnh đi lý mục tu luyện nửa canh giờ sau hai mắt nhắm nghiền chuẩn bị nội thị kinh mạch thế mà phát hiện mình còn có thể cảm nhận được lấy mình làm trung tâm bán kính là năm mươi mét phạm vi bên trong gió thổi cỏ lay lý mục cảm giác mình đã thoát ly trước kia võ giả cảnh giới loại này cảnh giới toàn mới năng lực liền như là thiên nhân liền cho cảnh giới này định một cái tên chương tám mươi lực lượng mới chương tám mươi lực lượng mới lý mục thu hồi công dự định đi ra ngoài kiểm tra một chút mình bây giờ lực lượng hô k i n h công vừa động tác lý mục liền hô một tiếng bay ra khỏi rất xa b á một đau bổ ra lý mục cảm giác vung đau tốc độ so trước kia nhanh gấp bội mà lại tựa hồ có thể cảm giác được thân đau đối với mình nội lực hấp dẫn tiến tới lý mục lại lấy ra trường cung nối nơi xa đỉnh núi vào tới、Siu. một tiến bắn ra hai dàm địa mũi tên vững vàng cắm vào trên đỉnh núi một khối tuyết nhỏ trong đống tuyết châu lý mục khảo thí s o n g cảm thấy thực lực của mình đã cùng trước đó phát sinh biến hóa cực lớn trong lòng cũng kinh t h á n không thôi lý mục cảm giác hiện tại thân thể cùng lúc trước địa phương khác nhau có thật nhiều chỗ chủ yếu có mấy điểm một nội lực biến hóa hiện tại lý mục tu luyện nội c ô n g đối tăng trưởng nội lực đã cực kỳ bẽ nhỏ nhưng xuyên thấu qua h u y ệ t vị có thể trong không khí thu nạp một tia đặc thù năng lượng tăng cường nội lực mà hai nội tố chất thân thể biến hóa mặc dù trước kia tu luyện nội công cũng sẽ xuyên thấu qua nội lực tẩm bổ để thân thể càng thêm cường đại nhưng bây giờ nội lực biến hóa dẫn đến thân thể tẩm bổ đã không chỉ là cường đại mà lại có thể gia tăng thân thể hoạt tính liên cung loại với trồng t r ọ n trước kia nội lực tựa như lá dụng về tội để mọc ra hoa màu cành cây thân đi hóa thành ruộng đồng phân bón để ruộng đồng có thể bảo chứng đầy đủ độ phì nuôi ra đồng dạng hoa màu nhưng bây giờ thật giống như đưa vào một đầu có cái khát chất hữu cơ dòng suối nhỏ chậm rãi đi tẩm bổ rộ n g đồng để rộn g đồng độ phì không ngừng lên cao có thể chậm rãi trồng càng khó nuôi hoa màu mà lại hiện tại thị lực thính lực khiếu rắc các loại đều đang không ngừng mạnh lên ba đối vũ khí trực ư khống trước kia chỉ là mạnh mẽ dùng nội lực đi khống chế vũ khí hiện tại cảm giác khống chế vũ khí rất đơn giản nội lực đối vũ khí có lực hút vô hình tăng thêm vừa đạt được cường đại cảm biết năng lực vũ khí trong tay liền tựa như mình nguyên bản thân thể một bộ phận đồng dạng bốn võ kỹ công pháp hiện tại lý mục cảm giác công pháp tác dụng càng ngày càng nhỏ Võ kỹ c ũ n như gần g gà. không phải công pháp và võ kỹ không được mà là lý mục cảm thấy mình hiện tại vung lên khẽ động đều có thể kéo theo nội lực toàn thân nói cách khác hiện tại chính lý mục không theo công pháp tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn không theo võ kỹ vung đao là bởi vì chính mình tùy tiện khẽ động liền có thể kéo theo càng nhiều nội lực phát huy ra lực lượng lớn nhất liền nói khinh công nếu như theo lúc đầu khinh công kinh mạch lộ tuyến đi vận chuyển lý mục nhảy lên cũng liền chừng hai mươi m cao nhưng nếu như không cần khinh công ấn bản thân mình năng lực đi nhảy ít nhất phải nhảy cao ba mươi m mặc dù không tính bay nhưng đã vượt xa khỏi tiên thiên tông sư là lúc này rồi lý mục cảm nhận được lực lượng biến hóa cảm giác mình là thời điểm lý khai ở chỗ này dược thảo đối với mình nội lực tăng trưởng tác dụng đã càng ngày càng nhỏ đinh đinh ban lang lại là một năm lý mục bảy mươi sáu tuổi hắn em bề ngoài vẫn là k h ô n g chế tại t r ư ừ n g bốn mươi tuổi bởi vì lý mục cảm giác nếu như người bình thường đột phá đến thiên nhân cảnh đình phong tuổi thọ sẽ gia tăng đến một trăm hai mươi tuổi mình năm nay bảy mươi năm tuổi bốn mươi tuổi tướng mạo cũng không ngoại hạng lý mục một năm này đoán tạo mới vũ khí chính là dùng khối kia thiên thạch bên trong kim loại rèn đúc một cây trường cung tên là truy tinh một thanh trả mã đao tên là g i lốc một thanh đường đao tên ân, là, bởi đ vì lý mục cho ngựa xích thố dùng dã thu da lông làm một kiện toàn thân áo len chỉ có hai con mắt lộ ra lý mục chủ yếu sợ con ngựa này bị đông cứng chết tại đây giá lạnh địa phương đại truy trên bay lý mục giáp ngựa mà liền xuống núi đi không đem vũ khí mắc m á mà trên thân chủ yếu là quá nặng đi mấy cái vũ khí cộng lại có hai vạn cân tả hữu ngựa xích thô chịu không được nhưng lý mục có thể hắn hiện tại cảm giác mình có thể khiêng mười vạn cân đồ vật chỉ là hai vạn cân bất quá là để hắn rèn liên thân thể mà thôi đến l ề u vải đi nửa tháng tả hữu lý mục mới tới chân núi được rồi một cái tiểu nhị ăn mặc thanh niên nhìn xem lý mục cho hắn một trăm lượng ngân phiếu lập tức vui vẻ đi ăn bài ngày thứ hai lý mục ăn xong n i ệ p tâm liền tiếp tục xuất phát、ừ. đại ngụy đại tống đại yên các nước đều l ậ n rồi lý mục đi hơn một tháng vừa bước vào đại yên thành trì liền nghe đến có người nghị luận ở mỹ người trẻ tuổi nói cho ta nghe một chút đi lý mục vỗ vỗ vừa nghị luận một cái tuổi trẻ nam tử bà vai nói người là ai nam tử trẻ tuổi vừa cùng bằng hữu nghị luận tại thích thú kết quả bị người đánh gây rất là khó chịu quay đầu nhìn về phía lý mục ha ha lý mục cười ha ha không có nhiều lời chỉ là phóng xuất ra tự thân một bộ phận u y áp liền để nam tử trẻ tuổi sắc mặt đại biến tiền bối ngài hỏi ta nhất định biết gì nói nấy nam tử trẻ tuổi cũng là nhị lưu vó giả nhưng vừa rồi lý mục uy áp để hắn trong nháy mắt cảm giác mình liền như là trên đường gà vịt có thể bị lý mục tùy ý đánh g i ế t không cần sợ ta là người tốt lý mục mỉm cười an ủi vâng nam tử trẻ tuổi đã bất lực n h à ránh người tốt liền tùy tiện dọa hắn loại bọn tiểu đối này sao đi thôi ngươi cùng bằng hữu của ngươi theo ta đi khách sạn xin các ngươi uống rượu các ngươi cho ta giải đáp nghi vấn giải hoặc ra sao lý mục ôn hòa đối với nam tử trẻ tuổi cùng bạn hắn nói được rồi nam tử trẻ tuổi bằng hữu là cái trẻ tuổi nữ tử hai người đều biết hôm nay gặp được đại lão không có cự tuyệt khả năng đành phải đáp ứng lý mục tiểu nhị tốt nhất rượu thức ăn ngon m u ố n quý nhất đi vào khách sạn lý mục hào sảng đối tiểu nhị hô thật sự là nhiều năm đều không c ó n ế m khói lửa nhân gian lý mục đã sớm nhịn không được được rồi tiểu nhị cười đáp ứng một tiếng liền đi thông chi sao chủ lý mục tại một cái khác tiểu nhị dẫn đầu xuống tới đến lầu hai đại s ả n h tại sao không có đi phòng là bởi vì lý mục hiện tại muốn chính là náo nhiệt tốt phong phú một chút mình đi qua mấy năm cô độc chi tâm hai vị cho ta nói chuyện mấy năm này sự tình đi lý mục mỉm cười đ ố i trước mắt hai người trẻ tuổi nói tiền bối là như vậy Nam theo ử thời gian trôi qua hoang thất lực lượng phân tán từng cái thế lực thế mà lên không giống ý nghĩ tựa như r ước định cẩn thận đồng dạng hai năm trước các nơi lưu dân thế mà ở các nơi địa phương thế lực dẫn đầu hạ công nhiên phản loạn Mà trước mắt đại liên tam vương đã công nhân kiến quốc đại liên hoàng tộc mặc dù trước đó thành công gọi sạch nam vương nhưng bây giờ lại thối lui ra khỏi phương nam thế lực lại trở về đến trước kia đại ngô xuất hiện to to nhỏ nhỏ mười cái thế lực tranh đấu hiện tại còn một đoàn gây dối hoàng thất đã bị mấy cái đại thế gia liên hợp đánh ngã đại tống hoàng thất chỉ còn lại có kinh thành khu vực tam châu tri địa còn có thể trưởng khống địa phương khác đều làm theo ý mình ngược lại đường quốc thế mà dựa vào một nhà độc đại hoàng thất nhanh chóng d i ệ t s á t phản loạn thế lực tại một năm trước liền một lần nữa thống nhất trần quốc bởi vì có nho ra thánh địa dựa vào rất nhiều nho ra đệ tử hiến cho thuế ruộng thế mà qua rất thái bình mà đại ngụy liền có chút nổi nóng ra ba cái tiên thiên tông sư nhưng không có một cái là hoàng thất một cái là tông môn một cái là độc hành hiệp một cái khác là cái thừa tướng mà cái này thừa tướng thế mà dựa vào nhân mạch liên lạc đến cái kia g ã tâm bừng bừng tông môn cùng độc hành hiệp đem hoàng thất cao dài chiến lực cho hố chết sau đó thừa tướng liền nắm trong tay triều đình đem một châu chi địa sắp xếp cho cái kia tông môn lại đ i ề u ra số lượng to lớn cao dai dược thảo cùng những vật khác cho cái kia độc hành hiệp về sau cái kia thừa tướng lại khắp nơi đồ sát lưu dân đối với phản kháng thế lực cũng bắt đầu giết chóc toàn bộ đại ngụy ngay tại đi qua thời gian mấy năm nhân khẩu từ hơn tám mươi triệu r â t xuống bốn năm ngàn vạn đại ngụy cái khác thế ra tông môn cũng đều nhao nhao quan bế s â n môn hoặc là lui đến đất phong b ò b ò giữ mình lý mục nghe xong rất là chấn kinh không nghĩ tới hắn rời nhà mấy năm thiên hạ thế mà đều biến thành dạng này ai thở dài một tiếng lý mục thầm nghĩ lấy không biết bao nhiêu người trôi d ạ khắp nơi lại trôn xương tha hương Tiền tốt, bối biến mới không cần quá mức khó chịu. sang năm có lẽ sẽ biến tốt. năm nay mùa đông khó chịu, mức có quá mùa sẽ lẽ v ừng a vào đ ô liền Lý nhiều niên xuống trận Thanh nam nhìn hạ tuyết. mấy m tử ụ chỉ có c ú t thương h liền miệng ăn cảm, c mở Ừm, uổi. mong đi lý mục thản nhiên nói theo sau lý mục cùng thanh niên nam nữ ăn xong thịt rượu ngày thứ hai liền rời đi lý mục nghĩ về lý g i a nhìn xem lý g i a phải trang bị liên lụy trên đường đi khắp nơi đều lưu dân cùng s ơ n t ặ c lý mục không biết kết quả nhiều ít sơn t ặ c tính mệnh cũng không biết cứu trợ nhiều ít lưu dân dòng g ã hơn nửa năm lý mục đều bảy mươi sáu tuổi mới tiến vào thanh bình huyện địa giới đây là lý mục đoạt một cố võ lâm nhân sĩ một thất thượng phẩm ngựa bước nhanh kết quả không phải từ đại yên bắc bộ biên cảnh đến đại ngụy tây bắc thanh bình huyện toàn bộ hành trình vượt qua và dặm chỉ dựa vào đi đường sợ thật tốt mấy năm đại bá lý mục vừa tiến vào thanh bình huyện thành đã nhìn thấy một cái năm mươi tuổi khoảng trường nữ tướng quân đối hắn nói chuyện người là nha nha lý mục nhìn xem một thân nhung trang nữ tự hỏi là ta à đại bá ô ô ô, ngươi trở lại rồi lý nha nha nghe xong thật sự là lý mục còn chưa kịp so đo lý mục tại sao so với nàng còn trẻ liền lập tức bổ nhào qua ôm lý mục khóc giống nhìn chung q u n h một đám binh sĩ hai mặt nhìn nhau bách theo sau một đám binh sĩ liền tiếp tục cưỡi ngựa hướng về ngoài thành đi đến lý mục theo sau liền bị lý nha nha lôi kéo đi tới thanh bình huyện thành một chỗ trong sân rộng nha nha chúng ta dọn nhà lý mục nhìn cổng sân trước thanh bình hầu tức phủ tấm biển một chút theo sau hỏi đúng vậy a đại bá lý nha nha nói xong không đợi lý mục tiếp tục tra hỏi liền lôi kéo lý mục tiến vào trong sân cha mẹ nhị t h u ố c tứ thuốc đại ca ngươi trở về lý nha nha mới vừa vào cửa liền g â n cổ họng hưng p h ấ n hô theo sau rất nhanh một đống người lục tục no ngoe từ hậu viện chạy vào liền ngay cả thủ vệ binh lính cùng trong viện nha hoàn hạ nhân đều liên tiếp quay đầu đại ca vẫn là lý thiết hoa mở miệch trước nàng vừa còn tại cho chắc t a i thay tã chỉ nghe thấy lý nha nha tiếng la trực tiếp ngay cả yêu nhất chắc t a i đều mặc kệ trực tiếp bước đi như bay chạy đến tiền viện nhìn xem lý mục k i a n ụ cười ấm áp lý thiết hoa nước mắt liền không cầm được lưu người già rồi lý mục sờ lên lý thiết hoa tái nhợt tóc trong lòng có chút lòng chua xót nói đại ca đại ca không đợi lý mục lại mở miệng hai cái t r ừ n g bảy mươi tuổi lão đầu ngay tại người khác nâng đỡ chống quải trượng đi vào tiền viện nhìn xem lý mục hô các ngươi ai là thiết n g h i u ai là thiết chủ Y a nhìn xem hai cái đồng dạng tái nhợt tóc lão đầu lý mục nhất thời còn không có phân rõ thân phận của bọn hắn chủ yếu là biến hoa quá lớn ta là thiết n g ta là thiết chủ y phốc phốc hai cái lao đầu vừa giành trước sợ sau nói ra tên của mình kết quả một cái năm sáu tuổi tiểu hài nhìn xem lý thiết như cùng lý thiết chủ y dáng vẻ không khỏi vui lên ba cười cái gì đây là n g ư ờ i lớn thái ra ra nam hải còn không có cờ ư i s o n g liền bị mụ n ộ i nó một cái tắt đập vào trên ô n g hoa nam hải nhìn xem bình thường đối với hắn đủ kiểu thương yêu mãi mãi hôm nay thế mà đánh cái mông của hắn lập tức chỉ bị khuất khóc lên lao đại nhà đem tiểu bảo mang đi lý thiết như nhìn cái này lớn chắc trai hôm nay thế mà như thế không nghe lời liền đối nam hải mãi mãi lạnh giọng nói không sao thiết như đứa trẻ này là lý mục nhìn xem khỏe mạnh kháo khỉnh nam hải còn có chút hiếu kỳ đến cùng là hắn cái tia đệ đệ mội mội chắc trai đâu đại ca đây là ta lớn tôn tử gia đại danh gọi là lý tư viễn nhũ danh là tiểu bảo lý thiết như nhìn lý mục hỏi liền trả lời nói ồ các ngươi đều có chắc trai đều giới thiệu cho ta giới thiệu đi lý mục nhìn xem trong viện tối thiểu mười cái tiểu t h í hải cũng không nhận ra liền mở miệng nói ra được theo sau lý thiết hoa lý thiết như lý thiết chủ y ba người liền cho lý mục giới thiệu vì phòng ngừa ba cái lao nhân mệt có cái khác lý ra t ử đệ c h à o hỏi hạ nhân chuyển đến bàn ghế để lý mục các loại trưởng bối ngồi đàm luận cái khác lý ra t ử đệ vô luận là năm mươi tuổi vẫn là ba bốn tuổi đều ngoan ngoan đứng đấy một mảnh chờ ai bị trưởng bối điểm tới liền tranh thủ thời gian chạy đến lý mục trước mặt giới thiệu chính mình hay là phụ mẫu mang theo cho lý mục hành lễ giới thiệu các loại giới thiệu xong lý mục lại cùng đệ đệ m ộ i m ộ i bọn người một mình đi trước bài vị dân hương sau đó đàm luận mấy canh giờ cuối cùng nhất lúc chiều từ lý mục đề nghị lý ra tất cả ở nhà người đều tụ tập tại hậu viện trong viện cùng nhau ăn cơm nhìn xem náo nhiệt người lý ra lý mục trong lòng cảm thấy trận trận ấm áp. lý gia nguy cơ chương tám mươi hai lý gia nguy cơ căn cứ người lý gia giả giải lý mục mới biết được người của lý gia số đã vượt qua một trăm cũng biết tại sao sẽ đem đến huệ thành lý gia nhất đại bao quát lý mục ở bên trong liền bảy người bao quát lý thiết hoa trượng phu cùng lý thiết chủ y lý thiết n g u thế tử lý gia đời thứ hai có mười cái bao quát lý nha nha trượng phu đúng vậy lý nha nha cũng kể l ế n r ẻ là một cái bình thường có giả đời thứ ba có bốn mươi năm mươi người phần lớn kết hôn bao quát bạn lữ của bọn hắn đời bốn có bốn mươi năm mươi người phần lớn không có kết hôn chỉ có số ít mấy cái kết hôn năm đời có bảy tám cái đều còn nhỏ do đó lý mục có t r ù n g điểm tôn tử tôn nữ mặc dù không phải trực hệ huyết mạch nhưng đúng là trước mắt lý gia còn không có phát hiện bát cựu phẩm thiên phú tử đệ có lẽ là nhân khẩu cơ số không đủ lớn đi thực lực mạnh nhất cũng chính là nhất lưu võ giả đồng thời cũng bởi vì thực lực không mạnh không có tông sư tọa c h ấ n dẫn đến đương triều thừa tướng thuộc hạ thế lực đã đem bàn tay đến thanh bình huyện lý gia vốn đang có thể dựa vào tồn lương bố thí nạn dân ổn định thanh bình huyện thế cục nhưng cũng bởi vì có ngoại bộ thế lực thăm dò dẫn đến sơn tặc nổi lên một phía lý gia đành phải mang g a tộc tất cả mọi người đi vào thanh bình huyện thành nghĩ dựa vào cao lớn t ư ở n g thành ngăn cản được làm loạn c h i đổ tiến công mặc dù lý mục trước khi đi chính là tiên thiên tông sư nhưng lý mục dù sao năm nay đã bảy mươi sáu không khỏi có chút thế lực mơ màng lý mục hoặc là ở bên ngoài không còn hoặc là liền khí huyết không đủ thực lực không cách nào khống chế tại đình phong mà lại tưởng tượng mình phía sau đứng đấy ba cái tiên thiên tông sư còn sợ lý mục hay sao chỉ là không có quy mô tiến công vẫn còn có chút sợ lý mục vạn nhất giết trở về dù sao lý mục là cùng đại tống đường quốc đánh trận lúc thế nhưng là lấy một địch hai còn bắt sống đối phương mạnh nhân bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng bất quá trải qua hơn một năm thăm dò bọn hắn càng ngày càng làm càn bây giờ lại dám trắng trận chiếm lĩnh thanh bình huyện mấy cái thị trấn cái gì ba cái thị trấn đều bị chiếm ngay tại uống rượu món ăn lý mục rất giật mình hắn không nghĩ tới đối phương lớn mật như thế hắn lý mục chỉ là tầm mười năm không có xuất hiện cũng không phải chết rồi đúng vậy đại bá lý nha nha hiện tại toàn quyền phụ trách lý g i a công việc vừa rồi chính là lý nha nha nói cho lý mục lý g i a tình cảnh lý nha nha cảm giác chưa hề không có như thế mệnh mọi qua nàng hai năm này không phải tại tiêu diệt thổ phỉ chính là tại cùng cái khác thế lực lục đục với nhau nhưng bởi vì thực lực chỉ có nhất lưu trung kỳ nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ba cái thị trấn một tháng trước bị một cái gọi đại vũ trại tặc nhân chiếm đi nàng nghe qua đối phương không phải cái gì thổ phỉ bởi vì tất cả đều là người khoác chiến giáp nhất lưu võ giả có bốn năm cái chỉ định là các thế lực lớn phải tới thật sự là thật can đảm a lý mục lạnh lùng nói nha nha ngày mai điểm một trăm binh sĩ theo ta diệt bọn hắn lý mục đứng dậy đối lý nha nha thản nhiên nói vâng lý nha nha xem xét lý mục chuẩn bị xuất thủ trong nội tâm nàng liền yên ổn nhiều nàng đối lý mục có một cỗ mù quáng tín nhiệm nha nha đem ta mang về dược thảo đều lấy tới cho n g ư ơ i cha mẹ cùng thúc thúc thẩm thẩm chịu chút kéo dài tuổi thọ dược thảo cái khác giữ lại cho trong tộc thực lực cường đại năng lực mạnh người phân phát xuống dưới m ư ờ i ngày m ư ờ i ngày ta muốn càn quét thanh bình huyện lý mục hai mắt như bước nhìn xem lý ra mọi người nói đại b á huy vũ lý nha nha dẫn đầu cao giọng hô đại gia gia huy vũ thái gia gia huy vũ lý gia tử đệ nhìn thấy lý mục kia không giận tự uy dáng người c ũ n g không nhìn hết thể địch nhân lời nói không khỏi trên thân huyết dịch sôi trào rất tốt từ hôm nay trở đi ăn được uống tốt ngủ ngon trong vòng m ư ơ i ngày ta muốn để tất cả mọi người biết ngày thứ hai ngày mười sáng lý mục liền cùng mười cái lý gia cao thủ lại thêm một trăm linh binh sĩ cưỡi ngựa đi hướng ngoài năm mươi dặm thanh viên trấn lý gia mọi người và lý gia cụ binh bao quát huyện thành bộ khoái toàn thể xuất động đều đứng tại con đường hai bên giữ gìn trật tự bởi vì lý mục đêm qua liền thả ra hắn trở thành hầu tức đến nay đầu thứ nhất mệnh lệnh mệnh lệnh huyện thành các nhà đều phải chí ít phái một người tại buổi sáng nhìn hầu phụ xuất binh lấy tặc lý mục chính là muốn nói cho toàn huyện người hắn lý mục có năng lực bảo hộ toàn huyện an nguy bất kỳ cái gì yêu ma quỷ quái xuất hiện tại thanh bình huyện địa giới đều phải hôi phi yên diệt xuất phát lý mục ra lệnh một tiếng hơn một trăm người đều từng cái người k h o á t trọng giáp cưới đồng dạng người k h o á t trọng giáp ngựa cao to bước ra huyện nhà khoa trương khoa trương khoa trương một trận trầm thấp mà thanh t h ủ y chiến giáp tiếng va đập rất có tiết tấu đập tất cả người ở chỗ này trái tim không một người nói chuyện mỗi cái bách tính đều nhìn lý mục cái này truyền kỳ bọn hắn thanh bình huyện tiêu n ạ o bây giờ hắn trở về hắn muốn một lần nữa bảo vệ bọn hắn thanh bình huyện chúc hầu ra khải hoàn trở về đột nhi một cái bốn mươi năm mươi tuổi thư sinh một mặt kích động nhìn lý mục cao giọng nói hắn gọi trương vọng nhĩ hai mươi năm trước t h a n g quân tại mười mấy năm trước cùng đại tống đường quốc trong giao chiến bọn hắn thất bại thẳng hại hắn cũng đi theo đại bộ đội chạy tán loạn ngay tại hắn chạy trốn tới đường quan thành sau bị triều đình lần nữa triệu tập hắn coi là lần này nhất định chết chắc bởi vì hắn biết địch nhân có bao nhiêu sao c ư ờ n g đại cuối cùng nhất quyết chiến ngày đó tới hắn sớm đem di thư gửi cho người nhà chuẩn bị chiến tử sa trường nhưng là khi hắn còn tại đầu tường suy nghĩ hắn chờ một lúc là bị một, kiếm đâm chết, vẫn là một cước đạo chết lúc lý mục xuất hiện trong mắt hắn năm năm sau trương vọng nhi đã xuất ngũ hắn đi tới thanh bình huyện cái kêu hắn coi là thiên nhân hầu ra quê quán hắn bỏ vó theo văn hiện tại hắn đã là đồng sinh nhưng hắn còn tại cố gắng đọc sách hy vọng sau này có thể vì hắn trong lòng anh hùng viết một bản văn thải nổi bật sách nhưng mà trời có nắng mưa khó tính người có họa phúc s ớ m chiều mấy năm gần đây anh hùng quê quán cũng nhận thiên thai nhân họa tác động đến hắn bất lực trợ giúp chỉ có thể dựa vào sẽ viết chút văn chương liền đi lý g i a từ thiện đường nhận một phần ghi chép công việc chủ yếu là phụ trách đăng ký nạn dân nhân số ghi chép lương thực phân phát theo từng ngày không vụ lợi lý g i a thông tin truyền đến trương vọng nhị cũng không gặp lý mục xuất hiện hắn có chút tinh thần sa sút sợ lý mục có cái gì bất chắc nhưng mà ngay tại hôm qua hắn nghe được lý mục trở về hắn kích động một đêm không ngủ. hôm nay trời còn chưa sáng liền đến, đến trên đường hy vọng lại nhìn một chút cái k i a vĩ nạn thân ảnh chương 83, thanh trừ nạn trộm cướp chương 83, thanh trừ nạn trộm cướp chúc hầu g i a khải hoàn trở về đông đảo huyện thành bách tính tựa như giờ khắp này bị trương vọng nhĩ đ ố t lên đều lớn tiếng la lên bọn hắn mấy năm này qua rất khổ bị sơn tặc bốn phía trắng giết bọn hắn không dám tùy ý ra khỏi thành nếu không có lý d a phát thóc cứu tế bọn hắn đoán chừng đều chết đói thật nhiều người hôm nay nhìn lý mục trở về bọn hắn tâm tình kích động bọn hắn thanh bình huyện truyền kỳ trở về cái tia cứu vớt qua đại ngụy nam nhân tr hắn hôm nay sẽ t r i n h phạt đạo tặc cứu vớt thanh bình huyện cứu vớt bọn họ cái chấn này bên trên hết thể nhiều ít đạo tặc lý mục một đoàn người không đến hai khắc đồng hồ liền đến đến bị chiếm linh trong đó một cái thị trấn trước hướng một bên lý nha nha hỏi đại bá hết thể có ba bốn mươi cái trong đó một cái nhất lưu v õ giả cái khác cũng không biết lý nha nha hồi đáp đi phong tỏa thị trấn đến m ư ờ i người theo ta nhập thị trấn lý mục đối một bên binh lính phân p h ố nói vâng đến ba mươi người đi phía sau ba mươi người ở phía trước m ư ơ i người cùng hầu ra nhập trấn những người khác tuần tra ai trốn tới trước hết chém giết binh sĩ theo sau liền r i ê n g phần mình đi thủ vệ cương vị của mình lý mục thì mang theo mười cái người lý ra cùng mười cái binh sĩ hướng thị trấn đi đến cái gì người đột nhiên thị trấn thổ bảo cái trước tặc nhân nhìn thấy lý mục bọn người đến mới ngủ mắt mông lung hô một câu giết hắn lý mục cũng không quay đầu lại nói một câu s i ê u phốc phốc một tiên bắn ra thổ bảo phía trên tặc nhân mới vừa rồi còn mơ hồ đầu lúc này biến mười phần thanh t ỉ n h chỉ là yết hầu bên trên xuyên qua mũi tên đâm rách hắn khí quản không phải hắn không phải cao giọng gào thét hai tiếng ai làm lý mục đám người đã đi mau đến thổ bảo cống lúc cuối cùng có người phát hiện không đúng đại nhân có người tập sát có người tập sát nhiều ít người hơn một trăm người cái gì mau đóng cửa một cái bị l â y tỉnh đại hán nghe thủ hạ nói như vậy đầu một cái giật mình tranh thủ thời gian phân phó nói theo ta giết lý mục nhìn thổ bảo cổng tới mấy người chuẩn bị đóng cửa liền hô lớn một tiếng dẫn theo c h ả m mã đao cưới ngựa xích thô dẫn đầu hướng phía cửa mà đi g i a n giắt một tiếng v a n g giòn thổ bảo đại môn bị lý mục một đao bổ ra mấy cái đóng cửa tặc tử cũng đều đều ngã xuống đất không rõ x ố n g chết người là ai lúc này thị trấn trung ương tới một cái cao lớn nam tử c ư â i chiến mã hướng phía lý mục trầm giọng hỏi thanh bình hầu lý mục lý mục bình tĩnh nói lý mục nam tử có chúc động hắn là cái thiên nhân tướng từ không nhận ra cái nào người dẫn đầu bị đại nhân vật phái đến nơi này t h a m dò lý ra chủ yếu chính là t h a m dò lý mục có tồn tại hay không hôm nay lý mục xuất hiện nam tử cảm giác mình sợ là giữ nhiều lãnh ít chỉ là lý mục so trong tưởng tượng trẻ tuổi hơn ai phái ngươi tới nói ra cho ngươi lưu một cái toàn thi lý mục vẫn như c ũ mười phần lãnh đạo đối với nam tử nói k h người quá đáng nam tử mặc dù biết nếu như đối phương là lý mục hắn tuyệt đối không phải là đối thủ nhưng lý mục thật sự là quá khinh người nói cùng không nói đều phải chết để hắn cảm giác rất xấu hổ giận dữ nam tử cơi chiến mã liền hướng phía lý mục công kích mà đi hừ lý mục hư lạnh một tiếng lập tức liền nhảy vọt mà lên hai tay nắm chạm mã đao hướng phía nam tử đỉnh đầu c h é m tới b á một cái hô hấp không đến nam tử thân thể cùng vượt dưới chiến mã thân thể đều một phân thành hai rất là đều đều. chạm mã đao cuối cùng hoàn thành chạm ngựa hành động vĩ đại chạy a người này không thể đ ị lại cái khác còn ý đồ phản kháng tặc nhân xem xét lý mục hung hãn như vậy lập tức cao giọng la lên thất thần làm gì đều giết cho ta lý mục quay đầu nhìn xem đi theo hắn người lúc này đều một mặt c h ấ n kinh hoặc là sùng bái nhìn xem mình đã nói một câu a a lập tức theo sau lý mục lại không có đậu thủ một đám đã sợ mất mật hai tam lưu võ giả chỉ chốc lát sau liền bị giết hoặc là bị bắt đại bá hết thể giết chết tặc nhân ba mươi hai người tù binh năm người chiến sự h o à n tất lý nha nha đem mấy cái bị bắt làm tù binh tặc nhân bắt giữ lấy lý mục trước mà nói được ai phái các ngươi tới lý mục lệnh dọn hướng cái thứ nhất tù binh hỏi đại nhân ta không biết ta thật nhân khóc giống nói bá lý mục tiện tay đường đao k h ẽ động người này liền thành hai nửa ai phái ngươi tới lý mục mặc kệ cái khác lập tức liền hướng phía người kế tiếp tiếp tục hỏi đại nhân thiểu nhân thật không biết ta đại nhân đừng thật nhân còn chưa nói xong lý mục lại là một đao đem nó chém thành hai nửa ai phái ngươi tới đại nhân lý mục nhìn xem người thứ ba người này còn chưa nói ra đáp án lý mục liền lại kết liêu hắn không vì cái gì khác lý mục cảm giác người này nói nhảm quá nhiều ta nói ta nói còn lại hai người đã bị lý mục sợ vỡ mật tranh thủ thời gian gào lên. Nói. Lý mục cho bọn hắn cho hội. cái gào Lý Mục một cơ đại nhân là Dương theo n Quảng, g ắ sau còn lại một cái tặc nhân như là ngược lại hạt đậu đem biết đến đều nhanh nhanh nói xong sợ lý mục sốt ruột chờ một cái không cao hứng đem hắn c h ặ n rất tốt đem hắn m ệ n h trước giữ lại lý mục nghe xong đầy đủ rất là hài lòng đối với lý nha nha nói vâng lý nha nha rất nghiêm túc nói nàng mới vừa rồi bị lý mục d ọ a sợ nàng chưa hề chưa thấy qua lý mục như thế d á n g vẻ cùng bình thường ánh nắng ấm áp dáng vẻ tranh lệch quá lớn nha nha nhớ kỹ đối với địch nhân liền muốn không có chút nào d a n h giới cuối cùng lột d a gõ xương đều không đủ tuyệt đối đừng lòng dạ đàn bà một là mức độ lớn nhất giết hết địch nhân sinh lực để cho địch nhân lần nữa đối lý ra tổn thương xuống đến thấp nhất hai là làm cho tất cả mọi người biết đắc tội lý ra liền phải làm tốt bỏ mình tộc diện chuẩn bị chỉ có dạng này lý gia hiền lành bọn hắn mới có thể hiền lành không phải sẽ chỉ lợi dụng lý gia hiền lành lý mục nhìn thấy lý nha nha tâm linh nhận s u n g kích rất lớn liền mở miệng giải thích nói vâng đại bá lý nha nha nghe xong lý mục giải thích minh bạch một chút mặc dù không hoàn toàn lý giải nhưng nàng biết lý mục nói phù hợp nhân tính đối phương có đao ngươi không có đao đối phương liền không khả năng cùng ngươi bình đẳng nói chuyện chỉ có ngươi cũng có đao đối phương mới có thể tâm bình khí hỏa cùng ngươi đảm xuất phát hạ cái thị trấn lý mục vun doi chiến ma tiếp tục hướng xuống cái thị trấn tiến đến theo sau những người khác đuổi theo sát lúc này trong mắt bọn họ lý mục đã không chỉ là cái địa vị cao thực lực mạnh hầu ra còn nhiều thêm một phần không thể nghi ngờ uy nghiêm Ô,、oh, thật đáng sợ lý mục bọn người rời đi sau thị trấn bên trên người mới dám ra nhìn xem từng cái bị chặt thành hai nửa tác nhân bọn hắn cảm thấy lý mục đáng người đáng sợ chương 8 á m đi kinh thành chương 8 á m đi kinh thành thị trấn bên trên bách tính vừa định thu thập chỉ nghe thấy mấy thất ngựa tiếng chân âm chuyển đến đến mấy người cho chúng ta đem bọn hắn đem đến trên xe kéo đến h u y thành hầu ra hữu dụng người đến là mấy người lính bọn hắn bị lý mục phân phó đem thi thể vận đến huyện thành xin hỏi đại nhân thế nhưng là lý mục lý hầu g i a phân phó một cái lao đầu rụt rè hướng phía binh sĩ hỏi vâng vừa rồi cỡ ư hỏa hồng sắc chiến mã đem thủ l ĩ n h đạo tặc chém thành hai nửa chính là hầu g i a một sĩ binh tiêu ngạo nói a hầu g i a trở về rồi đông đảo bách tính nghe xong lý mục trở về hết sức kích động bởi vì lý mục trở về bọn hắn sẽ không sợ tặc nhân người nào không biết lý mục là cái thực lực cường đại người a nhanh đến mấy cái tráng tiểu hỏa cùng ta đem những này tặc nhân đem đến huyện thành đi mở đầu hỏi binh sĩ nói lao nhân nghe xong là lý mục liền vui vẻ hướng phía đám người hô phải biết tặc nhân tới thị trấn sau mỗi ngày sống phong túng đem thị trấn bên trên cấp sạch không còn thứ đáng giá đều bị đ o ạ n còn đem hắn nhà cô nương mang đến phục thị h ắ n giả phản kháng bất quá nào biết được thiên đạo tốt luân hồi thương thiên bỏ qua cho a i hôm nay lý mục trở về đem tặc nhân chặt cái sạch sẽ nhà hắn c ô nương cuối cùng có thể trở về nhà theo sau lý mục bắt t r ư ớ c làm theo chém giết xong ba cái thị trấn bên trên tặc nhân liền bay trở về huyện thành mau nhìn cái kia tặc nhân ta biết năm ngoái ra khỏi thành thăm người thân hắn còn nhanh vui như cái chim chóc đoạt của ta bao phục còn đánh ta vài r o i tử còn hướng ta trừng mắt như thế thảm nhìn ra hỏa này là cái chùm thổ phỉ trước đó chu diệt một cái đại hội nhân ra đem người khác mộ tổ đều đ ả o thật đặc biệt sao không phải thứ gì mười ngày sau chính vào giữa trưa thanh bình huyện thành cửa thành lý mục đem toàn huyện bách tính triệu tập lại đem trong khoảng thời gian này bắt được bảy tám mươi tập nhân cùng hơn ba trăm tập nhân thi thể xếp thành một hàng chuẩn bị mượn bách tính miệng hướng cai khắc còn chưa thanh trừ tập nhân cùng những nơi khác tập nhân tuyên cáo hắn lý mục thái độ đều treo lên lý mục đứng tại dưới thành nhìn xem những n à y chết rồi hoặc là không chết tạc nhân một điểm đồng tình tâm đều không có văng lánh nói vâng theo sau ba bốn trăm n g ư ờ i bị một cái một cái treo ở cửa thành k i a mặt trên tường thành vì tận lực nhiều treo điểm còn một cao một thấp tranh thủ ra không ít không gian a không chết đi tạc nhân lúc này hai tay bị dây thừng trói chặt treo ở trên tường thành đau thẳng gọi mẹ có chút bị chặt thành hai nửa thi thể lúc này đã bốc mùi để một bên còn sống tạc nhân nói không ngừng đi tìm một chút k ề n k ề n đến ăn hết bọn hắn thì thối dạng này liền sẽ không bốc mùi nghe được mùi thối lý mục đối binh sĩ phân phó nói treo đủ một tháng lại đem xương cốt của bọn hắn đánh nát vung vào trong rừng cây đi lý mục lời l ệ n h như băng chậm rãi nói ra để một bên binh lính đứng càng thêm thẳng t ắ p lý mục từ khi giết cái kia dương quản ra sau liền biết những này tặc nhân phần lớn có thừa tướng tam nhi tử thân ảnh bọn hắn cốt cắn đều là phụng thừa tướng tam nhi tử mệnh lệnh thăm dò lý mục không chỉ là lý mục còn có gia tộc khác không đầu hàng thừa tướng ngoại trừ diệt vong không có lựa chọn nào khác chỉ có giống lý g i a dạng này có tông sư cường giả gia tộc mới có thể cho đàm phán cơ hội lý mục nghe xong liền chặt dương còn ra hắn muốn đem chế tạo lý ra thành ngàn năm thế gia liền phải để lý ra có, tích lũy, có thực lực. Mà bây giờ lý Gia không có sinh ra tông sư cường giả, liền bị người sinh liền dõi, ra còn có theo sư Lý bị để mục rất tức g i ậ ngày Vĩnh n s ư ơ t h n cần lần. nhìn trong h phải xem xem một Mục ra a lại đi một lần. Lý t thứ hai liền cáo biệt người nhà bước lên tiến về đường của kinh thành lý mục mục đích lần này chính là thừa tướng người này họ dương tên trung nghĩa năm nay sáu mươi tám tuổi là cái tiên thiên tông sư trung kỳ trước kia là cái con cháu nhà nông bảy tuổi lúc bị một cái giang hồ nhân sĩ nhìn chúng thu làm đồ đệ bởi vì thiên phú cựu phẩm tu luyện k h c khổ không đến hai mươi tuổi đã đột phá đến nhất lưu võ giả theo sau sư phụ qua đời sau hắn lại đi đọc sách tham gia k h o a cử thế mà tại ba mươi tuổi năm đó trở thành tiến sĩ từ đây bước vào q u a n trường một bước một cái dấu chân bắt đầu leo lên với năm mươi chín tuổi năm đó bị ngụy hoàng đ ệ bạt làm thừa tướng nếu như không có phía sau sự t ì n h người này quả quyết là cái truyền kỳ vô số trăm họ giang hồ hào khách sẽ truyền s ư ớ n g chuyện xưa của hắn nhưng cũng tiếc thực lực càng mạnh địa vị càng cao giá tâm lại càng lớn một tháng sau một ngày trong đêm ngụy hoàng ngay tại trên giường bệnh vô lực ho khan v ậ hạ có cần muốn truyền thái yỉa ngoài cửa một cái năm mươi mấy tuổi thái g i á m sầu khổ mà hỏi không cần chấm này giờ không nhiều chỉ là đáng tiếc ta đại ngụy hơn hai trăm năm giang sơn khu khu lại là một trận ho khan b ậ y hạ trước bảo trọng long thể sau này mới có cơ hội thanh trừ phản l ị c h lao thái g i á m an ủi ai chấm đã không ôm hy vọng chỉ hy vọng ta hoàng thất có thể chạy ra chút huyết mạch đi ngụy hoàng một mặt bi thông nói hắn kế vị lên không dám nói chăm lo quản lý nhưng cũng tính chuyên cần chính sự vì dân tăng thêm dựa vào lý mục thu phục đường quốc chiếm lĩnh mất đất hy vọng cũng coi như có thể nhưng người nào có thể nghĩ đến thiên h a i nhân họa đều tới để hắn rất bất lực cuối cùng nhất hoàng thất tiên tiên tông sư bị t r ô n giết hắn liền biết đại thế đã mất mà mình tựa như cái linh vật bị thừa tướng đùa bỡn với bàn tay ở giữa gần nhất một năm thừa tướng càng là tại hắn trong thức ăn hạ độc để hắn nhất lưu võ giả thân thể cấp tốc sụp đổ mất hắn biết nhưng hắn không có phản kháng bởi vì hắn mỗi một lần phản kháng liền sẽ có một đứa con trai bị giết hiện tại hắn dự tính mình vừa chết thừa tướng khả năng liền sẽ đẩy cái trẻ nhỏ đ l n g cơ t i ế p qua mấy năm qua cái nhường ngôi tiết mục đại ngụy cái này tốt đẹp giang sơn liền họ dương rồi hắn rất bị k u ấ t nhưng hắn không có năng lực phản kháng h o người s bị trốn này g sư trốn thì trốn, t chết chết. r mắt mắt, chính là lý mục hắn luôn tìm ngụy hoàng nói chuyện đại ngụy cường thịnh lý ra cũng sẽ có chút chỗ tốt lý mục không để ý tới cái này thái giám thái giám là cái nhất lưu vó giả không bị lý mục nhìn ở trong mắt lý mục tự mình đẩy ra hoàng đế cửa phòng ngươi lao thái giám còn không có kịp phản ứng lý mục liền tiến vào hoàng đế gian phòng lao thái giám vừa định đi lên rồi kết quả là bị lý mục một thanh đ ẻ xuống thế nhưng là thừa tướng đã đợi không kịp ngụy hoàng đầu cũng không quay lại một mặt bình tĩnh đối với lý mục hỏi b ậ y hạ thế nhưng là đã đoán sai lý mục bình thản nói ồ ngụy hoàng hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới hắn thế mà đã đoán sai lý mục ý đ ổ đến ngươi không phải thừa tướng phái tới, tới giết ta ngụy hoàng miễn cưỡ ngồi xuống nhìn xem lý mục hỏi không phải vậy ngươi là ai phái tới giết ta n g đại nguyện g Lý Mục là thanh ớ i giết ắ n bình i t m hầu lý mục lý mục không tiêu ngạo không tự tin nói ừng thanh bình hầu ngươi cũng muốn đến bức hiếp châm sao nguy hoàng nghe xong lý mục danh tự liền nhớ ra rồi lý mục thực lực cùng thực tế lập tức liền nghĩ đến lý mục đại khái cùng thừa tướng cũng nghĩ đi mưu phản sự t ì n h bậy hạ thế nhưng lại oan buồn thần thần nếu là muốn dối loạn sao lại cả người vào cung đem mình ở vào cảnh hiểm nguy lý mục có chút im lặng nói hắn không nghĩ tới nguy hoàng bây giờ nhìn ai cũng coi là tới giết hắn vậy ngươi ý muốn như thế nào nguy hoàng có chút đoán không ra lý mục hắn hiện tại chỉ tin tưởng có người đến giết mình hoặc là khống chế mình tuyệt đối sẽ không nghĩ đến sẽ có người tới cứu mình thần mời bệ hạ thanh trừ triều đình diệt trừ nghị tặc còn thiên hạ một cái tươi sáng c ắ khôn lý mục thi lễ một cái nói ừng ngụy hoàng có chút ngoài ý m u ố n lý mục đến giúp đỡ mình cố nhiên vui vẻ nhưng hắn còn không thể hoàn toàn tin tưởng lý mục chấm lại như thế nào tin ngươi ngụy hoàng có chút vô l ự c nói hắn sợ lý mục cho hắn hy vọng đến lúc đó lý mục lại đi thừa tướng tiến hành mình lại nên như thế nào thân bản áo vải cung canh với thanh bình tạm thời an toàn tính mệnh với loạn thế không cầu nghe đ ạ t với chư hầu chỉ nguyện đại ngụy giang sơn vĩnh cố thần ở đây là thệ nay nguyện vì trong tay bệ hạ kiếm chém hết thiên hạ n g thần nếu làm trái lời thề này g i ả n thọ một trăm năm lý mục ánh mắt kiên định nhìn xem ngụy h o à n nói thái khanh nguy hoàng bị lý mục chân thành con mắt đ ả động làm dù sao không thể so với hiện tại càng kém không biết thái khanh nhưng có những an bài khác nguy hoàng tha thiết nhìn xem lý mục nói không có lý mục đàng hoàng nói kia nguy hoàng có chút t i ế n lặng hắn coi là lý mục có những an bài khác đâu còn xin thái khanh trước v ư n g r a lưu công công đi nguy hoàng đã đối lý mục bình định lập lại trật tự không ôm hy vọng hiện tại chỉ hy vọng lý mục v ư n g hắn ra tiếp thân thái giám hô hô lý mục nghe xong tranh thủ thời gian v ư n g g a lưu công công cũng giải khai huyện cầm của hãn bị võ giả bình thường đều biết chút thủ pháp điểm huyện dù sao lâu dài cùng h u y ệ t vị kinh mạch liên hệ nhưng đến tông sư liền điểm không ở bởi vì tông sư cường giả nội lực thâm hậu hoàn toàn có thể dùng nội lực sông mở h u y ệ t vị mà nhất lưu võ giả lưu công công không ở trong đám này vào chiều một đêm không có chuyện gì xảy ra lý mục chỉ nói cho ngụy hoàng vào chiều sau kiên cường điểm cái khác cái gì đều không nói nô hoàng và năm một trận không yên lòng thần tử vấn an nghe ngụy hoàng tức giận không thôi h á i khanh bình thân ngụy hoàng ngăn chặn lửa giận trong lòng nói tạ bệ hạ giấu ở trên đại điện trên xà nhà lý mục nhìn say sương ngon lành có việc khởi bẩm vô sự bái triều lưu công công trầm g ã i nói vậy hạ thần có bản khởi bẩm một cái bảy tám chục tuổi lão đầu đột nhiên đứng ra nói a vương ti đồ người nói đi ngụy hoàng thật bất ngờ cái này giả trèo lên sớm đầu hàng thừa tướng thua thiệt hắn trước kia đối lao ra hỏa này như vậy tốt thừa tướng dương trung nghĩa trung liều liệt gan vì đại ngụy tận chúng cư ơ n g vị quét hết thiên hạ cường đạo lại mở kho trấn an dân thâm thực có vương giả phong phạm thần mời tấu phong thừa tướng vì ngụy vương lấy phụ thiên hạ dân t â m vương ti đổ một mặt n ạ o n ê nói vậy hạ v ậ hạ ngụy hoàng bị tức lúc ấy chính là một ngụm lao hết phun ra lưu công công mau tới trước trấn an hơn nửa ngày mới khiến cho ngụy hoàng c h ậ m tới phải biết đại ngụy còn không có vương khác họ thừa tướng cái này sợ là muốn n g ả bài ha ha vương ti đ ổ ngươi năm nay bao nhiêu nhân kỷ lý mục đột nhiên từ trên phòng n g ả y xuống đứng tại ngụy hoàng trước mặt đối rất nhiều thần tử ngươi là người phương nào ngay tại chợp mắt thừa tướng con mắt bánh trợn mở miệng nói thanh bình lý mục lý mục thản nhiên nói thừa tướng nhìn thật sâu lý mục một chút không nghĩ tới lý mục thế mà tới theo sau liền giá hiệu vương lãng một chút ngươi lai、like、là thanh bình hậu a nay thừa tướng riêng có lòng yêu tài Im nay, n g ư ơ i cái này vô s ỉ l ã o tặc h á không biết người trong t h i ê n hạ đều nguyện ăn sống ngươi thịt sao dám ở đây lắm muộn lý mục hí tinh thân trên quắt to một tiếng để trên đại điện người đều nhìn lý mục một chút ngươi ngươi sao dám lúc ta vương t i đổ khí hai tay cũng bắt đầu run r ậ y đối lý mục hô ngươi năm nay bao nhiêu n i ê n kỷ lý mục đột nhiên họa phong đột biến bình tĩnh hỏi lao phu bảy mươi có sáu vương t i đ ổ không nghĩ nhiều nhìn thấy lý mục hỏi hắn n i ê n kỷ vô ý thức nói đầu bạc thất phu thương dâu lao tặc ngươi sắc mệnh về với giới cửu tuyền đến lúc đó có gì diện mục gặp tiên đế hai thần tặc tử ngươi cuộc sống bảy mươi có sáu cả đời chưa lập tất công sẽ chỉ giao môi múa l ư ớ i trợ tặc làm trái một đầu đoạn tích chi khuyển còn dám ở trước mặt ta trước ngân ngân sửa loạn ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt giải vô s ỉ người lý mục một trận đinh thai nhức góc phát ra tiếng nghe ngụy hoàng trong lòng thoải mái lâm ly nghe chúng thần kinh hồn tán g đảm bọn hắn đại bộ phận đều đã bị kéo xuống nước lúc này nghe thấy lý mục bọn hắn cảm giác lý mục chính là đang mắm mình từng cái mặt đỏ tía thai thở hổn hển ngươi ngươi vương thi đồn nơi nào thấy qua chiến trận này a trực tiếp bị tức phun ra một ngụm màuôi vương ti đồ cần phải gấp thừa tướng mặt đen lên đối vương ti đồ hỏi hắn không nghĩ tới lý mục một giới vũ phu mang lên người tới này sao độc nhìn triều đình chúng thần đều đem đầu t h ấ p xuống sợ bị lý mục c h ò chửi một câu tạ t h ừ a tướng quan tâm lão phu còn có chút ít khí lực vương ti đồ nửa ngày mới bất đau đến đối thừa tướng nói bậy hạ người hôm nay nhất định phải phong thừa tướng là v u a không phải ta liền đập đầu chết tại phía trên tòa đại điện này vương ti đồ minh bạch lý mục thế nhưng là có thể giết người nếu không phải hắn tu thân dưỡng tính mấy chục năm mình vừa rồi khả năng liền rát đáng tiếc lý mục nhìn vương ti đồ còn sống có chút thất vọng tại sao ra các tiên sinh có thể hắn lại không thể lý ái khanh ngụy hoàng gặp vương ti đồ hướng hắn nổi lên lập tức liền nhỏ dọn g hướng lý mục t h ỉ n h giáo dù sao vừa rồi lý mục thế nhưng là để hắn hung hăng xả được cơn giận dù sao chính là một chữ chết lý mục hiện tại để hắn làm gì hắn đều n g u y ệ n ý. bậy hạ vương ti đồ đã hướng bậy hạ t h ỉ n h cầu bậy hạ cũng không tốt không đồng ý liền để thần làm thay a lý mục đối ngụy hoàng mỉm cười nói a cái này tốt a ngụy hoàng còn tưởng rằng lý mục sẽ giút hắn không nghĩ tới lý mục thế mà cũng đồng ý hắn có chút chán là nói vương ti đồ mời đi lý mục đột nhiên đi vào vương ti đồ trước mặt ôn hòa nói mời cái gì vương ti đồ có chút ngộng hắn coi là lý mục là đồng ý thừa tướng là vua yêu cầu không nghĩ tới lý mục đi vào trước mặt hắn không biết muốn làm cái gì a lý mục không có quản vương ti đồ vẻ mặt mờ m i ệ n g cũng không để ý chúng thần kinh ngạc ánh mắt mà là một phát bắt được vương ti đồ cổ đi thẳng tới trong đại điện cây của trước ba t m ba ba một trận đầu va chạm cây của thanh â m chuyển đến để trong đại điện tất cả mọi người mắt cho váng thậm chí để cộng thủ vệ đều len lén nhìn mấy lần v ậ hạ nhưng là muốn tạo phản chương t á xung đột chương t á xung đột thừa tướng một câu nói ra làm cho cả đại điện bầu không khí biến mười phần lạnh như băng người làm c à n ngụy hoàng bị tức không nhẹ hắn là đại ngụy hoàng đế hắn tạo ai phản thừa tướng cũng là cho rằng lý mục chính là ngụy hoàng tìm đến giúp đỡ đến công n h i ê n khiêu khích mình nhất là lý mục hiện tại còn án lấy vương t i đồ đầu tại trên cây cột dùng sức đập vương t i đồ là hắn đẩy đi ra người thăm dò hoàng đế phản ứng hiện tại vương t i đồ giống con con gà con đồng dạng bị lý mục tùy ý đánh giết để hắn mặt mũi mất hết b ậ hạ thần trung thành tuyệt đối thiên địa có thể dám nhưng b ậ hạ phóng túng thanh bình hầu để tùy ý đánh giết triều đỉnh lao thần để các thần tử trong lúc nhất thời không biết đang vì ai hiệu chung b ậ y hạ làm như thế thần k h ô n g phục thừa tướng thanh âm trầm thấp chuyển đến để cái khác triều thần cũng là khiếp sợ không thôi trong lòng nghĩ đến thừa tướng cũng coi là từ xưa đến nay người thứ nhất dám nói hoàng đế tạo phản thật sự là một thân phản của ta ba mươi ba năm mươi chín sáu mươi a vương ti đồ lúc này căn bản là không có cách phản kháng bị lý mục á n lấy đầu không ngừng đụng chạm lấy cây cột đau thẳng h ô mà lý mục k h ô n g chế l ự c đạo không quan tâm thừa tướng của nôn tiếp tục á n lấy vương ti đồ d ậ đầu để một đám triều thần chỉ muốn né tranh tới triều thần trong lòng khổ à cái này thừa tướng phản tướng lộ ra dám nói hoàng đế tạo phản lý mục cũng không phải đơn giản người đương triều án lấy triều đình trọng thần đầu nện cây cột để bọn hắn những n à y bình thường định ngọn giả vờ giả vịt thần tử lúc này đều biến không thích sống chung ba cuối cùng vương ti đ ổ g i á c cuối cùng kết thúc không nghĩ tới có người lại có loại yêu cầu này ta lớn như thế còn là lần đầu tiên nhìn thấy hết thẻ chín mươi chín lần vương ti đ ổ cũng coi là triều đình trọng thần đầu không là bình thường sắt cây cột đều bị ném ra một cái hố ta lý mục bội phủ lý mục nhìn thoáng qua vương ti đồ thi thể một mặt ý cười đ ố i lúc này vùi đầu trầm mặc triều thần nói t h ư a tướng vương ti đ ổ thế nhưng là triều đình trực thần vì ngươi liền như thế làm gương tốt lấy cái chết căng r á n không biết t h ư a tướng có lời gì nói lý mục nhìn triều thần đều đang giả ngu giảng ốc thậm chí mấy người nhát gan đều tẻ ra quần liền đối t h ư a tướng nói ừ thanh bình hầu thật sự là hào thủ đoạn lao phu hôm nay xem như gặp được t h ư a tướng mắt l ạ n h nhìn lý mục sắc mặt tái xanh nói hắn hiện tại không có năm c h ắ c lưu lại lý mục hắn dự định bãi triều sau đi tìm giúp đỡ đến lúc đó nhất định giữ lý mục lại đến để giải mối hận trong lòng thừa tướng cũng không nghĩ tới lý mục có thể đột phá đến thiên nhân cảnh lý mục như thế tuổi trẻ dáng vẻ hắn cũng chỉ coi là lý mục dùng cao thâm dịch dung thủ đoạn quá khen quá khen lý mỗi thủ đoạn không kịp thừa tướng chi vạn như ta lý mục một mặt ý cười đối thừa tướng nói ừ b ậ y hạ thần thân thể khó chịu trước hết cáo lui thừa tướng không muốn cùng lý mục quá nhiều dây dưa hắn chỉ muốn trở về triệu tập mấy người trợ giúp sớm một chút giải quyết lý mục sớm ngày giải quyết hoàng đế liền có thể sớm ngày lên ngôi ha ha ha nghĩ tới đây thừa tướng trong lòng chỉ muốn cười bãi triều lưu công, công đạt được hoàng đế ra hiệu liền hô một câu theo sau đông đảo t r i ề u thần như chút được gánh nặng ly khai đại điện mà thừa tướng thì nhanh chóng hướng về phụ thừa tướng đi đến thái khanh hôm nay ngươi có thể để chấm xả được cơn giận a hoàng đế trong tầm cung ngụy hoàng nhìn xem lý mục hưng p h â n nói hôm nay lý mục đương t r i ề u giết chết vương ti đồ để tâm tình của hắn tốt hơn nhiều loạn thần tạc tử người người có thể chu d i ệ t thần chỉ bất quá làm một cái thần tử chuyện nên làm lý mục khiêm t ổ n ó i ha ha ha nói rất hay ta đại ngụy hữu ái khanh như thế trung thành chi sĩ lo gì phản nghịch chi lưu ngụy hoàng thật cao hứng từ khi bị thừa tướng giam lòng tại hoàng cung sau hắn là lần đầu tiên như thế vui vẻ thật sự là tổ tông phù hộ a ta đại ngụy vẫn là có trung thần ngụy hoàng nói đến chỗ cao hứng liền trực tiếp đi vào từ đường đối đại ngụy tiên tổ chân dung tế b á i mà lý mục thì một người tìm cái gian phòng nghỉ ngơi hắn hiện tại không nóng nảy chỉ chờ thừa tướng đem người tìm đủ một đao phá đi liền tốt phủ thừa tướng đi thông chi xong cổ thương thánh la lan sơn cùng hoàng sơn phái trưởng môn lưu thủy kiếm thánh liêu khâu để cho bọn họ tới phủ thừa tướng đồng mưu đại sự thừa tướng một mặt nghiêm túc đối thủ hạ nói vâng theo thủ hạ rời đi thừa tướng bắt đầu chậm g ã i phẩm lên trả còn thỉnh thoảng chép miệm một cái được không hài lòng kết kết. cha chúng ta tại thanh bình huyện bố trí thất bại một cái chừng ba mươi tuổi nam tử đẩy cửa tiến đến đối thừa tướng nói ra ngoài thừa tướng nhìn xem nam tử âm thanh lạnh lùng nói vâng theo sau nam tử lại rời phòng s ắ t mặt khẩn trương nhìn xem bị mình vừa giam lại cửa nói cha ta có thể vào không tiến đến thừa tướng bình thản lời nói chuyển đến để nam tử thở dài một hơi kẽ kẽ nói đi cái gì sự tỉnh thừa tướng tiếp tục không chút hoang mang nói cha chúng ta tại thanh bình huyện bố trí thất bại nam tử đành phải lập lại lần nữa nói câu này không cần nói nữa câu tiếp theo thừa tướng thuận miệng nói cha chúng ta người bị lý mục giết nam tử không d á m phẫn nộ chỉ có thể tiếp tục nói ừng ta đã biết đi xuống đi vâng thừa tướng không có hỏi nhiều nam tử cũng không dám hỏi đành phải đóng cửa lại chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng nam tử này chính là thừa tướng thứ ba con trai mà t â n bình huyện phỉ báng cũng là chủ yếu từ hắn phụ trách gần nhất hắn mới đến tin tức thanh binh tuyến người đều được giải quyết vẫn là không rõ ràng tự động tay thi thể đều bị treo ở trên tường thành hắn lúc này mới đến bẩm báo cho hắn phụ thân đại ngụy thừa tướng vừa rồi bởi vì đi gấp quên đi phụ thân coi trọng nhất quy củ phụ thân hắn mặc dù là con cháu nhà nông xuất thân nhưng bởi vì một mực tại ý đồ cải biến trong nhà mình q u ý củ thậm chí so với cái kia truyền thừa đại thế g i a còn coi trọng hơn coi như hắn là thừa tướng thích nhất tiểu nhi tử cũng không dám tùy ý vi phạm phụ thân định q u ý củ không phải khẳng định sẽ là có một phen trừng phạt dù là hắn đã chừng ba mươi tuổi từ nhỏ huynh đệ bọn họ mấy cái liền đối với hắn phụ thân sợ không được mà gần nhất phụ thân q u ý củ càng ngày càng nặng ép hắn thở không nổi đại khái là bởi vì phụ thân khả năng muốn đi đăng cơ làm hoàng đi cho nên muốn chính là học được hoàng gia quy củ nghĩ đến đây nam tử lại nội tâm tràn đầy ước mơ dù sao nếu như phụ thân chết rồi như vậy bọn hắn ba huynh đệ đều có cơ hội leo lên hoàng vị chính là hắn phụ thân vạn nhất quá mức giảng quy củ lập đích lập trường vậy hắn cái này còn thứ ba dù là bao nhiêu sùng ái cũng đoán chừng rất khó có cơ hội cho nên hắn đến sớm bố trí chỉ là đáng tiếc đối thủ của hắn là thân huynh đệ cùng cha cùng mẫu thân huynh đệ thực sự để cho người ta khó mà lựa chọn a tham gia có người tìm ngươi nam tử vừa rời đi phụ thừa tướng không bao lâu ngay tại một châu ngóc ngách bên trong đụng phải một cái hạ nhân bộ dáng người a a y vậy nam tử cũng không ngoài ý muốn bình thường người tìm h ắ n nhiều mà lại h ắ ngươi có c ô n phu mang theo, bên cạnh mang mấy bên n g có lại hộ vệ. Thự vệ. thì biết. Được rồi. Tam gia, nam tử bị người tới một nhiên không Ngài Nam người đi rồi. gia. Được chỗ thấp bé Việt Lạc, nhìn thấy một cái là tại hạ triều đình chỉ là một chút thần không đủ cùng ngoại nhân nói qua thay chỉ là muốn cùng tam gia nói chuyện giao t ì n h thừa tướng vị lâm cao vị chỉ là vấn đề thời gian hôm nay không thể khác sự t ì n h chỉ muốn cùng t a m gia bản luận nhân sinh cùng lý tưởng kia bốn mươi năm mươi tuổi nam tử nhìn xem thừa tướng con thứ ba mỉm cười nói t r ư ơ n g tám mươi bảy ngà bài t r ư ơ n g tám mươi bảy ngà bài như thế như vậy như vậy tại chỗ kia trong sân thừa tướng tăng tử cùng trung niên nam nhân trò chuyện vui vẻ chỉ là bọn hắn nhưng lại không biết hết thẻ âm mưu quy kế tại thực lực tuyệt đối phía dưới đều là mây khói mà lại quả còn không có thành thục liền đi nghĩ đến ngắt lấy bọn hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng cái này quả khả năng vĩnh viễn cũng thành thục không được liên tiếp nửa tháng thừa tướng lại không có vào chiều mà lý mục nhìn thừa tướng không đến mình cũng liền không có đi tất yếu trợ lấy cuối cùng nhất quyết chiến chính là lý mục theo sau liền chui tiến vào hoàng thất tàng thư các đi tìm kiếm kỳ văn dị trí cùng tu tiên đường b ậ y hạ thật không có tu tiên công pháp sao lý mục trong khoảng thời gian này cũng cảm nhận được trong không khí kia nhẹ nhẹ năng lượng tựa như tựa như tạp thư bên trong ghi lại linh khí nhưng là bởi vì quá mức mỏng manh đồng thời không có tu tiên công pháp dẫn đến thực lực của mình tăng lên rất chậm chạp cơ hồ có thể bất kể lý mục đang muốn nhân cơ hội này trong hoàng thất tìm kiếm một chút tu tiên công pháp dù sao địa phương này vẫn là đã từng xuất hiện tu tiên tô môn nhưng trải qua mấy ngày nữa tìm kiếm lý mục vẫn là không có mảy may thu hoạch ai t á i khanh có chỗ không biết ta mặc dù là hoàng đế nhưng là đối với nơi này quen thuộc độ xa xa không kịp tông tộc bên cho người ngụy hoàng có chút bất đắc gì nói nơi này thư tịch bình thường đều là từ trong hoàng tộc người quản lý mà liên quan với tu tiên sự t ì n h hắn thật không rõ lắm dù sao những cái kia hư vô mở mị sự t ì n h có chút nghe thấy là được rồi không cần thiết tìm căn nguyên đến cùng hưởng phí hết tốt đẹp thời gian ái khanh tại sao một mực đi tìm tu tiên sự t ì n h ngụy hoàng cũng có chút hiếu kỳ lý mục tại sao muốn đi tìm tìm những cái kia nghe đồn sự tỉnh khả năng tu tiên tính thật sự là quá thấp hồi bệ hạ thần đã đột phá đến cảnh giới mới thần e m này cảnh giới mệnh vì thiên nhân trí cảnh mà cảnh giới này chỉ có tìm kiếm được tu tiên công pháp mới có thể tiến bộ lý mục không có dầu diếm đã chuẩn bị mượn hoàng thất đi lật đổ thừa tướng thế lực tự nhiên muốn cho hoàng đế ăn một viên thuốc c ă n thần mà lại thực lực mình đã có một không hai giang hồ không sợ bất luận kẻ nào ăn ngay nói thật chính là Ái khanh lời nói quả thật nguy hoàng mở t o con mắt nhìn xem lý mục nói quả thật lý mục bình tĩnh hồi đáp ha ha ha trời phù hộ đại ngụy trời phù hộ đại ngụy a nguy hoàng nghe thấy lý mục trả lời khẳng định vui vẻ phá lên cười giống như đ i dại lúc này nguy hoàng cũng minh bạch lý mục vì sao nhìn xem triều đình rất nhiều n g ư ờ thần Cùng bức tướng từng thừa sát thế ép một à nào này không Khanh, chút hãi. chờ, phải tông ngươi người có cái ta t ý sợ Ái đi đem c r ư ở n g bối t ì mặt đến, cho ngươi giải đáp ngươi nghi vấn cho h o giải giải c được Hơn phản hoàng. nửa ngày mới phản ứng người mới m ộ mặt sốt u ruột lôi kéo lý mục tay nói lý đại nhân căn cứ ghi chép tu tiên công pháp phần lớn bị cuối cùng nhất rời đi tu tiên giả mang đi mà còn lại cũng tuyệt đại đa số thất lạc nhưng là từng cái thế lực lớn vẫn còn có chút lưu truyền mà ta hoàng tộc cũng có mấy quyển lý đại nhân cần ta cho lý đại nhân đi lấy tới nửa ngày về sau một cái lao niên trong hoàng tộc người tới hoàng cúng đôi lý mục nói Còn Thúc thức cẩn. Mục xin Hoàng Thúc đi lấy đến, đi ta sát lấy Lý mục khách khí nói. Được. Theo sau, không á c Được. h khí Theo h k nói. sau, đến đến nửa canh giờ, lao Niên Hoàng tộc người liền mang đến 5 bản nặng nghề cổ phát thư tịch. Cảm ơn Hoàng、Thúc. Không Lao cách Tộc cổ tịch. Cảm phát thư Thúc. giờ, sao lý đại nhân nguyện bảo đảm ta đại ngụy giang sơn những ngày vô dụng thư tịch đưa với lý đại nhân lại có làm sao lao niên hoàng tộc ôn hòa nói lý mục gặp này cũng không nhiều lời cái gì chỉ là trở lại gian phòng của mình nghiên cứu thủy linh quyết thủy hệ công pháp có thể tu luyện đến luyện khí ba tầng thanh một quyết một hệ công pháp có thể tu luyện đến luyện khí năm tầng hỏa câu thuật hỏa hệ pháp thuật có thể dùng với hỏa hệ linh căn người sử dụng có thể cung cấp luyện khí sáu tầng sử dụng linh vũ thuật có thể cung cấp thủy hệ linh căn thi pháp trợ giúp linh mạch trưởng thành bách chủng cơ sở linh dược lục kỹ càng giới thiệu một trăm l o ạ i luyện khí trước t r u n g kỳ c h i thức cùng hình ảnh lý mục nhìn hơn mười ngày mới xem xong một bản lấy lý mục hiện tại năng lực lĩnh hộ thế mà đọc những này tối nghĩa khó hiểu thư tịch cũng rất là phí s ứ c bất quá còn tốt lý mục chỉ cần hoàn chỉnh đọc xong như vậy dựa vào cường đại ký ức năng lực tự nhiên không cần mang theo trong ư ờ i quyển sách này mỗi một cái dấu chấm câu đều ghi tạc trong lỏng Chỉ có chậm chiều. Ngay tại lý mục đọc xong một quyển sách sau, lưu Công Công đi vào lý Mục trước thể linh nhân, thừa hôm thượng phòng thông nói. tướng tại một quyển sau sau, nay Ngay muốn Lưu này xong vào mộ. dãi đi Đại đi chi Lý Lý ồ xem ra thừa tướng cảm thấy mình đã có thể t ố t ta lập tức đi qua lý mục khép sách lại tịch theo sau liền đến, đến đại điện lúc này về khoảng cách hướng còn có một khắc đồng hồ trong đại điện tự nhiên không có người chúng thần đều ở ngoài điện chờ đợi vào chiều theo lưu công công thanh âm chúng thần chia làm hai đội tại thừa tướng cùng một cái đem cửa công tức dẫn đầu xuống tới đến đại điện núi thờ nô hoàng và năm một trận hữu khí vô lực gọi sau thừa tướng cuối cùng đứng dậy bệ hạ thần có hai vị hảo hữu muốn thấy một lần bệ hạ phong thái mời bệ hạ hàng chỉ để bọn hắn tiến điện lớn mật dương trung nghĩa ngươi lòng lan giả g thú hôm nay ta tô bảy chính là đánh bạc b ặ n giả g cũng muốn cùng ngươi tranh đấu đến cùng những người khác không nói chuyện mà vị kia dẫn đầu công tức lao nhân dẫn đầu giận dữ hét nguyên lai vị này công tức là đại ngụy khai quốc công tô kỳ tích người đời sau kế thừa tiền tổ tức vị trước đó bởi vì một mực phản đối thừa tướng chuyên quyền cáo bệnh ở nhà hôm nay nghe nói thừa tướng có đại động tác mới một lần nữa đi vào triều đình chỉ bất quá hắn chỉ là cái lao niên tông sư tự biết đánh không lại thừa tướng chỉ sợ lần này cũng cất t ử trí làm càn quát lệnh một tiếng từ ngoài điện truyền đến ngươi là người phương nào có can đảm khiêu khích dương minh q u y ề n uy sau đó đi vào là hai cái lao niên nam nhân một người cầm kiếm một người cầm súng không có chút nào quy củ có thể nói nhìn chằm chằm khai quốc công nói lý mục thấy cảnh này đối hoàng đế nháy mắt làm càn chấm cho phép các ngươi tiến vào sao ngụy hoàng xem xét lý mục ánh mắt trong lòng an định rất nhiều xuất ra một thân hoàng đế m i n g h i ê m đối hai cái người tới xứng sở quát ha ha ha ha ha ha chết n ư ờ i ta một cái bệnh nguy kịch người thế mà còn dám tại trước mặt chúng ta làm cản nghe được hoàng đế hai tên người đến cản rỡ phá lên cười trong đó cái kia cầm trong tay trường thương áo đen láo giả phách lối đối với hoàng đế nói dương minh ngươi chính là quá mức không quả quyết hôm nay hai người chúng ta đến đây liền giúp ngươi giải quyết dứt khoát sớm một ngày định cái này đại n g ụ y thiên hạ ta hai người cũng có thể rời đi sớm một chút h ả o h ả o tu luyện một cái khác cầm trong tay trường kiếm láo giả cũng đối với thừa tướng một mặt ta suy nghĩ cho ngươi biểu lộ nói đa tạ hai vị huynh đệ đến đây giúp ta ta vốn định quân thần mấy chục năm cho lẫn nhau t r ư ợ chút mặt mũi nhưng luôn có chút tôn k é p n g ạ i nhép không biết trời cao đất rộng muốn khiêu khích ta c h ở hôm nay cũng theo hai vị huynh đệ ý sớm định cái này đại nguy trời người ta ba người cũng tốt rượu vào lời ra không tại cái này không quan trọng việc nhỏ bên trên lãng phí thời gian thật sự là mệt mỏi thừa tướng nhìn thấy hai người đối với mình quyên can cũng là một mặt ý cười nói đại nghịch bất đạo tựa như lý mục bọn người đã là vật trong túi của hắn tùy ý n ắ m chương tám mươi nghị tặc trừ gia nghịch chương tám mươi nghị tặc trừ gia n g ị c h người đến đông đủ sao đột nhiên lý mục bất thình lình hướng phía thừa tướng nói một câu、ừ. đúng vậy a còn xin hai vị huynh đệ giúp ta thừa tướng cởi đối hai cái tiên thiên tông sư nói đã đến đâu đủ liền cùng lên đi lý mục xuất ra trả mã đao dùng khăn tay một bên lau sạch lấy trả mã đao lơi đao một bên cũng không ngẩng đầu lên nói ừ đã ngưng như thế sốt gió chết vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường nhìn thấy lý mục không nhìn bọn hắn cầm súng lao giả dẫn đầu làm có dễ bay thẳng lý mục mà đi x o á t bẹp hết thảy đều tại điện lựa thời gian ở giữa cầm súng lao giả còn không có phát huy ra thực lực chân chính liền bị lý mục tiện tay một đao chia hai nửa thi thể tựa như hai khối t i ế theo không có chút nào ý mới rơi tại trên đại điện trên triều đình tất cả mọi người khiếp sợ nói không ra lời nhưng lý mục cũng không cho phép loại trầm mặc này lâu dài tồn tại hắn bình thường đều như thế dũng sao chẳng lẽ không biết ta đã đột phá tiên tiên tông sư chi cảnh sao lý mục dùng khoa trương ngữ khí đối thừa tướng đám người nói thừa tướng ngươi tại sao không nói lời nào lý mục nhìn tất cả mọi người giật mình nhìn hắn không người nào dám nói câu nào liền đối đã sắc mặt tái nhật thừa tướng nói ngươi đây cầm kiếm cái kia kiếm người ngươi không phải mới vừa rất trương dương sao hiện tại thế nào như thế đ i ệ u thấp lý mục chỉ vào thừa tướng bên cạnh cầm kiếm người già nói lao phu không tin ngươi bằng cái gì có thể bước vào cảnh giới kia cầm kiếm lao nhân mặt đen lên nhìn xem lý mục quát lạnh một tiếng lập tức công kích mà đến nghĩ hắn đau khổ tu luyện mấy chục năm bây giờ mới tiên thiên tông sư hậu kỳ chưa từng nghe qua có người đột phá qua tiên thiên tông sư tri cảnh cho nên hắn mới không tin lý mục n g n ữ chỉ nguyện tin tưởng là ý Mục vừa rồi chỉ qua rồi l xuất kỳ bất ý giết chết kỳ ý c ầ một súng sách nhân. Hô. Lý mục không hề có down, mà là lợi dụng đỉnh kinh công, trực tiếp lách mình đến cầm kiếm lao nhân bên cạnh. lao Lý là lợi lách lao là đao, Hô! hề Mục mà cầm kiếm m có trực tiếp tuyệt Chỉ cái bàn tay phổ phổ thông thông một cái tát lão nhân tựa như một đám bùn nháo bị đập vào trên đại điện miệng phun màu tươi trận mắt tròn xoe không rõ sống chết thừa tướng người muốn đi đâu lý mục vừa ngầm đầu đã nhìn thấy thừa tướng đã vắt chân lên cổ chạy đến cửa đại điện cũng không nóng nảy truy chỉ là cười nói một câu thừa tướng mồ hôi lạnh đã đem phần lương toàn bộ ướt n ẹ p không dám dừng lại không dám ngôn n g chỉ là vận dụng lên nội lực công, chạy thân, thi mình xuất thần nhập hóa kinh tranh thủ thời gian hướng phía nơi xa chạy tới. Soát, Phốc phốc! Lý mục không hề có truy, nhưng là lên l toàn vận dụng nội triển gian nơi tới. xuất Xoát! xa ý mục k h ô nhìn g ề có chả vạch trực mặc tắc chỉ còn Mục truy trong tay tiếp thừa tướng mặc vào thấu tim. tử thần tội, bắt nhưng không nơi nhanh lệnh loạn đền hàng phản định. phá khí hạ, hạ h là lao lại Lý vào đao xa mã đem mời đã đổi Bệ bệ thừa tướng đã ly khai thế giới này liền quay đầu nhìn xem ngụy hoàng nói tốt, tốt, tốt. Lý ái c h ấ mệnh m ngươi từ hôm nay phụng chỉ chu sát nghịch tặc tiên trảm hậu tấu thần tôn chỉ lý mục hướng phía ngụy hoàng thi lẽ một cái nói khai quốc công nghe lệnh thần tại mệnh ngươi hiệp trợ thanh bình hầu thần tôn chỉ khai quốc công hôm nay lúc đầu đều làm xong hẳn phải chết chuẩn bị kết quả không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển đại ngụy ra một cái lý mục khai quốc công việc này từ ngươi toàn quyền phụ trách đi ta cho ngươi l ự c trận lý mục không có tâm tư đi thăm dò án phá án hắn biết hoàng đế ý tứ là sợ hiện tại những người khác không có thực lực đi chấn áp những cái k i a n g h ị c h tặc dù sao n g h ị c h tặc loạn đảng vẫn còn có chút thực lực chỉ có lý mục có thể chấn áp lại nhưng lý mục đối với mấy cái này không có hứng thú liền định để khai quốc công toàn quyền phụ trách việc này hắn chỉ phụ trách cuối cùng nhất đi chấn áp những cái k i a cao dai chiến lược là được rồi nghe lý đại nhân khai quốc công cũng nghe đã hiểu lý mục ý tứ sẽ đồng ý lý mục hắn lúc này đối lý mục cũng là bội phụ c quan trọng dựa vào sức một mình định đ ỉ n h thiên hạ đại thế thật là đại trợ phu thời gian trôi qua rất nhanh nửa tháng về sau đại ngụy kinh thành loạn thần tặc tử liền bị thanh lý sạch sẽ đi theo hoàng đế hỏa tốc để bạt một chút trước kia bị đánh ép triều thần cấp tốc bổ sung đến trong triều đình cái khác nhằm vào với địa phương lịch tặc thanh lý cũng như hỏa như đồ triển khai phụng tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết phong lý mục vì đại ngụy t r ấ n bắc vương c h a truyền con nối giữ quốc đồng hưu trên đại điện quân thần một mặt hâm mộ nhìn xem lý mục nhưng lý mục lại cao hứng không nổi đợi đến lưu công công tuyên đọc xong thánh chỉ về sau lý mục thi lễ một cái đối ngụy hoàng nói bệ hạ thần chỉ là thanh bình một núi giã thôn phu không dám nhận này chức trách lớn còn xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra lý mục là lo lắng nếu như hắn rời đi sau lịch đại kế nhiệm ủy đế nhìn xem duy nhất một cái họ khác vương trói mắt đến lúc đó bị người h ư u tâm lợi dụng như vậy lý gia tất nhiên sẽ nhận chèn ép thái khanh cớ gì nói ra lời ấy mặc dù lịch đại không có bên ngoài họ phong vương tiền lệ nhưng cũng không có đầu nào luật pháp quy định họ khác không thể xưng vương a ngụy hoàng cũng có chút không hiểu nếu như chỉ là phong lý mục vì công tước hắn cảm giác tước vị này quá thấp không xứng với lý mục phá thiên đại công dù sao lúc ấy bọn hắn ngụy gia đã thành thừa tướng trong tay khối lỗi là lý mục sắn lầu cao sắp đổ đem hắn đại ngụy giang sơn lại lần nữa thuộc về hắn ngụy gia phong cái gì cũng không đ mặc dù không có luật pháp danh sưng nhưng đại ngụy hơn hai trăm năm chưa hề đi ra một cái họ khác vương tước tất nhiên có đạo lý trong đó dương trung nghĩa t r ư ớ c xe chi dám vẫn chưa dừng lại thần còn xin bệ hạ nghĩ lại cho kỹ chọn này g không bằng đụng này hôm nay ta nguyện cùng bệ hạ giết bạch mã minh ư ớ c đại ngụy từ đây sau này không phải ngụy thị không được xưng vương nếu không thiên hạ c h ù n g các chi lý mục đột nhiên đầu linh quang l ó ạ i lên đối ngụy hoàng kiên định nói a cái này tốt ta ngụy hoàng có chút ngoài ý muốn h ắ n từ trước tới nay chưa từng gặp qua lý mục như thế thanh cao người có phá thiên công lao vậy mà không cầu khen thưởng còn muốn cầu người đời sau cũng không thể dùng cái này loại công lao đi cầu thượng hắn hưu tâm cự tuyệt nhưng nhìn thấy lý mục kia ánh mắt kiên định hắn hiểu được lý mục không phải dối trá chối t ử mà có thể là lý mục một lòng cầu tiên đầu góc không dùng được đi ngụy hoàng ác y suy đo nói n ít bịa một cái họ khắc vương hắn cũng vui vẻ lý mục không muốn vậy liền không muốn đi tốt kia chư vị ái khanh liền mời cùng ta tiến về sân thượng cùng nhau giết bạch mã làm chứng tế cáo t i ê n tổ theo sau ngụy hoàng liền dẫn theo quần thần hướng sân thượng mà đi lý mục biết mình lập tức liền muốn rời khỏi đại ngụy mà bây giờ lý ra căn cơ yếu kém còn không thể thừa nhận vương tức quý miện nếu như chân chính nhận vương tức t ấ c vị như vậy chỉ có thể một con đường đi đến đen làm hắn ngày đó hạ chủ nhân nhưng lý g i a hiển nhiên thực lực còn thiếu rất nhiều lý mục nếu như sau khi đi lý g i a vương vị sẽ chỉ là hoa trong gương trăng trong nước nón một cái t ấ c thì đã như vậy còn không bằng sớm đem vương vị đẩy đi ra cho lý g i a cùng hoàng tộc giữ lại chút quan hệ thân mật cũng tốt để lý g i a mấy đầu đường bằng thẳng đại đạo chương tám mươi chín dạo chơi thiên hạ n g mọi chuyện hoàn tất về sau lý mục thu được công tức tất vị trần quốc công có thể thế tập nhưng đất phong lại là lấy vương tức đẳng cấp phong toàn bộ thành dương quận đều thuộc về lý mục sở hữu tư nhân đất phong bình thường công tức cũng liền hai ba cái huyện đất phong giống một cái quận tỷ như thành dương quận bao quát thanh bình huyện ở bên trong liền có tám cái huyện còn có chủ thành bình thường đều là phong cho vương tước khả năng hoàng đế cũng là vì an tâm đi dù sao trên danh nghĩa vẫn là công tước lý mục cuối cùng nhất cũng không có chối tử ái khanh ta đã ngày giờ không nhiều ái khanh nhìn ta đứa con trai kia thích hợp làm thái tử một năm sau nam ở trên giường bệnh ngụy hoàng nắm lấy lý mục tay run run dày dày nói nguy hoàng đã sớm bệnh nguy kịch bình thường dược thảo đã không có cái gì tác dụng vẫn là lý mục lợi dụng tự thân đặc thù nội lực treo nguy hoàng một hơi Bệ hạ thái tử sự t ì n h bệ hạ cho rằng cái kia chính là cái kia thần tất nhiên toàn lực trợ giúp lý mục không muốn cuốn vào những này là không phải liền rõ ràng nói ai đã như vậy ái khanh ta từ hôm nay lập cựu hoàng tử nguy minh vì thái tử còn xin ái khanh nhiều hơn dạy bảo ừ m lý mục rất kinh ngạc thái tử tự nhiên có người dạy đạo hắn dạy thái tử cái gì chồng cho sao nguy minh không đợi lý mục kinh ngạc nguy hoàng liền lệnh g ọ n đối dường trước vì năm sáu đứa con cái hồ một câu nhi thần tại lý mục liếc mắt một cái khá lắm mới năm sáu tuổi bất quá cũng thế hoàng đế hơi lớn chút nhi tử đều bị thừa tướng giết hiện tại lớn nhất cũng bất quá tám chín tuổi tới b a i kiến c h ấ n quốc công từ hôm nay trở đi hắn chính là sư phụ ngươi ngươi phải giống như đối phụ hoàng đồng dạng tôn kính tôn kính c h ấ n quốc công ngươi có thể minh bạch ngụy hoàng giáng chống đỡ lấy thân thể nói nhi thần minh bạch t i ể u nam hải khóc sức m ư ớ nói không biết là đang vì mình phụ thân bi thương vẫn là bị phụ thân hủ đến bi thương lý mục muốn cự tuyệt nhưng nhìn ngụy hoàng tùy thời đều muốn con qua khí dáng vẻ lại không tốt cự tuyệt Các lý mục liền g l chăm chú nhìn tu tiên công pháp hắn không dám tùy ý tu luyện mặc dù có hoàn chỉnh công pháp nhưng lý mục đối chuyện tu tiên nhất khiếu bất thông vạn nhất chỗ nào luyện tranh luyện ấm đây chính là cả đời sự tình mà lý mục cả một đời quá mức lâu đời không đánh cực nổi gần nhất lý mục đã đem mấy quyển tu tiên công pháp và pháp thuật đều nhìn không sai biệt lắm dù sao cũng đều ghi t ạ c trong đầu phía sau các loại thực sự tiếp xúc tu tiên thế giới về sau tự nhiên sẽ đi chân chính nghiệm chứng lý mục dự định qua một thời gian ngắn l i ê n đi những tông môn khác nhìn một chút có hay không cái khác tu tiên công pháp và phương diện này ghi chép hiểu rõ hơn điểm dù sao là hữu dụng nửa năm sau ngụy hoàng băng hà lý mục mang theo năm gần năm tuổi ngụy minh leo lên long ỉ b ậ y hạ văn năm đại ngụy văn năm nhìn xem ngụy minh tại trên long ỉ đứng ngồi không yên dáng v ẻ lý mục liền muốn cười bất quá cuối cùng nhất lý mục vẫn là như được qua vài ngày nữa lý mục nhìn triều đình cũng không có cái gì a t i ê u thân lý mục liền định chào từ biệt lý mục tin tưởng chỉ cần hắn còn tại đại ngụy một ngày triều đình cũng tất nhiên không ai dám công nhiên phản loạn vậy hạ ta muốn đi vân du tứ phương tìm kiếm tu tiên tri đạo sư phụ người đi ta thế nào xử lý a n g ụ y minh vẫn là một cái năm sáu tuổi hải tử đột nhiên nhìn thấy lý mục muốn rời khỏi trong lòng khó tránh khỏi có điểm tâm hoảng không sao trước kia làm cái gì hiện tại liền làm cái gì ấn ý nghĩ của mình đi làm chỉ cần không vi phạm tổ tông gia pháp thần vĩnh viễn l à c ủ a ngươi hậu thuẫn lý mục an ủi nguy minh nói theo sau lý mục liền rời đi hoàng cung chỉ vì hôm nay là lý mục hiệu triệu toàn tộc tế bài lý g i a tiên tổ thời gian đi lý ra nghĩa địa tế bái xong lý mục trưởng bối sao lý mục bọn người lại về tới lý ra từ đường đối bại vị tiến hành tế bái nhưng lý g ra tất cả mọi người không được tham dự triều đình phân tranh trừ phi thoát ly lý ra mới có thể phàm người lý ra hết thể bình đẳng muốn tại lý g i a có quyền lợi toàn bộ nhờ mình cố gắng lý mục an bài tốt hết thể sự tình sau này cuối cùng ly khai lý ra không có ngồi c ư ớ i ngựa xích thố chỉ vì ngựa xích thố đã không còn trẻ nữa để nó tại lý ra di hưởng tuổi thọ đi trạm thứ hai lý mục đi tử dương cung dựa vào lấy lý mục thực lực bây giờ cùng thân phận tử dương cung tự nhiên là thông suốt lý mục tại tử dương cung cũng tìm được mấy quyển tu tiên công pháp hoặc là cái khát sách thứ ba đứng kim hoa chùa thứ tư đứng đông dương thượng cung thứ năm đứng đại ngụy hoa gia thời gian như thời gian qua nhanh trong nháy mắt liền đi qua vài chục năm lý mục có thể tính là bãi phỏng song thiên hạ danh môn thế gia lý mục năm nay tám mươi chín tuổi hôm nay lý mục dự định đi đã từng đại ngô bây giờ đại sở kinh thành cô tô thành đi xem một chút tốt nhất cá chép tốt nhất cá chép r a truyền đ và kiếm một trận tiếng giao hàng để lý mục tâm tình rất là ấm áp p h ả n phất vô tận tiếng ồn ào sẽ làm lý mục nhanh chóng từ nghiên cứu t u tiên công pháp buồn t ẻ vô vị trong sinh hoạt giải thoát ra đúng vậy lý mục mười mấy năm qua phần lớn thời gian đều là tại nghiên cứu công pháp giết phốc phốc đột nhiên một trận dối loạn lý mục trước mặt năm mươi mét chỗ một cái đại hội nhân gia thiếu gia liền bị tại chỗ ám sát mà k ha, ha, ha, ị cười cười ai đang n chuẩn ám cái bị ngăn cản người kia người mặc quen phục nhìn thấy nam tử đã tử vong lắc đầu lấy ra một cuốn sách tại chỗ lật ra viết xuống đại sở lịch một m ư ờ i một năm chín tháng bảy đại nô cựu thần ố quy nhi ám sát đại sở thứ mười chín hoàng tôn được chuyện tự sát mà chết có thể nhập thích khách liệt t r u y ệ n lý mục dựa vào viễn siêu thường nhân thị lực đem đây hết thể nhìn rõ ràng chương chín mươi từ biệt chương chín mươi từ biệt lý mục tới đại sở đã mấy năm thời gian tự nhiên không cảm thấy kinh ngạc nô sở nhiều hy sinh vì nghĩa chi sĩ mà cái kia ghi chép thích khách liệt t r u y ệ n người cũng là một quần thể bọn hắn văn hóa chính là như vậy vô luận cao thấp quý tiện vô luận lập trường như thế nào chỉ cần trong lòng có nghĩa dù là kẻ bị chết đều phải hô to một tiếng nghĩa sĩ tại cô tô thành du ngoạn mấy ngày lý mục liền định trở về lý gia hắn muốn về nhà h à o h à o lắng động một chút trong khoảng thời gian này thu hoạch phía sau liền thẳng đến tu t i ê n giới đại bá trở lại lý gia lý mục đi trước thanh bình huyện thành gặp lý nha nha nhìn lý nha nha đem lý gia quản lý ngay ngắn rõ ràng lý mục liền không hiểu lời cái gì mà là quay trở về tiểu hà thôn cùng mấy cái tại tiểu hà thôn dưỡng lao đệ đệ mội mội hồi ức lên chuyện cũ thời gian nhàn hạ lý mục còn khai khẩn hai mẫu đất trồng một ít mạch sinh hoạt thích thú cái này một đợi liền chờ đợi m ư ơ i hai năm lý mục đã chín mươi một tuổi một ngày này lý mục giống thường ngày tại trong ruộng đồ cỏ liền thấy đã chừng ba mươi tuổi lý tư viễn vui vẻ đi tới lý mục trước mặt ồ không tệ không tệ lý mục hiện tại đem mình bề ngoài khống chế tại chừng bảy mươi tuổi sờ lấy sợi dâu vui mừng nói lý mục chi cho nên đợi như thế lâu cũng là cân nhắc đến lý gia bây giờ còn chưa thông sư không cách nào thủ hộ lấy lớn như vậy r a nghiệp lúc đầu lý ra là khó có đột phá tông sư người dù sao thiên phú đều không phải là đặc biệt tốt nhưng lý mục lần trước trở lại lý ra sau biết được lý tư viễn thế mà đầy sáu tuổi lúc sở s ư ơ n g lấy ra b ắ t phẩm thiên phú lý mục mười mấy năm qua cũng liền thường xuyên chỉ đạo lý tư viễn lý tư viễn cũng coi như cố gắng cuối cùng thời gian không phụ người hữu tâm đột phá đến tông sư còn như thế tuổi trẻ lý mục cũng có thể yên tâm cầu tiên mười vị trí đầu mấy năm trải qua lý mục thăm dò đã minh bạch những n à y tu tiên công pháp có thể thực hiện độ mười mấy năm qua lý mục cũng bắt đầu tu tiên công pháp có thể h ự c hiện độ trước mắt mới miễn cưỡng vào luyện khí một tầng lý mục đã biết tu tiên giả luyện khí cảnh giới là một đến chín tầng cũng biết trong không khí đặc thù năng lượng chính là linh khí nhưng linh căn lý mục chỉ gặp qua hai chữ này cái khác hoàn toàn không biết lý mục nhìn tu tiên tiến triển c h ậ m c h ạ p l i ề n đã sáng tạo ra võ giả thiên nhân cảnh phương thức tu luyện là dựa vào nội lực xung kích lỗ chân lông để toàn thân ba vạn sáu ngàn cái lỗ chân lông toàn bộ đà thông có thể sánh vai luyện khí trung kỳ lý mục hiện tại đã đả thông hơn một vạn lỗ chân lông tương đương với thiên nhân cảnh trung kỳ nhưng càng đến phía sau càng ngày càng khó chúc đại ba sớ ngày thành tiên trước khi li biệt lý mục chỉ gặp lý nha nha mấy cái lý ra cao tầng lý nha nha nhìn lý mục quyết định rời đi mình không tốt giữ lại liền mở lời chúc phúc nói ha ha ha cho ngươi mượn cắt l u ô n nói xong lý mục chỉ có một người hướng tây mà đi nửa năm sau đây chính là hoành đoạn s ơ n mạch lý mục đứng ở đại tống phía tây nhất một châu nguy nga dãy núi nhìn xuống lấy cao trong m â y tầng dãy núi cũng là có chút giật mình so sánh cái k h á c danh xuyên đại sơn cái này hoành đoạn sơn mạch chẳng những dài mà lại cao nam bắc đi hướng ai cũng không biết nó cuối cùng ở nơi nào mà lý mục bây giờ thấy được dãy núi diện mạo cũng chỉ là làn dành của nó khu vực đã liền cao trong mây tầng căn bản là không có cách phán đoán nó cao bao nhiêu đi thôi lý mục bên cạnh không a i nhưng lý mục vẫn là nói một tiếng tựa như tại cùng đi qua tự mình làm cá biệt cũng giống như là cùng tương lai mình chào hỏi cứ như vậy lý mục một đầu đâm vào h à n h đoạn sơn mạch thật đặc biệt sao cao dù là lý mục là luyện khí một tầng cơn ư giả g lúc này đều có chút phàn nàn hắn đã tiến nhập h à n h đoạn sơn mạch năm ngày thế mà mới bỏ lên trên t ò a thứ nhất đỉnh núi coi như trên núi có dày đặc rừng cây bụi cây ngăn cản lý mục một ngày cũng có thể đi một trăm dặm ngoại trừ đường vòng mặt phẳng nghiêng các cái khác nguyên nhân cái này một ngọn núi chí ít có cao trăm dặm o、oh, hoa thật là đẹp a、ah. lý mục đứng tại đỉnh núi nhìn phía xa trên tầng mây đỉnh núi vô cùng vô tận bầu trời là rõ ràng màu xanh thảm lý mục nhìn không thấy cuối nhìn tâm tình thư sướng nhiều vận khí không tốt lý mục lại nhìn chung quanh c h ắ c không được hắn leo núi bỏ như vậy lâu nguyên lai、like、hắn bỏ núi là chung quanh cao nhất một ngọn núi a、ah. một tiếng tiếng kêu c h ó i hai chuyển đến lý mục đem mắt nhìn xa nguyên lai、like、là đỉnh đầu bay qua một con đường dài ba m dương cánh có năm m năm m lý mục trận mắt hốc mồm tranh thủ thời gian tìm cái ẩn nấp địa phương giấu đi vạn nhất đối phương là cái trong truyền thuyết yêu thú hắn liền giữ nhiều lệnh ít còn tốt còn tốt lý mục quan sát một lát cuối cùng đánh giá ra đối phương không phải yêu thú lúc này mới yên lòng lại chuẩn bị đi bắt con thỏ đánh một chút nhạc tế tại sao lý mục biết nó không phải yêu thú đâu cốt bởi vì lý mục từ trong cổ tịch hiểu rõ đến yêu thú vận động lúc lại có linh khí vân quanh người bình thường nhìn không ra mà lý mục thành tựu luyện khí tầng một nhìn kỹ một chút cũng là có thể p h á n đoàn cái tám chín phần mười thật lâu lý mục tại trên đỉnh núi chỉ tìm được mấy cây ba mươi năm mươi năm dược thảo không có cái khác động vật lý mục đành phải dùng dược thảo đỡ đói lý mục luyện hóa x nghỉ tạm một đêm ngày thứ hai liền tiếp tục hướng tây tiến lên mắt thấy rời đi đại ngụy rất xa lý mục đoán chừng thời gian ngắn cũng sẽ không có người xuất hiện liền khôi phục hắn nguyên lai hai mươi ba tuổi dung mạo cứ như vậy lý mục phong bữa ăn ngủ ngoài trời đói bụng đánh chút dã vật ăn khát uống chút suối nước quần áo phá lý mục liền mặc chút động vật ra lông liên tiếp đi một năm lý mục còn không có trông thấy đi ra hy vọng khổ h lý mục nhìn xem lại phá một cái hố ra thú dậy cảm t h ẳ n nói một năm này hắn đều nhanh sẽ không nói tiếng người màn trời chiếu đất ăn bữa nay không có bữa sau mặc dù có thật nhiều tốt nhất dược thảo và khí huyết tràn đầy dầ nhưng lý mục luôn cảm giác thiếu khuyết cuộc sống của con người khí tức mình tựa như cái bị trục xuất giá nhân s i ê u đột nhiên lý mục trước mặt năm mươi mễ mễ có hơn có một đạo thân ảnh hiện lên ừ m lý mục còn tưởng rằng là cái gì g i ã thú tranh thủ thời gian cầm cung tiễn đeo đại đao lên cây bên trên kiểm tra cái này đợi lý mục cẩn thận quan sát mới phát hiện đối phương là một đầu màu nâu đen lợn rừng lúc này ngay tại ăn một gốc trăm năm d ư ợ c thảo s i ê u lý mục gặp lợn rừng bất động liền lập tức một mũi tên bắn ra v ảnh mắt thấy mũi tên liền muốn bắn trúng lợn rừng đột nhiên trong mắt trong ánh mắt kim quang lóe lên toàn thân thổ màu nâu linh khí run run liên đ ể lý mục tùy ý một kiếm rơi vào trên mặt đất yêu thú lý mục lúc này mới phát hiện nguyên lai đầu này lợn dừng lại là yêu thú cũng là lý mục nhìn thấy cái thứ nhất yêu thú vừa v ậ n nghiên cứu một chút lý mục kẻ tài cao gan cũng lớn căn cứ phán đoán của hắn trước mắt đầu này yêu thú cũng chỉ là luyện khí sơ kỳ mà thôi cùng hắn không sai b i ệ t lắm mà lý mục chẳng những là luyện khí một tầng hơn nữa còn là cái thiên nhân cảnh trung kỳ tháng tỷ lệ vẫn còn lớn luyện khí tầng một đến ba tầng là luyện khí sơ kỳ bốn tầng đến sáu tầng là luyện khí t r u n g kỳ bảy tầng đến chín tầng là luyện khí hậu kỳ chín tầng viên mãn là luyện khí đ ỉ n h phong lúc này lý mục cho rằng h á n tướng tất so sánh luyện khí sơ kỳ lợn rừng còn nhiều hơn võ giả thủ đoạn tự nhiên lòng tin mười phần chương chín mươi mốt c h ụ c heo thanh niên lý mục chi chương chín mươi mốt c h ụ c heo thanh niên lý mục chi lý mục không có lập tức lấn người hướng về phía trước mà là đem trường cùng kéo đến căng nhất siêu lại là một mũi tên chỉ bất quá so vừa rồi cấp tốc nhiều phốc phốc cuối cùng mũi tên này đâm rách lợn rừng ra heo nhưng cũng vẹn vẹn bất quá hai thốn nửa mà thôi ngao lợn rừng phát ra một trận phẫn nộ trú lên theo sau liền hướng phía lý mục bên này chạy tới đủ đủ đủ. bất qua mấy lần công phu lợn rừng liền đem lý mục đứng đấy đại thụ hủy sập lý mục thấy tình thế không đúng lập tức nhảy vọt đến một cái khác cái cây bên trên cùng tồn tại ngựa dương c u n g cái tên s i u xiu xiu liên tiếp bắn ra ba mũi tên lợn rừng tránh né rơi mất trong đó một chi mặt khác hai chi đều ôm tại lợn rừng trên thân mặc dù không sâu nhưng là đau nhức ngao lợn rừng làm cho càng phẫn nộ rồi tiếp tục hướng phía lý mục dưới thân đại thụ mà đi vê anh lại là một tiếng vang thật lớn đại thụ hét lên rồi ngã gục nhưng lý mục không hề có chút cùng lợn rừng binh khí ngắn gặp nhau ý tứ tiếp tục tại một cái khác cây đại thụ bên trên đối lợn rừng bắn ra khiến lợn rừng chán ghét mũi tên siêu siêu cuối cùng mười mấy mũi tên bắn ra về sau lợn rừng tỉnh táo xuống lúc này hắn hiểu được cái này t r ư ợ t không lưu thù hai c ư ớ c thú năng đánh tới nó nó lại đánh không đến đối phương lợn rừng toàn thân hướng phía trên cây một cọ đem đâm đẩy l ư n g mũi tên đều q u ắ t xuống theo sau liền cũng không quay đầu lại hướng phía nơi xa lao nhanh mà đi ra đi hè nhát lý mục gặp lợn rừng xoay người chạy thầm mắng một tiếng đuổi theo sát nhảy xuống cây trong nháy mắt vẫn không quên nhặt lên lợn rừng cọ rơi mui tên dù sao chỉ có ba mươi chi vứt bỏ một con thiếu một con lý mục vẫn là rất đau lòng siêu siêu lý mục vừa chạy vừa bắn đem lợn rừng làm phát bực lại lợn rừng lại quay người hướng phía lý mục chạy tới nhưng lý mục nhìn đối phương hướng hắn mà đến tranh thủ thời gian lập tức lên cây ngao ngao ngao lợn rừng đứng dưới tàng cây tiếp tục vô năng cùng nộ một phen liền lại hướng phía địa phương khắc vào tới siêu lại là một tiễn lý mục vẫn chờ một tiễn này lần nữa làm phát bực lợn rừng nhưng kết quả để lý mục thất vọc rồi tia lợn rừng vậy mà nhanh chóng xông vào một chỗ trong bụi cỏ đã mất đi tung tích ừng lý mục có chút nổi nóng mình thế mà không cảm ứng được sự tồn tại của đối phương ấn lý thuyết coi như giấu ở trong bụi cỏ lý mục dựa vào chính mình cảm giác lực còn có thể cảm giác được lợn rừng tồn tại kết quả hiện tại thế mà cảm giác được trong bụi cỏ ngoại trừ bụi cây cái gì cũng không có vê anh đột nhiên cây rừng cảm giác phía sau mắt lạnh lập tức quay đầu đã nhìn thấy một chương heo mặt hướng phía mình lao nhanh mà đến lý mục bị hù tranh thủ thời gian dùng trả mã đao một bù v à n phúc trả mã đao đầu tiên là kích phá lợn rừng phòng ngự linh khí vòng bảo hộ. theo sau chém vào lợn rừng r a thịt có ba tấc chi sâu ngao ngao ngao lợn rừng lần này cuối cùng cảm thấy đau khổ kịch liệt ngao ngao vừa gọi liền tiếp tục hướng phía lý mục tiếp tục lao nhanh mà đến a phốc phốc nhìn xem khoảng cách gần lợn rừng lý mục không kịp lần nữa huy động trả m ã đao lập tức liền lập tức rút ra bên hông đường đao hướng phía lợn rừng cổ đâm tới rất thuận lợi đâm rách lợn rừng cổ ngao ngao lợn rừng đau khắp nơi g ặ quanh lý mục gặp loại tình huống này cũng không nóng nảy bồ đao tranh thủ thời gian nhảy lên phụ cận một cây đại thụ đợi chừng hai nằm trên mặt đất không nút đích lý mục mới chậm rãi hạ cây lần này thật sự là quá mức nguy hiểm lý mục vạn vạn không nghĩ tới lợn rừng thế mà lại đào địa đạo đánh lên hắn kém chút để hắn một thế anh danh hủy với m ộ t khi a thật là thơm cảm tạ thiên nhiên quả tạo một canh giờ sau lý mục ăn to lớn móng heo cảm thán yêu thú thịt mỹ vị quả nhiên so dã thú thịt móng nhiều một ngụm yêu thú thịt tiến vào trong bụng cảm giác linh k h í đều tại trong bụng tán loạn đầu này lợn rừng t r ừ n g nặng hơn hai ngàn cần lý mục cảm giác hắn mành ăn cũng có thể ăn nửa tháng c n ý mục y ngày, ngày thứ hai liền đem lợn rừng thịt chia cắt thành khối dùng muối tiến hành nhất định ướp gia vị sau đó đóng gói cóng lên người tiếp tục hướng tây đi đến một đường hướng tây lại đi đại khái ba tháng lý mục lại gặp một đầu yêu thú con thỏ có hai trăm linh cân vì lý mục bụng góp một viên gạch hôm nay lại là một cái bình thường không có gì đặc biệt buổi chiều lý mục đang định tìm một chỗ chỉnh đốn một phen kết quả là phát hiện một nơi có một gốc không giống bình thường dự thảo lý mục liền định đi qua nhìn một chút đến gần xem xét nguyên lai、like、đây là một cái khe đá khe đá cao có mấy chục mét nhưng đối với hiện tại lý mục tới nói rất nhẹ nhàng liền leo lên trên ngàn năm linh chi lý mục nhìn xem to lớn linh chi hơi kinh ngạc h á n tung hoành giang hồ mấy chục năm cũng không có gặp qua ngàn năm linh chi t r o n năm linh chi ngược lại là ở trong sách từng nghe nói chỉ bất quá không có như thế lớn trước mắt cái này linh chi chừng to bằng cái t h t v ư ợ theo xa t sau lý mục tìm một khối đá lớn đem trong viên đá đào giống chế tạo một cái tảng đá nổi lại đem lấy được thịt thọ cùng xương cốt cùng linh chi cùng một chỗ để vào trong nồi lý mục dự định đến cái đông bắt luận hầm thương quá nửa canh giờ không đến lý mục đã nghe gặp thạch trong nồi hương khí chỉ vì bên trong linh khí bột phía không bị khống chế chui vào lý mục trong lỗ múi bắt đầu ăn theo sau lý mục liền cầm lên bắt búa ăn như gió cuốn rất nhanh tại lý mục hồ ăn biển nét h phía dưới không đến hai khắc đồng hồ trong nồi hai mươi tính toán chi ly thị thọ cùng linh chi thế mà đều bị đã ăn xong t ư n g có chút nghẹn lý mục cảm giác chỉ ăn những n à y có chút đỉnh theo sau lại múc một chén canh uống không tốt mỹ mỹ uống một chén canh về sau lý mục đột nhiên cảm giác được trong đan điền linh khí một trận tán loạn lý mục biết muốn đột phá luyện khí một tầng tiêu chí chính là lợi dụng linh khí phá vỡ đan điền của mình đan điền chính là tu sĩ chứa được linh khí địa phương mà lúc này trong đan điền linh khí tán loạn để đã sớm đạt tới luyện khí một tầng đ ỉ n h phong lý mục minh bạch lúc này mình là muốn đột phá đến luyện khí tầng hai lý mục lập tức tranh thủ thời gian dùng c h ạ m mã đao đem bên cạnh núi đánh ra một khối đậu p h ụ bởi vì luyện khí sĩ lúc tu luyện tối kỵ người k h á c quấy dày không cẩn thận khả năng liền sẽ dẫn đến kinh mạch đều nát đan điền vỡ tan thậm chí là tàu hỏa nhập ma lý mục đành phải cố nén đột phá xúc động dùng c h ạ m mã đao đánh ra một khối đậu phủ sau đó mình tiến vào bên trong bắt đầu ngồi xuống nửa canh giờ về sau ừ lý mục hử nhẹ một tiếng hết sức đi khai thông thể nội linh khí không ngừng mở rộng lấy đan điền diện tích. c ũ hô một canh g i n khí giờ về sau lý mục chậm rãi phun ra một mụn trọc khí thu hồi công xuyên tấu qua nội thị nhìn xem thể nội làm lớn ra ba phần đan điển lý mục hài lòng nhẹ gật đầu chương chín mươi hai luyện khí kỷ cùng thiên nhiên cảnh chương chín mươi hai luyện khí kỷ cùng thiên nhiên cảnh đột phá đến luyện khí tầng hai lý mục cảm giác thực lực mình lại mạnh mẽ một chút quyết định lại nghiên tập một môn pháp thuật trước đó không có đi tu luyện pháp thuật là bởi vì linh khí thiếu thốn không vụ lợi huấn luyện mà lại lực công kích còn không bằng mình võ giả thủ đoạn hiện tại đã xuất hiện yêu thú lý mục xuyên thấu qua tu luyện mỗi ngày cũng biết linh khí theo hắn càng đi tây càng nhiều cho nên pháp thuật tu luyện liền nâng lên nhật trình hòa câu thuật liền ngươi lý mục lật ra trong đầu một bản hòa hệ pháp thuật ký ức lập tức quyết định tu luyện nó chủ yếu là lý mục hiện tại tu luyện một môn công pháp chính là hòa hệ công pháp bởi vì không biết mình linh căn cho nên lý mục liền tu luyện hắn tại tử dương cũng đạt được một môn có thể tu luyện tới luyện khí chín tầng công pháp cũng là lý mục đạt được duy nhất có thể lấy tu luyện tới luyện khí chín tầng đỉnh phong công pháp lý mục rất may mắn hắn cũng có hỏa linh căn cùng môn này gọi viêm linh quyết tu luyện công pháp rất xứng đôi cái khác linh căn lý mục không biết mình có hay không dù sao trước luyện chính là phía sau lại nhìn còn như cái khác đạt được tu luyện công pháp pháp thuật các loại lý mục trải qua nghiên cứu sau đều khắc ở trong đầu nguyên bản cũng còn trở về theo sau lý mục liền một bên tiếp tục đi tới một bên tiếp tục tu luyện cũng không rơi xuống thiên nhân cảnh tu luyện bởi vì lý mục biết luyện khí sơ kỳ thủ đoạn quá ít coi như hắn luyện thành hòa cầu thuật cũng không bằng mình bây giờ thiên nhân cảnh trung kỳ thủ đoạn t a o minh mà lại võ giả c ậ n thân chiến đấu năng lực so luyện khí sơ kỳ mạnh quá nhiều dựa theo lý mục hiểu rõ tu tiên giả chỉ có đến luyện khí bên trong hậu kỳ thể nội linh khí tăng mạnh sau mới có càng nhiều thủ đoạn đi thi triển không phải chỉ là luyện khí sơ kỳ lượng linh khí đối phó đồng dạng luyện khí sơ kỳ yêu thú đây chính là giật gấu và vai yêu thú mặc dù cũng có thể tu luyện nhưng chúng nó cùng nhân loại không giống bọn hắn phân chia cảnh giới chỉ có sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong phân chia mỗi cái tiểu cảnh giới đều có không gi Tựa như lúc trước đầu kia lợn rừng mặc dù chỉ là luyện khí sơ kỳ nhưng hắn đã thức tỉnh thuật đ ộ n thổ nếu không phải lý mục phản ứng nhanh tăng thêm thiên nhân cảnh trung kỳ thực lực khả năng liền sớm nuốt hận tây bắc mà nhân loại luyện khí sơ kỳ chỉ có thể không ngừng đi tu luyện một cái đề dài pháp thuật bởi vì đối với linh khí năng lực trưởng khống không đủ bình thường rất khó tu luyện tới như y ê u t h ú viên mãn xứng đôi không giống y ê u thú trời sinh thức tỉnh năng lực cùng tự thân rất xứng còn không cần tu luyện liền có thể như cánh tay sai sự mà nhân loại trừ phi trải qua thời gian diễn luyện đem pháp thuật thuật sau mới có thể cùng yêu thú một trận chiến không phải dựa vào nhiều lần phóng thích pháp thuật bất quá mấy lần trong đan đ i ể n linh khí liền phải không、Phúc. một cố khói từ lý mục đầu ngón tay toát ra ha ha thật đặc biệt sao thần kỳ lý mục lần thứ nhất thi triển pháp thuật mặc dù không thành công nhưng lý mục rất hiếu kỳ loại này kỳ dị thủ đoạn cho nên chơi quên cả trời đất có lẽ là lý mục thiên phú dị bẩm có lẽ là lý mục năng lực l ĩ n h nộ g siêu cường không đến ba ngày lý mục liền có thể đem hỏa cầu thuật luyện đến tiểu thành pháp thuật căn cứ độ thuần thục chia làm nhập môn tiểu thành đại thành viên mán bốn đẳng cấp mà cái khác tu luyện đề ra pháp thuật phổ thông tu tiên giả riêng là nhập môn liền phải mười ngày nửa tháng tiểu thành càng đến c h í ít ba tháng nhưng lý mục không có so sánh vật tự nhiên không biết mình đối pháp thuật phương diện tu luyện tiên phú luyện thêm một chút nội công lý mục mỗi ngày đem hỏa cầu thuật tu luyện xong sau liền sẽ làm từng bước tu luyện nội công hoặc là đã không gọi nội công bởi vì hiện tại thiên nhân cảnh không cần nội lực cũng dùng chính là linh khí hôm qua lý mục đã đột phá đến thiên nhân cảnh hậu kỳ lý mục đ nói chừng cũng là bởi vì mình đột phá luyện khí tầng hai tăng lên thể nội lượng linh khí để lý mục có thể có càng nhiều linh khí đi xung kích lỗ chân lông cũng có gần nhất an yêu thú thị nguyên nhân dù sao yêu t h ú trong thịt cũng có phong phú linh khí hô thật lâu lý mục phun ra một ngụm trọc khí theo sau liền nằm ở trong sơn động nghỉ ngơi mặc dù lý mục đã là thiên nhân cảnh cao thủ vẫn là một cái luyện khí sơ kỳ tu tiên giả nhưng là giấc ngủ vẫn tránh không được nhưng so với phạm nhân một ngày ngủ bốn năm cái canh giờ lý mục một ngày chỉ cần ngủ hai ba canh giờ ngày thứ hai lý mục vừa tỉnh lại bắt đầu một ngày cơ sở nhất tu luyện chính là chấp hành tu tiên công pháp giống lý mục cảm giác hiện tại hắn một ngày tu luyện hai canh giờ kinh mạch đan điền liền có khả năng sẽ xuất hiện mệt nhọc tổn thương cho nên lý mục một ngày rời giường trước hết tu luyện hai canh giờ hoàn thành cùng ngày nhiệm vụ sau đó ăn vài thứ lý mục liền sẽ tiếp tục đi đường trên đường đụng phải hữu duyên giã thú hoặc là yêu thú lý mục liền sẽ chuẩn bị cơm trưa cùng bữa tối đến trạm vào tối lý mục liền tu luyện một lát pháp thuật lại tu luyện một lát nội công theo sau liền sẽ tiến vào mộng đẹp thời gian qua rất phong phú lý mục cũng dần dần thích đứng cái này buồn tẻ nhàm chán sinh hoạt trong nháy mắt lý mục liền một trăm linh bốn tuổi ngày này lý mục gặp một cái đại gia hỏa hô hô hô lý mục lúc này ở một chỗ trên vách đá mặt trên đại thụ thờ hồn hển thật đặc biệt sao lợi hại lý mục gần nhất gặp phải yêu thú càng ngày càng nhiều thực lực cũng càng ngày càng mạnh t ự a n h ư hôm nay lý mục đang lúc ăn thịt nướng hk đột nhiên một đầu lớn sừng linh dương xông tới đem lý mục giật này mình tranh thủ thời gian nhảy lên trên cây kết quả là phát hiện cái tia lớn sừng linh dương thuần thục đem lý mục thịt nướng toàn bộ cho ăn sạch nhìn lý mục trận mắt hốc mồm ai từng thấy loại này động vật ăn có thế mà còn ăn thịt không đợi lý mục có chỗ cái khác phản ứng tia lớn sừng linh dương thế mà hướng phía lý mục vị trí chạy tới tựa như nghĩ thêm cái bữa ăn lý mục tranh thủ thời gian rút ra một chi tên bán lén bán về phía lớn sừng linh dương kết quả không được hoàn toàn như ý kiến mũi tên còn chưa tới nơi linh dương ra thịt phía trên liền bị linh dương dùng móng cho đẩy ra rồi theo sau chỉ thấy kia lớn sừng linh dương há miệng một cái hỏa cầu hướng phía lý mục đánh tới lý mục thế mới biết đối phương khẳng định so với mình thực lực mạnh hơn nhiều nhất định là một cái luyện khí bên trong hậu kỳ yêu thú lý mục biết không có thể đối đầu liền tranh thủ thời gian v ắ t chân lên cổ chạy may con kia linh dương còn sẽ không bay lý mục lúc này mới tại trạc cây ở giữa nhảy vọn tạm thời thoát đi linh dương truy kích ôi ôi ôi đột nhiên ngay tại thợ lý mục nghe thấy được hắn không muốn nhất nghe thấy thanh âm lý mục sắc mặt khó coi quay đầu nhìn về phía phía sau kết quả một chút lầm trung thân lý mục thấy được con kia linh dương thế mà giống như hắn tại trạc cây ở giữa nhảy vọt nhanh chóng hướng hắn bên này mà đến ma đản lý mục t h ầ m mắng một tiếng tiếp tục hướng phía hướng khác lao nhanh mà đi cũng may mắn kia lớn sừng linh dương đối tại trên trạc cây nhảy vọt không có lý mục quen thuộc lý mục nhìn xem dần dần kéo dài khoảng cách trong lòng cũng hơi an định một chút sớm tối một ngày phải đem n g ư ờ i nướng lên ăn lý mục quẳng xuống một câu n o a n thoại tốc độ không giảm trái lại còn tăng hướng phía nơi xa nhảy rời đi kia linh dương nhìn lý mục chậm rãi khoảng cách nó ánh mắt càng ngày càng x hắn vừa rồi chỉ là hiếu kỳ lý mục loại này hắn chưa thấy qua hai cất thú tại sao toàn thân tản ra mê người mùi thơm cùng trên đất yêu thú t h ị t không kém cạnh có lẽ là một loại mới yêu thú chủng loại đi cho nên lớn sừng linh dương mới muốn đi nếm một chút tươi mặc dù hắn không thường ăn thịt nhưng ngẫu nhiên đánh một chút nha tế cũng không ảnh hưởng toàn cục Chương 93, linh Hảo, chương 93, linh Hảo. Lý Mục chạy trốn thật lâu, nhìn cuối cùng thoát khỏi lớn sừng linh dương truy kích, cuối cùng Linh Hảo, Linh Hảo. thật nhìn thoát khỏi Linh thở Dương trốn lớn sừng Lý lâu, dài một truy bởi vì bốn phía đều ư là núi cao vùng h núi hẻo lánh trong ổ bên trong thế n mà không có những yếu thú khác giác thú nhiều lắm là chỉ có một ít chi bay cũng đều không tính là yếu thú những này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là cái này vùng núi hẻo lánh ổ tràn đầy hai ba trăm linh m bốn phía bị đao tức vách núi ba khỏa ở giữa là một khối bằng phẳng đất bằng bên trong sinh trưởng các loại thực vật Hiển nhiên tựa như một cái chén. Lý mục cầm vũ khí, từng chút từng chút hướng phía cái dưới từng từng lên tựa một Mục cầm mà Lý leo vũ đây i đi núi dưới quái mới tiếng kinh Một một Mục một lát sau đi vào vùng núi hẻo dưới đáy, nhìn thấy một chút kỳ quái thực vật, lý mục mới phát ra một trận lãnh Lý đáy, sau ra kêu đ vào vùng nhìn ngạc. hẻo ổ kỳ là hần lý i n h thảo. l mục nhìn xem một mảnh linh khí phun trào thực vật thân n khí thực thảo, xem một trào vật cuối c ù gặp từ trong trí nhớ tìm nhớ nó ghi g chép. Mục được Đây là Lý mục gặp qua nhiều nhất liên miên linh t hảo thời gian khác nhiều lắm là cũng chính là hai ba khỏa phi thường đê d i a i linh t hảo đều bị lý mục cho nuốt những linh thảo này đối với linh khí tăng trưởng cùng tu luyện có trợ giúp rất lớn lý mục đối bọn hắn hiểu rõ mặc dù rất ít nhưng cũng biết những vật này trực tiếp ư ớ t hiệu quả cũng không rõ ràng nhưng không có cách lý mục lại không có cái khác liên quan với linh thảo gia công tri thức chỉ có thể xuyên thấu qua loại này đơn giản thô bạo phương thức đi gia tăng thực lực của mình hôm nay gặp phải cái này một mảnh ẩn linh thảo lý mục đại khái tính ra có bảy tám mươi gốc tả h ư u mặc dù ngay cả thành tiến nhưng bọn hắn tương hỗ lại rất độc lập một cái khoảng cách một cái ở giữa có rất lớn khoảng cách căn cứ lý mục hiểu rõ loại linh thảo này là cơ sở nhất một loại linh thảo nhưng hắn chủ yếu công hiệu chính là ẩn chứa đại lượng linh khí có trợ với luyện khí kỳ tu luyện rất thích hợp hiện tại lý mục vội vàng với tăng lên thực lực bản thân yêu cầu lý mục nắm lên một viên l u n linh thảo liền dồn vào trong m i ệ n g đi theo dược lực tại trong bụng phun trào lý mục tranh thủ thời gian ngồi xuống vận chuyển lên tu tiên công pháp không ngừng dẫn đạo linh khí tiến hành tẩm bổ bản thân đan điện kinh mạch cứ như vậy lý mục một hơi tại mảnh này vùng núi h ẻ o lánh ổ bên trong chờ đợi hơn hai tháng đem tất cả l u n linh thảo đều luyện khí ba tầng võ giả tu vi cũng tới đến thiên nhân kính đình phong đã tiến không thể tiến lý mục đoán t r ư ờ n g hiện tại hắn thiên nhân cảnh định phong thực lực hẳn là có thể cùng luyện khí trung kỳ tu sĩ phân cao thấp chỉ là quái thiên nhân cảnh thủ đoạn tương đối lớn nhất đây chính là võ giả tính hạn chế chỉ có thể xuyên tấu h qua kích phát tự thân lực lượng sử dụng binh khí cùng thân thể đối với địch nhân tạo thành tổn thương không giống tu tiên giả có thể dựa vào pháp t h u ậ t hoàn thành không thể tưởng tượng công kích cùng phòng ngự coi như thiên nhân kính lý mục vung r a đao mang cũng còn kém rất rất xa luyện khí hậu kỳ tu sĩ tùy ý một cái pháp thuật nhưng cũng may trước mắt lý mục đã đạt đến thiên nhân cảnh định phong gặp được luyện khí hậu kỳ cũng có một chút năng lực tự vệ dù sao thiên nhân cảnh cao thủ cũng không phải không còn gì khác cận thân liền có thể rút ngắn cùng luyện khí kỳ tu sĩ tranh l ệ n h hiện tại cuối cùng có thể tiếp tục hướng về tu tiên giới xuất phát lý mục cuối cùng ra khỏi núi ổ, ổ hướng về phía tây tiếp tục đi tới a năm ngày sau lý mục lại đụng phải một đầu tương đối cường đại yêu thú nhưng lần này lý mục không có trốn bây giờ hắn đã đem hỏa cầu thuật luyện đến cảnh giới viên mãn lại đem thiên nhân kính luyện đến đình phong lại nói đầu này yêu thú so lý mục lần trước gặp phải con kia lớn sừng linh dương yếu nhược một chút lý mục vừa vặn nghĩ thử một lần thực lực của mình hiện tại đạt tới cái gì tình trạng nhìn trước mắt một đầu ngay tại ăn quả màu đen d ê rừng lý mục ngừng thở tận lực giảm xuống trên thân thể mình linh khí phun g trào theo sau đó đến d ê rừng phía sau s i ê u phúc lý mục dương cung cái tên v è o một tiếng mũi tên liền so dĩ vãng tốc độ nhanh hơn đâm rách không khí cắm vào d ê rừng thân thể bebe d ê rừng nhìn xem trên m ô n g cắm một mũi tên một trận thống khổ quét sạch toàn thân theo sau gào lên t h ê thảm nhìn lý mục một chút nhanh chóng hướng phía trước mặt rừng vào tới ta đi ngơi ngược lại là quay người công kích ta ạ lý mục nhìn xem dê vừa n chạy vừa bắn tên mặc dù mũi tên mang cho dê rừng tổn thương không đủ để trí mạng nhưng là thả lấy máu còn có thể chậm lại dê rừng tốc độ cuối cùng lý mục trước mắt dê rừng ngừng lại đã không còn động tác khác lý mục còn tưởng rằng cái này dê rừng biết mình đã không thể trốn đi đâu được chuẩn bị cùng lý mục quyết nhất từ chiến tới đi để cho ta nhìn xem ngươi có cái gì năng lực lý mục trước mắt còn không biết đầu này dê r ừ n g năng lực nhìn xem chậm rãi xoay người dê r ừ n g lý mục cũng triển khai tư thế chuẩn bị nên đón không biết tên công kích bê bê kết quả dê r ừ n g chỉ là kêu một tiếng cũng không đối lý mục phát động công kích lý mục chính nghi hoặc không hiểu thời điểm một trận thanh â m kỳ quái chuyển vào lý mục trong hai xoạt xoạt xoạt lý mục cảm giác được toàn thân lông tơ đều dựng lên tranh thủ thời gian nhảy lên chặt t â nơi xa c h ư ơ n h ì n kết quả là nhìn thấy một mảnh đen nghịt dê dừng hướng phía hắn bên này nhảy đằng mã đến đúng vậy một bên nhảy nhót một bên chạy tốc độ nhanh kinh người so vừa rồi con kia dê rừng nhanh hơn rất nhiều chạy lý mục biết đối phương người đông thế mạnh không dám khinh thường chút nào tranh thủ thời gian quay người chạy trốn nhưng người nào biết trước đó bị lý mục truy sát cùng cầu đồng dạng dê rừng lúc này cũng hướng phía lý mục đuổi theo tốc độ thế mà so vừa rồi nhanh hơn rất nhiều lý mục xoay người nhìn lại mới phát hiện đối phương lòng bàn chân lại có nhẹ nhẹ linh khí đang cột trào thủy linh khí không tốt phía trước cũng có lý mục vừa mới tính ra ra đối phương lòng bàn chân linh khí c h ủ loại kết quả là phát hiện trước mặt hắn thế mà cũng có một đám dê rừng chạy tới diễn ta lý mục tranh thủ thời gian nhảy lên cao hơn chặt c â y kết quả là phát hiện đầu kia linh dương tùy thân lắc một cái thế mà đem m ũ i tên toàn bộ lắc tại mặt đất lý mục cuối cùng minh bạch hắn bị cái này dê rừng cho đổ bỡn không kịp nghĩ nhiều lý mục đành phải đổi một phương hướng khác một đường mau chóng đuổi theo nhưng là cái phương hướng này lại có cao lớn vách núi lý mục nhìn xem hậu phương hai cố đen nghịt dê rừng bẫy đành phải leo lên làm vừa b ỏ lên hơn m ộ mươi mét lý mục mới nghĩ đến dê rừng cũng sẽ leo lên vách núi húng chi loại này dê rừng vẫn là yêu thú năng lực đoán trừng tăng mạnh nhưng là lý mục đã không còn đường lui q u a n người khẳng định sẽ bị dê rừng trà đạp mà chết đành phải tăng thêm tốc độ kỳ vọng lấy ba trăm l i n cao vách núi leo đi lên thời điểm không có bị dê rừng đuổi kịp chương chín mươi b ố chạy thoát chương chín mươi b ố chạy thoát lý mục chính leo đến một nửa thời điểm trong thế giới lòng b à n chân không đến xa m ộ mươi m đã có dê rừng thân ảnh trong lòng có chút hoảng tranh thủ thời gian một cái hỏa cầu thuật đối đối phương thân thể đánh tới phốc phốc kết quả dưa hấu lớn nhỏ hỏa cầu thuật vừa đánh tới dê rừng trên thân chỉ gặp dê rừng trên thân lắc một cái một cỗ thủy linh khi trực tiếp trôn vùi hòa cầu mặc dù dê rừng cũng nhận tổn thường nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng thậm chí chỉ là phá chút da lông nhưng cũng may để dê rừng có tâm mang sợ hãi tạm thời dừng lại lý mục tranh thủ thời gian thừa dịp thời gian tiếp tục hướng bên trên leo lên cứ như vậy xuất hiện một cái mau đổi theo lý mục dê rừng lý mục liền phóng thích một cái h ỏ a cầu thuật hay là mũi tên sau đó lại hướng bên trên leo lên mười mấy mét cuối cùng tại thể nội linh lực hao hết trước đó lý mục leo lên đến trên vách núi đến mà không hướng p h i lễ lý mục cầm lấy trả mã đao đứng tại trên vách núi làm lặng, lặng chờ đợi cái thứ nhất dê rừng ngoi đầu lên tới vất quá hai cái thời gian hô hấp cái thứ nhất dê rừng liền ló đầu sau đó lý mục tranh thủ thời gian vùng đào chém tới và ảnh không nghĩ tới chính là đầu này dê rừng thế mà nhanh chóng dùng hắn l ớ n sửng đem trả mã đao cho trả lại thật sự là t h à n h yêu lý mục thấy tình thế đã không đối cầm trường đao lại là một cái ba trăm sáu mươi độ, độ lượn vòng chuyển hung hăng bổ về phía dê rừng cái cổ phấp cuối cùng lần này dê rừng vận khởi đến linh lực không có ngăn cản trả mã đao tiến lên hung hăng chém vào dê rừng cổ nhưng cũng tiếp chỉ chém vào không đến năm tấc sâu không có muốn dê rừng mệnh lý mục không dám dừng lại nghỉ hắn biết còn có cả nhiều dê rừng lập tức liền muốn ngòi đầu lên không dám h ă n chiến lập tức q u e n người hướng về một phương hướng khác bỏ chạy quả nhiên tại lý mục đi không đến mười cái hô hấp thời gian lục tục no ngoe liền có hai mươi mấy đầu dê rừng ló đầu đồng thời tiếp tục hướng phía lý mục đuổi theo đoán chừng đã đạt tới luyện khí hậu kỳ không phải một đao kia tất yếu mạng của nó lý mục căn cứ vừa rồi dê rừng thả ra linh lực nồng hậu dày đặc độ phán đoán đến thực lực của đối phương đã đạt tới luyện khí hậu kỳ mặc dù có thể sẽ là mới vào luyện khí hậu kỳ nhưng cũng không phải hiện tại lý mục có thể tùy ý chém giết tồn tại cứ như vậy ngươi truy ta trốn lại là một khắc đồng hồ trôi qua mắt thấy có vài đầu thực lực mạnh mẽ dê rừng liền muốn đuổi theo lý mục cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nhìn phía xa một cái đen nhánh núi k h ẽ hở đâm đầu lao vào lý mục dự định lợi dụng cái này không đến rộng nửa mét núi k h ẽ hở ngăn cản tiến lên dây rừng bộ pháp cuối cùng sự tình án lấy lý mục suy nghĩ mà đến những n à y dây rừng thành niên đều phiêu phì thể tráng rộng đều vượt qua một mét mắt thấy một lát nhét vào không l ọ t thân thể của mình dây rừng nhóm cũng ở chung quanh bồi hồi một chút thời gian liền rời đi lúc đầu bọn hắn chỉ là muốn báo thủ lý mục một phen đã không chiếm được tay cũng liền không quan trọng bọn hắn trả thù tâm không có như vậy nặng cũng không phải sói lý mục không hề có dừng lại nhìn phía xa rời đi dây rừng ngược lại tiếp tục dọc theo núi khe hở hướng bên kia đi đến đi đại khái ba mươi lăm nghìn m cuối cùng bắt vân kiến nhật thấy được đất bằng rừng rậm trong lúc nhất thời lý mục lại có một loại cấp sau quãng đời còn lại cảm xúc tới trước mười cái quả ép một chút nhìn phía xa một gốc trên cây mọc ra linh quả lý mục cũng không biết là cái gì hình k h á c linh quả liền chạy đi qua lên cây h á i xuống ăn hết ăn đại khái không đến ba cái lý mục liền cảm nhận được thể nội linh khí đã đầy lại ăn sẽ chỉ lãng phí tựa như trước đó an luận linh h ả o một ngày chỉ là lúc tu luyện ăn một viên chỉ có dạng này mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ẩn linh thảo dược lực làm được không lãng phí cũng là lúc trước lý mục thực lực thấp đối với linh khí nhu cầu không cao nhưng là hiện tại lý mục đã luyện khí ba tầng đối với linh khí nhu cầu càng nhiều một chút nghĩ tới đây lý mục tranh thủ thời gian dùng đ a o b ổ một cái đậu phụ bắt đầu tu luyện hô nửa canh giờ về sau lý mục chậm rãi phun ra một n g ụ m trọ khí cuối cùng luyện hóa tất cả dược lực thực lực bản thân đến cũng có một tia tăng trưởng lý mục đoán chừng vừa rồi linh quả ẩn chứa dược lực phải cùng ẩn linh thảo không kém là bao nhiêu chỉ bất quá ẩn linh thảo chủ yếu dựa tính chính là ẩn chứa linh khí mà cái này linh quả thật là không biết có cái gì kỳ hiệu lý mục mặc kệ cái khác dù sao không biết an luyện hóa dược lực tăng trưởng thực lực lại nói lại là bảy tám ngày lý mục lại đụng phải một đầu yêu thú đây là một cái mãn g xà loại yêu thú chiều cao có bảy tám mét thể rộng một mét thân thể hiện ra bánh q u a i t r e o sắc tại một mảnh cỏ khô đùi bên trong nằm khiến qua đường lý mục kém chút không có phát hiện còn tốt một con chạy thỏ rừng nhảy tại trong bụi cỏ bị thứ nhất miệng nuốt vào lý mục mới tại xa xa trên ngọn cây trông thấy lý mục cứ như vậy yên tĩnh ở phía xa quan sát lên con yêu thú này bản lĩnh cùng thực、lực. căn cứ phán đoán con yêu thú này toàn thân linh lực ba động dự tính tại luyện khí trung kỳ nhưng là bởi vì đi ngang qua đều là một chút g i ã thu không biết tên con yêu thú này năng lực không hề có bị lý mục khai quật s i ê u đợi ba ngày thời gian lý mục cũng không có phát hiện con yêu thú này năng lực hoặc nói là thiên phú là cái gì đành phải xa xa che giấu khí tức của mình bắn ra một mũi tên dự định thăm dò một chút phanh chỉ gặp mũi tên vừa lao tới mãng xà thân thể chỉ thấy mãng xà toàn thân chấn động hào quang màu vàng đất ba động một chút liền đem mũi tên trò bắn ra t h u c hải lý mục căn cứ phán đoán cái này mãng xà có thổ hệ linh khí thiên phú nhưng là luyện khí trung kỳ yêu thú có hai cái thiên phú lý mục không biết một cái khác thiên phú còn dự định tiếp tục thăm dò chỉ chờ đem yêu thú thủ đoạn cho thăm dò rõ ràng về sau lý mục mới có thể ra tay dù sao luyện khí trung kỳ yêu thú khắp người đều là bảo vật hỏa cầu thuật lý mục nhìn mãng xà đánh bay mũi tên về sau ngay cả con mắt đều không có mở ra liền nghĩ đến gia tăng một chút uy lực lớn chút công kích pháp thuật nhưng là mình bây giờ cách mãng xà quá xa có một trăm m khoảng cách hỏa cầu thuật chỉ có thể phát xạ đến ba mươi m dáng vẻ nếu như khoảng cách mãng xà quá gần vạn nhất đối phương có cái gì năng lực khác sẽ đối với lý mục an toàn tạo thành nhất định uy hiếp lý mục hơi tự hỏi một chút liền nghĩ đến tại mũi tên phía trên mang lên hỏa cầu thuật mặc dù năng lực phá hoại khả năng thấp với hỏa cầu thuật nhưng khẳng định so nguyên bản có mũi tên tổn thương phải lớn chút dù sao cũng là vật lý thêm ma pháp tổn thương v ậ n k h í tốt lại đến một cái bạo kích hoàn mỹ hô lý mục khống chế hỏa cầu thuật lực lượng đem mũi tên toàn thân đều tràn đầy hỏa hệ linh lực hô một tiếng hỏa diễm trên không t r ú n g phát ra hô hô thanh em phốc phốc rất nhanh lần này công kích đến mãng xà thân thể bên trên một trận hỏa diễm đốt cháy khét bảng thanh em chuyển đến lý mục minh mạch lần này mũi tên cuối cùng là công ccc、si si si. mãng xà chính híp mắt đi ngủ đột nhiên cảm giác được trên thân một trận ngưỡng ấy còn không có kịp phản ứng cũng cảm giác được bảng đốt bị thương cảm giác đau đớn để nó rất nhanh mở mắt một trận xì xì xì tiếng kêu về sau mãng xà liền trong nháy mắt chui vào dưới nền đất bất quá trong chốc lát mãng xà lại lần nữa chui ra ngọn lửa trên người đều đã d i t ậ n lại là cái sẽ đào động lý mục nhìn xem mãng xà thi triển ra thiên phú thứ hai có chút t i ế n mối dù sao đánh đối phương đối phương liền chui tiến trong đất xác thực còn không dễ dàng đối phó nhưng lý mục không hề có từ bỏ hắn quyết định lại kế hoạch kế hoạch nhất cử cầm xuống y chương chín mươi lăm giết chết mãng xà chương chín mươi lăm giết chết mãng xà sỉu lý mục chậm rãi tới gần mãng xà năm mươi m bên trong một chi mang lửa mũi tên đâm về đến mãng xà đầu mãng xà vốn là có chỗ cảnh giác lập tức điều động làm thổ khải tiến hành phòng ngự theo sau đã nhìn thấy cách đó không xa trên trạng cây lý mục mãng xà giận dữ nguyên lai、like、chính là cái này hai c ư ớ t thú đối với nó thả ra công kích mãng xà lẻ l ư ỡ i hướng phía lý mục đi vòng quanh tới tốt lắm sỉu lý mục thấy thế không sợ ngược lại còn mừng lại là một mũi tên bắn về phía mãng xà đầu c、si. si si. mãng xà tùy ý bảo vệ tốt lý mục mũi tên sau đó liền tăng thêm tốc độ đổi tại lý mục trước khi đi đến lý mục chỗ phía dưới đại thụ nhìn xem mãng xà bắt đầu chậm rãi hướng trên cây leo lên lý mục không hề rời đi đại thụ ngược lại hướng đại thụ cao hơn địa phương nhảy xuống đại thụ có hơn một trăm mét cao lý mục nhảy đến đại khái ngọn cây vị trí nhìn mãng xà cuối cùng đi vào chân mình hạ mười mấy thước thời điểm lý mục lập tức hướng phía dưới nhảy xuống siêu phốc phốc cuối cùng lý mục đang nhảy đến mãng xà phía dưới chặt cây lúc một tiến bắn vào mãng xà phần bụng yếu kém địa phương lý mục chính là muốn cho mãng xà phần bụng bại lộ tại tầm mắt của hắn. dạng này mới có thể có cơ hội giết chết mãng xà Xì. Xì xì. mãng xà bị đau không ngừng tại trên trạc cây quần c u ộ n lấy thân thể y đổ triệt tiêu đau đớn nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng cơ hội tới lý mục nhìn mãng xà không hề rơi xuống dưới mặt đất tranh thủ thời gian nắm lấy cơ hội trực tiếp đem h ỏ a diễm phụ đầy trả mã đau một đau chém về phía trắng bệnh mãng xà phần bụng xoẹt xẹt chỉ là một đau mãng xà yếu ớt phần bụng liền bị thông suất mở một đường vết rách liền ngay cả thổ khải cũng không kịp thi triển mãng xà cuối cùng cảm thấy nguy hiểm cho sinh mệnh đau đớn tranh thủ thời gian hướng phía dưới cây bỏ đi nhưng lý mục sẽ không cho nó cơ hội trực tiếp đem c h ả mã đao cắm vào mãng xà thụ thương phần bụng thuận thân rán vạch một cái mãng xà máu tươi cùng nội tạng liền bị vẽ ra mãng xà không hề lập tức tử vong mà là dùng thể nội linh khí ý đồ ngăn chặn vỡ ra vết thương nhưng vết thương quá lớn nó làm hết thể chỉ là tốn công vô í c h mà thôi theo sau lý mục liền nhảy đến một cái khác cái cây bên trên l ặ n g lặng trở lấy mãng xà sinh mệnh kết thúc hai k h ắ c đồng hồ sau mãng xà tựa như một cây thô to dây gai treo ở trên trạc cây mặt lý mục nhìn hắn đã không n ú c n í c liền bắt đầu tới gần dùng trả mã đao chọc lấy mấy lần gặp mãng xà không hề có động tinh gì lý mục lúc này mới yên tâm đem nó gỡ xuống tìm cái địa phương tạo cái động p h ủ dự định nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian tối thiểu nhất đem thịt mãng xà ăn xong lại nói vì phòng ngừa thịt mãng xà biến chất lý mục còn đánh một cái tràn đầy bảy tám mét hầm dùng để chứa đựng thịt mãng xà con mãng xà này lý mục thử một chút hẳn là có hơn ba c â n một ngày rộng mở cái bụng ăn lý mục đoán chừng chính mình cũng đến ăn hơn nửa năm may mà lý mục là trường sinh bất lão người một chút thời gian mà thôi căn bản không phải vấn đề bảy tháng sau lý mục cuối cùng đã ăn xong thịt mãng xà cảnh giới cũng đột phá đến luyện khí ba tầng đỉnh phong. lý mục cảm giác hiện tại hắn cảnh giới tựa như đã đến một cái bình cảnh tiến không thể tiến nhưng lại không nói ra được nơi nào có vấn đề chỉ có thực sự tiếp xúc đến tu tiên giả mới có thể biết tự thân vấn đề đi cứ như vậy lý mục lại lên được rồi tiếp tục về phía tây tiến lên lại là hơn nửa năm đi qua lý mục một trăm l i sáu tuổi nửa năm này cũng đã gặp qua mười mấy lần luyện khí trung kỳ y ê u thú lý mục đánh thắng được liền đánh đánh không lại liền rút lui cũng đánh chết bốn năm đầu luyện khí trung kỳ y ê u thú đáng tiếc là phần lớn là mấy trăm cân cỡ nhỏ yếu thú để lý mục yêu thú t i ệ t có chút rút lại cái này một ngày mới bắt đầu lý mục lại leo lên một ngọn núi đình Đột nguyên h i ê n n t r ô thấy hoạt nhân mấy ấ nơi động loại xa có d hiệu. Lý mục nội tâm vô cùng kích động. Tăng thêm nội lại đổi đến 2 ngày con đường. Lý Mục tâm cùng tốc động. Tăng đến n độ, vô g à con Mục cuối cùng đường, hắn đi Lý tới t ở r đỉnh địa núi nhìn thấy địa phương. Nguyên thấy、like、lai là một chỗ kiến trúc di tích liên miên liên miên t r u n g quanh còn có chút tường thành di tích chỉ bất quá bởi vì niên đại xa xưa đã phần lớn tàn phá bất quá lý mục chỉ là thoáng có chút t i ế c t đối liền b u ô n g l ò n g tâm tình dù sao có kiến trúc di tích chứng minh nhân loại ở trên mảnh đất này sinh hoạt qua như vậy khoảng cách con người thực sự sinh hoạt địa phương cũng sẽ không quá xa lại là m ư ơ i ngày nhìn xem trên đường đại thụ càng ngày càng thưa thớt lý mục gấp rút bộ pháp cuối cùng tại ngày thứ mười giữa chưa nhìn thấy hắn trong vài năm gặp phải cái thứ nhất nhân loại hại vẫn là cái g i ã nhân lúc này một cái cao lớn nam tử nhìn xem lý mục có chút kỳ quá nói không không không, đại ca ngươi hiểu lầm ta chỉ là thích ra thú mà thôi lý mục nhìn thoáng qua mình tóc thai bù sù toàn thân ra thú bộ dáng cũng biết bị người hiểu lầm liền tranh thủ thời gian giải thích nói ồ còn có cái này đam mê nam tử cao lớn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi người ham muốn nhỏ mà thôi không biết đại ca là đi nơi nào lý mục có chút xấu hổ nhưng vẫn là tranh thủ thời gian hỏi thăm nam tử hy vọng có thể đạt được chút hữu dụng thông tin a ta là tới nơi này tìm dược thảo nam tử cao lớn một thân nông phu cách cắt mặc một cái cái gùi lại thêm một cây trường cùng cùng một thanh đoàn a o lý mục vẫn là tin mấy phần dù sao phụ cận đã sớm rời xa đại sơn yêu thú muốn ít hơn nhiều hơn nhiều người bình thường ngẫu nhiên đi ra ngoài tìm tìm dược thảo cũng là chuyện thường xảy ra mang theo vũ khí còn có thể phòng ngự phổ thông giã thú một hai đại ca tiểu đệ cũng là bốn phía du ngoạn hồi lâu bây giờ đã mệt mỏi muốn tìm cái địa phương rửa mặt một phen không biết có thể vì tiểu đệ giới thiệu một chút phụ cận thành lý mục hơi tự hỏi một chút liền nghĩ ra không bại lộ mình nền móng thuyết pháp hạ nhìn hướng phía phương hướng tây bắc hai mươi dặm bên ngoài chính là ta nhà đến lúc đó rửa mặt một chút đợi lát nữa hai ta cùng một chỗ trở về tả h ư u bất quá là chút nước nóng còn cần đến đi thị trấn bên trên sao nam tử cao lớn nghe vậy h ả o phong nói vậy thì cảm ơn đại ca lý mục cũng không có cự tuyệt hắn tin tưởng đối phương không có cái gì ý đồ xấu mà lại hắn cũng không tin cái này tam lưu võ giả nam tử đối với hắn có thể tạo thành cái gì tổn thương ai ngờ chờ đợi dòng da đến trưa lý mục cũng không có không kiên nhẫn chỉ là đi theo nam tử tìm kiếm k h ắ p nơi dự thảo thằng đến mặt trời nhanh ngã về tây lúc lý mục cùng nam tử mới bước lên đường về đến nam tử nhà trời đã tối đen nhưng lý mục dựa vào hiện tại tuyệt hảo thị lực cùng cảm giác lực y nguyên đã đoán được nam tử vị trí là cái gì tình huống đến tiểu huynh đệ nơi này là nước nóng ngươi đi trước tắm một cái đi nam tử đến nhà liền để vợ hắn đốt đi một nồi lớn nước nóng chuẩn bị để lý mục hào hào rửa mặt một phen cảm ơn đại ca đại tẩu lý mục khách khí một phen liền đem nước ngược lại đến trong chợ gỗ chuyển vào nam tử cho lý m ụ can bài gian phòng bên trong rửa mặt đến tiểu huynh đệ ngươi mặc bộ quần áo này đi ngươi bộ kia quần áo thật sự là không tốt đi ra ngoài hai k h ắ c đồng hồ sau nam tử lại lấy ra một bộ quần áo tại cửa phòng đối lý mục nói d ẹ t sơ lý mục mặc vào đầu quần đùi liền mở cửa nhận lấy nam tử quần áo theo sau ban đêm nam tử hô lý mục ăn chút chuyện thường ngày về sau liền sớm đi nghỉ ngơi lý mục cũng đã rất lâu không có cảm thụ qua giường thế chí hai chân một dính giường liền một cô đ ố i rối của tới lý mục buông lỏng tinh thần nhanh chóng tiến nhập m ộ n g đẹp chương chín mươi sáu mới quen tu tiên giới chương chín mươi sáu mới quen tu tiên giới ngày thứ hai lý mục tình ngủ đã nhìn thấy nam tử đã chuẩn bị gọi hắn ăn cơm đa tại đại ca còn đ ã ta gọi lý nguyên bây giờ còn không biết đại ca tục danh thực sự để tiểu đệ trong lòng có chút băn khoăn lý mục nhìn xem tương đối phong phú điểm tâm có chút ngượng n g ủng liền đối nam tử nói nhưng lý mục lại không nói tên thật tại cái này tu tiên thế giới vẫn là không nên tùy tiện lưu lại nền móng tốt có cái gì cái này bất quá bình thường thức ăn mà thôi ta gọi trương đạt ngươi gọi ta trường ca là được rồi nam tử không thèm để ý chút nào cùng lý mục nói lý mục theo sau liền nhờ vào điểm tâm thời gian cùng nam tử bắt chuyện n g u y ê n lai、like、nam tử năm nay hai mươi bảy tuổi là cái địa chủ gia nhi tử chẳng qua là nhị nhi tử không có kế thừa đại lượng dụng đồng cùng đại ca lại không hợp nhau liên cùng nàng dâu cầm chút phụ thân lưu lại tiền tài đem đến cái này thôn t r a n g nhỏ mua hai mươi mấy mẫu đất ngày mùa ở giữa tìm làm công quản lý một chút bình thường còn ỉ vào mình có một chút vũ lực đi h á i chút dự thảo sinh hoạt cũng coi như qua tới nhuẩn mặc dù không nói đại phú đại quý nhưng cũng có thể mỗi ngày đều ăn chút ăn thịt còn như đối thôn t r a n g nhỏ phía ngoài hiểu rõ nam tử ngược lại là biết đến không nhiều chỉ biết là thôn của bọn họ gọi cốc từ thôn có hơn một trăm người về lục lâm trấn quản lý mà trên trấn lại không phải huyện mà là một cái gọi vãn hà thành thành chỉ quản lý nam tử cũng chỉ là đi qua vãn hà thành một lần hiểu rõ cũng không nhiều chỉ biết là vãn hà thành là cho tiên nhân tuyển chọn mầm tiên thiết lập một tòa thành thị bao quát hai ba mươi cái thị trấn ở bên trong vãn hà thành quản lý phương viên năm trăm i n dặm thổ địa nhân khẩu có gần trăm vạn mỗi ba năm tất cả tuổi tròn sáu tuổi chưa đầy một ư ơ i sáu tuổi thiếu niên liền phải đi thị trấn bên trên chờ đợi tiên nhân khảo thí trương đạt cũng đi qua chỉ bất quá nghe tiên nhân giảng muốn tu tiên phải có linh căn mà có linh căn m ộ ư ơ i vạn bên trong c h ỉ có một hai số lượng người bình thường vẫn là lấy võ đạo làm chủ trương đạt minh hiện không trở thành một cái tia may mắn cho nên liền không hiểu nhiều đa tạ trương ca dạy h o ặ Tiểu vật thừa, tiểu đoạt tặng Trương nơi cái nhiên liền ngẫu đệ đệ được, này không cái khác vật dư thử, môn công pháp này là khác pháp cho ca. dư ở ba ngày lý mục dự định chào từ biệt vì báo đáp trương đạt k h o ả n đãi lý mục liền lấy ra một môn đã từng đạt được thượng phẩm công pháp sao chép xuống tới dự định tặng cho đối phương nếu như xuất ra những vật khác lý mục cũng sợ trương đạt thủ hộ không ở không duyên cơ chọc chút thái họa cái này nhưng không được ca công pháp đều là c h â n quý trương đại ca yên tâm ta tự có sư môn công pháp môn công pháp này là ngẫu nhiên đạt được tả hữu không quá lãng phí chút b ư ớ mực không ngại nhìn trương đạt hữu tâm cự tuyển lý mục liền trấn an đối phương nói cái này nên trương đại ca cứ việc cầm đi từ chối nữa chính là trương đại ca xem thường tiểu đệ nhìn trương đạt còn muốn cự tuyệt lý mục lập tức làm bộ tức giận nói thật ra vậy liền đa tạ lý huynh đệ trương đạt nhìn từ chối không được liền nhận lý mục công pháp lần này mình cũng có thể đổi lại mình tu luyện trung phẩm công pháp trương đại ca t ẩ u t ẩ u dưng bước tiểu đệ liền đi trước theo sau lý mục ngay tại trương đạt vợ chồng nhìn chăm chú ly khai này thô tử một đường không có ngừng nghỉ đi vào thị trấn bên trên nhìn xem lục lâm chấn bên trên người đến người đi lý mục tâm tình thoải mái rất nhiều một người chờ quá lâu lý mục nhu cầu cấp bách loại người này ở giữa khói lửa đến cột dựa tâm linh đi vào một cái tiệm thuốc bán sạch mấy k h ỏ a trong bao quần áo dự thảo được mấy trăm lượng bạc lý mục tìm khách sạn ăn một bữa t h ị t rượu cái này lục lâm trấn cũng coi như náo nhiệt s o hoàng nguyên trấn lớn chút tăng thêm phụ thuộc ba mươi mấy cái lớn nhỏ thôn trang có hơn hai vạn nhân khẩu chỉ là thị trấn bên trên liền ở có năm người lý mục nghỉ tạm một ngày không có tu luyện chỉ là nhiều đi lòng vòng theo sau liền đi v ã n hà thành dù sao lý mục là muốn tu tiên v ã n hà thành rõ ràng so lục lâm trấn lại càng dễ đạt được tu tiên thông tin ván hà thành khoảng cách lục lâm trấn có cách xa hai trăm dặm lý mục liền mua một tất ngựa bình thường bất quá hơn nửa ngày cũng đến ván trong h ậ t thành kiến trúc cũng đều rất hoàn chỉnh không có cái gì chiến hỏa vết tích không giống đại ngụy thành trị bình thường có chút năm thành trị đều có chiến loạn vết tích lý mục lại đi ván hà thành một cái tiệm thuốc bán còn lại thấp với trăm năm dự thảo phần lớn là năm mươi năm phần đi lên được hơn vạn lượt bạc lý mục cảm thấy hơn vạn lượng bạc đầy đủ mình bỏ ra liền không có xuất r a trăm năm dược thảo hấp dẫn chú ý của những người khắc lực đem bạc đều đổi thành v ã n hà thành ngân phiếu lý mục liền định trước ở lại lại đi tìm hiểu tu tiên giả thông tin không đến ba ngày lý mục liền hiểu rõ rõ ràng v ã n hà thành tình huống nguyên lai、like、v ã n hà thành là một cái gọi hà vân tông hạ hạt thế lực phụ trách vì hà vân tông cung cấp bằng tiền mà hà vân tông thì phái một cái tu tiên giả xem như thành chủ phụ trách bảo hộ v ã n hà thành bên trong phạm vi quản hạt bách tính không bị yêu thú tập kích mà giống ván hà thành dạng này thế lực hà vân tông có mười cái lý mục hiểu rõ s o n g sau liền biết mình đoán chừng không có duyên với hà văn tông dù sao người khác chỉ cần một ư ơ i sáu tuổi trở xuống người có linh căn lý mục mặc dù trường sinh bất lão nhưng cốt linh cố định tại hai mươi ba tuổi đã không thích hợp tại vãn hà thành ở lại theo sau lý mục liền đem ngân phiếu hối đoái thành hoàng kim tổng cộng một ba trăm dư lượng hai treo lên bao k h o a ly khai vãn hà thành dựa theo lý mục đạt được tin tức ra vãn hà thành hướng bắc ba dặm ngoài có chỗ nhân loại tụ tập khu vực nơi đó thế lực đông đảo nhân khẩu dày đặc rất có thể có tán tu xuất nhập lý mục liền định đến đó thử thời vận trên đường đi xuôi gió xuôi nước chỉ gặp vài đầu r ã thú lý mục cưỡi ngựa không đến mười ngày liền đi tới mục đích phong vũ thành đây là một tòa có hai trăm ngàn nhân khẩu thành phố lớn là phạm vi ngàn dặm lớn nhất thành thị lý mục liền định trước tiên ở nơi này giải một phen chờ quen thuộc chút ít lại đi mưu cầu cái khác lý mục tìm một khách sạn đi đầu ở lại sau đó liền bắt đầu trong thành bắt đầu đi dạo tùy ý nghe những người khác trong miệng thông tin bất quá ba ngày lý mục liền biết phong vũ thành là một cái gọi t h à n h phong tông tông môn thế lực hạ, hạ thế lực Phong phong Thành chủ chính là thành phong tông nội môn Vũ là đối ệ đệ tử, mang theo tông tử hạt quát Thành trong thành trong mang mươi mấy môn mười phạm ba bao quản Phong bên bên ngàn bạn nhân chỉ cái cái vi đ cầu. Vũ ở với nhập tông môn yêu cầu cùng hà vân tông không khác nhau chút nào lý mục còn không rõ ràng lắm thực lực của đối phương liền không có m ạ o g m ộ i tiếp xúc liền rời đi phong vũ thành đi một chỗ hư hư thực thực có tu tiên giả xuất nhập dây núi nghe có chút người có mặt mũi suy đoán nơi đó đoán chừng là một chỗ tu tiên giả phương thị bố trí trong truyền thuyết mê trận dẫn đến ngộ nhập trong đó người bình thường chỉ có thể nhìn thấy kỳ dị lại không vào được mà nói nó không phải tông môn mà là phường thị nguyên nhân là bởi vì tông môn bình thường đều tại càng sâu trong dây núi người bình thường bị bên ngoài yêu thú cường đại cạn lại căn bản không đi được